Chương 37: Thu phục Thanh Long Nghiễn Nguyệt Thần Đao, ly biệt trước giờ, vô song phủ. Chương 37: Thu phục Thanh Long Nghiễn Nguyệt Thần Đao, ly biệt trước giờ, vô song phủ. Quái gì? Linh Ngộ Võ đạo lĩnh vực, cũng tức là đại biểu cho Minh Nguyệt khoảng cách nghiền nát chi cảnh không xa rồi. Phương tiêu như thế nào cũng thật không ngờ, nhà mình nàng dâu vậy mà vô cùng đơn giản liền phá vỡ mà vào nghiền nát lĩnh vực, thật đúng là tạo hóa vô thường. Bất quá, chôi này thần đao chính là trong truyền thuyết Võ Thánh thần binh, giống như này thần dị biểu hiện cũng coi như có thể nói qua được đi, bất quá, thật lớn như thế tăng lên thế tuyệt đối với khí lực tinh mạch áp lực cũng rất lớn. Minh Nguyệt cảm nhận được từ trong thân thể bành trướng vô cùng chân kinh, tựa hồ phất tay tầm đó đủ để đoạn đoạn sân hà, xuyên qua không gian, loại lực lượng này lại để cho chưa bao giờ tiếp xúc qua nàng thậm chí cảm thấy từng trận sợ hãi. Thần đao tựa hồ vẫn còn truyền lại công lực, trong đó công lực tựa hồ vô cùng vô tận. Phu quân, ta, ta, cảm giác thật là khó chịu a. Giờ phút này, Minh Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt mơ hồ hiện lên vẻ thống khổ, hiển nhiên bực này to lớn nội lực đã mơ hồ vượt ra khỏi kia kinh mạch thừa nhận giới hạn. Thần đao mặc dù có ý chí của mình, nhưng là cuối cùng so với không được đạo khí khí linh có có thể làm được chính xác không sai mà truyền đâu. Thấy thế, Phương Tiêu sắc mặt khẽ biến, vẫy tay, liền đem Thanh Long Nguyệt Thần Đao bóp trong tay, ngăn cách kia cùng mình Nguyệt Tiếp Súc đã cắt đứt kia tiếp tục đối với Minh Nguyệt chuyển công. Thụy Hồ đã nhận ra bên ngoài cơ thể khác thường, chỉ thấy thần đao điên cuồng biển lớn, kia thân càng là hiện lên trăm vạn quân năng lượng, Thụy Hồ đang cực lực kháng, cự cùng Phương Tiêu tiếp xúc. Nếu như Võ Thánh nói tương lai ma kiếp thật sự tồn tại nói, tất nhiên là để ta làm nỗi mặt. Đối với hiện, này, kỳ trầm cẩn thận Minh Nguyệt nhấp nhợ, đôi mắt dễ thương lo lắng có nén, cái này thần binh có chút kỳ dị, trong đó tựa hồ có tự mình ý chí tồn tại, mơ hồ vượt ra khỏi khống chế của mình. Cảm nhận được trọng lượng vô cùng trầm trọng, Phương Tiêu mày kiếm chau lên, bình tĩnh nói, "Không sao. Nguyệt Nhi, mà lại xem ta thủ đoạn." Bình thường vô thượng đại tông sư, khí lực tại thiên địa nguyên khí tẩy lễ đã xảy ra lột xác, cũng bất quá là hơn 10 vạn cân lực lượng, tại bực này kinh khủng sức nặng phía dưới, chỉ sợ cũng khó có thể đo. Bất quá, Phương Tiêu thức tỉnh khối cự đầu thái cổ cự lượng. Thái độ bình thường bên dưới khí lực trọn vẹn ngàn vạn cân cự, toàn lực bộ phát xuống, khí lực đều gấp 10 lần, trong tăng trưởng gấp bội. Thanh Long Hiển Nguyệt Thần Đao mặc dù trừng trọng, thuộc về thiên nhiên khí, nhưng đối với Phương Tiêu mà nói, nhưng lại áp lực không lớn, thoáng buộc phát một chút khí lực liền có thể đem đan đo. Mặc cho Thanh Long Hiển Nguyệt Đao như thế nào biến hóa, nhưng là thủy trung khó có thể bỏ chạy, thế thế, thần trong đao ánh sáng màu xanh chạy xuôi, sau đó hóa thành vô cùng mênh mông võ tức qua bàn tiếp xúc vị trí, truyền vào Phương Tiêu trong cơ thể. Phương Tiêu chỉ cảm thấy bản thân năm nội tức chân kinh tại dần dần nhảy lên tăng lên không cần thiết một lát liền điên cuồng bảo tăng đến 5300 năng nội lực, nội lực lật ra suốt gấp 2 có thừa. Phương tiêu chính là hoàn mỹ thân thể, thể mạch rộng lớn cứng cỏi, chính là nhiều hơn nữa nội lực cũng có thể nhẹ nhõm sắp xếp. Những này nội lực công chính bình thản, đối với hắn mà nói phảng phất là thuần túy linh khí hiện hóa, có thể tùy tiện luyện hóa đáng nhắc tới chính là, cái kia Thanh Long nghiện, Nguyệt thần trên đao chín đầu tiểu thanh long thần sắc tựa hồ lộ ra có chút hỉ hoại, thấy cuối thủ cũng không làm gì được đối phương, từ nghiện, một, ngâm, một cổ ý niệm xuất hiện ở phương tiêu trong góc. Cùng lúc đó Phương Tiêu chỉ cảm thấy mình cùng thần đao cũng đã thành lập nên hơi yếu liên hệ, có thể đem như cánh tay vung sử dụng, cũng có thể lại để cho kia theo ý niệm của mình bị lớn, nhỏ đi, thậm chí có thể nghe theo chính mình triệu hoán, thần binh tử trên trời rơi xuống. Trường Đinh cổ đạo, thần nhất biệt ly. Thời gian như bạch mã qua que hở, ung dung mà qua, khoảng cách Phương Tiêu thu phục Thanh Long Nguyệt thần đao đã qua nửa tháng lâu. Rõ ràng phụ, phu quân chúng ta hôm nay liền muốn xuất phát sao? Minh Nguyệt thiếu kỳ, dù là lúc trước đã hỏi vài lần, nàng lúc này tóc có lại, sơ thành như ý búi tóc, phía trên dùng bích ngọc linh lung dài châm Khuôn mặt như bông sen hoàn mỹ không tì vết, hơi thi mỏng lông mày càng thêm lộ ra xinh đẹp vô song. Đang mặc màu trắng nhạt gấm vấy rải, váy cứ có thêu hoa mai, đôi mắt dễ thương hắc bạch phân mình, tựa như ngọc ngọc, nhìn quanh sinh tử, làm cho người nhịn không được thương tiếc. Đúng vậy. Phương Tiêu gật đầu, không sợ người khác làm tiền, lại giải thích nói, hai ngày trước, ta thiên hạ hội tại Đông Doành phân đà đã xảy ra một chút biến cố, mật thám đợi thư, nói và cái kia vô thần tuyệt ít ngày nữa sửa đem người kích, muốn mang tất ta nguyên đất. Ta đã cùng độc cô kiếm thánh, tôn giả hai người rồi, quyết định hôm nay xuất phát. Nguyệt nhi theo ta cùng đi không vậy? Phương Tiêu ngữ khí cương triều đạo. Kỳ kỳ tốt lắm tốt lắm. Phu con đi nơi nào, Nguyệt Nhi liền đi nơi nào, Minh Nguyệt thần sắc tung tăng như chim sẻ. Thấy nhà mình ngoại tôn nữ cùng Phương Tiêu hai vợ chồng phu thê tình thâm, vô song mộ mộ trong lòng tất nhiên là cực kỳ thỏa mãn, chỉ nghe kia trầm giai nói, "Phương tiểu tử, vô song thành mặc dù sáp nhập vào Thiên Hạ hội, nhưng là cuối cùng còn cần người thủ hộ." Ta liên quan, Hoa hai nhà thế lực đã dần dần cùng người Thiên Hạ hội giao tiếp, lão thân tác dụng đã đạt tới. đã được đến quan gia thừa, tu vi càng là đạt đến trong truyền thuyết nghiền cảnh, lão thân chính là chết cũng không tiếc. Bà ngoại Minh Nguyệt nhìn qua Vô Song mô Mỗ, không khỏi có chút tình khó chính mình, hốc mắt đỏ lên. Chính mình từ nhỏ liền bị một mực làm làm người quá dị, bị cô lập, bị tra phúng, là bà ngoại che chở chính mình, một mực yêu thương chính mình, từ nhỏ đến lớn đều là. Bây giờ, Minh Nguyệt liền phải ly khai cái này tình yêu thân nhân, nàng lại thế nào không thương tâm đâu này? Thấy thế, Vô Song Mỗ Mỗ sắc mặt vui mừng nói, ngậm nha đầu, ngươi và Phương Tiểu Tử có thể một mực gắn ân ái ái xuống dưới, bà ngoại liền đủ hài lòng. Mặc dù Phương Tiểu Tử không phải người thường, nhưng là ngươi nếu là ở chỗ của hắn bị ủy khuất, liền trực tiếp đến Vô Song thành tìm bà ngoại, bà ngoại nhất định thay ngươi làm chủ. Đó lấy kia lại đối với Phương Tiêu nói, "Phương tiểu tử, ngươi muốn thành lập cái kia lao cái gì thành vương quốc, bà ngoại tất nhiên là thập phần hỗ trợ, giơ hai tay tán thành, nếu như có cần lão thân ra tay thời điểm nhớ rõ số tích." Tê thoảng một phát, lão thân mặc dù chỉ còn lại có một thanh lao già khọm nhưng vẫn có chút cát lượng. "Chỉ mong ngươi ngày sau cực kỳ đối đãi mộng nhi, nàng là một cái vô cùng tốt nữ hải. Chúc phúc các ngươi." Dứt lời, vô song mỗ mỗ từ phía sau trong bao xuất ra ba quyển mơ hồ ấu vàng bí tịch, nói, "Đây là ta quan, hoa hai bí mật tịch, vì vô lượng ba quyển, tình huynh hướng bại tức cùng ngũ cầm thần công." Mặc dù Phương tiểu tử ngươi khả năng cũng không cần, nhưng là kia cuối cùng không thể tại Lao thân nơi đây đã đoạn chuyển thừa. Cáo biệt vô song Mô Mô, Phương Tiêu lấy Hỏa Kỳ Lân làm tọa kỵ mang theo Minh Nguyệt rời đi. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân có thể lặng không hư độ, bằng được vô thượng đại tông sư cảnh cường giả, thứ năm thượng chi thân thân thể, ngược lại sẽ không khiến cho phàm nhân đặc biệt chú ý. Ồ, phu quân, cái chỗ kia cảm giác thật kỳ quái. Minh Nguyệt kinh nghi, bàn tay như ngọc trắng chỉ vào phía dưới một chỗ biệt thự đó là vô song phủ nơi ở. Như nhìn từ đằng xa, thịt trong mắt tựa hồ một mảnh tường hòa, người đến người đi, tựa hồ được không náo nhiệt. Nhưng lại đối với bọn hắn bực này nghiền nát cường giả mà nói, tất cả quái dị đều bị gấp trăm ngàn lần phóng đại. Những này, người đi đường tư thế cứng ngắc, biểu lộ cứng ngắc, căn bản không giống như là cái người sống, càng giống là từng cái một nhúc nhích thi thể. Trên không trung đã thấy nơi xa Vô Song phụ tựa hổ có biến cố phát sinh. Chương 38: Ma kiếp bánh khỏe, hỏa kỳ lân luôn nóng, phục sinh đem ma. Chương 38: Ma kiếp bánh khỏe, hỏa kỳ lân luôn nóng, phục sinh đem ma, hỏa ma, ngư điệu. Nửa tháng trước, Vô Song phủ liền có biến cố xuất hiện. Nghe nói độc cô minh chết đi, độc cô mất phương mất tích, vô song bên ngoài phủ kiếm ăn dân chúng, dân du cư, tên ăn mày, còn cô ý chạy đến vô song trong phủ ý định đi dọn xét cái náo nhiệt, nhưng là vừa đi vào liền sẽ một cổ không hiệu tinh thần đã bị mất phương hướng tâm trí, không tự chủ được mà hướng phía trong phủ chỗ sâu đi đến, cuối cùng bị trong đó ẩn tàng ma vật xuất phát từ nội tâm đạp phổi, hốt khô tùy não, đã mất đi tính mệnh. Nay cổ mê vẫn tinh thần cường đại, cho dù là tông sư cũng khó có thể chống cự, huống chi là những này người bình thường. Không lâu sau, những người này liền sẽ nặng mới xuất hiện, hành động cái gì? Kìa đáy mắt có ma quang lóe lên rồi biến mất, hiện nhiên bị ma vật chiếm cư thân thể, ma vật giấu ở những người này trong cơ thể, cử chỉ cứng ác, tựa hồ đang đợi cái gì đáng nhắc tới chính là, hỏa kỳ lân tựa hồ có phân biệt rõ sùng tà chi năng lực, những kìa đáy mắt có ma quang dân chúng, sớm đã tại hỏa kỳ lân chấn nhiếp phía dưới, vẻ mặt giữ tận hóa thân ma nhân, bị thần thú khí cơ vi hiếp lạnh run, bị trở lại một. Bên vô song thành đệ tử dùng dầu hóa chết cháy. Tại biến cố xuất hiện về sau. Phương Tiêu có chỗ phát giác, lập tức hạ lệnh lại để cho Vô Song phụ phụ cận dân chúng trực tiếp rời đi, nhưng vẫn có một chút tự giác thân thủ rất cao minh, kẻ trộm hoặc là lòng hiếu kỳ nặng nhân vật giang hồ ngấp nghé trong đó tiền tài trộm lén trốn đi đi vào, Lặng Yên không một tiếng động mà đã mất đi tính mệnh. Bây giờ, Vô Song trong phủ bị ma vật chỗ thôn vẻ tính mệnh dân chúng bao gồm giang hồ nhân sĩ, còn có ước chừng 8900 người, thi thể tất cả đều trong cơ thể ma vật chỗ khống chế ở bên ngoài xem, Vô Song phủ vẫn cùng thường ngày, trong đó nha hoàn, sai vật qua lại bố đậu, khua nhạc trận, mơ hồ có thể thấy được vũ lưa hiểu điệu dáng người như cũng được không náo nhiệt, gần xem kỳ thực vạn phần quỷ dị. Đúng lúc này, một bên hỏa kỳ lân tựa hồ cảm giác đến uy hiếp, nhìn phía dưới vô song phủ đột nhiên một hồi gào rú, như lâm đại địch mở rộng. Giờ phút này, tại phương tiêu tinh thần cảm giác bên trong, vô song phụ chẳng biết lúc nào đúng là bị một cái thần dị đại trận kết giới bao phủ. Kết giới ở trong phát ra ma quang, một tôn thân hình cao lớn chi ma ảnh dần dần hiện lên, kia thân phát ra hào hùng khủng bố chi khí cơ. Ma ảnh cao lớn cường tráng, ngày thường một cái kỳ lân đỉnh đầu, toàn thân cơ bắp nổ, thân vân, ma thân, hai mắt phát xanh, hiện ngọn lửa tím giống như có thể cháy không gian. Thư không tựa hồ cũng khó có thể dung nạp kia ma thân, tại run nhẹ nhẹ. Kết giới ở trong chỗ, vô song phủ giống như một cái thật lớn ma quật quả bùm, trong đó ma quang càng thêm lộ ra cường thịnh, chẳng biết lúc nào liền sẽ làm nổ. Nhìn thấy Phương Tiêu nhìn sang, ma ảnh tựa hồ có cảm giác, lại cái gì cũng không có phát hiện. Vô song trong phủ, tà ma cuối cùng hiện thân sao? Nhìn xem ma ảnh, Phương Tiêu trong lòng ẩn có suy đoán. Phu quân, độc cô nhất phương cùng độc cô minh không phải cũng đã chết đi đến sao? Vì cái gì vô song phủ còn có người tồn tại? Còn có, những người này thật sự thật quái dị a. Giờ phút này, Minh Nguyệt thần sắc nghi hoặc, loại này quái dị cảm giác biết làm cho nàng có chút khó có thể nói, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chán ghét. Nàng hiện tại cảnh giới chính là Nghiền Nát chi cảnh, mặc dù có thể chứng kiến đến vô song phụ ở trong chỗ quái dị, nhưng là vì tự thân cũng không có quá nhiều quái dị trải qua, bởi vậy Minh Nguyệt cũng không hướng chỗ sâu nghĩ lại. Nguyệt Nhi, những người này đã chết đi, đã bị tả vật chiếm được bộ thân thể, hiện tại đã không thể xưng là người. Phương Tiêu trong lòng thở dài, sau đó đem ma kiếp sự tình không rõ chi tiết toàn bộ báo cho. Những ngày này đang bế quan lĩnh thánh truyền vì ngăn ngừa kia lo lắng mà phân tâm. Phong Tiêu cũng không đem ma kiếp một chuyện nói cho nàng biết. Nghe nhà mình phu quân nói vô song phụ không ngờ trải qua hóa thành ma quật, Minh Nguyệt Tâm bên trong kiếp sợ, khổ sở, trật thân sắc khó nén phẫn nộ, Thanh Long Nghiễn Nguyệt thần đao tại kia trong tay càng là lặng yên không một tiếng động mà hiện lên đang tiếp thụ quán đỉnh về sau, Minh Nguyệt đã có thể nói là nữ bạn võ thánh. Bởi vì võ thánh đại bộ phận quán đỉnh công lực đều bị Thanh Long Nghiễn Nguyệt thần đao giáp đã thua bởi Phong Tiêu, cho nên Minh Nguyệt hiện tại cũng không phải là có được lực, là bản, dù là như thế, một dạng phá toái hư không quân cũng khó là kia đối thủ. Trần Tú chính là là tiên tiên chỗ sinh cực kỳ rất thưa thất, có thể khám phá hư vọng, su Cát Tị Hùng, thích hên tránh xấu, vô song trong phủ ma vật tự nhiên chạy không khỏi thứ nhất xong bệnh mắt đỏ. Mà ở ma ảnh trên người, Hỏa Kỳ Lân vậy mà cảm thấy quen thuộc và lạ lâm ký cơ. Tựa hồ cảm nhận được đồng loại khí tức, một bên Hỏa Kỳ Lân thỉnh thoảng tại trong hư không đi tới đi lui, nhìn xem vô song phủ bên trong cao lớn ma ảnh, lộ ra thập phần nóng nóng, phẫn nộ. Phương Tiêu cũng không mang theo Minh Nguyệt độc thủ, mà là tại chờ đợi độc cô kiếm cùng thích hóa thượng nhân đến, có này hai người trợ, ma quận sẽ càng thêm dễ dàng giết trừ. Dù sao Mình và Minh Nguyệt hai người, nếu là gặp được quá nhiều mạnh mẽ ma đầu, chỉ sợ là phân thân thiếu phương pháp, như bị một ít ma vật thừa dịp loạn đảo tẩu, làm hại nhân gian, hậu quả không dám tưởng tượng. Vô Song mỗ mỗ sở dĩ lựa chọn tọa trấn Vô Song thành chưa chắc không có cái này cần nhắc. Vô Song trong phủ đã thấy cái kia Kỳ Lân Ma đang cùng hai cái khuôn mặt quỷ dị nam tử nói chuyện với nhau. Một cái trong đó nam tử đang mặc một bộ đại hừ bảo, sắc mặt thương bạch như tuyết, hai mắt màu đỏ tươi, chính là độc cô nhất phương bộ dáng. Một cái khác nam tử một bộ áo bào trắng, kia thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, kia thường đẹp cần phải dâu, thân ngập ma khí u Nếu có quen biết người liền có thể nhận ra, kia lại là có thêm, Thái Thế Quan Vũ, danh xưng Vân Đỉnh Thiên. Thời gian qua đi hơn 300 năm, chưa từng nghĩ kia vậy mà xuất hiện lần nữa mà lại xem Tiê Khí Cơ đã bước vào phá toái hư không chi cảnh. Đến mức độc cô nhất phương, trên người khí thế cũng thập phần mạnh mẽ, bên người đã mơ hồ có kiếm vực hình thức ban đầu. Kỳ Lân Ma, quanh thân khí cơ bá liệt khó có thể phỏng đoán, chỉ nghe kia âm thanh lạnh lùng nói, đoạn thời gian trước tiên chỉ 4 đá một trong Bạch Lộ tại Cửu Không Vô Giới hư không loạn lưu bên trong bị Ma Đế hạ phát hiện. Mà đế bệ hạ từng nói nhân gian có biến số xuất hiện, giao phó đại vương sẽ thay đổi mấy cách giết, thuận tiện đem thiên đạo kim bạc cùng với thiên tri bốn đá một trong băng vách, hắc hàn cùng với thần thạch tìm được mang hồi thần giới. Bọn ngươi chính là đại vương thi triển đại pháp lực tại ở giữa thiên địa triệu hắn đem ma, đã được đại nhân nhìn chúng cho rằng quân tiên phong, tự nhiên đem hết toàn lực vì đại vương tận trách phân ưu. Nếu không bản soái có thể không ngại đem ngươi chờ ma hồn sẽ nát tồn vệ. Kỳ Lân Ma cũng không tiếp tục nói đi xuống, nhưng là lạnh như băng thấu xương sắt cơ đã đem cả hai bà phủ. Là, Họa Ma đại nhân. Sắc cơ phía dưới, Độc Cô nhấc phương lạnh run, chỉ cảm thấy thần hồn mơ hồ một lúc. Tất nhiên là như thế. Vẫn đính tiên cung kính nói, kia đáy mắt khó nén điên cuồng, chỉ thấy kia quanh thân ma quang lập lòe, tựa hồ đang cố gắng chống cự này cổ sắc cơ. Bây giờ thần giới chỗ thể, chính là một tôn gọi là Tạ Uyên, khủng bố ma đế, kia tu vi sâu không lường được. Dưới trướng càng là có thêm âm, Tạ, Mị, Huyết tứ Đại Chân Thần cảnh Ma Vương tồn tại. Bên trong, Huyết Ma Vương mặc dù thế lực yếu nhất, nhưng dưới trướng như cũ có Hỏa Ma, Phong Ma, Thi Ma Tam đại chân quân cảnh ma soái, cùng với trăm vạn tinh ma binh. Trước mắt, Hỏa Ma đại nhân Tu Vi đã đạt đến chân quân định phong tình trạng, vượt qua xa mình có thể ngăn cản. Có thể nghĩ cái kia Tà Huyên Ma Đế khủng bố vì thế. Tại chấn nhiếp ở hai người về sau, Hỏa Ma lại nói, ngàn năm trước đó, thần giới chư thần liền đã bị bệ hạ ra tay chém giết hầu như không còn, nhưng vẫn có ít tôn thần linh chạy trốn nhân gian, kia chính là là chúng ta việc này chủ yếu đối thủ. Nếu không phải Tuyệt Tiên địa Thông, ta ma tộc binh sĩ sớm đã chiếm lĩnh mặt đất. Bây giờ thần giới thế giới chi thụ đã bị bệ hạ ra tay luyện hóa, dễ chùn có thể thông hướng nhân gian chính trường, chắc ta ma tộc binh sĩ ít ngày nữa liền có thể thông qua thế giới thụ chi căn cần phải, đi vào nhân gian. Chúng ta đã bị Huyết Ma Vương đại nhân phái xuống làm tiên phong quân, tất nhiên là muốn bình định hết thảy trở ngại. Chương 39: Chém giết Hỏa Ma, Vô Thần Tuyệt cùng đột kích. Chương 39: Chém giết Hỏa Ma, Vô Thần Tuyệt cùng đột kích. Phương Tiêu cùng Minh Nguyệt tại Vô Song Quý phủ phương, một bên Hỏa Kỳ Lân nôn nóng bất an, bởi vì Phương Tiêu mở ra võ đạo lĩnh vực, bóp méo không gian, cho nên hai người cùng Hỏa Kỳ Lân khí tức cũng không tiết lộ ra ngoài, bởi vậy không bị phía dưới ma vật phát hiện. Giờ phút này, Phương Tiêu đã thích hóa ma hai người từ đều bị ứng với. Vô thượng đại tông sư cước trình rất nhanh, ngay lập tức vài dặm, không bao lâu kiếm thánh liền đã đến, thuận theo mà đến là một vị chống thiên thượng dáng người mập mạp hòa thượng, kia ăn mặc mộc mạc, hai dài rủ xuống, khuôn mặt hiền lành mơ hồ có Bồ Tát chi tướng, kia ánh mắt đóng mở như điện, hiển nhiên tinh thần tu vi cao thâm, đúng là thích hóa thượng nhân. Tại thích hóa thượng nhân xem ra, trước mặt vị này thiên hạ hội chi chủ khí tức như vô để thăm uyên, tinh thần như hoàn vũ tinh không, chính mình mặc dù tu hành biến tiên địa đại pháp khác hẳn với người thường, nhưng lại tại kia trước mặt như cũng có loại cảm giác, lại để cho Phương Tiểu Hữu đợi lâu. Phương Tiểu Hữu lòng mang thiên hạ lão nạp bội phục, Hôm nay bình tĩnh không thể để cho những này ma vật thoát được tính mệnh. Thích Hóa thượng nhân không dám khinh thường, hơn nữa lúc trước vị này Thiên Hạ hội bang chủ lời hứa cũng làm cho kia tâm động, lại để cho kia Cam vị vương đi đầu đến mức biến thiên kích địa lại pháp, vị này Thiên Hạ hội bang chủ hết sức tò mò, Thích Hóa thượng nhân cũng không giấu giếm, chủ động thời Trần tu luyện tâm đắc, điều này làm cho phương tiêu đối với cái này một có 1.02 kỳ công hiệu rõ mà càng thêm thắt sâu. Kiếm Thánh cũng không nói chuyện, ánh mắt lợi hại như kiếm, nhìn chằm Vô phủ, thần sắc ghét. Vô Song phủ cùng mình có một phần nguồn gốc, bây giờ cuối cùng bị ma vật sở chiếm cứ, trong lòng của hắn lại có thể nào không phẫn nộ đâu này. Tại phương tiêu chỉ điểm xuống, những ngày này hắn kiếm đạo thành công, kiếm 23 có chỗ đột phá, những này ma vật đang dễ dàng thử một lần kia kiếm sắp bén. Song phương một phen hàn huyền, sau đó triển lộ khí cơ, chuẩn bị ra tay. Hai người đến cuối cùng kinh động đến phía dưới hỏa ma đám người, lại để cho kia thần sắc khe biến. Kết giới chậm rãi tách ra, hỏa ma ba người thân ảnh tại trong hư không hiện lên. Ma trong kết giới bị ma vật điều khiển người bình thường nhao nhao như cương thi một dạng bừng lên, phản phất giỏm bị lấy ra khỏi lồng hấp, đó Vô song trong phủ, một cái hơn trượng không gian thông đạo cũng tùy theo bại lộ tại thiên hạ trước mặt, không gian thông đạo bên trong, một cái phát ra màu trắng hàn quang lớn chừng quả đấm linh thạch ẩn ẩn như hiện, như một vòng hàn nguyệt, định trụ sôi trào không gian luân lưu. Dù vậy không gian thông đạo như trước lộ ra có chút bất ổn, thỉnh thoảng có màu đen hung lệ ma vật từ đó chui ra. Ma triều xuất thế, thiên thu ma kiếp hiện. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, hỏa ma trong mắt một vòng khát máu tham lam lóe lên rồi biến mất, sau đó, liền nghe kia có chút kinh nói: "Không ngờ hạ giới tối địa, lại vẫn có chân quân chi cảnh tồn tại, quả nhiên là kỳ tài trời." Bất quá, Các ngươi tuyệt đối không nên xuất hiện tại bản soái trước mặt, này sẽ cho các ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt vọng vô sâu. Hỏa ma xuất hiện cũng làm cho Hỏa Kỳ Lân một hồi gào rú, thần sắc đau thương, bởi vì nó có thể từ đó cảm giác đến bên trên một đời kỳ lân phi tức. Tứ đại thần thú chính là thiên địa sinh ra, lấy trấn áp cả ma vì sứ mệnh. Nếu là ban đầu thần thú vẫn lạc, vậy liền sẽ có mới sinh ra đời đem thay thế, tựa hồ là thiên địa quy tắc. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân chính là về sau chỗ sinh ra đời, cho nên thực lực không đủ, bây giờ cũng chỉ là khó khăn lắm bằng được vô thượng đại tông sư chi cảnh. Tựa hồ đã nhận ra Phật pháp chi khí cơ. Vân Dính Thiên Thần sắc dữ tợn, vẻ mặt tà dị, chỉ thấy kia gắt gao nhìn chằm chằm Tích Hoa thượng nhân, hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, tựa hồ muốn kia thôn phệ một dạng đến mức độc cô nhất phương, nhìn xem độc cô kiếm, cảm nhận được kia bên người kiếm vực, thần sắc đột nhiên cả kinh. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, kia chợt ngẩng nễ, nói: "Đại ca, chớ có chấp mê bất độ, ngươi mặc dù võ đạo tu vi đã đi vào chân quân tình trạng, nhưng là Hỏa Ma đại nhân tu vi đã đạt đến chân quân đỉnh phong chi cảnh, chớ có ngoan chống lại nhanh chóng chịu tay chịu trói." Trước kia vị đại ca kia khắp nơi áp chính mình đầu, cha mẹ đem tất cả thiên vị đều cho kia Điều này làm cho Độc Cô Nhất Phương đối với người đại ca này cũng là trong lòng ghét ghét, bây giờ nhập ma, đối với kia càng là chán ghét, thậm chí kia tại người đại ca này trước mặt còn bay lên vô cùng ưu việt cảm giác Độc Cô Nhất Phương quanh thân phát ra nghiêm nghị tại ý, tựa hầu nghị muốn đối với kiếm thánh ra tay, từ hắn nhập ma một khắc này lên, trong mắt hắn đã không có tình nghĩa vinh đệ. Độc Cô Nhất Phương biểu lộ đáng sợ, nói, "Còn có người. Phương Tiêu con chó nhỏ, ta xem ngươi chính là hỏa ma đại nhân theo như lời chính là cái kia biến số, chịu chết đi." Ông sọm. thủ. Ma triều hiện thế, Phương Tiêu cũng không kiên nhẫn cùng kia nói nhảm. Tâm niệm vừa động, liền có thiên tử kiếm trong tay giơ lên, bay thẳng đến tam ma bên trong tu vi cao nhất hỏa ma bổ chém mà đi, nghiền nát ven đường hết thảy không gian. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. A Di Đà Phật. Thích hóa thượng nhân nói một tiếng Phật hiệu, trong tay thiển trượng như rồng, bay thẳng đến vân đỉnh thiên vung mạnh qua đi, có phần lộ ra phong khoáng làn gió. Kia chính là kỳ tài ngút trời tu vi cũng không vô thượng đại tông sư, mà là đã đạt đến phá toái hư không tình trạng. Nhìn xem Lưu Lạc Ma đạo vẻ mặt giữ tận đệ, đệ độc cô kiếm trong lòng bị thường, tia sâu kín thở dài, rãi rút ra trong tay triều dài kiếm, kiếm chi lĩnh vực tại dài dưới thân kiếm một phát. Nghiền nát chi cảnh chiến đấu trên bầu trời vô song thành bộ pháp. Ngay tại lúc đó, Minh Nguyệt cầm trong tay thanh Long hiển, Nguyệt Thần đao bay thẳng ma triều đường hầm mà đi. Cái kia ma triều đường hầm bên cạnh có hai cái tu vi đạt tới nửa bước Nghiền nát chi cảnh đem ma thủ hộ, nhưng là tại thần dưới đao bất quá mấy chiêu cũng đã chết. Thiên chi bốn đá một trong bạch lộ cũng bị kia lấy được tay, tại đã mất đi kia trấn áp về sau, ma triều đường hầm cũng tùy theo tốc độ, không biết bao nhiêu ma vật táng thân không gian loạn lưu bên trong đến cái kia chưa chạy đến ma vật, thì là tại Dune, Hỏa Tuôi sống chết cháy. Một ít mạnh mẽ ma vật kia chiến lược đủ để so sánh tông sư, vượt qua sợ hãi, muốn muốn trùng kích mà đến đem những này đáng giận vô song thành đệ tử giết chết, nhưng là đều là bị vô song mộ mô cùng với hộ thành đại pháp sư thích võ tôn chống ngăn, không cam lòng chết đi. Trên 9 tầng trời, hỏa ma thần sắc sợ hãi, kia đối chiến thiếu niên, nhất quyền nhất tức mặc dù nhìn như tùy ý, kỳ thực bên trong đượm trăm vạn quân lực, dù là kêu cắn nuốt kỳ lần tinh huyết, khí lực đã xẹt ra dị biến, có được trăm vạn cân cự lực, nhưng là tại trong tay đối phương lực lượng tuyệt đối trước mặt, như trước không có lực phản kháng đạo ý, ý, ý, lôi hỏa lĩnh vực tắc loại Vô số thủ đoạn bị kia thi triển ra, nhưng là tại đối phương một quyền phía dưới, toàn bộ tan vỡ. Tấn tác đối phương khí lực cũng cực kỳ khủng bố, Huyết Ma Vương đại nhân chỗ ban thưởng thần binh lưới giao sắc bén, tại đối phương dưới nắm tay từng khúc nứt vỡ. Bất quá cũng một quyền, chính mình cũng đã thâm thụ trọng thương, kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Nhân thế gian tại sao có thể có khủng bố như thế người? Tại một quyền trọng thương hỏa ma về sau, Phương Tiêu trực tiếp thi triển ra, Ma Ha quyền đạo, đã thấy ở giữa thiên địa nguyên khí hội tụ, kia chỗ lĩnh ngộ võ học chân ý, hóa thành một cái quyền thế giang giới, lầnút hạ xuống, mặc cho lực kia ma thi triển như thế nào thủ đoạn Tất cả đều khó có thể ngăn cản tại đây đạo kinh khủng quyền ý xuống, hóa thành cho bụi. Phương Tiêu bên này trực tiếp đem hỏa ma nghiền chết, kiếm thánh cũng thi triển không chọn vẹn tình bạn thiên điệu kiếm 23 đem đồng dạng thi triển kiếm 23 nhập ma về sau đập cô nhất phương dễ chết. Bởi vì ma đế chấp trưởng Cửu không vô giới, có thể quan sát thế gian chỗ xuất hiện hết thảy võ học, võ đạo tu vi đạt thông thiên chi địa, này kiếm 23 chính là kia bạn tặng. Bên khác, Thích Hóa thượng nhân tình huống cũng không phải là quá tốt, cùng hắn đối chiến Vân Đính cực kỳ thầm, tu có kiếp, đối với tinh thần công chi pháp có rất mạnh kháng tính. Mặc dù biến thiên kích địa đại pháp rất là mạnh mẽ, nhưng là như cũng khó có thể đem kéo vào tinh thần luân hồi bên trong. Thế thế, Thích Hóa thượng nhân thần sắc khẽ biến. Chợt nghe Vân Đính Thiên thần sắc đắc ý nói, "Con lựa chọn, bản ma từng phát có trí nguyện to lớn, muốn diệt tận Phật môn, hôm nay nếu như bản ma may mắn tại đại vương trong tay phục sinh, quả thật thiên ý, đợi bản ma đem ngươi giết chết, liền đem thế gian này hết thảy Phật môn toàn bộ tàn sát. Ai có thể ngăn ta?" Ha ha ha ha ha miệng. Kia lời còn chưa dứt, đã thấy trước mắt nhiên xuất hiện 18 tầng địa ngục, U Minh Lục đạo luân hồi cái gì cần có điều có. Có các Diêm La Phán Quan chia làm hai bên, chính giữa đế tọa có một tuấn mỹ người trẻ tuổi. Đầu của nó mang đế hoàng miện, thần uy như ngục, thản như nói: "Vân Đỉnh Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không?" Vân Đỉnh Thiên chết rồi, tại thích hóa trước mặt chết cười bất quá trước khi chết trong mắt Như Cũ có lưu nồng đậm sợ hãi hối hận chi sắc. "A Di Đà Phật." Ngã Phật tử Bi. Nhìn xem một màn này, thích hóa thượng nhân không khỏi lần nữa đánh cho cái Phật hiệu đến tận đây, vô song phủ tất cả ma vật toàn bộ bị tiêu diệt. Thiên Một phen mây mưa về sau. Phu quân, như lời ngươi nói, huyền hoàng đại thế giới, hẳn là liền là tiên giới. Minh Nguyệt Hiếu Kỳ. Giờ phút này kia sắc mặt như trước có chút thường hồng. Có phải thế không? Huyễn Hoàng đại thế giới là một cái to lớn tu chân thế giới, nói là tiên giới lại là có chút đã qua, nhưng là trong đó một ít tu sĩ tu hành đến trình độ nhất định cũng có thể phi thiên độ địa, cùng thế trong dân cư cái gọi là tiên nhân, đã không khác. Chờ Ma Kiếp chấm dứt phu quân liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Phương Tiêu đạo, đối với tại lai lịch của mình, Phương Tiêu cũng không trẻ dấu. Ta, chờ phu quân ngươi thành tiểu tiên nhân, ta đây có thể chẳng hạn như tiên nhân thế tử. Minh Nguyệt mặt nhỏ nhắn khó nén hưng phấn, tựa tại mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Ha ha. Nguyệt Nhi, tiên nhân có thể không phải ta ý chí hướng, phu quân muốn làm liền muốn làm cái kia cao cao tại thượng đạo tổ, siêu việt luân hồi, vạn kiếp bất diệt, thậm chí xa xa không chỉ. Phương Tiêu đạo nhìn xem Minh Nguyệt chăm chú lắng nghe bộ dạng, dừng một chút, Phương Tiêu đón lấy chân thành nói, như cái ngày đó đến đây, Nguyệt Nhi ngươi chính là cái kia tiên nhân thế tử, cũng là kia đạo tổ phu nhân cùng phu quân ta cộng hưởng vinh quang. Khê hỉ. Tốt lắm, tốt lắm. Phu quân, Nguyệt Nhi tin tưởng nhất định có thể thành công. Nghe chính mình phu quân vô cùng tự tin khoáng lời nói, Minh cảm thấy trong lòng yêu say đắm lớn. Hai vợ chồng sau khi rửa mặt, cùng nhau hưởng thụ mỹ thực, thưởng thụ khó được cấm áp đúng lúc này, ngoài cửa tựa hồ có tiếng bước chân đón lấy bên cạnh nghe một thanh âm nói, "Báo, khởi bẩm ban chủ, vô thần tuyệt cung thủ lĩnh tuyệt vô thần mang theo một vạn quý xin la tinh nhuệ đội kích, tại đem cái kia đại vĩnh triều đỉnh huy diệt về sau, đã bắt đầu tiến về trước ta thiên hạ hội tổng đà, ít ngày nữa liền có thể đến." Lục cô kiềm thánh, thích hóa tôn giả nhị vị đại trưởng lão mang theo gió, mấy hai vị đàn chủ dẫn đầu ta thiên đã tiến đến ngăn đến chủ ý tưởng. Phu quân, những người này dám can đạm xâm phạm ta thiên hạ hội?" Tất nhiên đến có chuẩn bị, còn cần cẩn thận. Minh Nguyệt giàn dò, đối với hái lang nàng thế nhưng lại yêu đến thực chất bên trong tự nhiên không đành lòng chứng kiến kia bị thương. Không sao. Bất quá một đám gà đất cho sành mà thôi. Nguyệt Nhi không cần phải lo lắng, ngược lại là người, như thế nào cảm giác gần nhất có chút tiểu tụy, còn cần nghỉ ngơi cho tốt mới là Phương Tiêu giàn dò. Ai nha? Tiêu ca ca nào có, Minh Nguyệt sẵn dọng. Phương Tiêu đi rồi, Minh Nguyệt thần sắc than nhỏ, trong một chất mắt khí chất như thần giống như tiên, sâu kín Bốn cung Nguyên Linh đã tại nãy phương thế giới trong luân hồi bị long đồng trăm ngàn vạn kiếp, hầu như không thức tỉnh cơ hội, nhưng gặp phu quân về sau lại giật mình thức tỉnh, duyên phận không thể bảo là không kỳ diệu, phu quân thật là thần nhân cũng. Nếu như phu quân cố tình tranh đoạt thiên vị, thậm chí đạo tổ vị, đợi bốn cung Nguyên Linh triệt để sau khi giác tỉnh, ngược lại là có thể phản trở về thiên đỉnh tỉnh, cầu phụ thân vận tắc thoán một phát. Phong vân quyển sách, thân sẽ tăng nhanh tốc độ, mau chóng Chương 40. Vô thần cung hủy diệt, hạ, chết ma đế. Chương 40. Vô thần diệt, bình hạ, chết ma đế. Trở về vĩnh sinh giới. Tuyệt vô thần chết rồi, hắn bất diệt kim thân cũng không thể ngăn trở Độc Cô kiếm kiếm 23, bị một kiếm tiêu đầu. tiêu tinh thần linh hồn thì là bị thích hóa thượng nhân thi triển biến thiên kích địa đại pháp độ hóa, đi đến Tây Thiên cực lạc thế giới. Kia giới chướng phá quân, hùng bá, từ Ilya lão đại, Liên Thánh Chí, Tuyệt Âm, Tuyệt Tiên, Thập Đại Khí Nhân, mỹ dạ mộ tổ mãnh liệt, Tuyệt Địa Thiên Hành, cùng với tu vi đạt tới nửa bước nghiền nát chi cảnh đại ma thần cùng với đại đưng ra, cùng với một vạn la, toàn bộ bị một cái từ trên trời giáng xuống che 10 hơn nguyên khí chết. Lấy phương tiêu 5000 một tích toàn lực, đủ để trọng thương đánh chết phá toái hư không chi cảnh chân quân cao thủ, những người này tu vi cao nhất không quá nửa bước nghiền nát chi cảnh, thậm chí còn không tu thành lĩnh vực, tử vong đã là nhất định. Hơn một vạn không người nào một con sống đáng nhắc tới chính là Thiên môn môn chủ Đế thích Thiên lẫn vào quỷ sinh la bên trong, gặp không may thay bay vào gió, bị Phương Tiêu chố thi triển Ma ha trưởng đạo vô lượng trực tiếp đánh chết, một thân tu vi hóa thành cho cho, lạng yên không một tiếng động mà chết đi Đế thích Thiên lúc trước từng phái thần tướng đem khổng tử bắt lấy mang đến Thiên môn, nhiếp phong cầu đến Phương Tiêu chiến đấu, vì vậy cùng một ngày, trong Thiên môn tất cả mọi người đều bị Phương Tiêu cách không một trưởng toàn bộ giết chết. Cái kia đại vĩnh triều hoàng đế Văn Xương cũng không bị tuyệt vô thần giết chết, mà là bị bắt làm tù binh, dùng để áp chế kỳ hình Văn Long, cũng tại phương Tiêu Nguyên khí cự dưới lòng bàn tay hóa thành cho cho. Một trường đánh tan đông doanh mấy trăm năm quốc quận. Thiên hạ xôn xao. Hiển nhiên, một tôn trên đời vô địch võ đạo cường giả xuất hiện, kia chính là thiên hạ sẽ chi chủ, cũng là vô song thành chủ tế, cũng là tương lai thánh vương quốc lĩnh tụ. Tựa hồ là không muốn thiên hạ hội kiêu ngạo, ngay kế tiếp lại có chín đại cường kích. Mười người này hầu như toàn bộ là võ lâm người, có thậm chí có thể nói là lao Yêu quái. Trong đó có đạt tới nghiền nát chi cảnh trường sinh bất tử thần. Xích Hỏa Nguyên Tổ, còn có một tôn tự xưng, huyết tổ, nghiền nát cường giả, còn có một cái làm cho người kinh ngạc cường giả, Lê Bồ Tát, Tiếu Tam Tiếu. Trong đó Trường Sinh Bất Tử thần cùng bộ kinh văn bên ngoài độc nhất vô nhị, cho nên đối phương ra tay thì là trước muốn tìm kiếm kia quật khởi bí mật, Xích Hỏa Nguyên Tổ chuyển nhân liên thành chí bị giết tất nhiên là không cam lòng bỏ qua, huyết tổ mục đích không biết nhưng nhìn hướng Phương Tiêu trong mắt tràn ngập vô cùng tức hận, Tiếu Tam Tiếu thì là vì hai đứa con trai đều là bị Phương Tiêu giết chết, chỉ muốn báo thù. Trừ núi thuật bốn đại phá toái chi cảnh bên ngoài, còn có kiếm trưởng môn nhân đã đạt tới vô thượng đại sư viên mãn kiếm tuệ, có Kiếm Hoàng, danh xưng hô mộ ứng hủng, Tiền nhiệm Thiên Hạ hội bang chủ hùng bá sư Tôn Tam Tuyệt lão nhân, còn có Văn Xương Hoàng đế Kaka đã đạt tới đại tông sư hậu kỳ chi cảnh văn long, sáng tạo ra ma đao đệ nhất Tà Hoàng. Ngoại trừ đệ nhất Tà Hoàng bởi vì nhập ma duyên phạt cố, các Tam Tôn nghiền nát cường giả đến mức Phương Tiêu mà nói đều có đại thủ. Tổng cộng 4 Tôn nghiền nát cường giả, Nam Tôn vô thượng đại tông sư chi cảnh cường giả, nghĩ muốn đối với Phương Tiêu ra tay đối với cái này, Phương Tiêu cũng không để ý. Phương Tiêu mở ra võ đạo lĩnh vực, những này cường giả vô là vô thượng đại tông sư cũng tốt, là nát cường giả cũng thế, nhưng là tại Phương Tiêu trong lĩnh vực như Hàm Vũ Bùn, Tùy tiện bị trọng thương. Siêu ma hồn ở phía xa xuất hiện, bởi vì tìm bất diệt ma thân, kia tu vi đã đạt đến miền nát phía trên chân thần chi cảnh, chẳng biết tại sao cũng không đối với Phương Tiêu ra tay, chẳng qua là ở phía xa quan sát. Trên đường, ma chủ Bạch Tố Trinh cũng xuất hiện, bị Minh Nguyệt chống ngăn, song phương buộc phát một hồi kinh thế đại chiến, mặc dù Bạch Tố Trinh tài tình vô cùng kinh người, nhưng là Minh Nguyệt tựa hồ càng tốt hơn. Thiên Kiếm vô danh nhận được tin tức chạy tới, tại bỏ ra Mạc danh pháp, Vô Kiếm học về sau, đem anh hùng mang đi, xem như cứu được thứ nhất mệnh. Những người còn lại đều là bị Phương Tiêu thi triển Ma Ha kiếm đạo trọng thương. Sau đó cái kia Huyết Ma Vương biến thành huyết tổ, vậy mà bỗng nhiên bạo khởi làm khó dễ, hóa thân 10 trưởng kỳ lân ma thân thể đem xích nguyên hóa tổ, trưởng sinh bất tử thần, tiểu tam tiểu đám người nước, công lực đã vang dội cổ kim, đạt tới chân thần trùng kỵ chi cảnh. Huyết Ma Vương chính là trước một đời Hỏa Kỳ Lân chết đi thi thể nhập ma biến thành, khí lực mạnh mẽ, nhưng là kia tâm thần bị Phương Tiêu thi triển Ma Ha Luân Hồi vô lượng kéo vào kia chỗ kiến tạo tinh thần luân hồi bên trong, bị Phương Tiêu Ma hạ, phương tiêu kết giới bị Thần giới bên trong thuộc tại thế giới chi thụ bộ phận dễ cây phân hóa thông thiên ma đằng, tiến vào mặt đất phía trên, hóa thành nhân thần lượng giới tương liên, cầu đón lấy vô số ma vật dọc theo ma đằng bỏ xuống, từ thần giới tiến vào nhân gian. Cùng lúc đó, một ít ma đạo người, Vân Đính Thiên, cùng độc cô nhất phương chờ đã chết đi đại ma đầu lại hiện ra, cũng đã đã mất đi linh trí hóa thành thuần túy giết chóc tà ma. Những loại tà ma hung ác bạo ngược, tùy ý tàn sát, khát máu, thiên thu đại kiếp, cái gọi là muôn đời tà ma đã đến. Ma vật, ma liên tục không ngừng, dù là có phương tiêu, vô song mụ kiếm thánh, Cịu, si ma chủ, vô danh đám người ra tay, cũng khó có thể đem toàn bộ giết tuyệt. Cuối cùng, Phương Tiêu quyết định cùng Si cùng nhau giết vào thần giới, đã thấy thần giới một mảnh rẫn nát, bụi bặm khắp nơi, chư thần đều là không thấy, hiển nhiên trải qua một hồi vô cùng thê thảm chiến đấu. Ma vật như biển vô cùng vô tận, Si mở ra Không Thiên Địa Ngục, đem 10 vạn chiến hồn triệu hoán đi ra, bắt đầu đánh chết ma vật. Tà Huyên Ma Đế tại Cửu Không Vô Giới bên trong, đang đang bế quan muốn đột phá càng cao cảnh giới. Có cường đại chân cảnh ma vương được kích. Phương Tiêu phóng ra chính mình thì Tà, huyết, vị tứ đại chân thần cảnh vương, cũng lợi dụng lĩnh vực đem cường thế đánh chết. Cuối cùng, Tà Huyên Ma Đế xuất hiện, kia bản thân chính là Lạc Tiên Tiên Bốn Thần Thú một trong Thanh Long Thần Thú, ý theo sứ mệnh trấn áp xâm lấn Phong Vân tiểu thế giới Tà Ma, về sau bị Tà Ma ăn ngon, cướp cứ bộ thân thể, muốn đem trọn cái Phong Vân thế giới hóa thành Tà Ma giới. Kia có được 10 vạn trượng Ma Long pháp tướng, Si cùng hắn chiến đấu không được lại, cuối cùng Si thiêu đốt ma hồn thi triển diệt thiên một đao đem kiếm thương. Phương Tiêu cũng không địch Tà Huyên Ma Đế bị trọng thương. Minh Nguyệt thấy thế, lợi dụng Thanh hiển, đế, bị cắn trọng thương. Thời khắc mấu chốt, Phương Tiêu sử dụng Long Mạch Quán Đỉnh, quen thuộc liệu bên trong lại có chứa thần công lực truyền thừa, Phương Tiêu cắn nuốt thần giới chứa thần quán đỉnh công lực, công lực nhảy lên đạt tới 10 vạn năm công lực. Cũng liên tiếp thức tỉnh 10 miếng hạt nhỏ, thân có 120 cự tượng lực lượng, tức 1 vạn 2000 mã lực. Thi triển toàn thân chân kình, cưỡng ép ngưng tụ chân khí triệu hồi ra minh thần chim âu, cuối cùng đem Tà Huyễn Ma Đế trọng thương, cũng đem 10 vạn trưởng pháp tướng thân thể tan thế, tàn vỡ. bị ấn, ma chiều cuối tu ma kia đi. Civi cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng mà hóa, kia lưu lại một miếng chiến tần lệnh, kia 10 vạn chiến hồn chính là sống nhờ trong đó. Civi lưu lại chiến tần lệnh, cùng thanh long huyền nguyệt thần đao mở dạng, cũng là một loại bảo khí, trong đó 10 vạn chiến hồn, đại khái có thể chia làm thấp, ở bên trong, cấp 3 loại cấp độ. Tu vi chiến lược riêng phần mình đối ứng nhất lưu, tuyệt thế tông sư, vô thượng đại tông sư, bên trong đạt tới vô thượng đại tông sư trình độ chiến hồn trọn vẹn mấy trăm tôn, kia thể ở ma lực lượng trước. Đáng nhắc tới chính là, trong đó có ít tôn đặc biệt mạnh mẽ chiến hồn đã đạt nát quân tình trạng. Ma chấm dứt, thần giới tan vỡ. Hóa thành bốn khối lục địa ở nhân gian xuất hiện, nhân gian giới linh khí đột nhiên tăng. Theo Phương Tiêu bình định thiên hạ, kia lấy thiên hạ hội cùng vô song thành làm căn cơ, đã thành lập nên Thánh vương quốc, được tôn làm thành đế. Thánh vương quốc tại Phương Tiêu dưới sự dẫn dắt, thống nhất phong vân thế giới, dưới chướng con dân số lấy ước mà tính, không có nạn đói, không có chiến loạn, bách tính an cư lạc nghiệp. Ngắn ngủi vài năm, tiện nhân miỆng bạo tăng. Phương Tiêu một lần nữa luyện hóa thế giới thụ, cũng đem thế giới thụ bên trong ma đế một tia nguyên thần hóa đã lấy được võ học nội tình. Thế giới thụ thì là bị Phương Tiêu trồng tại phong vân tiểu thế giới trung ương. Bởi vì thế giới chi thụ nguyên nhân Phong Vân tiểu thế giới tiên địa linh khí đầy đủ, võ học làn gió tinh hành. Mấy năm bên trong, huyết bộ để lại kết thúc mấy lần. Tông sư chi cảnh cường giả như măng mọc sau mưa, đại tông sư chi cảnh cường giả cũng nhìn mãi cuốn mắt, toàn bộ thế giới bắt đầu càng thêm mà lộ ra phù hình. Nữ hoa, phúc hy, hoàng đế, xi si view chờ thêm cổ tiên hiện tượng nạn bị Phương Tiêu hạ lệnh một lần nữa đứng lên, tiên hiện tính ngượng lúc lại. Trước khi đi, Phương Tiêu chân thân tiến vào cựu không vô giới, bằng vô thượng tính, thế giới xuất hiện qua hết thảy võ Vô Cầu dễ dàng bí quyết trở võ học công pháp, kia võ học tu vi đạt đến vượt qua võ thần tri cảnh, hơn nữa Tinh Thần đã nhận ra Phong Vân Thế Giới Bốn Nguyên Không Gian tồn tại. Phong Vân Thế Giới Bốn Nguyên Không Gian ở trong, tại hấp thu thế giới Bốn Nguyên về sau, Thiên Đạo Kim Bạc đột nhiên đã xảy ra không hiểu biến hóa, phía trên đao bộ một dạng lỗ thủng dần dần khép lại, triệt để đem Tà Huyễn Ma Đế cái vị này có thể so với thần thông cựu trọng thiên pháp tướng tri cảnh đại cao thủ trong phong ấn, mặc kệ như thế nào gào cũng khó có thể đi ra. Không lâu, có kỳ nhân dâng lên tiên trải qua, phương tiêu mở ra tiên trải qua, biết được kia huyền bí Minh Bạch chỗ ở mình Phong Vân Thế Giới chính là một cái hình chiếu tiểu thế giới, bởi vì nữ hoa thánh nhân hình chiếu mà tồn tại. Bởi vì ma vật tàn sát bữa bãi, Phương Tiêu phỏng đoán, cái này hỗn độn thế giới nữ hoa thánh nhân khả năng tỉnh cảnh không tốt lắm. Ngay tại lúc đó, Minh Nguyệt tan hết huyết bộ để thương thế khôi phục, sau đó thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Kia chính là Hồng Hoang Thiên Đỉnh Võ Thánh Đế Quân chi nữ ma hạ phàm ly tiếp, gần đây triệt đệ thức tỉnh nguyên linh, cuối cùng bị Võ Thánh Đế Quân, quân dẫn mà đi. Trước khi đi, Minh cố hết sức Phương Tiêu về trước Hồng đỉnh, bị Phương Tiêu cự tuyệt, cuối cùng tại Phương Tiêu trên người để lại một tơ ngọc về sau, không nỡ rời đi. Tống biệt Minh Nguyệt về sau, Phương Tiêu thần sắc yêu thương, sau đó bắt đầu xuống tay luyện hóa Thiên tri Bốn Đá, lần nữa thức tỉnh 10 miếng Thái Cổ Cự tượng hạt nhỏ, khí lực khí lực đạt tới 300 cự tượng lực lượng, tức 3 vạn huyền hoàng liệt mã lao nhanh lực lượng. Hắn tinh thần cũng đồng bộ bạo tăng, nếu là toàn bộ chuyển hóa thành vì pháp lực cũng khoảng chừng hơn 3 vạn thất liệt mã lực lượng. Sau khi đột phá, Phương Tiêu lựa chọn phản hồi vĩnh sinh đại thế giới. Tại trở về trước đó, phong vân thế giới cũng bị Phương Tiêu lợi dụng thần thạch bổn nguyên dẫn động hỗn đại đạo đồ tu nhập trong đó, hóa thành trong đó cái thứ nhất thế giới. Hỗn độn đại đạo đồ Rực rỡ như tinh hà quang điểm tầm đó chính là bao la bắt ngát hỗn độn. Đã thấy đại biểu Phong Vân thế giới quang điểm một hồi bành trướng, sau đó hóa làm một cái tiểu thiên thế giới tại trong hỗn độn tồn phục, ngay tại lúc đó Phương Tiêu chỉ cảm giác tinh thần của mình cùng Phong Vân thế giới tương liên. Cũng đại biểu Phương Tiêu triệt để nắm trong tay Phong Vân tiểu thế giới, bên trong hết thảy đều muốn mặc kệ lấy tác. Phương Tiêu đi rồi, Phong Vân thế giới biến hóa dẫn tới trong hỗn độn hải đang tại quan sát đo đạc một vị hắc ám đạo tổ chú ý, Ồ. Cái kia ba thánh hình chiếu tiểu thế giới tại sao lại đột nhiên thiếu một cái, lấy bản tôn tu vi vậy mà cha không được bất luận cái gì nhân quả. Hoa thánh bản thân đã còn không mang nỗi mình ức sẽ bị tộc ta chân thánh liên thủ phai mở, những này hình chiếu tiểu thế giới vốn là tộc ta chân thánh đại nhân dùng để câu cá có thể là con cá mắc câu rồi đi, không cần còn nó. Hồng Hoang thế giới sớm muộn sẽ bị ta giới chinh phục, hết thảy cùng Hồng Hoang có quan hệ người hoặc là thế giới đều muốn bị phai mở, cái khác hất dám tổn tại đạo. Vĩnh Sinh đại thế giới. Hai huynh đệ chỗ trong phòng nhỏ, Phương Tiêu thân ảnh lại hiện ra, kia trong mắt thần quang lẽ lên rồi biến mất. Mặc dù Phương Tiêu xuyên qua phong vân tiểu thiên thế giới đã vài năm, nhưng là Vĩnh Sinh đại thế giới thời gian thậm chí bất quá trong tích tắc. Bây giờ Phương Tiêu đã thức tỉnh 24 khối quá cự tượng hạt nhỏ, Thân có ba vạn thất huyền hoàng liệt mã lao nhanh lực lượng, tại hấp thu một cái thế giới võ học nội tình về sau, kia võ đạo nội tình đã là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù hắn hiện tại chẳng qua là nội tráng chi cảnh, nhưng là thứ nhất thân chiến lực nếu là toàn lực bộ phát, chính là thần thông cự trọng pháp tướng chi cảnh cường giả cũng muốn muốn cẩn thận đối mặt. Bất quá một nháy mắt thời gian, chính là nghiêng trời lệnh đất cải biến, cũng là từ mà đến thiên lu sắc, vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng. Tại trở về vĩnh sinh đại thế giới về sau, Phương Tiêu chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa vô số nguyên khí rõ ràng có thể thấy được, nhật, nguyệt, tinh quang, thái âm, thái dương lực lượng, mà sát hỗn loạn chi khí. Hết thể đủ loại nguyên khí tất cả đều tràn ngập ở giữa thiên địa. Hiển nhiên, đây là tinh thần lực cường đại vô cùng biểu hiện. Chương 41. Lần nữa thức tỉnh, vô thượng tinh thần pháp môn, hồn cự tượng. Chương 41. Lần nữa thức tỉnh, vô thượng tinh thần pháp môn, hồn cự tựa. Thần tượng trấn ngục kinh chính xác mở ra chi pháp. Ngáy mắt sau đó, Phương Tiêu chi thân thân thể xuất hiện ở vạn trượng trên không trung, toàn bộ phương gia thậm chí đại ly đế quốc tựa hồ nằm rạp xuống tại kia dưới chân. Trong một chớp mắt phóng khởi vận Phương trong miệng, yên, miệng quyết, lấy thần, lấy thần thành tượng, tay nhấc chân, cự tượng lực lượng người một trong thân, 840 triệu hạt nhỏ tạo thành, nếu như thức tỉnh kia tiềm lực, mỗi lần một hạt nhỏ đều là cự tượng lực lượng, toàn bộ thức tỉnh, so sánh thần tượng, rời sông lớp biển, hống rơi sao trời, hái nguyện tôn nhật, một ý niệm. Vòi chi chủng loại, biến hóa ngàn vạn, cự tượng vì hấu, hóa thành long tượng, long tượng vì xanh, hóa thành nguyên tượng, nguyên tượng vì tường trắng, hóa thành thần tượng. Chính là đại thành. Đại thành về sau, hóa thành vô tượng, vỡ ngã vô tượng, vạn tượng đều ta. Tại cảm giác đến nguyên khí tồn tại về sau, phương tiêu trong cơ thể thần tượng chấn ngục kình tựa hô nhận lấy cái gì kích thích điên cuồng một chuyện, chỉ thấy phạm vi và lặng, nhật nguyệt tinh quang. Thai âm, Thai dương, hỗn loạn sát khí các loại hết thể thời tiết nguyên khí tựa hồ bị một đũi lực lượng kinh khủng dẫn dắt, hóa thành nguyên khí gió lốc bị phương tiêu thôn phệ. Phương tiêu trong cơ thể gần hơn trăm đá thai nghén nguyên vẹn cự tượng hạt nhỏ nhau nhau mở ra vân núi, nuốt nạp luyện hóa đây cơ hồ vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí. Giờ phút này, phương tiêu trên người phảng phất có một cái lỗ đen tồn tại, không chỗ nào không thôn, không chỗ nào không thôn phệ. Bảnh, bảnh, bảnh, từng cái một cự tượng hạt nhỏ không ngừng thức tỉnh, một cái, hai cái, ba cái, 98, 99, 100. Ngay tại lúc đó Điều sau lưng trăm đầu to lớn kinh khủng cự tượng hư ảnh không ngừng từ hư không trong hỗn độn đi tới, phát ra động trời chi uy thế. Tại Phong Vân thế giới ngây người mấy năm, Phương Tiêu tổng cộng xuất 100 đầu cự tượng nguyên phôi hạt nhỏ thai nén hoàn toàn, bởi vì Phong Vân thế giới thiên địa nguyên khí quá mức cần côi, bởi vậy Phương Tiêu chỉ có thể áp lực đột phá chi tâm tư. Tại một lần nữa trở lại vĩnh sinh đại thế giới về sau, giống như cùng nhanh chết hất voi gặp đại giang đại hạ, cái kia tất nhiên là khó có thể chịu được, ra sức tuôn hấp. Thần tượng trấn vô biên, có thể hóa ở giữa thiên địa hết thảy Phương Tiêu ngược lại cũng không cần phải lo lắng nguyên khí xung đột. Phong Diệu bây giờ tổng cộng thức tỉnh 124 khối cự tượng hạt nhỏ, một viên cự tượng hạt nhỏ trọn vẹn có thể so với 100 huyền hoàng liệt mã lực lượng. Tổng cộng 718000 đầu cự tượng lực lượng tại kia trong cơ thể bố đầu, cũng chính là trọn vẹn 78 vạn đầu huyền hoàng liệt mã lực lượng, lại để cho thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái bộ thân thể ở trong, tất cả cơ bắp tại thần tượng chấn ngục kình cải tạo phía dưới, tất cả đều tản mát ra nhàn nhạt linh quang, bảo quang, phảng phất đã không phải là một cái thân thể thân thể, mà là một cái pháp bảo. Trong cơ thể của hắn làn da phía dưới tự nhiên mà vậy mà sinh ra một tầng tản da trong suốt ánh sáng chói lọi màng. Phía trên mơ hồ có bảo quang càng lớn, giống như mặc bảo khí áo giáp đây là nhục thân cảnh để bát trọng dũng mãnh phi thường mỹ cảnh. Ngay tại lúc đó, phương Tiêu tinh thần cũng điên cuồng đồng bộ bạo tăng, kia tinh thần cường đại đến tựa hồ có thể khiến cho hư không vặn bẹo xổ xuống. Tinh thần lực tuôn ra, phạm vi vạn dặm hết thể tất cả đều thu nhập trong óc. Phương Tiêu nhìn về phía bản thân, đã thấy lục phủ ngũ tạng rõ mồn một trước mắt, như trên lòng bàn tay xem văn, bên trong hết thể biến hóa rất nhỏ chỗ tất cả đều thấy rất rõ ràng. Có thể chứng kiến, bởi vì đột phá quá nhanh trong cơ thể như cũ có rất nhỏ tổn thương, nhưng vẫn xưa cũng tại phục hồi từ từ. Phúc trí tâm linh, phương tâm niệm vừa động, Trong cơ thể bành trướng vô cùng huyền vũ nội tức chạy toàn thân, đem bên trong hết thể khí cơ ngưng kết chỗ bất đồng trong hai, đem khí huyết bế tắt chỗ trong hai, đem tổn thương chỗ chữa trị. Một cổ viên mãn như ý khoan khoái dễ chịu vô cùng cảm giác tại phương tiêu trong lòng hiện lên đây là nghiền nát hư không bên trong. Thông linh biểu hiện. Không chỉ có như thế, phàm trần kia tinh thần có thể đạt được, chỗ xem đủ loại, vô luận là bụi bằng vi mi, còn là phốc trùng chim bay, kia còn chưa bắt đầu di động nhảy lấy đà, phương tiêu liền có thể đủ cảm giác được kia tựa hồ hướng phương hướng nào bay múa nhảy lên. Hắn thân thể, thậm chí đủ để làm được cho dù là chút nạo vô ý thức, cũng có thể dựa vào võ đạo bản năng đánh tan đột kích địch nhân. Cái này chính là thân thể tự trọng, thông linh cảnh giới. Loại này cải biến đối với phương tiêu mà nói có thể nói là khác sâu và đã lâu lại để cho hắn toàn thân cao thấp cơ hội là thoát thai hoàn cốt, như long xả lột ra một dạng. Khí lực ra thịt bên trong bảo quang càng lớn, rực rỡ hẳn lên. Thiên địa đều trong đầu. Thâm linh cũng vô hạn mà phóng đại. Tiêu kinh khủng cảm rất lực, dù là không phóng thích tinh thần lực, chung quanh mấy trăm km ở trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thậm chí con giết rất nhỏ nhúc nhích, con kiến bò sát đều phản ứng trong đầu. Ngay tại lúc đó Phùng Tiêu Mi tâm giống như hỗn độn cổ thần một dạng màu vàng tiểu nhân tựa hồ cảm nhận được cái gì, đó lấy, một cổ huyền ảo khó lường, cô động tinh thần pháp môn truyền vào phương tiêu trong óc, đây là thần tượng trấn ngục kình trong có liên quan tinh thần tu hành vô thượng pháp môn, phương tiêu có loại cảm giác, nếu là tu hành sau khi thành công, kia còn sẽ có càng nhiều huyền ảo hiểu rõ biến hóa. Lấy tinh dẫn thần, lấy thần ngưng hồn voi, giơ tay nhấc chân, hồn tượng lực lượng, thần một trong thân, 840 triệu hạt nhỏ tạo thành, nếu như thức tỉnh kia tiềm lực, mỗi lần một nhỏ bé viên mi, đều là hồn cự tựa lực lượng, toàn bộ thức tỉnh, so sánh thần tượng hồn Dợi sông lớp biển, tổng rơi sao trời, hái nguyệt tô nhật, một ý niệm. Hồn voi chi chủng loại, biến hóa ngàn vạn, cự tượng vì hấu, hóa thành long tượng, long tượng vì xanh, hóa thành nguyên tượng, nguyên tượng vì cường trắng, hóa thành thần tượng hồn. Chính là đại thành. Vô thượng tinh thần biến hóa chi pháp cửa, tựa hồ cùng vô thượng lực lượng biến hóa chi pháp cửa có chút tương tự, nhưng là bất đồng chính là, vô thượng lực lượng biến hóa chi pháp bên cửa chủng tu làm được thân thể, vô thượng tinh thần biến hóa pháp môn trọng điểm tu hành chính là tinh thần. Phương Tiêu lặng yên niệm thần quyết, khiến cho bản thân tinh thần dựa theo vô thượng tinh thần pháp môn biến hóa, từng cái phân hóa 800 triệu 4000 nhỏ bé tinh thần hạt nhỏ. Từng cái hạt nhỏ đơn nguyên, tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng sinh mệnh huyền bí, 840 triệu nhỏ bé tinh thần hạt nhỏ, tựa hồ ngưng tụ thành một cái đại trận, khiến cho phương tiêu tinh thần linh hồn hóa thành hoàn mỹ hồn. Ngay tại lúc đó, một cái lớn chừng quả đấm màu xám lôi đình hồn voi từ màu vàng nhỏ trong đám người bay ra, hồn voi trông rất sống động, trên người lông tơ rõ ràng có thể thấy được. Nay đầu màu xám lôi đình hồn voi dựa theo huyền bí quy tích vận hành, dẫn dắt phương tiêu trong cơ thể tinh thần hạt nhỏ đơn nguyên hóa thành hồn cự tượng nguyên thôi. vận hành tốc độ phản phát siêu việt thời gian, không đến trong một chớp mắt, phương tiêu trong cơ thể 840 triệu hồn thể hạt nhỏ đơn nguyên liền toàn bộ chuyển hóa thành hồn cự tượng nguyên phôi hạt nhỏ. Làm xong đây hết thảy, đầu kia màu xám lôi đỉnh cự tượng cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Trong người tinh thần hạt nhỏ toàn bộ chuyển hóa thành vi hồn cự tượng nguyên phôi hạt nhỏ về sau, phương tiêu trong cơ thể mênh mông vô cùng tinh thần lực tựa hồ đã tìm được quy tụ, ngắn ngủn một lát, bị những này hồn cự tượng nguyên phôi thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, từng tiếng cự tượng tiếng gào thét âm tại phương tiêu sâu trong tâm linh vang lên, tất cả hồn cự tượng tại sâu trong tâm linh thức tỉnh, tại hỗn phẫn, tại nửa mặt lên trời thét dài. Những mảnh thức tỉnh hồn voi hạt nhỏ số lượng khoảng chừng 124 đầu nhiều, với lúc đối ứng phương tiêu trong cơ thể 124 đầu thức tỉnh cự tự hạt nhỏ. Từng đạo từng đạo tâm linh chi quang từ thức tỉnh hồn voi bên trong xuất hiện, dần dần hiện lên hội tụ thành hình, cuối cùng hóa là một cái voi mũi thân người vĩ đại tồn tại. Chỉ thấy kia chân đạp đất ngục, tay nắm thiên đường, vô tận thái cổ chư thần hư ảnh tại kia bên người vì kia cầu phúc. Kia khuôn mặt chính là cùng phương tiêu độc nhất vô nhị, đúng là phương tiêu nguyên thần. Cảm nhận được chính mình nguyên thần bên trong không chút nào kém cỏi hơn thân thể, mà lại có thể tác dụng linh hồn lực lượng kinh khủng, phương tiêu mơ hồ có chỗ linh lỏng. Thuần tượng trấn ngục kình ở bên trong, vô thượng lực lượng pháp môn thành liền bất diệt chi thể phách, vô thượng tinh thần pháp môn ngưng kết bất hữu hồn, hồn phách hợp nhất, có thể trở thành vô thượng viên mãn không sức mẹ bất hữu. Cả hai tựa hồn là hỗ trợ lẫn nhau, có thể đồng bộ thức tỉnh đây mới là nguyên vẹn thần tượng trấn ngục kình chính xác mở ra phương pháp. Một cái huyền ảo tinh thần ngưng tụ chi pháp tại phương tiêu trái tim hiện lên, bị tia trong một chớp mắt lĩnh ngộ, tượng tâm bất dứt thể. Cái này pháp môn gọi là thượng tâm bất thể. Người bình thường tinh thần tan rã, không có thường hình, thập phần yếu ớt, dễ dàng bị tách ra. Nếu là tu hành, thượng tâm bất thể, về sau, người tâm linh giống như là voi làng ra, cực kỳ dày đặc, chính là giẫm đạp đến rừng gai bên trong cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Chỉ thấy pháp môn vận chuyển tâm đó, Phương Tiêu nguyên thần ra bên ngoài cơ thể dần dần sinh ra một mảnh tâm linh phát sáng che chắn. Cái này tâm linh phát sáng che chắn như là voi ra một dạng cực kỳ dày đặc, khiến cho Phương Tiêu tâm linh phòng ngự, cường độ từ trứng gà, biến thành tảng đá, đón lấy phương xem đến đại náo chỗ sâu thần biến huyết tồn tại, lục thân thập trọng thần biến chi cảnh thành. Bất quá, Phương Tiêu tinh thần lực vô cùng, nếu là muốn đột phá thần thông chi cảnh, ngưng tụ trấn ngục pháp lực, còn cần vô cùng to lớn nguyên khí mới có thể đầy đủ. Tại thức tỉnh 124 khối cự tượng hạt nhỏ về sau, bây giờ Phương Tiêu, thân thể cùng nguyên thần tại bình thường trạng thái phía dưới đã đạt đến 78 vạn huyền hoàng liệt mã lực lượng. Thân thể vẹn vẹn tại thái độ bình thường phía dưới cũng đã hầu như bằng được bình thường thần thông tập trọng, nghịch thiên cải bệnh cao thâm nhân vật. Kia thân thể nếu là toàn lực bộc phát gấp trăm lần tiềm năng, khí lực thậm chí có thể đạt tới tiếp cận 80 triệu sức ngựa quân đẳng. Cái gì khái niệm? Thượng cổ đạo thư ghi lại, một đầu tiên long lực lượng cũng chính là tương đương với 100 triệu sức ngựa quân đẳng, khủng bố như thế lực lượng chỉ có trong truyền thuyết, trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu mới có thể đủ đạt tới. Hơn nữa Nếu là phương tiêu thân thể toàn lực bộc phát, thậm chí có thể đạt tới gần một long lực lượng. Tiên nguyên thần cũng là như vậy. Này, vẻn vẹn chẳng qua là phương tiêu thức tỉnh 124 khối thái cổ cự tượng hạt nhỏ mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, chỉ có thai nén hoàn toàn thái cổ cự tượng hạt nhỏ mới có thể thôn vệ nguyên khí thức tỉnh, thức tỉnh thái cổ cự tượng hạt nhỏ hơn ít cùng phương tiêu thần tượng trấn ngục kình tiến bộ lá mắc nối. Công pháp này quá trâu rồi, một chương này ta cũng không dám phạ tưởng 42. Phương Hàn tham vọng, mới gặp gỡ Phương Thanh Tuyết, Phương thanh Tuyết giết. Chương 42, Phương Hàn tham vọng, mới gặp gỡ Phương Thanh Tuyết, Phương Thanh Tuyết giết. Cờ Phương Diêu tu luyện khí thế, quả thực so với Thần Thông Ngũ Trọng Thiên nhân chi cảnh đột phá còn muốn kinh khủng, kia trên người khí thế bá tuyệt thiên hạ, như là từ trên trời rơi xuống thần ma chi chủ. Long Nguyên Hà Bờ, tại tiện nghi tư tôn Bạch Hải Tiễn khí tuyệt không lâu sau, Phương Hàn bỗng nhiên cảm giác bầu trời phía trên phòng phát hiện ra một vòng đại khủng bố khí cơ, hơn nữa kia trái tim bên trong kiểu cửu kim đan mãnh liệt nhảy dựng di chuyển, thiếu chút nữa bay ra, lại để cho Phương Hàn đau nhai răng nghiến miệng. Cũng may không lâu sau, cổ khí thế này cũng đã biến mất. Cổ khí thế này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, xa xa không phải phương giả cái kia cư linh thủ, phương đồng chi cảnh có thể so sánh. Hiển nhiên là cái đó vị cao nhân trên tu hành đã có đột phá, như thế cũng làm cho Phương Hàn đối với tu hành càng thêm khát vọng. Như ta Phương Hàn có một ngày có thể giống kia tung hoành thiên địa, bầu trời phía trên vị cao nhân kia mở rộng, dưới gầm trời này, lại có ai có thể làm gì được ta đâu này. Nhìn xem trên tay cái kia phó giao phục hoàng tuyển đồ Phương Hàn trong mắt bay lên hừng hực tham vọng. Đối với Bạch Hải Tiễn, mặc dù hai người gặp nhau bất quá một canh giờ, nhưng là Bạch Hải Tiễn không chỉ có truyền thụ Phương Hàn rất nhiều thứ đồ vật, càng rộng rãi kia tầm mắt, lại để cho kia minh bạch thiên địa rộng lớn, tiên môn độ cao xa, thế tục hoàng quyền nhỏ bé. Cá nhân thần thông quảng đại, chính thức dẫn dắt Phương Hàn hướng đạo tu hành chi tâm. Bất quá, nghĩ muốn đem Thiên Hạ Thập Đại Tiên môn một trong Vũ Hóa môn chí bảo Diệu Kinh Vũ Hóa Phi Thăng Kinh chộp đến tay, hiến cho quần tinh môn trưởng giáo, đổi lấy công lao lớn, phục sinh sư tôn của mình, lại nói dễ vậy sao? Phương Hàn chỉ phải lựa chọn trước tiên đem Bạch Hải Tiền Mai Táng, nói nữa mà khác, bằng không thì, nếu là chậm trễ lâu rồi, chỉ sợ sẽ có biến cố phát sinh. Cùng lúc đó, chiếm diện tích ngàn mẫu, Sa Hoa Vô Cùng Phương Gia Nội phủ bên trong, tựa như long cung nữ, giữa tháng tử, lấy Tử Điện Âm Lôi Đao, đánh chết Bạch Hải Tiền thư, Phương Thanh Tuyết đang ngồi lặng lặng. Kia bên người là một cái bả vai con hậu, ngày thường một đôi bí mục, biểu lộ uy nghiêm trung niên nam tử, trung niên nhân đúng là Phương gia tổng đốc, Phương Trạch Đào, cũng là Phương Thanh Tuyết phụ thân, võ đạo tu vi đã đến nhục thân bí cảnh thập trọng thần biến cảnh giới. Bất quá, Phương Trạch Đào bởi vì đến trung niên thân thể bắt đầu chậm chạp già yếu, thực lực đã không thể so với năm đó. Nhưng là kêu lại khó nén sắc mặt vui mừng, bởi vì nữ nhi đã đi vào thần thông chi cảnh. Thần thông a? Thần thông khó, khó như lên trời. Liên la cả đại ly vương triệu mấy ức võ giả, đều chưa từng xuất hiện một cái, có thể nghĩ đột phá thần thông khó khăn. Phương Thanh Tuyết nói, phụ thân Ta đã trở thành Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, trưởng giáo tại Vũ Hóa tiên sơn ban cho ta một cái độc lập ngọn núi hành cung, ta phải mang một nhóm trung tâm gia nô đi quét dọn cung điện, nhóm lửa xem đan, quản lý hoa cỏ, nuôi nấng linh thú. Thanh Tuyết, vi phụ lại cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà đã trở thành Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử. Vậy cũng thật là quá tốt, quá tốt. Cái này bên ta nhà địa vị sẽ thập phần vững chắc, coi như là hoàng thượng cũng muốn kiệt lực lôi kéo ngươi. Mang một ít trung tâm nô tài, tiến đến hầu hạ là là, không có gì, ngươi tùy tiện chọn lựa là được. Phương Trạch Đào trong lòng kinh hỉ phải biết rằng phương gia tổ tiên cũng chẳng qua là Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử mà thôi. Vũ Hóa môn đồn đại có vài chục vạn ngoại môn đệ tử, nhưng là chân truyền đệ tử chỉ có hơn 100, có thể nghi kia hàm kim lượng. Bây giờ nữ nhi Thanh Tuyết tại Vũ Hóa môn địa vị, thế tất sẽ nước lên thì thề lên, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, nếu là Tuyết Nhi có thể mang nhiều mấy cái bên ta nhà đệ tử hạch tâm đi thuận tiện như thế thứ nhất, dù sao cũng là thần tộc quan hệ sử dụng cũng đến sẽ càng yên tâm một ít. Phương Trạch Đào Đạo. Phương Thanh Tuyết gật đầu, âm lạnh lùng nói, điều này cũng đúng, trong môn hình trưởng lão Bởi vì ta đã thành chân truyền đệ tử, cho nên cho ta mấy cái ngoại môn đệ tử danh hạch, ta sẽ tuyển mấy gia tộc bên trong đệ tử hạch tâm qua đi. Ngoại môn đệ tử danh hạch. Phương Trạch Đào hít sâu một hơi. Cái này một cái danh hạch cũng liền tương đương với một phần tiên duyên, uy hiếm vô cùng, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nữ nhi chân truyền đệ tử tại Vũ Hóa môn phân lượng còn muốn siêu việt tưởng tượng của mình đúng lúc này, đã thấy bầu trời phía trên trận có khủng bố khí cơ hiện lộ, tu vi càng cao kia cảm thụ tựa càng sâu sắc. Tại này cổ kinh khủng khí cơ phía dưới, Phương Trạch Đào chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Cổ khí thế này Vượt qua xa thần thông tứ trọng âm dương cảnh có thể so sánh với, thậm chí xa xa vượt ra khỏi thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Chẳng lẽ là vị kia thần thông cao giai nhân vật đến bên ta nhà? Phương Thanh Tuyết sắc mặt khẽ biến, tiếp theo trong đáy mắt, kia thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Vạn trượng trên không trùng, gió mạnh như dao, nhưng là đối với Phương Tiêu mà nói, lại là như vậy mà thoải mái dễ chịu. Hắn liền tự nhiên mà vậy mà nằm ở trên hư không phía trên, cảm thụ thiên địa thế giới rộng lớn bao la bát át, nội tâm vô cùng mãn nguyện, sảng khoái đúng lúc này, kia khoẻ mắt quát nhìn, thoáng nhìn một cái đang mặc màu trắng quần áo tuyệt mỹ nữ tử, kia xuất hiện Phảng Phất khiến cho ở giữa thiên điệu biến thành tiến cảnh, quanh thân nhộn nhạo ra từng của một siêu phàm xuất Trần khí tước. Trên người cô gái này khí cơ đại khái có thể so với phong vân tiểu thế giới chân thần chi cảnh, không, tựa hồ còn muốn càng tốt hơn. Nhưng là đối với bây giờ Phương Tiêu mà nói, nhưng là không cần để ở trong mắt. Lại nghe nữ tử mở miệng nói, không biết tiền bối đại gia Quan Lâm, Vũ Hóa Muôn Phương Thanh Tuyết không có từ xa tiếp đón, không biết tiền bối đến từ nơi nào, đến bên ta nhà có việc gì sao? Đợi thấy rõ Phương Tiêu mặt cho, Phương Thanh Tuyết thần sắc kỳ dị. Thiếu niên này đang mặc cẩm y liễu, khí chất cao quý, phảng sống thượng vị, dung mạo tuấn mỹ vô song. Dù là Phương Thanh Tuyết tại Vũ Hóa môn thường thấy Vương công quý tộc tử đệ, cũng khó tìm dung mạo có thể cùng thiếu niên này địch nội người. Càng làm cho Phương Thanh Tuyết cảm thấy ngạc nhiên chính là, thiếu niên này tu vi bất quá chẳng qua là nhục thân thập trọng thần biến chi cảnh, nhưng lại có thể tại bầu trời phía trên tự tại lơ lửng, kia trên người mơ hồ có thể thấy được bảo quang, nhưng lại không có pháp bảo chi khí cơ. Kia mặc dù chưa đi vào thần thông, chẳng qua là thần biến chi cảnh, có thể kia trên người phát tán khủng bố khí cơ cho dù là thần thông ngũ thiên nhân cảnh cường giả cũng khó tới so sánh. Phương Thanh Tuyết càng là mơ hồ mà từ đối phương trong ánh mắt cảm thấy một loại không đếm xuể tới tùy ý, hiển nhiên Đối phương cũng không đem chính mình thần thông tam trọng thiên cương khí cảnh tu vi để ở trong mắt. Phương Thanh Tuyết mơ hồ có loại dự cảm, cho dù là chính mình toàn lực thúc dục Vũ Hóa môn tám đại thần thông một trong, từ điện âm lôi đạo, cũng khó có thể tại trong tay đối phương đòi chỗ tốt. Nghe nói Phương Thanh Tuyết tự giới thiệu, Phương Tiêu thần sắc kinh nghi, không khỏi cẩn thận dò xét, đã thấy đối phương khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay áo bẩm bền, như dòng nữ nhập thế, lại như tiên nữ hạ phàm, đứng thẳng chỗ, liền là một bộ tuyệt mỹ họa của tròn. Tại Phương Thanh Tuyết trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng trong ánh mắt, Phương Tiêu cuối cùng mở miệng, tán thưởng nói: Không hổ là phương gia thiên nữ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp một lần quả nhiên không giống bình thường. Phương Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sao nhanh liền nhìn thấy tiên giới điện Mâu Thiên quân chuyển thế Phương Thanh Tuyết chân nhân. Tại đi phong vân thế giới trước đó, Phương Tiêu đối với Phương Thanh Tuyết còn có lòng kiêng kỵ, cũng ý định mượn nhờ kia tay tiến vào vũ hóa môn, bây giờ suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút ngây thơ. Phương Thanh Tuyết cũng không thiện nam tính nữ, mình cũng không cần phải đem vận mệnh giao cho người khác chấp trưởng. Bây giờ Phương Tiêu thực lực đã xảy ra giữ dỗ biến hóa, tự nhiên sẽ không còn có lúc trước cẩn thận chẽ. Thần tượng chấn ngục kình tại tu hành bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác mà đem kia trong tâm linh kết đảm, nhu nhược chờ hết thể mặt trái cảm tình trục xuất, lại để cho kia tâm linh càng thêm không màng danh lợi bá đạo đó là nguyên ở bản thân thực lực tuyệt đối tự tin. Dừng một chút, Phương Tiêu tiếp tục nói, Phương Tiên nữ Quá khen, tại hạ bất quá là một kẻ tàn tu, thực sự không phải là danh môn đại phái người, chẳng qua là gần nhất hơi có cơ duyên, học được tu hành chi pháp, một tháng trước, lại may mắn được một quả cự thiếu kim đan trợ giúp, cùng với lao cái gì giao phục hoàng tiền đồ, hôm nay phương triệt để luyện hóa kim đan, coi như tu vi hơi có tiểu thành chưa từng nghĩ quấy nhiều phương tiên nữ, mong rằng tiên tử trở trách. Bây giờ đệ đệ phương hẳn chắc hẳn đã được cửu khiếu kim đan cùng giao long hoàng truyền đồ, nhưng là tu vi còn thấp, thân là ca ca, phương tiêu tự nhiên không ngại giúp đỡ kia chia sẻ một chút phương thanh tuyết hỏa lực. Nghe nói phương tiêu chi ngôn, phương thanh tuyết mị tâm nhẹ dựng. Bạch Hải Thiền chính là quần tinh môn đệ tử, thủ đoạn có phần lệ, ngẫu nhiên tại hoàng truyền sơn cổ mộ đã chiếm được giao phục hoàng truyền đồ này tuyển Bởi vì cái gọi là thất vô tội, ngọc có tội, Bạch Hải Thiền lại bị phương thanh trong vô tình biết được, thích thú sinh ra già tay tâm tư và đem Bạch Hải Tiên đánh chết về sau, kia trên người giao phục hoàng truyền đồ dính thần thông pháp lực, cuốn Bạch Hải Tiên thi thể không biết tung tích, không ngờ hôm nay vậy mà lại có Cửu Khiếu Kim Đan tin tức. Hơn nữa, không thể nói, giao phục hoàng truyền đồ cũng tại thiếu niên này trên người. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Tuyết thần sắc lăng lệ ác liệt, kia tâm nói, còn thiếu một ít, ta liền có thể từ thần thông tam trọng cảnh giới nguyên cương, đột phá đến tứ trọng âm dương chi cảnh, đem bản thân pháp lực cư khí, luyện âm dương điều hòa, dầu có linh tính. Vốn dĩ lần này, ta như đạt được giao có thể hóa, mượn nhờ lực lượng, thậm chí có thể một lần hành động đạp phá thần thông ngũ trọng tiên nhân cảnh thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu ở trên, ngưng tụ thần thông pháp tướng, đáng tiếc thất bại trong ngăn cớ. Đúng là vì thiếu niên này làm áo cưới sao? Đặt tới thiên nhân chi cảnh, liền có thể bản thân thần thông câu thông thiên địa mạch lạc, bố trí đủ loại uy lực vô tận trận pháp, thậm chí cô động bảo khí, mạnh mẽ vô biên. Được như cơ duyên này, thiếu niên này thế tất sẽ không lại đem nổ ra đến miệng con vị bay, sau đó lại tại bên miệng lật lừ, Phương Thanh Tuyết thần sắc mơ hồ không cam lòng, một đoàn lớn điện tay công tác chuẩn bị, liền ra tay. Tuyết, phương Tiêu thần lùng, nói: Hôm nay còn muốn cùng Phương Tiên Tử tâm tình một phen, chưa từng nghĩ Phương Tiên Tử dĩ nhiên là như thế đạo đãi khách sao? Nếu như Phương Tiên Tử có hứng thú, như vậy bổn tọa tự nhiên không ngại cùng người đã làm một hồi. Dứt lời, một thanh giống như Xích Hà Chi Quang đúc thành thần kiếm xuất hiện ở Phương Tiêu trong tay, tiêu kiểu dáng cùng thiên tử kiếm có chút tương tự, nhưng là nhan sắc lại hoàn toàn bất đồng, trên thân kiếm chạy xuôi trong suốt bà quang. Chính là Phương Tiêu lợi dụng phong vân thế giới thiên tri bốn đá, dung hợp tiến vào tiên tử kiếm luyện chế lại một lần một thanh kiếm, Uy năng so với thanh Long Hiển, Nguyệt Thần không kém cỏi chút nào, bị Phương Tiêu gọi là Xích Tiêu kiếm. Ngay tại lúc đó, Một cổ không hiểu kiêu ý, tựa hồ dẫn động bắt Phương Phong Vân. Phương Thanh Tuyết biểu lộ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trước sau như một, tay áo bay múa, như quảng hàn tiên. Nàng trước kia liền đã được đến thượng phẩm đạo khí, bất diệt địa phù, cái này thượng cổ lỗi đế phù gọi, từng cùng ma soái ứng thiên tình liên thủ đem một tôn thần thông thất trọng kim đan chi cảnh thiên ma vương trọng thương, nắt bấy kia kim đan, có thể nghĩ kỳ thật thực lực đối với Phương Tiêu, Phương Thanh Tuyết đáy lòng thực sự không phải là chẳng ghét. Bất quá, kim đan đồ, cũng đã mình đã có một phen nhân quả, nếu như có can đảm ở trước mặt mình công nhiên xuất hiện, Phương Thanh Tuyết không ngại cho thứ nhất cái khắc sâu giáo huấn kia nếu là có thực lực, giao phục hoàng truyền đồ chính là tặng cho kia cũng không sao, có thể nếu là không có thực lực. Như vậy, chính mình tự điện âm lôi đao bên dưới có thể không ngại nhiều hơn nữa thêm một cái vong hồn, chương 43. Chiến phương thanh tuyết, bất diệt điện phù. Chương 43, chiến phương thanh tuyết, bất diệt điện phù. Bầu trời phía trên, phong vân rung động, một cổ tốc sát khí hiện lên tại ở giữa thiên địa. Mặc dù đối phương trên người khí cơ cổ quái cường đại có thể so với thần thông ngũ trọng tiên nhân cảnh cường giả, nhưng là kia dù sao còn chưa đạt tới thần thông chi cảnh, trong đó hư thật còn cần mảnh tìm tòi nghiên cứu lại. Nghe nói Phương Tiêu Chí Nôn Phương Thanh Tuyết thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói: "Giao Long phục hoàn toàn bộ bản đồ chính là Hoàng Tuyển Đại Đế di bảo, bên trong ẩn chứa động trời bí mật chặt chẽ, cửu khiếu kim đan cũng là kia luyện chế có 102 thần đan." "Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, người nếu như may mắn được kia trợ rút, như vậy tất nhiên là người to lớn phúc duyên." "Bất quá, như thế thiên đại cơ duyên, ngấp ngẽ giả chúng nhiều, trong đó không thiếu một ít tiên môn đại phái tu vi cao thâm chân truyền đệ tử." "Hôm nay mặc dù ta không ra tay, tương lai tất nhiên còn sẽ có những người khác thậm chí so với ta lợi hại hơn người ra tay." "Đến mức, có thể hay không giữ vững vị trí như thế cơ duyên?" thì cần nhìn ngươi có hay không thủ đoạn này. Cẩn thận rồi. Từ điện âm lôi đao. Dứt lời, Phương Thanh Tuyết ngón tay nhảy lên, chỉ thấy kia lòng bàn tay từ điện lôi quang hóa thành một cây chùy thủ lớn nhỏ, lập lòe sẽ đánh, điện quang vờn quanh màu trắng phi dao, theo kia tâm ý hướng phía Phương Tiêu ngực bay đi. Từ điện âm lôi đao, đứng hàng vũ hóa môn 8 đại thần thông một trong, chính là vận dụng bản thân pháp lực thu thập các loại dải đèn mạ cổ tóa hỏa, ngũ hành tinh khí luyện thành, thành đại thông. Kia lấy từ điện âm lôi pháp lực ngưng tụ khí, kia đồng thời có được dải hỏa diệt cùng đao khí sắc bén, uy lực vô tận, thuộc về đại thần thông một loại chỉ có vũ hóa môn chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Lúc trước Phương Thanh Tuyết liền một đao liền đem Tu Vi đạt tới nhục thân thập trọng thần biến chi cảnh Bạch Hải Tiền đánh chết, đem sinh cơ tuyệt diệt, uy lực của nó có thể thấy được luôn đúng. Điện đao lập lòe, trong một chớp mắt liền vượt qua ngàn bước khoảng cách, muốn đem phương Tiêu trên người sinh cơ tuyệt diệt đối với Phương Tiêu, Phương Thanh Tuyết có thể tại kia trên người cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm giác, tự nhiên không dám khinh thường, vừa ra tay cũng đã toàn lực đánh ra điện đao đánh tới, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, tâm thần khẽ nhúc đích. Kia sau lưng liền có một phương kiếm chi lĩnh vực ngưng tụ thành hình, vô số kiếm ý tại bên trong quần quần mà ra. Đã thấy một thanh như thực chất một dạng màu đen kiếm khí từ đó bay ra, thủy diệt hết thảy, thôn vệ hết thảy. Trên thân kiếm, LM có thể thấy được kiếm 23 bóng dáng, đúng là lục diệt kiếm 23. Bây giờ phương tiêu võ đạo đã đại thành, võ đạo tu vi có thể nói thông thiên triệt địa, các loại võ học ý cảnh càng là hạ bút thành văn, theo tâm ý tu phát tự nhiên điện đao sắc bén, ven đường không khí tựa hồ cũng bị lôi quang nung cháy, tốc độ kia cực nhanh giống như lôi điện mở dạng nhưng là còn chưa đến trên đường, liền bị màu đen kiếm ý chướng ngăn, may tiến lên không được, hơn nữa điện đao dần dần hao quang ảm đạo, bị kiếm dần dần tổn hiển nhiên, giờ phút này từ điện âm lôi Dao đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Thế thế, Phương Thanh Tuyết ngừng trọng tấn sắc. Phải biết rằng, thần thông lĩnh vực cho dù là tại thần thông chi cảnh đều hiếm có dấu người có thể lĩnh ngộ, mà đối phương bất quá là thần biến chi cảnh cũng đã đem tùy ý thi triển, tất nhiên là một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Mắt thấy từ điện thần thông liền muốn bị cắn ước, Phương Thanh Tuyết biểu lộ nghiêm túc, từ điện âm lôi đao tại kia tâm thần điều khiển phía dưới đột nhiên bành trướng, sau đó hóa thành quần quật mang tất cả bốn phương. Phạm vi 10 bên trong ý vang nơi, hô tạp vô cùng bạo kinh khủng lôi trong đó hễ tạc nổ tung lại cũng đem khí dần dần mở mất vô tung. Thấy đối phương thi triển thủ đoạn phá chính mình kiếm ý, Phương Tiêu mặt không đổi sắc, đối với cái này kết quả sớm có đoán trước. Một chiêu này mặc dù sắc bén, nhưng là chẳng qua là hắn tùy ý một kích mà thôi, nếu là Phương Thanh Tuyết không phá được, Phương Tiêu ngược lại là sẽ hoài nghi cái này Phương Thanh Tuyết có phải hay không giả mạo. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, thản như nói, "Phương Thiên Nữ hảo thủ đoạn, từ điện âm lôi đao cái này, một đại thần thông quả nhưng là không giống người thường." Bất quá, nếu như ngươi chẳng qua là kĩ dừng ở này nói, nghĩ như vậy đến tiên đạo thập môn một trong vũ hóa môn cũng bất quá chỉ như vậy. Phương Thanh Tuyết cũng không bị Phương Tiêu Fan này ngôn luận chọc giận, chỉ có điều thanh âm lại lạnh lùng ba phần. Kia môi son khẽ nhúc nhích, giọng âm thanh nói, Vũ Hóa môn đứng hàng thập đại tiên môn một trong, Thiên Kiêu như cá giết sang sông, thần thông càng là nhiều vô số kể, như thế nào ngươi chính là một kẻ tán tu có thể biết được. Chân truyền đệ tử, bên ngoài bất kỳ một hành động lời nói đều là đại biểu Vũ Hóa môn hình tượng, từ không thể để cho mặt khác thiên kiêu coi thường đi. Hả? Thật không? Đã như vậy, như vậy bổn tọa có thể muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen. Phương Tiêu lạnh, tia soi lưng kiếm vực bên trong, vô số kiếm ý gắn kết thành hình như giống như xà giống như chạy. Phương Thanh Tuyết vượng trong mắt mơ hồ có lôi quang diệp thước, khí chất như trước lẫm lược Quảng Hàn Tiên. Trầm mặc một lát, kia thắn nói, ngươi thực lực đủ để tùy tiện đánh chết thần thông 1 2 hạng cao thủ, chính là ta thi triển thần thông cũng cũng không ngươi đối thủ. Nhưng là ngươi cuối cùng là không có bước vào thần thông tu ra pháp lực, không cách nào ngự xử pháp bảo đạo khí, đây cũng là ngươi ngắn bản. Ta vì thần thông cảnh ra tay với ngươi bản chính là lấy lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, bất quá giao phục hoàng tuyển đồ việc quan hệ trọng đại, ta lại là không thể đem chấp tay cho. Đắc tội bất diệt điện phù. Cái gọi là hết ngồi đại giếng, có thể thấy được luồn lổm. Đối phương đã lĩnh ngộ lĩnh vực, bất quá tùy một đạo kiếm liền có thể đem chính mình toàn lực ngưng tụ lôi đạo tán vỡ, hơn nữa kia sau lưng kiếm chi lĩnh vực, bên trong mơ hồ có vô số thiên kiếm muốn phá không mà ra, chân thật chiến lực nghiễm nhiên không phải cảnh giới có khả năng cân nhắc, mặc dù là tán tu cũng tất nhiên không phải bự bãi hạng người vô danh. Bất quá, kia thân thể chi cảnh, chính là kia chí mạng được điểm, chính mình bất diệt điện phủ chính là thượng cổ lôi đế chỗ luyện chế thượng phẩm đạo khí, chân chính tiên nhân cảnh cao thủ tại bên giới cũng muốn mất hận, như thế nào chính là một cái nục thân cảnh tiểu tử có thể ngăn cản. Gia phụ hoàng tuyển đồ, Phương Thanh Tuyết dĩ nhiên tình thế bắt buộc. Theo Phương Thanh Tuyết pháp lực tốc dục, đã thấy một đạo như rồng giống như sà thiểm điện phù văn tại đỉnh đầu trong hư không nhẹ nhẹ ra, vừa vừa xuất hiện liền dẫn dắt vô số sét đánh điện quang. Những này điện quang trước sau như một, cô động trở thành đủ loại lôi đình phù chú, tiếp theo ngưng tụ thành vì từng tòa lôi đình đại trận vẩn quanh tại Phương Thanh Tuyết bên cạnh. Thiểm điện phù văn đón gió liền phát triển, trong một chớp mắt liền hóa làm một tờ tròn vẹn phạm vi trong vòng 3 4 dặm cực lớn phù chú. Phù chú phía trên có rất nhiều lôi thần chân hình, hoặc là toàn thân vô hóa, đầu người thần chim, tay cầm lôi chùy, hoặc là thân người thủ, thân có các loại nhan Chư lần đó ra, mặt trên còn có từng cái một thượng cổ văn tự tạo thành kinh văn, những này văn tự thập phần cổ xưa, thế lương, từng cái văn tự tự hồ cũng tại trình bày thiên địa quy tắc, viễn cổ bí văn, hồng nông huyền bí đây là nhất chương phù chiếu, viễn cổ lôi đế phù chiếu cũng là một kiện đạo khí, một kiện lệnh trưởng sinh bí cảnh đều muốn động tâm thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí, chỉ có trường sinh ngũ trọng tạo vật chi cảnh mới có thể lựa chế, lực lượng có thể nói mạnh mẽ vô biên, đạo khí bản chất liên lụy đến thời gian không gian biến hóa, ảo diệu vô tận. Trong đó có thể chuyên trở và vận, cũng có thể trấn áp ngũ hành thập phương, nếu như cầm trong tay thượng phẩm đạo khí người đầy đủ tương đại, có thể phát huy kia toàn bộ sức mạnh to lớn nói, thậm chí có thể dùng luyện hóa sao trời. Bất diệt điện phù thân vì thượng cổ lôi đế bí bảo, kia phẩm giai vượt xa bình thường thượng phẩm đạo khí, uy năng thậm chí đã tiếp cận tuyệt phẩm đạo khí tình trạng. Sự xuất hiện của nó, lại để cho trong vòng ngàn dặm hư không đều vì nảy nức, giam cầm, cho dù là thiên nhân chi cảnh cao thủ ở trong đó, cũng sẽ cảm thấy áp lực như núi che đỉnh, khó có thể di động. Nếu muốn phát huy thượng phẩm đạo khí toàn bộ thực lực, nhất định phải đạt tới trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân, thậm chí cần cao hơn nữa cấp độ. Phương Thanh Tuyết thực lực hôm nay, tuy nói chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục bất diệt điện phù thậm chí không đến một phần uy năng, nhưng là đủ để tùy tiện đánh chết thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, nạng chế thần thông thất trọng kim đan cảnh giới đại cao thủ, chương 44. Đoạt bất diệt điện phù. Chương 44, đoạt bất diệt điện phù. Giờ phút này, trong vòng nan giặm hư không đã bị bất diệt điện phủ cái này trợ phẩm đạo khí định trụ, mặc dù là thiên nhân chi cảnh cũng không cách nào bằng vào thần thông câu thông thiên địa mạch lạc bố trí xuống đại trận, chỉ có thể bằng vào bản thân thần thông pháp lực nạnh kháng kia sức mạnh to lớn. Bất diệt luôn ngục. Phương Thanh Tuyết thần sắc đạm mạc, trong miệng ngâm sướng cổ xưa âm tiết. Tại kia tử điện âm lôi pháp lực thúc dục phía dưới, đầu của nó đỉnh bất diệt điện phù phía trên rất nhiều lôi thần hình giật mình mở to mắt, tại trong hư không lộ ra ảnh, tựa hồ tại ngâm xướng, ca tụng lôi đỉnh vĩ Không khí bỗng nhiên nặng nề vô cùng, chính là trời sồ dạ phía trên gió mạnh đều đình chỉ lưu động. Một mảnh vạn mẫu vung lôi vân ở trên hư không xuất hiện, lôi đỉnh sét đánh ngâm bên thai không ngừng lôi vân dị thường sáng chói, bên trong mơ hồ có thể thấy được lòng, hổ, kỳ lân, tiên hạc, huyền quỷ, chu tước, phượng hoàng các loại tiên linh thú hư ảnh, những này lôi linh tại lôi vân bên trong chơi đùa đùa giỡn, lộ ra thập phần khủng bố. Chợt ngươi, từng đạo thùng nước thua lôi điện từ lôi vân bên trong đánh xuống, như mưa rơi một dạng hướng phía phương tiêu mãnh liệt mà đi. Vạn lôi bổ thân. Những này lôi thực sự không phải là phàm tục lôi chính là là bất diệt điện phủ chỗ triệu hắn, bên trong lần chứa một tia lôi chi đạo vận cùng với bồn nguyên, uy lực khủng bố vô biên, mặc dù là thiên nhân cảnh cường giả nếu không đạo khí hộ thân, trong một chớp mắt liền muốn thâm thụ trọng thương, chết tại chỗ. Phương Thanh Tuyết Bạch đi đi lại giống như tiên, nhưng là ai có thể nghĩ kêu lòng sát phạt thật không ngờ nặng. Thấy Phương Thanh Tuyết triển khai thật sự, một bộ muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết bộ dáng, Phương Tiêu biết vậy nên không thú vị, lắc đầu, im lặng nói, ngươi này bà nương, còn quá là hung hãn. Bất quá, nghĩ muốn bằng vào chính là một kiện pháp bảo liền nghĩ muốn đem bồn đánh chết, vậy xem, xem thủ đoạn của ngươi có hay không sắc bén. Ma Ha Vạn Kiếm Quỷ Phương Tiêu thần sắc không sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân, tâm thần khẽ nhúc nhích, tia song lưng kiếm vực bên trong vô số đủ mọi màu sắc kiếm ý biến thành phi kiếm liền tuân theo ý chí từ đó bay ra, hướng phía phía trên Lôi đình bay đi. Những loại kiếm ý, ngoại trừ lục diệt 23 kiếm ý bên ngoài, còn có Khuynh Thành chi luyến biến thành chạng thận, Liệt hồn, Nương công, Lâm động, vô song, Diệt dục, Bỉ ngạn, Tuyệt luân ý cảnh biến thành kiếm, cùng với Tà Vương chi tiếp biến thành ta kiếm, Thôn Thiên diệt địa thất đại hạn biến thành bảy loại ý, vô lượng với Huyền các loại, hầu như bao gồm Phương Tiêu hết học nội tình. Vô số đủ mọi màu sắc tất cả không giống nhau kiếm ý, một đường nuốt nạp tiên địa linh khí, hóa thành 10 trượng lưu quang, tất cả đều phát ra khủng bố uy thế phóng lên trời, tương lai tập kích lôi đỉnh ngăn cản tại giữa không trung phía trên. Giờ phút này, bầu trời phảng phất bị phân làm lôi cùng kiếm hai bộ phân, phân biệt rõ ràng. Phía trên là vô cùng vô tận giống như mưa to một dạng khủng bố vô biên lôi đỉnh, phía dưới thì là vô cùng vô tận nhan sắc khác nhau, phát ra động trời uy thế tiên kiếm, kiếm quang sét đánh lập loè không ngớt. ở trên hư không rằng co rằng co. Một màn này có thể nói là vô cùng đổ sộ. Kiếm vực dựa vào phương tiêu tinh thần tồn tại, kiếm khí chính là phương tiêu chân kình nội tức ngưng tụ thành hình, ẩn chứa trong đó phương tiêu tinh thần ý chí, có thể thôn phệ luyện hóa ven đường linh khí ra tăng uy lực. Ma ha vạn kiếm quy tông, cũng là phương tiêu võ đạo đại thành sáng chế, so với vĩnh sinh thế giới vô thượng thần thông không kém cõi chút nào. Phương Thanh Tuyết sắc mặt khiếp sợ, phải biết rằng, chính mình sở tu làm được từ điện âm lôi đao cũng chỉ là liên quan đến một loại đạo ý, sau đó dung hợp ở giữa thiên địa tự điện âm lôi sáng chế, cũng đã đứng hàng vũ hóa môn tám đại thần thông một trong. Mà đối phương kiếm ý, làm sao dừng lại ngàn loại Vện Vện Phương Thanh Tuyết nhận thấy biết đến kiếm ý liền đã đạt đến mấy trăm loại, mà lại những này kiếm ý không có chỗ nào mà không phải là sắc bén cùng bố, so với đao của mình ý cũng không kém cõi chút nào. Nếu là kêu lại dung hợp thiên địa nguyên khí, chỉ sợ chính là từng môn không kém hơn từ điện âm lôi đao đại thần thông. Bất quá, đem bạo liệt bá đạo thiên địa nguyên khí dung hợp tiến vào đao ý bên trong, đã là thần thông thủ đoạn, không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là Vũ Hóa môn, đến nay cũng chỉ có 8 đạo đại thần thông mà thôi. Chưa từng nghĩ người này tại kiếm đạo lĩnh vực đã đạt đến hóa cảnh, nếu là ta Vũ Hóa môn tiên kiêu thuật tiện. Bất quá, hôm nay đem đắc tội chỉ sợ khó hơn nữa giao hảo, kia thiên tư như thế kinh diễm, đột phá thần thông chi cảnh đã là trên bảng đinh, còn cần mau chóng đem mau chóng diệt trừ, bằng không thì kia nếu là bị kia bỏ chạy, sợ là ta Vũ Hóa môn to lớn hoạn. Người này tuyệt không phải không phải kia theo như lời một kẻ tán tu, hẳn là kẻ này chính là thượng cổ Vô Sinh kiếm tông đệ tử. Theo Phương Thanh Tuyết biết, thượng cổ thời kỳ có một cái cường đại kiếm phái, gọi là Vô Sinh kiếm phái, kia truyền thừa kiếm thuật khủng bố vô biên, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng là kia kiếm phật bại vì quá mức nghi thiên. Đoạn tuyệt trong thiên địa hết thảy sinh cơ, bởi vậy thập phần khó có thể tu thành, cuối cùng đã đoạn truyền thừa, biến mất biệt tích đối phương Chi linh, không đến 20 tuổi, cũng đã giống như này kiếm đạo tu vi, quả nhiên là kinh tại tuyệt diễm. Kia có lẽ là được, vô sinh kiếm tông, truyền thừa, nếu không, vẹn vẹn bằng vào chính mình tài tình liền lĩnh ngộ những này ký ức, thậm chí lĩnh ngộ được cực kỳ hiếm thấy kiếm chi lĩnh vực, đây không phải là kinh tài tuyệt diễm mà là kinh hãi. Bất diệt điện phù uy lực lớn, nhưng lại cũng đồng dạng có chút hao phí pháp lực, dù là phương thiên phú dị bẩm pháp lực vượt xa bình thường nguyên cương cảnh cường giả, cũng khó có thể thời gian giải thúc dục đối phương một bộ thành thạo bộ dạng, cũng làm cho phương thanh tuyết trong lòng mơ hồ bay lên một vòng dự cảm bất tường. Đề Phong dừng lại biến cố phát sinh, phương thanh tuyết quyết định tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy nàng trực tiếp cắn chốt lưỡi, một ngụm máu phun ra, toàn lực thúc dục bất diệt địa phù. Cái kia lôi đế phù chiếu được phương thanh tuyết tinh huyết trợ giúp, phù lục phía trên lôi thần hư ảnh càng thêm rõ ràng, trông rất sống động, ngũ hành, âm dương, kinh khủng lôi bị triệu hoán ra, phía phía dưới kiếm mà đi. Phương kiếm mặc dù mẽ, nhưng lại giống như vô căn chi nguyên, dần dần chống đỡ hết nổi cuối cùng bị rất nhiều lôi đỉnh chỗ phai mở. Tại phai mở kiếm ý về sau, lôi quang gào thét, hóa thành rất nhiều tiên linh bộ dáng, khí thế hung hư ác, hướng phía Phương Tiêu đánh giết mà đi, bầu trời phía trên thiên lôi nổ vàng, thú giống nặng nghề âm ận không dứt. Mặc dù ngắn ngủi mà chiếm cư Thượng Phong, thế nhưng là Phương Thanh Tuyết cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, kia sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao cực lớn. Bất quá cái vị này hư hư thực thật, vô sinh kiếm tông, truyền nhân như cũng một bộ phong khinh biểu lộ, cũng không thèm để ý những này, thậm chí đủ để đánh chết thần thông lục trọng quý nhất chi cảnh lôi đỉnh. Phong Tiêu thần sắc lạnh lùng, cái vị này phương gia thiên nữ 5 lần 7 lượt mà nghĩ muốn đưa mình vào từ địa, xác thực là không nên, cho dù là kia thân là điện mẫu thiên quân chuyển thế, cũng cần hung hăng mà bị trừng phạt. Nhìn xem lơ lửng tại phương thanh tuyết đỉnh đầu thần dị phù chiếu, phương Tiêu con ngươi đảo một vòng, biểu lộ giả bộ như không giữa nói, thiên hạ bảo vật có đức người cư phương thiên nữ bất diệt điện phù, nhưng là cùng bản tọa lấy được giao phục hoàng truyền đồ mở dạng, đều là đồ tốt, tốt phá bảo. Thiên nữ tính tình như thế quái đản lệ, nhưng là thật sự có chút khó thảo nhân vui mừng. Đã như vậy, như vậy bổn tọa liền bất đắc dĩ ra tay thay thiên nữ đảm bảo bất diệt điện phù một đoạn thời gian. Mong rằng Phương Thiên nữ trong lúc này có thể kiềm chế tính tình. Có ít người cũng không phải là người có thể nhẹ gây. Ma ha bản tay thiên địa. Phương Tiêu mở ra bản thân võ đạo lĩnh vực, chỉ thấy một đạo không hiểu ánh sáng trói lọi tại kia trên người nở rộ trong một chớp mắt liền đem cao thấp bắt phương 10 vạn trưởng hư không định trụ. Võ đạo lĩnh vực chính là kia tinh thần ý chí kết hợp chân kinh nội tức biến thành, bên trong, đao, kiếm, trưởng chỉ các loại vô số võ đạo chân ý ở trong đó huyền như liên hoa một dạng không ngừng nợ dụ, thoạt nhìn xa hoa. Ngay sau đó, Phương Tiêu thò tay hướng phía Phương Thanh Tuyết đỉnh đầu bất diệt điện phù hư trảo mà đi do lưng lại đồng thời hiện lên một cái đầu mang đế vương miện vạn trượng thần nhân hư ảnh. Cái này hư ảnh thực sự không phải là chân chính pháp tướng, mà là phương tiêu xem phong vân thế giới tại huyền ma đế ma long pháp tướng chút nội bắt chi pháp chỗ sinh ra đời dị tượng, có được không thể tưởng tượng nổi chi uy đã thấy thần nhân hư ảnh đại thủ lấy xuống, hấp thu thiên địa phong vân khí, ngưng tụ thành hình, lòng bàn tay của hắn phía dưới địa, phong, thủy, hỏa, lôi bao gồm nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ thành hình, diễn biến một cái lòng bàn tay thế giới hư ảnh, thế giới ở trong. Bầu trời mặt đất núi non sông ngòi tựa hồ mơ hồ có thể thấy được, đồng dạng hướng phía bất diệt điện phủ tới. Bất diệt điện phù chỗ Triệu Hoán Thiên lôi mặc dù liệt, nhưng là đánh tại che trời đại thủ phía trên, lại bị thứ nhất trận hấp thu, thôn vệ, hóa thành kia lòng bàn tay thế giới khuyết chương chi độc lực, khiến cho kia vị thế tăng thêm sự kinh khủng, thế giới một hồi tăng gọn, trong đó núi non sông ngòi càng thêm rõ ràng. Thấy kia như thế, Phương Thanh Tuyết thần sắc khẽ biến, lại chưa từng muốn Phương vẫn còn có thần thông như thế, chính mình còn là xa xa đánh giá thấp đối phương, kia giống như võ đạo thần đến thế gian, lại để cho Phương Thanh Tuyết trong lòng vẻ sợ hãi, một mơ tử vong nguy cơ tại kia trong lòng lên. Kẻ này không phải ta có thể địch. Thanh Tuyết giờ phút này đã nhìn rõ ràng cùng Phương Tiêu chiến liền muốn thúc dục bất diệt điện phù phá vỡ không gian rời đi. Bất quá, làm cho nàng cảm thấy có chút hoảng sợ chính là, không gian xung quanh cuối cùng bị một loại khủng bố không hiểu lĩnh vực bao bọc trong đó, bất diệt điện phù mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại giống như mạng nhện phía trên phi trùng, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khó có thể giải rữa. Tại che trời đại thủ bắt lấy bất diệt điện phù nháy mắt, thông qua điện phù, Phương Thanh Tuyết chỉ cảm thấy một đùi khủng bố vô biên đủ để nổ núi sức lực lớn tác dụng ở trên, cột lực lượng này đã xa siêu việt hơn xa vạn mã lao nhanh lực lượng 10 vạn thứ, vạn thứ còn là ngàn vạn thứ. Phương Thanh Tuyết không rõ ràng lắm chị cảm thấy bất diệt điện phù đã không bị pháp lực khống chế, bị đối phương nắm ở trong tay chầm rãi cuốn đi. Ở trên vô cùng bá liệt lôi quang lại khó có thể đem này chỉ che trời bàn tay huy diệt. Phốc. Tại tâm thần cắn trả phía dưới, Phương Thanh Tuyết nhất thời tâm thần bị thương, kia trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng đối phương đỉnh đầu thần nhân hư ảnh, đã mơ hồ đã có pháp tướng chi cảnh một tia hy thế. Kia khủng bố, dù là năm đó bị chính mình liên thủ với ứng thiên tình trọng thương thần thông thất trọng kim đan thiên ma vương cũng xa xa không kịp, chỉ sợ xa siêu việt hơn xa kim đan chi cảnh, thậm chí có khả năng đạt đến thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp, thậm chí chín nặng thiên địa pháp tướng tình trạng. Giáng can đảm đối với ta chủ nhân làm cản, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Đúng lúc này, Dị Biến Trượng Sinh đã thấy một tôn điệu thủ thân người lôi thần từ bất diệt điện phủ phía trên hiện lên mà ra. Kia thân cao chọn vẹn ngàn trượng có thừa, chân đạp lôi đình mây, người mặc tia chấp bảo, đầu đội ngũ phân quan, quanh thân phát ra vô cùng uy nghiêm, một cổ quân lâm thiên hạ khí thế mang tất cả mà ra. Lôi điện phảng phất vì kia mà tồn tại, âm dương nhị khí phảng phất về kia, lĩnh, kia to mắt, chính là vạn lôi đình lánh, một đôi mắt giống như ẩn trên thế giới tất cả lôi điện Đây là một tôn địa pháp tướng, một tôn thái cổ lôi thần thiên địa pháp tướng. Cái này pháp tướng thực sự không phải là chính phương Thanh Tuyết mà là bất diệt điện phù bên trong khí linh pháp tướng ngưng kết, gọi là Bất diệt lôi đế. Nhưng là đạo khí có linh, cảm giác đến chủ nhân còn sống chết nguy cơ, tự phát xuất hiện hộ chủ. Mắt thấy Bất diệt lôi đế xuất hiện, Phương Thanh Tuyết có chút thở dài một hơi, thế nhưng là lại để cho kia trong lòng mơ hồ phát điên chính là, cái này hư hư thực thực, vô sinh kiếm tông, truyền nhân vậy mà không sợ chút nào, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Hẳn là kia hộ đạo giả xuất hiện. Cũng thế, bước này chiến lược nghịch thiên tiêu, bên người chẳng lẽ không phải không có hộ đạo giả. Hẳn là cái kia cửu khiếu kim đan thật sự thần kỳ như thế có thể cho một cái thân thể chi cảnh tiểu tử chiến lực có thể so với thần thông cự trọng. Phương Thanh Tuyết đấy lòng hiện lên vẻ lo lắng, trong lòng hiện lên rất nhiều cảm niệm. Chuyện hôm nay có thể thật là cách đại phổ, ai từng muốn, một cái nhục thân thập trọng thần biến cảnh tiểu tử thật không ngờ người tiên, có có thể so với thần thông cự trọng, thập trọng chi cảnh khủng bố sức mạnh to lớn đâu này. Đây cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ mà là giả trang con thỏ ăn lá hổ. Lại nói cái kia, bất diệt lôi đế, vừa vừa xuất hiện, liền trực tiếp thi triển lôi quyền uy thế quận, hướng Phương tới. Đạo khí khí linh đã có tự mình ý thức tồn tại, cùng hắn nói là khí linh càng giống là một cái cầm giữ có trí khôn sinh linh, có thể tự chủ tu hành, tự chủ tiến hóa. Giờ phút này, Bất Diệt Lôi Đế, nghiêm nhiên đã phát hiện phương tiêu cái này đầu sọ gây nên. Bất Diệt Lôi Đế, sắc mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, cái này con kiến hôi một dạng tiểu tử mặc dù cổ quái, nhưng là dám đả thương chủ nhân, muốn đem hắn hung hang phai mở. Quỷ quang sáng chói, phản phất bu lôi, hoa phá thương cùng, hướng phía phương tiêu mà đến, tựa hồ có hoa phân âm dương, tàn chí xa cải cảnh, tới 80 triệu ngựa bốn đã tiếp cận trưởng cảnh cao thủ tình trạng. Phương Tiêu Võ Đạo lĩnh vực mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại khó có thể đem có thể so với nghịch thiên cải mệnh chi cảnh, bất diệt lôi đế, chói buộc. Bất diệt điện phù khí linh sao? Thú vị. Bây giờ Phương Tiêu thân có 78 vạn huyền hoàng liệt mã lực lượng, tại kia hoàn mỹ thân thể gấp trăm lần bạo dưới tóc, đã đạt đến trọn vẹn 71800 vạn huyền hoàng liệt mã lực lượng, đủ để so sánh thần thông tập trọng, nghịch thiên cải mệnh chi cảnh cao thâm nhân vật. Dù là bình thường nghịch thiên cải mệnh tồn tại cũng khó có thể tùy tiện ngăn cản. Ngươi muốn đem cái này bất diệt khí linh chiến còn xa xa không đủ. Cảm nhận được, bất diệt lôi đế, trên người đẩm hiếp. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, chỉ thấy kia thật sâu hít một hơi, sau đó toàn lực một quyền đẩy ra, kia ngoài thân thần nhân dị tượng cũng đồng thời vung quyền ảnh ra. Mặc dù bất quá một quyền, nhưng lại có gần 800 triệu sức ngựa bôn đẳng, bực này khủng bố thần lực đã vượt xa bình thường trường sinh cự đầu. 11.000 máy mắt, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm chạm vào nhau 80 triệu đối với 800 triệu cái gì khái niệm. Trọn vẹn 9 lần chênh lệch, hơn nữa loại này chênh lệch vẫn còn là lực lượng phía trên, thể hiện càng càng rõ ràng. Ầm ầm. Giống như khai thiên tích địa âm bỗng nhiên ở trên hư không vang lên, một cổ kinh khủng trùng kích sóng truyền khắp phương viên trong dặm hư không, trực tiếp lay động nát hết thảy mê mụ, bầu trời phía trên một mảnh sương mù mịt mờ ở trên mơ hồ có thể thấy được lôi điện cuộn cuộn. Lôi quang tàn sát bừa bãi, quần kinh sôi trào. Vừa tiếp xúc, bất diệt lôi đế liền đỗng nhiên cảm thấy tràn trề vô cùng lực lượng từ thần nhân dị tượng trên nắm tay chuyển đến, cổ lực lượng này đã xa siêu việt hơn xa chính mình có khả năng thừa nhận cử hạn. Cỗ lực lượng này không thể chống cự, không thể ngăn cản. Tiên năm đấm, cánh tay cùng với bộ thân thể tại trong một chớp mắt liền bắt đầu giạn nứt, nghiền ác. Từng đạo từng đạo tinh thuần lôi điện tinh khí từ cơ bộ thân thể trong cái khe tràn ra, tựa như hào quang một dạng. Ngay tại lúc đó, một cổ vô cùng kinh khủng tinh thần công kích trực tiếp hiện lên tại nguyên thần phía trên, bất diệt lôi đế, sắc mặt đột biến, kêu ngàn trượng pháp tướng bộ thân thể trong một chấp mắt liền hóa thành lôi đình chi quang, chui vào bất diệt điện phù bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, bất diệt điện phù hào quang ảm đạm, lung la lung lay, phẳng phất gió thổi qua liền có thể đem tội đi. Mà ở, bất diệt lôi đế, bị trọng thương ngáy mắt. Phương Thanh Tuyết chỉ cảm giác mình lưu tại bất diệt điện phù bên trong nguyên thần ấn ký bị một cổ mãnh liệt bành bãi tinh thần lực lao đi, lập tức tâm thần gặp cản trở trọng thương, thần sắc lại biến, khó thở công tâm nó đi, kia chi thân thân thể cũng tại không bị khống chế đi xuống đất rơi xuống đã mất đi pháp lực chèo chống, cái này trọn vẹn trong vòng 3 4 dặm cực lớn lôi đế phù chiếu, giống như trang giấy mỏng dạng, theo gió mạnh tại. Trong hư không bay múa, sau đó hóa thành một quả như rồng giống như xà lôi điện phù văn, hiện lên tại phương tiêu lòng bàn tay, lúc này cái này lôi phù chiếu đã đánh lên hắn thần đã thuộc về hắn tất cả đến mức bất diệt điện phù bên trong khí linh. Bất Diệt Lôi Đế, tại Phương Tiêu cái kia đồng thời tác dụng thân thể cùng nguyên thần một quyền phía dưới, đã tính linh tổn hao nhiều, trực tiếp lựa chọn thần phục với Phương Tiêu đã mất đi khí linh, đạo khí còn là cái kia đạo khí, uy lực. Mặc dù có chỗ hạ thấp, nhưng lại còn có thể lần nữa tìm kiếm mới khí linh, không ảnh hưởng tận cùng. Nhưng là khí linh nếu là bị phai mờ đó chính là thật chết rồi, Bất Diệt Lôi Đế tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Nhìn xem đang tại mãnh liệt hạ xuống giống như hải nhi một dạng ngủ say Phương Tuyết, Phương Tiêu mày kiếm hơi nhíu, hóa thành ảo ảnh, tiếp theo trong nháy mắt liền đem cái này giống như đến thế gian long nữ, Hạ Phàm Quảng Hàn tử ôm vào trong ngực. Phương Thanh Tuyết trước mắt chẳng qua là thần thông tam trọng cương khí cảnh, cũng không tu hành cường đại đoán thể thần thông, hơn nữa kia tu vi khoảng cách có thể trong người bố trí trận pháp thần thông ngũ trọng thiên nhân chi cảnh còn cách một đoạn, tại vạn trượng trong trời cao rơi xuống, nếu vô pháp bảo đạo khí phòng hộ, cũng muốn ngã thành bùn nhau toái cốt thân vẫn tại chỗ, phương tiêu tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Chương 45. Phương Thanh Tuyết tỉnh lại. Chương 45. Phương Thanh Tuyết tỉnh lại. Phương gia, nội phủ. Một cái bả vai quan hầu, xinh có một đôi mục trung niên nam tử đang tại đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát bầu trời, kia thần sắc lo lắng, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nữ Nhi Phương Thanh Tuyết truy tìm cái kia khí cơ chủ nhân mà đi, đã một canh giờ, tựa hồ tại cùng kia tại bầu trời thượng thương tranh đấu, bực này có thể quẫy thiên địa khí tượng khủng bố sức mạnh to lớn lại để cho kia trong lòng âm thầm kinh hãi. Bất quá, nữ nhi thật lâu chưa về, nhưng là lại để cho Phương Trạch Đảo trong lòng thập phần lo lắng đúng lúc này, đã thấy một cái đang mặc cẩm y nam tử trẻ tuổi ôm một nữ tử chân đạp dị thú chậm rãi từ phía trên không bay tới. Nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất bất phàm, giống như đến thế gian chi tiên. Kia cô gái trong ngực thì là sắc mặt điềm tĩnh, dung nhan như quầng hà tiên, giờ phút này giống như ngủ say mơ Kia khuôn mặt quen thuộc đang là nữ nhi của mình Phương Thanh Tuyết. Giờ phút này, kia thần sắc nhu nhược, sắc mặt tái nhợt, nơi đó có một kia thần thông cảnh tuyệt thế cao thủ phong thái. Kia dưới chân dị thú, chính là một đầu hỏa kỳ lân, kia quanh thân lân giáp như mã nạo thần ngọc, thập phần thần dị. Lúc này hỏa kỳ lân bộ thân thể lại mập một vòng, chợt vẹn sáu trượng cự, đứng giống như một tòa núi nhỏ, chính là thần thông một, nhị trọng tu sĩ cũng khó là kia đối thủ. Phương Trạch đào thần sắc kính úy, đã thấy cái kỳ lân nhìn về phía trong mắt của mình thậm chí có vẻ khinh thường, hiển nhiên đã sinh ra linh trí. Tuyết nhi, vị này thượng tiên, không biết nhà của ta Tuyết Nhi thế nào? Thấy Phương Thanh Tuyết hôn mê bất tỉnh bị lạ lâm thần thông cao nhân ôm vào trong ngực, Phương Trạch Đào trong lòng lo lắng, tiến lên hỏi thăm, ngựa khí cung kính. Đối phương chân đạp kỳ lân mà đến, không đủ nhất cũng là thần thông chi cảnh cao nhân, xa không phải mình chính là thân thể phạm thai có thể trêu trọc, giờ khác này Phương Trạch Đào đã đem Phương Tiêu coi như là cùng Phương Thanh Tuyết giao hảo là một loại tiên môn đại phái đệ tử. Phương Tiêu đánh ra thoáng một phát vị này Phương Gia Gia Chủ, trước kia, vị này Phương Gia Gia Chủ giống như thần long mở dạ Chỉ có hai huynh đệ tại uy mã thời điểm mới có thể thỉnh thoảng gặp một lần kim nhan, bây giờ đối với tại phương tiêu mà nói, nhưng là tính toán không là cái gì cùng chúng sinh không có khác nhau. Nhìn thoáng qua trong ngược tiên tử, phương tiêu nói, chắc hẳn ngươi chính là phương gia nhà chủ đi. Phương tiên tử bởi vì cùng địch nhân đấu tranh, kết quả không địch lại thâm thụ trọng thương hôn mê, may mắn bị buồn tỏa kịp thời cứu, nếu không kia liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Nghe phương tiên nữ nói đại ly phương gia chính là mẫu tộc, thích thú tới đây, mong rằng ngươi cực kỳ chăm sóc Phương Tiên Tử cùng bổn tọa có ơn, đề phòng đại địch xâm phạm, bổn tọa những ngày này liền tá túc tại bảo địa, mà khác này hai quả có 102 linh quả liền đem làm thủ lao đi. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, liền có ba miếng huyết bổ đệ tử hư không trống rỗng xuất hiện, kia phát ra sâu kiến kỳ hương, vẻn vẹn nghe thấy kia quả hương, Phương Trạch Đào liền cảm giác bản thân phảng phất càng trẻ tuổi một ít, tinh lực càng thêm dồi dào. Mà kiếp về sau, huyết bổ đệ linh căn tại trọng lâu giới lại lổ một lần, lần nữa nở hoa kết quả. Kết chi quả dù số lượng không thay đổi, nhưng là bên trong linh lực đã là lúc trước hơn 10 lần, linh vận hậu đặc có có thương tích khôi phục, không tổn thương thêm chọ tăng công, mỹ dung dưỡng nhan thần hiệu quả, dù là nói là tiền quả cũng không phải là quá đáng, mặc dù là vô thượng đại tông sư ăn hết một viên cũng có thể gia tăng trăm năm công. Thấy Phương Tiêu ngữ khí bình thản bày may không hùng hổ dọa người cùng với xem thường xu thế, Phương Trạch Đào trong lòng kinh hỷ, hắn lại chưa từng nghĩ vị này thượng tiên thật không nở dễ nói chuyện, còn muốn ban cho chính mình linh quả, đích thị là xem tại nhà mình nữ nhi trên mặt mũi. Thế nhưng là, thấy nhà mình nữ nhi còn tại đối phương trong nực ổ, Phương Trạch Đào lại không khỏi có chút muốn nói muốn dừng lại. Bất quá nghĩ lại lại muốn, Thanh Tuyết Thiên Tư tuyệt thế. Phàm tục nam tử như thế nào kia lương vối, ta xem vị này thượng tiên dung mạo tuyệt thế khí chất phi phạm giống như nhân trung chi lòng, tự hồ cũng đối với thanh tuyết có ý tứ, có lẽ, tính toán thanh tuyết trở nhỏ thân mạnh, có phần có chủ kiến, nếu là biến khéo thành vụng, cái kia ngược lại là lỗi lầm của ta. Nghĩ tới đây, Phương Trạch Đào đè xuống tâm tư, thần sắc cung kính nói, "Thanh tuyết nhưng là để cho thượng tiên phi tâm, thượng tiên đích thân tới, phương gia tỏa ra phúc duyên vẻ vàng cho kẻ hèn này." Đến mức tiên quả quá mức quý trọng, thượng tiên kính xin thu hồi. Phương Trạch Đào điểm này tâm tư, Phương Tiêu tự nhiên rõ ràng, cũng không nói ra, chỉ nói, "Không sao, bổn tọa chính là trời sinh thần nhân." Hôm nay đến thăm nhà đệ, trùng hợp gặp được tiên nữ Tao Ngộ nguy hiểm, thích thú xuất thủ tương trợ. Ta cùng với Phương Thiên nữ vốn là đều là Vũ Hóa tiên môn hảo hữu, hỗ trợ lẫn nhau cũng là là. Đến mức một chút linh quả đối với bồn tọa mà nói không tính là cái gì, hơn nữa, ta xem bá phụ võ đạo tu vi đã đạt tới nhục thân thập trọng thần biến chi cảnh, này quả công hiệu cường đại, thần hiệu bình thản, có lẽ có thể trợ giúp Phương bá phụ đột phá bây giờ quẫn bách cảnh giới, cũng có thể trợ giúp bá mẫu hộ cho dưỡng nhàn, mong rằng phụ không ai muốn từ chối. Phương Tiêu khạc lắc tin miệng nhà ngược lại muốn nhìn vị này giống như nữ người bình thường mà tỉnh lại sẽ như thế nào phản ứng nấp lại liền nhất định rất có ý tứ. Nói đã đến nước này, Phương Trạch Đào cũng không từ chối nữa, nói, không ngờ tới Thượng Tiên cùng Tuyết Nhi lại vẫn giống như này một phen nguồn góp tại, như vậy Lao phu liền đem linh quả nhận, đa tạ Thượng Tiên thấp thỏm nhớ mong. Mình và Như Nhi, Phương Thanh Tuyết Mẫu, bất quá một người phàm tục, nhưng là không thể giúp nữ nhi quá nhiều, có này linh quả có lẽ cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thần thông a, ai có thể không muốn nhìn trộm bên trong phong cảnh đâu này? Phương Trạch Đào tuổi già lực suy đã không đột phá thần thông hy vọng, bây giờ đã có như cơ duyên này, tự nhiên muốn thật tốt bắt lấy, như thế một mặt chối từ cực tuyệt, nếu là đem vị này đối với Thanh Tuyết có hảo cảm tiên môn đệ tử chọc giận, vậy cũng liền biến khéo thành vụng. Song Phương một phen hàn huyên, sau đó Vương Trạch Đào liền gọi nha hoàn, đem Vương Thanh Tuyết ngâm nhập ký khuê phòng. Phương Thanh Tuyết chẳng qua là pháp lực tiêu hao quá lớn, tâm thần bị thương, cần mấy ngày liền có thể tỉnh lại, đã có biến dị huyết bổ để trợ giúp, pháp lực rất nhanh có thể khôi phục. Ngay tại lúc đó, phương gia có tiên nhân tiến đến làm khách tin tức cũng truyền nhanh chóng. một ít khách nhân chứng bên trong cửa như là không khỏi tâm sinh kính sợ. Phương gia đã bị tiên nhân chiếu cố, Chỉ sợ đại ly hoàng đế cũng phải đem hết toàn lực mà lôi kéo, không dám tùy tiện đắc tội đi. Trong đó có đại nhân vật quyền quý trong lòng tở dài, chỉ tháng trong gia tộc không thể xuất hiện thần thông binh sĩ đại ly vương triều, đại húc vương triều, đại đức vương triều tam đại thế Tục vương triều cùng với chúng quanh tiểu quốc gia chính là cùng phụng vụ hóa môn, hàng năm đều có chất bảo, địa mạch, hương hỏa các loại thượng tống, mà để báo đáp lại, vụ hóa môn hàng năm đều cho những lại vương triều một ít ngoại môn đệ tử danh hạt, bị hoàng đế phân cho dưới trướng lực đại thần, cùng với hoàng tử đệ. Ngoại trừ phương gia bên ngoài, đại ly vương triều một ít công, đát môn tiệt Hoàn tất hàng năm đều có tử đệ tiến vào vụ Hóa môn, trở thành Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử, bất quá những đệ tử này bên trong ngoại trừ phương gia phương thanh tuyết bên ngoài, lại không một người thành tựu thần thông chi cảnh giới, có thể nghĩ thành tiểu thần thông chi cảnh khó khăn. Phương Tiêu, Phương Hàn hai huynh đệ hai người phòng nhỏ. Một cái lao đầu từ đằng xa vội vàng chạy tới, đã thấy cửa phòng mở rộng ra, không thấy bóng dáng, kia không là người khác, đúng là Mã chàng đại tổng quản Dương lao đầu. Dương lão đầu tới vội vàng, thở hổn hộc, la lớn, "Phương Hàn tiểu tử, nhanh thu thập toan phát, gia chủ gọi, triệu kiến ngươi." Ồ, này hai tiểu tử chạy đi đâu? Kia lẩm bẩm Hàn huynh đệ hai người uy mã vô cùng nhất xuất sắc, có lẽ cũng có thể đem thượng tiên kỳ lân thần thú hầu hạ vô cùng tốt. Bất quá này Phương Hàn có tại đứa gì, cuối cùng bị tiên nhân thấp phẩm nhớ mong đâu này. Huynh đệ hai người, thế nhưng là đi đại vật rồi. Mã Trưởng tổng quản trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá cũng không dám vọng từ phòng đoán tiên nhân chi tâm tư. Phương Hàn tại Long Nguyên Hà bờ đem sư phó Bạch Hải Thiền vui lấp sau vừa trở về, đã thấy Mã chàng đại tổng quản Dương lao đầu lại tại nhà mình phòng ở trước mặt một mình chờ đợi, trong phòng không thấy đại ca Phương Tiêu thân ảnh, không khỏi trong lòng cả kinh, vẫn còn tự trấn định, đang mở miệng hỏi thăm. Chợt nghe Dương lão đầu mở miệng trách móc nói: "Hàn tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu?" "À, đúng rồi, ca của ngươi đâu rồi? Tính toán, gia chủ vừa rồi chiếu ngươi, ngươi lấy trước cái lệnh bài này đi nội phủ, chớ có lại để cho gia chủ đợi lâu." Phương Tiêu tiểu tử túi này, đã lâu như vậy đều còn không thấy bóng dáng, chờ một lát sẽ tìm hắn tính sổ. Dứt lời, liền đem một thân phận lệnh bài đặt ở phương hàn trong tay, sau đó chạy chậm rời đi. Dương lão đầu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không thấy Phương Tiêu người ảnh, như vậy hắn liền phải nhanh một chút tìm một lênh lợi người chăn ngựa tới đốt nuôi nội phủ trước mặt Kỳ Lân. Đến mức này đầu kỳ lân trô ăn chi vật, thượng tiên nói kia ăn đậu nành trứng gà chờ tinh ăn mảnh liệu là được, hô, khá lắm. Này có thể chẳng hạn như vi mã sao. Mã chàng bên cạnh, người đến người đi, trong đó không thiếu vương công, quý tộc, hoàng thất, môn phiệt đệ tử, đều là mộ danh mà đến xem hỏa kỳ lân đều là thần sắc lòng hiếu kỳ sinh khiếp sợ, cảm giác mở rộng tầm mắt, nguyên lai tiên nhân tọa kỳ đúng là bực này vì vũ thần dị. Hỏa kỳ lân bằng nhiên như một toàn núi nhỏ, quan Trên đầu sinh một cặp màu đỏ như máu xông rác, giống như sừng hiệu mở dạng, lại xuyên thẳng bầu trời, lộ ra rất là hùng hẳn. Một ít linh thú tại kia trước mặt càng là lạnh run, đầu cất đái tận tiết, ra lấy hết làm trò cười cho thiên hạ. Điều này cũng làm cho Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Hỏa, trong lòng có chút Dương Dương đắc ý, bất quá nó ghi nhớ chủ nhân Phương Tiêu Mệnh lệnh, không dám tùy ý gây chuyện. Nhìn trước mắt cái này tiểu sơn một dạng lớn nhỏ Hỏa Kỳ Lân, Dương lão đầu sinh lòng khiếp sợ cảm thán, không hổ là trong truyền thuyết tiên nhân tọa kỵ, chính là uy thế người. Có thể nuôi nấng như vậy một đầu tiên thú liền là chết cũng không tiên đối. Cũng may này đầu Hỏa Kỳ Lân thập phần nhà thông thái tính. Dương lão đầu nắm hỏa kỳ lân, đi ngang qua vạn thú viên, đã thấy lại hùng hãn hổ báo tại kia trước mặt cũng lạnh run, đi đến mã tràng ở bên trong, bao gồm nhị tiểu thư Thiên Lý Tuyết ở bên trong những con ngựa khác thất tức thì bị trực tiếp dọa nước tiểu. Mã trong sân người chăn ngựa càng là chỉ dám xa xa quan sát, chớ nói chi là nhích tới gần, rơi vào đường cùng, Dương lão đầu chỉ phải tìm một đơn độc địa phương tự mình mua dưỡng, cũng may này đầu hỏa kỳ lân tính tình ôn hòa, bằng không thì Dương lão đầu cũng không dám tới gần. Phòng nhỏ bên cạnh, nhìn xem, như ta đích thân tới, thân bài, Phương Hàn cũng không lập tức đến, mà là tại chỗ suy tư thoáng một phát. Không biết gia chủ đột nhiên tìm ta chuyện gì, Phương Hàn lo lắng, thần sắc biến ảo, gia chủ rất sớm cũng đã đạp vào nhục thân thập trọng chi cảnh, nếu là bị kia phát hiện mình kiểu khiếu kim đan bí mật, chỉ sợ mình cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết có lẽ còn có thể khiên liền đại ca. Hú hô, đại ly thập tam tỉnh, nhân khẩu vài tỷ, ly nguyên bất càng là đại ly 13 đại bất bên trong diện tích nhân khẩu lớn nhất bất, nghe nói kia đông tây dài 8000 dặm, nam bắc rộng trọn vẹn 6000 dặm, chỗ hạt người miệng trọn hơn 10 nhiều, đại ly tổng đốc thế lực to lớn có thể nói khủng bố, chính mình trốn lại có thể trốn đi nơi nào đâu này. Hạ quyết tâm, Phương Hàn cuối cùng vẫn còn quyết định tiến đến nội phủ. Nghe nói gã sai vật này chính là gia chủ Triệu Kiến, lại thêm có gia chủ lệnh bài tại, trên đường đi ngược lại là không có gì không có mắt có can đảm dám trở, ngược lại toàn bộ đối với Phương Hàn tất cả đều tất cung tất kính, điều này làm cho Phương Hàn trong lòng hiện lên thoải mái. Lần trước tiến nội phủ còn là mấy ngày trước vụ trộm từ trong phủ dưới hòn non bộ thủy đạo đi vào, chưa từng nghĩ hôm nay liền có thể quang minh chính đại đi tới đi, ven đường hết thể hạ nhân tổng quản tất cả đều tấp cùng tất kính, mặc dù là lệnh bài cố, nhưng là cũng làm cho Phương Hàn hưởng thụ lấy một thành, có thể nói là đại nhân vật, đại ngộ cũng làm cho Phương Hàn trong lòng đối với lực lượng càng thêm khát vọng. Đi ngang qua vạn tự viên, đã thấy luyện võ trường phía trên, cự linh thủ, Phương Đồng như cũ tại tận tâm tận trách mà giáo sư Phương gia tử đệ võ học, từng cái một tinh diệu võ học chiêu thức bị kia thi triển ra, Phương Hàn ở ngoài cửa có chút nhìn mê mẫn. Lớn mật. Ai cho phép ngươi tiến vào nội phủ? Đúng lúc này một tiếng kêu trách chuyển đến, đã thấy một cái dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ tử đã đi tới, người tới đang mặc bạch ngọc trừng hoa, khí chất cao quý lãnh diễm. Nữ tử không là người khác, đúng là Phương gia nhị tiểu thư, Phương Thanh Vy ở bên cạnh còn có một cái đang mặc cẩm y tay cầm tử ngọc quan xếp tuấn lãng nam tử. Thanh Vi, hắn là người nào? Nghe thấy Phương Thanh Vi nói như vậy, nam tử không khỏi mở miệng. Người này là đại ly Vương Triều Chấn Viễn Hầu tiểu đô gia, Lư Khang. Kia bởi vì Chấn Viễn Hầu duyên phận cố đã có được tiến vào Vũ Hóa môn trở thành ngoại môn đệ tử tư cách, nghe nói Phương Thanh Tuyết trở về, đặc biệt đến viếng thăm. Dù sao, nếu là có thể đạt được Phương Thanh Tuyết vị này chân truyền đệ tử phò theo, như vậy hắn tại Hóa môn thời gian sẽ sống khá giả rất nhiều. Bất quá, Phương tổng nói, Phương Thanh Tuyết hôm nay thân thể có chút không khỏe. Không khách khí khách, điều này làm cho Lưu Khang trong lòng có chút tức giận. Bên ta nhà một cái nô tài mà thôi. Tiểu Hầu ra không cần để ý. Phương Thanh Vi tùy ý nói, lại nói, bất quá hôm nay cái này nô tài xác thực là có chút đi quá giới hạn lại để cho Tiểu Hầu ra chê cười. Nghe nói Phương Hàn chính là một nô bộc, Lưu Khang trong lòng lập tức hiểu rõ, nhìn xem Phương Hàn trong mắt hiện lên xem thường chi sắc. Tựa Hầu nghĩ tới điều gì, kia hữu ý vô ý mà hỏi, thành vị, nghe nói ngươi Phương nhà đến một tốn tự tiền, kia tọa kỵ họa kỳ lần cũng đã là thế tộc hiếm thấy, nhưng là không biết kia chân nhân là kia hạng gì phong thái. Thân là trấn viện hầu con trai trưởng, Lưu Khang không biết xem qua bao nhiêu kỳ chân dị thú, nhưng là như Hỏa kỳ Lân Thần dị linh thú còn là lần đầu tiên thấy, không khỏi sinh lòng hâm mộ khát vọng. Phương Thanh Vi thần sắc có chút đắc ý, nói: "Ta cũng là không lâu mới biết được, bây giờ đang có ý muốn tiến đến mái phòng, nếu là tiểu hầu ra có ý không ngại cùng nhau tiến đến bái kiến, vậy cung kính không bằng mệnh. Nghe vậy, Lưu Khang thần sắc khó nén kích động, nghe nói cái này tiên nhân chính là Phương Thanh Tuyết đồng môn, nếu là có thể tới nhờ vả chút quan hệ, cái kia coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Một mặt khác, nghe nói tiêu lớn âm, thấy coi học bị phát hiện, Phương Hàn sắc mặt hơi kinh. Sau đó đi vào phòng thành vị trước mặt, Phương Hàn nhìn không chớp mắt, cầm trong tay, như ta đích thân tới, lệnh bài cung kính đưa cho Phương thành vị, nói: "Khởi bẩm nhị tiểu thư, hôm nay Dương tổng quản tìm đến, nói ra chủ có gọi, thích thú tiến đến nội phủ. Lại không nghĩ qua là lạc đường, đi tới vạn trợ viên, lại không nghĩ bởi vậy sống tới nhị tiểu thư kính xin nhị tiểu thư thứ tội." Phương Hàn tư thái đệ vô cùng thấp, tất cung tất kính, mười phần nô tài bộ dáng, kia lễ tiết cho dù là Phương thành cũng tìm không ra cái gì tật xấu đến. Phương thành vị nhìn nhìn trong tay kim ngọc hình dáng lệnh bài, trong lòng hiếu kỷ, không biết phụ thân tìm cái này nô tài có chuyện gì. Khí thế của nó khiến người, âm thanh lạnh lùng nói, bên ta mọi nhà quy sống nghiêm, nếu là tùy ý tiến vào nội phủ, hết thảy trưởng đánh chết. Nếu là phụ thân có việc tìm ngươi, việc này ta liền không truy cứu. Vừa vặn, bổn tiểu thư cũng muốn đi tìm phụ thân, ngươi liền cùng đi theo ta đi. Nếu là có thể thỉnh cầu phụ thân cùng phương gia quan hệ thông ra, vậy tốt nhất rồi. Chỉ cần đem Phương Thanh Vi nắm bắt, lại thuận thế đem Phương Thanh Tuyết hử hử. Một bên Lưu Khang một đôi mắt tất cả Phương Thanh Vi phía trên, trong lòng hiện lên rất nhiều tàn niệm. Lại nói Phương Thanh Vi liền cùng Lưu Khang kề vai sát cánh cười cười nói. nói. Phương Hàn tại sau lưng nhắm mắt theo dõi đôi trong lòng chẳng chọc đi đến phương trạch đảo trước phòng, mơ hồ có thể nghe nói chuyện với nhau thanh âm, sau đó liền có hầu hạ một bên phương gia đại quản gia hát nói, "Thanh vi thiếu chủ, trấn viễn hầu thế tử Lưu Khang, cùng với phương gia dàn nô Phương Hàn đến." Phương Hàn cùng Lưu Khang nín hơi nhưng thần, không dám buồn nào, chính là phương Thanh vi cũng thu liễm nụ cười trên mặt. Sau đó, liền nghe một người trung niên thanh âm từ trong nhà truyền ra, nói, "Phương Hàn, Thanh vi tiến đến là được, người giành rỗi mới tiến." Lưu Khang sắc mặt một hồi xanh trắng, trong lòng lực trong cơn giận giữ, cái này phương gia tổng đốc hiển nhiên đối với chính hắn một trấn hầu thế tử không ưa thậm chí có ý không thấy mình, quả thực lẽ nào lại như vậy. Càng nghĩ càng giận, Lưu Khang đè xuống lửa giận trong lòng, cất cao giọng nói, "Phương bá phụ, hôm nay tiểu chất thân thể hơi có khuyết khỏe, liền xin được cáo lui trước. Ngày sau lại tới bái phòng. Thanh vi, chúng ta tiến vào Vũ Hóa môn sau có thể thường xuyên liên hệ." Cáo tử, sau đó kia cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. "Ai nha, phụ thân hôm nay như thế nào, thật không ngờ vô lễ, thiệt là." Phương Thanh vi giậm chân một cái, có chút khó thở. Sau đó lườm thấy Phương Hàn, dè dẩm nói, "Tiểu tử Hôm nay có thể bị phụ thân Triệu Kiến coi như số người gặp may, một biết cái gì nói nên phải hỏi, nói cái gì không nên nói, chính mình cực kỳ châm trước. Nếu là chọc cho phụ thân mất hứng, ngươi cũng không cần sống. Luôn ngữ tầm đó có chút bá đạo. là tiểu nhân nhất định cực kỳ nói chuyện, tuyệt đối sẽ không chọc cho gia chủ sinh khí, cảm giác tạm nhị tiểu thư lễ điểm. Phương Hàn như gà con mổ thóc giống như gật đầu nói đợi đi theo Phương Thanh Vi tiến vào nội đường về sau, đợi thấy do chủ tọa phía trên cùng gia chủ chuyện trò vui vẻ quen thuộc mặt, Phương Hàn không khỏi thần sắc rất lạ khiếp sợ. Đại ca, hắn kìm lòng không được mà hô gia miệm. Khoảng cách Phương Thanh Tuyết hôn mê đã qua 3 ngày, là ngày kia cuối cùng sâu kín tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như nước, hiển nhiên tâm thần tổn thương còn chưa khỏi hẳn. Phương Thanh Tuyết khuôn mặt như trước Tuyển Mỹ, như Quảng Hàn Tiên, chẳng qua là trên mặt nhưng là khó nén tiểu tụy, một bộ bệnh nặng chưa lành bộ dạng. Chương 47. Tâm động. Chương 47. Tâm động. Phương Thanh Tuyết trong khuê phòng, lại có một đứa nhà hoàn hầu hạ một bên, kia đang mặc lăn màu xanh lá váy dài, dáng người cao gầy, chân dài dài mà thẳng tắp, duyên dáng yêu kiều, ánh mắt ngông lung bên trong mơ hồ có thể thấy được hơi nước, khí tức kéo dài, tu vi đã đạt tới thân thể cửu trọng thông linh chi cảnh, kia gọi là Phương sắc, chính là phương gia tất cả nhà hoàn thủ lĩnh, tại phương gia địa vị khá cao. "Tiểu thương, người cuối cùng tỉnh." Thấy Phương Thanh Tuyết ung dung tỉnh lại, Phương sắc thần sắc mừng rỡ. Phương Thanh Tuyết hôn mê mấy ngày, trong lúc vẫn luôn là phương sắc tại tiếp thân chiếu cố. Nghe được thanh âm quen thuộc, Phương Thanh Tuyết chậm rãi mở ra đôi mắt dễ thương, chợt đứng dậy ngồi dậy, kia khuôn mặt tuyệt mỹ, như biển sâu long nữ, lại như quảng hàn tiên, kia bộ dáng yêu ớt, làm cho người ta nhịn không được thương tiếc. Thanh Tuyết chỉ cảm thấy bản thân pháp lực thiếu hụt, đầu đau muốn nức, lúc trước cùng Phương Tiêu đối chiến hình ảnh như cũ trong đầu hiện lên. "Hắn lại không có giết ta sao?" Phương Thanh Tuyết thuần sắc liền giật mình, trong lòng nói không nên lợi là cái gì tư vị. Bất diệt điện phù khí linh đều bị đối phương thần nhân dị tượng một quyền đánh tan, mình vô luận như thế nào tại kia trên tay cũng không cách nào sinh tồn. Cảm nhận được thần thức cùng bất diệt điện phù đã chặt đứt liên hệ, kia không khỏi trong lòng côi khổ, chính mình muốn giết người đoạt bảo trước đây, đối phương nhưng không có đem chính mình giết chết, Phương Thanh Tuyết cũng không nhận ra kia là xem tại Vũ Hóa môn trên mặt núi. Nhìn thấy Phương Thanh Tuyết mở môi trắng bệnh nguyên khí thua thiệt lớn, đã thấy Phương sắc như ảo thuật mở từ phía sau xuất ra một cái hộp ngọc, sau đó mở ra nắp hộp, đem một quả lớn chừng quả đấm linh quả cẩn thận từng ly từng tí mà lấy đi ra. Tiểu thư, ngươi xem, linh quả tạo hình kỳ lạ, đại như vị lệ, kia chi sắc trách minh sáng, giống như hồng bảo thạch mã nào điêu khắc một dạng, phát ra dễ người mùi thơm lạ lùng, chỉ là nghe thấy một ngụm, Phương Thanh Tuyết liền cảm giác mình sáng khoái tinh thần một chút. Sa Nhi, đây là. Thấy Phương Thanh Tuyết thần sắc nghi hoặc, Phương Sắc giải thích nói, tiểu thư có chỗ không biết, ngay tại hai ngày trước chúng ta phương ra đến một vị chân đạo họa kỳ lân thượng tiên, kia tự xưng là ngài đồng môn hảo hữu, tiểu thư chính là bị cứu, viên này, huyết bổ linh quả chính là kia tặng cho đưa. Nghe nói có thể khôi phục ngải thương thế bên trong cơ thể, chắc hẳn không giống làm bộ. Đáng nhắc tới chính là, vị này thượng tiên lại còn là bên ta nhà một vị nuôi mã gã sai vật anh ruột, thật đúng là cùng ta Phương gia có duyên phận. Chân đạp Hỏa Kỳ Lân Đồng môn, bên ta nhà một vị gã sai vật thân Ca Ca. Phương Thanh Tuyết nhìn xem Phương Sắc trong tay huyết bồ đề, đôi mắt đẹp vẻ nghi hoặc. Vũ Hóa môn bao gồm mình ở bên trong trước mắt bất quá 108 vị thần thông chân truyền đệ tử, trong đó bao gồm Hoa Thiên đô, Vạn La, Già Lam, Linh thiêu, Diêu Quang, Long huyên, Thương Mất Tử, Mạnh Thiếu Bạch cùng với Kim Thạch đại các loại. Những người này tọa có rất nhiều lôi sư có rất nhiều hổ, còn có rất nhiều hắc giao, kim bằng các loại. Bạ Kỵ vì Họa Kỳ Lâm Vương thanh tuế nhưng là từ chưa bao giờ thấy qua, sẽ là ai chứ? Vị này thiên tri tiểu nữ, uy trấn Hoàn Vũ tiên đạo thập môn vũ hóa môn chân truyền đệ tử, lâm vào trầm tư. "Tiểu thư, nếu là ngài đồng môn ban tặng, chắc hẳn hữu ích vô hại, ngài bây giờ nguyên khí lô lác cực lớn, nhưng là cần kịp thời bổ sung nguyên khí, nếu là bị thương căn cơ, ngược lại là cái được không bù đắp đủ cái mất." Thấy Phương Thanh Tuyết thật lâu không có động tĩnh, Phương Sắc không khỏi nóng nhà mình tiểu thư này cái gì cũng tốt chính là quá. "Tiên, một chút, thiếu huyết hơi có chút, người, khí." Nghe vậy, Phương Thanh Tuyết đem trong đầu tạp niệm loại trừ, bàn tay như ngọc trắng tiếp nhận huyết bộ đề, đã thấy trước mắt linh quả bóng ánh sáng long lanh, linh khí tụ ý, hiển nhiên thập phần khó được. Thân là Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, Phương Thanh Tuyết trên người tự nhiên không phải ít linh tinh cùng với chân quý đan dược. Tại Đại Dương bên cạnh quy khư bên trong, Phương Thanh Tuyết không chỉ có đã chiếm được bất diệt địa phù, còn chiếm được rất nhiều năng dược, trong đó sẽ không thiếu có Lôi Đế Xá Lợi, bực này thiên cấp thần đan tồn tại, đó ra, bên trong còn có một miếng Âm Dương Vạn Tạo Đan, chính dùng lôi cốt xá giáo chỗ trao đổi thiên đan. Có thể nói, này bên trong bao hàm Phương Thanh Tuyết tuyệt đại bộ phận tài phú cùng với cơ duyên, những đan dược này linh thạch toàn bộ đều tại bất diệt điện phù ở trong. Bây giờ bất diệt điện phù bị đoạn, Phương Thanh Tuyết có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nàng bây giờ cũng có thể nói là kẻ nghèo hàn một cái, lại để cho kia có chút khóc không ra nước mắt đối với tại nàng bây giờ mà nói, một cái linh quả đều cũng coi là quý hiếm vật. Môi son khẽ cắn, Phương Thanh Tuyết chỉ cảm thấy trong miệng linh quả cam thoải mái vô cùng, cửa vào tự hóa, cùng lúc đó, vô cùng mênh mông linh khí, chui vào tất cả xương cốt tứ chi bên trong, thoải khô cạn khô pháp lực, bên trong đại đạo linh vận lại mơ hổ lại để cho Phương Thanh Tuyết có chỗ linh nộ. Phúc trí tâm linh, chỉ thấy kia toàn thân tử điện âm lôi cương khí bỗng nhiên phân hóa hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính. Một loại vì cực kỳ mãnh liệt dương cương như bầu trời phía trên mặt trời, một loại lại bày biện ra cực kỳ âm nhu mị cảm như trong bầu trời đêm trắng tròn. Hai loại cương khí mặc dù đều là tử điện âm lôi cương khí, thuộc tính nhưng là hai cái cực đoan. Đó lấy, này hai loại thuộc tính cương khí theo Phương Thanh Tuyết tâm lẫn nhau dây dưa dung hợp, dần dần công tác chuẩn bị đi ra một tia linh tính cùng trí tuệ. Âm dương cảnh, thành rồi. Phương Thanh Tuyết than nhỏ: Tâm niệm vừa động, đầu ngón tay liền có hai đạo pháp lực cương khí ngưng tụ thành hình hóa thành chiếc đũa một dạng lớn nhỏ từ điện con rắn nhỏ, này hai cái điện xà, tựa hồ sinh ra trí tuệ cùng linh tính, ở trên hư không tầm đó chính mình du động, phản phất chân thật sinh linh một dạng. Vốn dĩ Phương Thanh Tuyết thiếu một ít liền có thể đạt tới âm dương cảnh, bây giờ tại huyết bù để mang đến một điểm linh dưới ánh sáng, điện bù bản thân cuối cùng một điểm chưa đủ, nước chảy thành sông mà bước vào âm dương chi cảnh. Mặc dù đột phá âm dương chi cảnh, thế nhưng là Phương Thanh Tuyết tâm tình như trước không tốt đẹp như vậy. Dù sao Chính mình đến đại ly chính là muốn muốn đoạt được giao long hoàng truyền đồ cái này, thượng cổ hoàng truyền đại đế bí bảo cùng với cựu khiếu kim đan, nhưng mà kết quả không chỉ có vì người khác làm áo cưới, ngược lại chính mình bất diệt điện phù cũng bị hư hư thực thực, vô sinh kiếm tông, quái thai cấp đi. Thực lực đối phương công bố, mặc dù là pháp tướng chi cảnh, bất diệt lôi đế cũng bị thứ nhất quyền trọng thương, như thế thực lực, chính mình bất diệt điện phù nghĩ đến đã bị luyện hóa. Phải biết rằng, đạo khí, cho dù là tại Vũ Hóa môn cũng là dị thường rất thưa thớt, còn lại là một kiện thượng phẩm đạo khí. Du La Phương Thanh Tuyết Thiên tính không màng danh lợi trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghi tới đây cũng cảm thấy ngực một hồi mơ hồ làm đau trong lòng nhỏ máu. Bất quá, nàng thiên tính đậm ạ trước sau như một, cho nên mặc dù là thân là thiếp thân nha hoàn phương sắc cũng nhìn không ra tiểu thư nhà mình giờ phút này tâm tình không lớn tươi đẹp. Thấy tiểu thư nhà mình ăn hết linh quả không chỉ có thần sắc chuyển biến tốt đẹp, tu vi cũng có đột phá, phương sắc không khỏi trong lòng mừng rỡ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kia nhắc nhở, "Tiểu thư, người cái vị kia đồng môn sư đệ, trước mắt vẫn còn bên ta nhà làm khách chưa rời đi, tựa hồ đang đợi ngài tỉnh lại, muốn cùng ngài cùng nhau hội vũ hóa môn, người xem." Nghe vậy Phương Thanh Tuyết không nghi ngờ gì, nói khẽ, "Đã như vậy, ta lại cũng không thể khiến vị sư đệ này đợi lâu." Sang Nhi ngươi đi trước giúp ta mời đến thoáng một phát, ta sau đó sẽ tới. Đối phương không chỉ có từ hư hư thực thực, vô sinh kiếm tông, truyền nhân trên tay cứu mình một mạng, nhưng lại cực kỳ nhiệt tâm mà đưa tới linh quả, trợ chính mình đột phá âm dương chi cảnh, bởi vậy, Phương Thanh Tuyết đối với cái này vị đồng môn, trong lòng coi như là dâng lên một tia hảo cảm. Một phen rửa mặt, sửa sang lại về sau, Phương Thanh Tuyết đi tới cái gọi là đồng môn sư lệ, chỗ trụ sở, Vũ Hiên Các. Vũ Hiên Các tọa lạc tại một mảnh rừng bên cạnh, có cầu nhỏ nước chảy, bên trong còn có thiên na, phi hạc, trong nước một ít quý hiếm xem xét quý cá nhiều vô số kể. Cảnh sắc càng xinh đẹp tuyệt trần, thập phần phú có ý cảnh. Kỷ môn bên ngoài một đầu hỏa diễm kỳ lân lặng lặng yên ghé vào cửa ra vào, kia trên người chi khí cơ cường hành đã không chút nào kém cỏi hơn thần thông một, nhị trọng thiên cao thủ. Phương Thanh Tuyết thần sắc kinh ngạc, lại không biết đến tội cùng là vị kia sư huynh kỵ. Hỏa Kỳ. Hỏa Kỳ lân cực đại thú mắt nhìn Kế Phương Thanh Tuyết liếc mắt, đã từ kia trên người cảm giác được cực lớn uy hiếp, vừa muốn gào rú, nhưng lại được mệnh lệnh, một lần xuống. đã nhận ra động tính, Vũ mở ra, một tôn lưng kiếm, thân hình, dài, hình song, nam tử trẻ tuổi từ đó đã đi tới. Kia chi khí chất xuất trần thoát tục, dù là Phương Thanh Tuyết thường thấy tiên gia tự đệ cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là lại để cho Phương Thanh Tuyết như thế nào cũng thật không ngờ chính là, cái này không là người khác, đúng là cái kia chiếm chính mình bất diệt điện phủ tộc. Phương Thanh Tuyết thần sắc kinh dị, hai cái tự điện âm lôi cương khí biến thành chi linh mãng xà tại kia bên cạnh hiện lên, kia môi son khẽ nhúc nhích, muốn nói lại tôi, muốn nói cái gì lại lại không biết nói cái gì đó, trong khoảng thời gian ngắn lộ ra có chút ngốc manh đáng yêu. Thấy thế, Phương Tiêu không khỏi trong lòng bật cười, lự khí thản nhiên nói, "Phương sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à. Sư tỷ hai chữ, bị Phương Tiêu cắn điệu cách bên ngoài rõ ràng. Người, ta. Cảm nhận được bên người như có như không sắc cơ, đè xuống trong lòng rung động, Phương Thanh Tuyết thần sắc khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản như nói, "Đạo hưu thủ đoạn cao cường thần thông quả đại, Thanh Tuyết cam bái hạ phong. Thanh Tuyết đã bại tại tay ngươi, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hoan có đầu nợ có chủ, hết thể đủ loại đều là bởi vì ta giặc lên, bên ta gia đình đệ nhưng là người vô tội." Khi nhìn đạo huynh chớ có tưởng chóc. Đối phương thủ đoạn, xa xa không phải mình có khả năng chống cự dù là có bất diệt điện phù nơi tay, chính mình cũng không là đối thủ. Ngày nay mất điện phù bị đoạn, chính mình bại vòng cũng chỉ là lập tức. Nói Tất Phương Thanh Tuyết tản đi ngoài Thân Linh Mãng xà, đôi mắt dễ thương chậm rãi nhắm lại, từ bỏ chống cự. Phương Thanh Tuyết một bộ xem chết mà về bộ dạng, thật ra khiến Phương Tiêu cảm giác có chút ngượng ngùng, không có nghĩ đến vị này Phương Gia Thiên nữ tính tình như vậy cương liệt, ngay thẳng, ơn, thậm chí còn có chút đáng yêu. Chờ ngâm một lát, Phương Tiêu ngữ khí hơi trì hoán, mở miệng nói, "Phương Thiên nữ nói quá lời, tại hạ thực sự không phải là nghĩ muốn lấy ngươi tính mệnh, bổ cũng cũng không lạm sát kẻ vô tội người, trước đây hết thảy đủ loại đều là hiểu lầm mà thôi." Phương Thiên nữ không cần quá mức quan tâm. Bất diệt điện phù chính là phương tiên nữ thành đạo chi bảo, bổ tọa tự nhiên sẽ không đoạt người chỗ tốt. Đem lấy ra lĩnh hội ba ngày, đã là có chút đi qua giới hạn. Tâm thần khẽ nhúc nhích, bất diệt điện phù một lần nữa nổi phương tiêu trong tay, giống như lôi điện long xà một dạng tại kia lòng bàn tay chạy. Sau đó, phương tiêu đem nguyên thần của mình ấn ký từ đó rút khỏi, đem cái này uy năng cường đại thượng phẩm đạo khí cương ép nhét vào phương thanh tuyết thon thon tay ngọc bên trong. Cảm nhận được phương tiêu đại độ ấm, đây là chưa bao giờ cảm thụ qua khác thượng, phương thanh tuyết chậm rãi ra đôi mắt đẹp, hai gò đỏ, hoặc, môi son đích, nói Đạo hữu này là ý gì? Nhìn xem trong tay quen thuộc địa phù, cảm nhận được trong đó khủng bố uy năng, Phương Thanh Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại còn sẽ đem cái này một cái cọc trí bảo còn cho mình. Phải biết rằng, đây cũng không phải là một kiện linh khí, cũng không phải một món bảo khí, mà là một kiện đạo khí, một kiện dị thượng quý hiếm thượng phẩm đạo khí. Bực này đạo khí cho dù là uy áp hoàn vũ tiên đạo thập môn một trong vũ hóa môn cũng không có vài món, kia vậy mà chắp tay không muốn, ngược lại vứt tới như lý về còn cho mình. Cho dù là Phương Thanh Tuyết, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không nghĩ ra người này trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Thái Phương Tiêu đối với bất diệt điện phù cái này, thượng phẩm đạo khí không thèm để ý chút nào bộ dạng, Phương Thanh Tuyết trong lòng vậy mà không có tồn tại sinh ra một tia nội khí, kia môi son khẽ nhúc nhích, âm thanh lạnh lùng nói, "Này phù nếu là đạo hữu chiến lợi phẩm, Thanh Tuyết tự nhiên lại không có mặt dày đem phải đi về thuyết pháp, đạo huynh còn là mình cầm lấy sử dụng đi." Dứt lời, kêu liền đem bất diệt điện phù giao cho Phương Tiêu, không chịu tiếp nhận. Theo Phương Thanh Tuyết, đối phương là tại trêu chọc chính mình chơi, là ở bố thí chính mình, nguyện ở thực chất bên trong tiêu làm cho nàng trong tiềm thức không cho phép chính mình tiếp nhận bất luận kẻ nào bố thí. Bất Diệt Điện Phủ bên trong, Bất Diệt Lôi Đế, như thế nào cũng thật không ngờ, một ngày kia, thân là thượng phẩm đạo khí mình còn có bị ghét bỏ một ngày. Thật sự là một cái nữ nhân ngu ngốc. Phương Tiêu lắc đầu, đối với Bất Diệt Điện Phủ quá lớn, Bất Diệt Lôi Đế, nếu như Phương Thiên nữ không muốn muốn ngươi, như vậy ngươi nhanh chóng chính mình đi nhận chủ a. Nghe nói Phương Tiêu chi ngôn, đã thấy cái kia Bất Diệt Điện Phủ giống như được mệnh lệnh, cưỡng ép lấy Phương Thanh Tuyết một giọt máu tươi, chủ động luyện hóa, lần nữa trở thành kia hộ thân đà bảo. Bất Diệt Điện Phủ đối với Phương Tiêu mà nói, Tác dụng thật là có hạn, lấy địa bây giờ toàn lực bộc phát gần bắt long lực lượng kinh khủng, đã đủ để so sánh trường sinh bí cảnh đại nhị trọng bất tử chi thân cảnh cường giả, cho dù là chân chính thượng phẩm đạo khí cũng muốn bị xé nứt. Trừ lần đó ra, Phương Tiêu Nguyên Thần cũng là có được như thế lực lượng, bậc này lực lượng chính là là có thể trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần, một khi toàn lực bộc phát, cho dù là như Bất Diệt Lôi Đế, bực này thượng phẩm đạo khí khí linh cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ bị trực tiếp phai mở. Hơn nữa, 3 ba ngày thời gian bên trong, Phương Tiêu đã lĩnh hội Lôi Đế phủ chiếu tất cả ảo với Lôi Đế đối với Lôi đỉnh chi đạo đã có thể được sưng tụng Lã tinh thông một ý niệm, liền có thể như bất diệt điện phù văn như vậy triệu Hán Thiên lôi quần quần thiên lôi, lấy phương tiêu bây giờ to lớn tinh thần, chỗ triệu hắn đi ra lôi đỉnh vượt qua xa, bất diệt lôi đế, có thể so sánh với, nói kia là ở thế lôi đế cũng không phải là quá đáng. Hiện tại cũng đã như thế, nếu là mình lại tiếp tục đột phá, đối với kia nhu cầu có thể sẽ càng thêm nhỏ. Cái này thượng phẩm đạo khí tại trong tay mình, bất quá là bảo vật bị lung dong, đến mức đệ đệ phương Hàn đã có giao phục hoàng truyền đồ cái này tuyệt phẩm đạo khí phục Tương lai, có chính mình theo, thế tất sẽ càng thêm nhẹ nhõm đến diệt điện phù ở trong các loại đang lưỡng, cùng với chất bảo chính là phương thanh tuyết tư nhân chi vật, phương tiêu trong lòng cũng không có thu ý tưởng. Vĩnh sinh đại thế giới đan dược vô số, chỉ là huyền hoàng đại thế giới liền có, thất phủ, ba kho, một bí tàng, tồn tại. Cái gọi là thất phủ chính là Thái Nguyên tiên phủ, Hồng Vân tiên phủ, Bồ Đề tiên phủ, Thiết Huyết tiên phủ, Đô La tiên phủ, Phá Quân tiên phủ, Thánh Giả tiên phủ, ba kho, tức là Thiên Võ bảo kho, Hoàng Trần bảo kho, Phiêu Miểu chi kho, một bí tàng gọi là Hồng Mông bí tàng, chính là La Tiên Vương tuyệt đỉnh phong đạo nhân lưu lại bảo tàng. Những này bảo tàng bên trong không biết có bao nhiêu tiên khí tiên đan thậm chí còn có thượng cổ còn sót lại tiên giới vứt bỏ chi vật, thậm chí có một cái đằng trước vũ trụ lưu lại đến ba buổi. Khoảng cách gần nhất, Thái Nguyên tiên phủ, một khi Phương Tiêu bước vào thần thông chi cảnh, lấy kia thủ đoạn chưa hẳn không thể đem thu, không cần ngốc nghế Phương Thanh Tuyết ba dưa hai táo đâu này. Chúng chi bao gồm bất diệt điện phù ở bên trong những này lão khí, linh đan, kỳ chân đều là Phương Thanh Tuyết kỳ ngộ đo được, được, nếu là đem thu, đối với kia về sau con đường tu hành thế tất sẽ tạo thành trọng đại có lẽ sẽ trong lúc vô hình bóp chết cái vị này điện chuyển thế thân, Phương Tiêu đối với Phương Tuyết cũng không cảm, tự nhiên sẽ không làm bực này đoạt kia khí vận sự tình. Phương Thanh Tuyết ánh mắt phức tạp, bị thượng phẩm đạo khí nhận chủ cảm giác, đây là thứ lần thứ hai. Hơn nữa, lại để cho Phương Thanh Tuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, điện phủ bên trong rất nhiều đan dược thậm chí, lôi cốt xá lợi, âm dương vạn thọ đan, thậm chí còn đại, cũng không có thiếu một tiêu một ly đan dược. Thân là điện mẫu tiên quân chuyển thế, Phương Thanh Tuyết từ khi bước vào tu hình này, liền trải qua rất nhiều kỳ ngộ, mộ, một đường trảm yêu trừ ma, đánh chết kẻ thù cấp đoạt kia trên người tài phú, thân gia tương đối khá, có thể nói là tiểu phú bà. Người này chẳng lẽ không biết những đan dược này chân quý sao? Cũng thế Thượng phẩm đạo khí bất diệt điện phù đối phương đều không để ý, há lại sẽ quan tâm bên trong đàn dược đâu. Phương Tiêu khí phách, đối với Phương Thanh Tuyết mà nói có thể nói là cực lớn tâm linh trùng kích, dĩ nhiên lại để cho kia có chút rối loạn tâm thần. Mặc dù bất diệt điện phù nơi tay, Phương Thanh Tuyết lại không có quá nhiều vui vẻ cảm giác, tâm tình của nàng rất phức tạp đối với Phương Tiêu, Phương Thanh Tuyết từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều chán ghét, phản mà đối này dần dần sinh ra một cổ không hiểu tình cảm. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng vậy mà không biết như thế nào đối mặt với đối phương đúng vào lúc này, liền nghe người nhỏ tâm tình chân thành nói: "Phương tiên tử, ta kỳ thật đã chú ý người đã lâu rồi." Từ ngươi tới đại ly vương triệu thời điểm lên, ngươi một cái nhăn mày một nụ cười liền khắc thật sâu khắc ở trong lòng của ta, để cho tại hạ thật lâu khó có thể quên, mỗi ngày trầm trọc. Vì khiến cho phương tiên tử ngươi chú ý, phương mới không được đã mới ra hạ sách này, không ngờ có nhiều phương tiên tử, mong rằng vương tiên tử thứ tội. Trong mặt một lát, Phương Tiêu tựa hồ lấy hết giũ khí, cuối cùng nói, bất diệt điện phủ vốn là vì phương tiên tử tất cả, bây giờ nhận chủ coi như là vật quy nguyên chủ, phương tiên tử không cần chú ý. Huyễn hoàng đại thế giới lớn như vậy, 3000 đại thế giới nhiều như vậy, tại hạ nhưng là muốn cùng phương tiên tử một đạo nhìn xem bên trong tốt đẹp phong cảnh không biết phương tiên tử ý như thế nào. Lớn vật như thế thổ lộ lời nói, lại để cho Phương Thanh Tuyết sắc mặt có chút bối rối, thần sắc gần hiện thẹn thùng, trong lòng nay con đi loạn. Ngươi cảm nhận được kia chân thành tha thiết nhiệt tình cảm tình, Phương Thanh Tuyết giống như vạn năm sĩ sĩ tâm hồn thiếu nữ bỗng nhiên một hồi nhảy lên, trong lúc nhất thời lại là có chút ngượng ngùng mà thấp đạt đến đầu. Vô cùng nhất cái kia một túi đầu thẹn thùng, đúng như nước hoa sen không thắng gió mát thẹn thùng. Như biển sâu long nữ, khoảng hàn tiên tử một dạng Phương Thanh Tuyết, như thế thần sắc, nhưng là lại để cho Phương Tiêu không khỏi có chút xem lên người. Phương Thanh Tuyết dung nhan tuyệt mỹ, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng tu đạo hơn 10 năm, ngấp nghé nàng dung nhăn người nhiều không kể xiết. Quyền lợi, tiền tài, áp lực, bức bách, như thế đủ loại, nhưng là đều là bị Phương Thanh Tuyết toàn bộ cự tuyệt. Nàng dung sát phạt đến võ trang chính mình lại để cho người khác e ngại, dung sát cơ đến đúc thành chính mình hung danh để cho người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, dung khắc khổ tu hành đến cam đoan sự cường đại của mình, lại để cho tất cả mọi người nhắc tới nàng Phương Thanh Tuyết danh tự, cái kia chính là lệnh như băng, bá đạo. Lợi ích, lợi ích lớn hơn nữa, tranh danh đoạt lợi, ngươi lửa ta gạt, lẫn nhau chiến đấu, đến chết phục hưu. Bước bộ của nàng không thể dừng lại. Nếu không liền sẽ bị đằng sau côn trùng đuổi theo hung hăng tấn công, nàng nhất định phải thời khắc bảo trì hăm hở tiến lên. Thế nhưng là, dạng này tu hành giới, thật là mình thích sao? Nếu như mình thích nói, như vậy chính mình lại vì sao thường xuyên sẽ cảm thấy rất mệt ta rất chán ghét đâu này. Giờ phút này Phương Tiêu Fan này ngôn luận, giống như long trời lở đất một dạng, xúc động Phương Thanh Tuyết đấy lòng chỗ sâu nhất mềm mại, lại để cho kia lại có chút ít tâm động. Người nói, là rất nghiêm túc sao? Phương Thanh Tuyết ngẩng đầu, kia thần sắc nhu hòa, không còn nữa trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt dễ thương chăm chú mà nhìn chằm chằm Tiêu, đang phẩm cấp từ thấp đến cao chia làm người, Linh Mà, thiên, tiên năm cấp bậc. Phẩm chất lại có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tứ đẳng phẩm chất. Trong đó địa cấp, thiên cấp đan dược, đối với thần thông bí cảnh tu sĩ đều có rất lớn tác dụng đan dược trùng loại phần đông, dược hiệu cũng có chỗ khác nhau, hầu như từng đại môn phái đều có chính mình đặc sắc đan dược. Ví dụ như Vũ Hóa môn có đan gọi là Tịch Cốc đan, nhân cấp hạ phẩm, ẩn chứa xung tốc dinh dưỡng, không có tác chất, có thể hành động lương thực, một viên thuốc đủ để thỏa mãn thân thể bình thường nhục thân cảnh một ngày cần tiết dinh dưỡng. Chúc Cơ đan, nâng cấp tiếp phẩm, đối với tu sĩ tốt nhất dùng ăn, có thể đẩm bạn thân căn cơ khiến cho căn cơ càng thêm kiên cố, cùng thái nhất môn, Nguyên Anh Đan, nhân cấp tuệ phẩm, một cái cấp bậc, đều là nhân cấp tuyệt phẩm đan hoặc là tiếng người cấp cực phẩm đan. Trừ lần đó ra, Thiên Tuyệt Ma Tông, kéo dài tánh mạng kim đan, nhân cấp thượng phẩm, có thể gia tăng pháp lực, thậm chí đối với thần thông bí cảnh đều hữu hiệu quả. Thái nhất môn còn gọi là Thái nhất đạo môn, chính là là tiên đạo thập môn đứng đầu, thế lực mạnh mẽ vô biên. Ngoại trừ Nguyên Anh Đan, bên ngoài, Thái nhất môn còn luyện chế có, Bạch Dương Đan, nhân cấp thượng phẩm, lấy 5000 cân bạch dương mễ, trải qua trùng trùng điệp điệp chế, phù lấy rất nhiều dư liệu, lấy kia tinh hoa mới có thể luyện chế mà ra một hạt, cùng kéo dài tánh mạng kim đan, một cái cấp bậc. Một cái nục thân thập trọng thần biến cảnh giới tư chất thật tốt đệ tử, đã có thượng thừa công pháp, ngày đêm khổ luyện, mỗi ngày đều phục dụng Bạch Dương đan, khổ tu 23 năm, có ngũ trọng tỷ lệ bước vào thần thông bí cảnh. Bạch Dương đan là tất cả luyện võ người tu hành thích hợp nhất đan dược, thần thông bí cảnh cao thủ cũng nguyện ý cho rằng lương thực, chính là là nhân cấp đan dược bên trong người nổi bật, hiệu quả bên trên cũng không sai biệt nhiều, vô cùng trân quý. Bởi vậy kia cũng là chuyện phải làm mà trở thành một chút ít đại thương hội ví dụ như Thiên Đạo Các, một trong hoàng quyền tông Huyết đan, nâng cấp chúng phẩm, chính là yêu ma tinh huyết trải qua hoàng tuyển thánh thủy chích luyện chế huyết tinh hoa, kia, yeah. Bích lạc đại đan, nâng cấp thượng phẩm, chính là lợi dụng thiên ma luyện chế có thể gia tăng cô động nguyên khí tinh thần linh đan, một quả huyết đan, có thể 3 ba ngày không ăn không uống, cũng như trước thể lực rồi rảo, da thịt cứng cáp hơn, Vũ hóa môn, tinh nguyên đan, nhân cấp trung phẩm, cùng với tích cốc thần đan, chính là cỏ cây, linh thạch, trên bầu trời khinh linh chi khí, lôi đỉnh bên trong sinh cơ chi khí tại trong lọ đan luyện chế rất lâu mới lấy được. Tất cả thiên địa nguyên khí, trải qua nhất định thủ đoạn đều là có thể luyện chế tương ứng đã được, bất quá loại này luyện chế bí pháp quá mức rất thưa thất chỉ có chuyển thừa đã lâu tộc đàn hoặc thế lực mới có được luyện chế chi pháp. Ví dụ như, thuần dương đan, nhân cấp đùng tuyệt phẩm, kia lấy tài liệu chính là rất nhiều thuần túy dương lực lượng ngưng kết mà thành, cựu dương thánh thủy, luyện chế mà thành. Chính là thượng cổ thiên, địa, nhân tam hoàng thống trị huyền hoàng đại thế giới thời kỳ thông dụng đang ngưng, một hạt công hiệu giá trị đủ để bằng được một vạn miếng bạch dương đan, mặc dù là đối với trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng đều hữu dụng, ngoại trừ dùng kia tu hành bên ngoài, có thể dùng đến cuồng bạo đạo khí túc dục đạo khí bản thân thần dị chi uy, thậm chí có thể khiến cho vốn có đạo khí phát huy ra hầu như toàn bộ chi uy. Đan dược phẩm cấp mỗi lần thêm một cái liền cần trọn vẹn gấp trăm lần số lượng hạ cấp đan dược mới có thể đổi lấy. Tại bây giờ Viễn Hoàng Đại thế giới, một quả nguyên anh đan có thể đổi trăm miếng bạch dương đan, một quả thuần dương đan có thể đổi trăm miếng nguyên anh đan, cũng tức là vạn miếng bạch dương đan. Có chút đan dược chân quý dị thượng, thậm chí là có tiền mà không mua được, thí dụ như dương đan, bực này thứ tốt, đều là bình thường tu sĩ chính mình dùng đến để thăng tu vi, ít dùng lấy ra đi đấu giá. Với tư cách thông dụng hàng đan Tại một ít siêu cấp đại thế giới trong phòng đấu giá, hạ phẩm đạo khí giá cả đại khái là 500 triệu thuần dương đan trái phải, trung phẩm đạo khí nếu muốn đấu giá thành công cũng cần tròn vẹn 10 tỷ, mấy trăm ức thậm chí trăm tỷ số lượng thuần dương đan, một kiện viễn cổ thượng phẩm đạo khí, kia giá trị đã đạt đến 200 tỷ thuần dương đan độ cao. Linh cấp đan có thập đại tiên môn một trong quần tinh môn, tính đấu tụ pháp đan, linh cấp thượng phẩm, có thể trợ giúp tụ tập trong cơ thể pháp lực, khiến cho thần thông cảnh tu hành đều làm ít công to, còn có mặt khắc dị hiệu quả đan địa cấp đan có, phong ma dạng địa cấp tuyệt phẩm, bực này có thể tiêu đốt thọ, khiến cho bản thân pháp lực tăng vọt cũng có còn có hoàng truyền tông, pháp âm thanh sá lợi, địa cấp tuyệt phẩm, cần kim đan cao thủ bổn nguyên mới có thể cố động, kia công hiệu gần với cựu khiếu kim đan chân quý thần đan, ẩn chứa vạn mã lao nhanh lực lượng, phục dụng về sau có thể gia tăng vạn mã lực. Thiên cấp đan dược chủng loại cũng không ít, âm dương vạn thọ đan, là vũ hóa môn tiên cấp thượng phẩm đan dược, có cố bản bổn nguyên, cường hóa thân thể, gia tăng tuổi thọ hiệu quả, một hạt có thể gia tăng 600 năm thọ, có thể sử dụng thân thể, bí cảnh đột phá thần thông, chính là trường sinh bí cảnh cũng cần mấy cái giáp vất vả mới có thể chế thành công. Tới danh, cựu kim đan, chính là đã hủy đệ nhất phẩm cấp đã đạt tới thiên cấp thượng phẩm. Một ít thần dị thiên an, ví dụ như Lôi cốt xá lợi, chính là thượng của lôi đế ngưng tụ tuyệt phẩm thiên an, không những được gia tăng phòng nguyên, còn có thể đem bản thân căn cốt chuyển hóa thành lôi điện thân cốt, có thể cùng ở giữa thiên địa lôi đỉnh kia chấp câu thông. Long thần đan, là thái cổ thiên long cho tiểu lang phạt cốt tẩy tủy đan dược, dự hiệu không chút nào thua kém âm dương vạn tội đan, tiểu khiếu kim đan, lôi cốt xá lợi, Niết bàn đan, thuộc về tuyệt phẩm linh đan, có thể khiến người sinh. Đột phá trước mắt chi cảnh, cho dù là thần thông thập trọng nghịch thiên hay cải mệnh nhân vật phục dụng cũng có tỷ lệ nhất định đột phá đến trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cửu đầu. Chương 48: Tình bình tĩnh vào Vũ Hóa môn. Chương 48: Tình bình tĩnh vào Vũ Hóa môn. Nghe nói Phương Thanh Tuyết trí ngôn, Phương Tiêu trong lòng ngạc nhiên. Trước mặt tuyệt thiếu nữ đẹp trên người như vạn năm hàn băng một dạng trong trẻo, nhưng lạnh lùng khí chất cao quý dần dần tăng dã, kia ánh mắt nhu hòa, thần sắc trương, ánh mắt càng là giống như thu thủy mở dạng, mơ hồ có thể thấy được ngượng ngùng rỡ. Trời đất chứng giám. Hắn chỉ là muốn ra vẻ thâm tình trêu chọc một trêu chọc Phương Thanh Tuyết mà thôi, há lại sẽ ngờ tới cái này như đến thế gian long nữ, khoảng hàn tiên tử người bình thường mà lại thật sự sẽ đối với chính mình tâm động, đem hắn theo như lời nói lời nói thật sự đâu này. Hắn lại hoàn toàn không biết mình tất cả hành động ở trong mắt Phương Thanh Tuyết là đến cỡ nào rung động. Phương Thanh Tuyết rất nghiêm túc lời nói, cũng làm cho Phương Tiêu xử trí không kịp đề phòng, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngạc nhiên, thấy tình cảnh này, Phương Thanh Tuyết hốc mắt từng đỏ, khí chất dần dần khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng, liền muốn quay đi. Phương Tiêu rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, sau đó nhanh khiên kia tay, âm mạnh mẽ nói, Thiên địa nhân tam hoàng ở trên, tại hạ nói những câu phát ra từ nội tâm, tuyệt không nói bừa. Một ngày kia, bên ta tiêu tu vi thành công, Trường Sinh có hy vọng, nguyện cùng Thanh Tuyết ngươi tổng cộng Trường Sinh, cùng hưởng vinh quang. Một cổ vô cùng hào hùng tại Phương Tiêu trên người kích động mà ra. Như là lời thề một dạng lời nói tại Phương Thanh Tuyết vang lên bên tai, lại để cho kia tâm hồn thiếu nữ dần dần yên ổn, khí chất không còn nữa lạnh như băng. Nhìn xem Phương Thanh Tuyết thần sắc hòa hoãn, Phương Tiêu vừa mềm tình chân thành nói, nếu là có thể cùng ngươi trở thành cái kia thần tiên quy lữ, chính là cái kia đạo thập môn trưởng giáo vị cũng không đổi. Phương Thanh Tuyết không mâu tuẫn cùng Phương Tiêu tiếp xúc thân mật, kia thấp đặt đến đầu, môi son khẽ nhúc nhích, nói khẽ: "Ân, tốt. Phương Tiêu sao? Về sau ta Phương Thanh Tuyết không phụ ngươi, ngươi cũng không cho phụ ta." Nàng yêu là rừng rực kia dám yêu dám hận, một khi quyết định, liền sẽ không hối hận, lui về phía sau. Phương Tiêu thần sắc trịnh trọng, kiên định nói: "Tuy nhi, ta không phụ ngươi." Nếu như, đang muốn thể độc, lại bị một đôi bàn tay như ngọc trắng bưng kín kế tiếp lời nói, chỉ nghe nàng ôn nhu nói: "Ân ca tin ngươi." Hai người một phen thai và tóc mai chạm vào nhau, cảm nhận được lẫn nhau nóng bỏng tim tình nghĩa lại tăng thêm vài phần. Đợi hầu nghĩ tới điều gì, Phương Thanh Tuyết có chút xoắn xuýt nói, "Ta đã trở thành Vũ Hóa môn trần truyền đệ tử, trưởng môn ban cho ta một cái tự địa phòng, cho rằng hành cùng, qua hai ngày liền hồi Vũ Hóa sân môn, ngươi biết được Phương Thanh Tuyết chi ý?" Phương Tiêu nói, "Thanh Tuyết, ngươi đi Vũ Hóa môn, ta tự nhiên muốn theo ngươi cùng một chỗ. Miễn cho cái nào không có mắt dám khi dễ ngươi, ta cũng không phải là lao cái gì, vô sinh kiếm phái, chuyên nhân, không môn không phái, nhưng lại khác có cơ duyên. Nghe nói Vũ Hóa tiên môn trưởng môn Phương Bạch Vũ cho ở tâm Hậu, chính là một kẻ anh hảo, ngược lại là có thể gặp lại hắn." Mấy ngày nay Phương Hàn trôi qua có thể nói là thập phần tiêu sái. Nhà mình ca ca chẳng biết lúc nào biến hóa nhanh chóng, vậy mà tu thành thần thông, mà lại trở thành kia Phương gia thượng khách, cùng kia Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết cả ngày có đôi có cặp xuất nhập, có thể nói là thần tiên quyến lữ áo rướt sát người bên ngoài. Với tư cách thượng tiên, thân đệ đệ, Phương Hàn coi như là thân phận cao quý, tại Phương gia cũng có đơn độc xa hoa chỗ ở. Những ngày này, tiến đến lệnh bợ Phương Hàn vương công quý tộc, môn hiệt, có thể nói là khêu ít, lại để cho hắn tốt hưởng thụ lấy một thanh người khác trong mắt, đại nhân vận, khoái hoạt. Mặc dù đã là người trên người Nhưng là phương Hàn mơ hồ có chút hư không, thiếu quân thế, còn là lực lượng. Nếu là quân thế, nhà mình ca ca cùng Phương Thanh Tuyết giao hảo, mà lại tu vi cao thâm mặt chắc, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể lại để cho đại ly hoàng đế phong chính mình là thiên hạ đế hầu, vì thế không hay. Thế nhưng là, Phương Hàn lại phát giác, này không phải mình muốn. Những ngày này, chính mình bởi vì ham dược lạc mà không để mắt đến tu hành, chính là Bạch Hải Thiền sư phó chỗ truyền tụ cho, thất tinh quyền, cũng chưa kịp tu hành. Phương Hàn bởi vì hai ngày này ham vui đùa, đã đem võ đạo tu hành rơi xuống nghĩ đến sư phó Bạch Hải Tiễn để cho chính mình giết Phương Thanh Tuyết nguyện vọng, Phương Hàn thần sắc xoắn xuýt, bây giờ Phương gia đại tiểu thư đã cùng đại ca kết làm đạo lưu chính là là của mình chị dâu, cũng không phải là ngoại nhân, cái này lý nguyện nhưng là không, có cách nào khác hoàn thành. Nhìn xem trong lược giao phục Hoàng Tiên Đồ, Phương Hàn trong lòng mơ hồ hạ quyết tâm, giao phục Hoàng Tiên Đồ bí mật trọng đại, còn cần cùng đại ca thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mới là đại ca kỳ tài ngũ trời, chính là trời sinh thần nhân mở dạng, Phương Hàn mặc dù đối với thứ 3 ba ngày tu thành thần thông có chút rung động, nhưng lại vừa nghĩ tới kinh khủng lộ tính, lại cũng trong lòng thoải mái. Vũ Các, Phương Tiêu cư trụ. Lúc này Phương Tiêu đang trong phòng cân nhắc thần tượng trấn mục kình chân khí huyền bí. Lúc trước tại Phong Vân tiểu thế giới ở bên trong, Phương Tiêu thi triển toàn thân chân kình cưỡng ép ngưng tụ ra, Minh Thần Chi Âu, mặc dù một kích sẽ vượt qua võ thần chi cảnh, có thể so với thần thông cựu trọng pháp tướng chi cảnh, Tà Nguyên Ma Đế, trọng thương, đem 10 vạn trưởng ma long pháp tướng hủy diệt, nhưng lại xa xa không có phát huy ra, Minh Thần Chi Âu, chân chính uy năng. Xét đến cùng, còn là nội tức chân kình xa xa không đủ cốt động, không đạt được ngưng tụ, Minh Thần Chim Âu, yêu cầu, Phương Tiêu có loại dự cảm Có lẽ chỉ có đạt tới thần thông nhất trọng pháp lực chi cảnh, thần thông nhị trọng chân nguyên chi cảnh, mới có thể đem tùy ý ngưng tụ mà ra. Đến lúc đó, thần mâu phía dưới rủ là trường sinh bí cảnh tự đầu, cũng muốn thâm thụ trọng thương. Xem ra, còn cần mâu trong tiền đến Thái nguyên tiên phủ. Phương Tiêu thầm nghĩ, hắn nếu là ở vũ hóa môn bên trong đột phá, thế tất động tinh to lớn, vô cùng có khả năng sẽ kinh động vũ hóa môn trường môn. Cái vị này đã đạt tới trường sinh bí cảnh đại ngũ trọng tạo vật chi cảnh khủng bố cường giả. Tạo vật chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian, không gian ảo diệu, chân khí chuyển hóa thành tạo vật nguyên khí, có thể biến nước thành dầu, sửa thành vàng cũng có thể chân chính luyện chế thượng phẩm đạo khí, pháp lực càng là có thể đột phá trăm tỷ sức ngựa bọn đẳng, nhiều, vượt qua xa trước mắt Phương Tiêu có thể so sánh với. Chư lần đó ra, có lẽ còn sẽ khiến Vũ Hóa Tam Thánh chú ý. Vũ Hóa Tam Thánh, bên trong, Võ Minh Không chính là trường sinh bí cảnh bắt trọng hỗn động chi cảnh siêu cấp cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm hư thiên vị, còn lại Nhị Thánh Vương Cô Lon, Triệu Thần Dương cũng là trưởng sinh bí cảnh thất giới của mình giới bố thủ, này các loại tồn tại pháp lực đã vượt qua 1000 tỷ. Vũ Hóa môn thực lực chân chính, tại Tiên Đạo chi môn bên trong cũng là người nổi bật. Mặc dù Vũ Hóa môn chính là Thập Đại Tiên môn một trong, có Phong Bạch vô cùng với Vũ Hóa Tam Thánh tồn tại, nhưng là Phương Tiêu có Vạn Giới Vương Đồ tồn tại, thật cũng không sợ sợ. Thấy Phương Tiêu mày kiếm hơi nhíu tựa hồ lâm vào đau khổ trong trầm tư, cho rằng kia đang tại buồn rầu như thế nào đột phá thần thông chi cảnh, Phương Thanh Tuyết không khỏi trong lòng thương tiếc, ôn nhu nói: "Phu quân, có chỗ không biết, thần thông chi cảnh giới liền đem vô hình vô chất tinh thần lực cùng thiên địa nguyên khí dung hợp, thành là vô hình có chất pháp lực. Tinh thần lực mạnh, pháp lực thì là càng hung hậu. Đến mức thần thông đệ nhị trọng chân cảnh, liền vô hình có chất pháp lực luyện hóa ra hữu hình thái độ, có thể hiện hóa chân hình, liền là chất khí." không để ý, cần phải chú ý chính là nhất định phải phòng ngừa chân khí xung đột. Phương Thanh Tuyết đem thần thông của mình tu hành kinh nghiệm nói thẳng ra, hiển nhiên nghĩ phải trợ giúp Ái Lang mau chóng đột phá thần thông chi cảnh, vì tình lang chia sẻ hữu sầu. Tại một phen xâm nhập trao đổi về sau, Phương Thanh Tuyết một lòng đã toàn bộ động ở Phương Tiêu phía trên. Nhà mình Phu quân mút trời chi tử, bất quá nhục thân thập trọng cũng đã so sánh trưởng sinh cự đầu, thần thông, thậm chí trường sinh bí cảnh nghĩ đến đều xa xa không phải cực hạn của hắn. Phương thanh thanh âm thai, như âm nhiên, lại để cho Phương Tiêu có chút ý động, thì ra là thế. Là ta kiến thức nông cạn còn là nhà của ta Thanh Tuyết hiểu hơn, ân, phu quân muốn hung hăng mà ban thường ngươi. Hai người một phen chơi đùa, cùng Phương Tiêu cùng một chỗ, Phương Thanh Tuyết chỉ cảm thấy mình có thể hoàn toàn buông lỏng, không cần lo lắng bị tính kế cũng không cần từng giây từng phút đi áp lực chính mình tính toán người khác, đây là một loại tâm hồn điểm tính an bình, lại để cho kia trong lòng vô cùng vui sướng. Phương Hàn đang mặc tầm ti cầm ý đi một đường nhỏ chạy tới, ven đường quản gia hạ nhân nháo nháo văn an, nhìn thấy thiếu niên này trong lời nói không thiếu lệnh bợ chi ý đi vào trước phòng, lại thấy đại ca Phương Tiêu cùng chị dâu Phương Thanh Tuyết cười cười nói nói, một bộ phu thê tình thâm bộ dáng cũng khỏi sinh lòng hâm mộ, nghĩ đến nhị tiểu thư Phương Thanh vì cao gầy lãnh diện mặt lỗ, không khỏi lắc đầu đem trong lòng tạp nghiệm trổ xuất ra trong óc, Phương Hàn muốn nói lại tôi. Thấy thế, Phương Tiêu trong lòng hiểu rõ, nói: "Hàn đệ, ngươi Tuyết tỷ tỷ không là người ngoại, có bí mật cứ yên tâm đi nói." Ngay vậy, Phương Hàn cũng không câu nệ cẩn, phối hợp mà tìm một cái băng, đặt ngông ngồi lên, sau đó đem một cái kỳ dị sách cổ từ trong lòng ngực xuất ra, nghi ngờ nói: "Đại ca, ta hai ngày trước tại Long Nguyên Hà được một cái cơ duyên, chính là cái này sách cổ, nghe nói chính là thượng cổ hoàng truyền đại đế chi bảo vật, gọi là cái gì? Giáp phục hoàng truyền đồ?" Nhưng mà kia lại không một tia thần dị, lại chẳng biết tại sao. Dứt lời liền đem giao phục hoàng truyền đồ giao cho Phương Tiêu. Phương Tiêu tiếp nhận bộ dạng này thân đồ, đã thấy thần đồ đại bối cảnh một mảnh đen nhánh, thân u, lờ mờ, giống như cựu Vũ hoàng truyền mở dạng, trong này loang loáng có một cái đại giao long ở ẩn, kia giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh. Phương Tiêu nhìn về phía đồ bên trong giao long, đã thấy cái kia giao long phảng phất cảm giác được cái gì đại khủng bố một dạng, đột nhiên cả kinh, đột nhiên dương đôi mắt, đuôi rồng lên, trực tiếp trốn vào cựu Vũ sâu, không thấy bóng dáng. Thật là quái quái thay hẳn là trong lúc này giao long là sống hay sao? Thấy giao long triển lộ thần dị, Phương Hàn không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Liền nghe nhà mình đại ca nói nói, giao phục hoàng truyền đồ bên trong giao long chính là hoàng truyền đồ khí linh, cùng sinh linh đã khác nhau không lớn. Trong tiên địa bảo vật, cấp từ thấp đến cao chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí năm cấp bậc, trước 4 người kia phẩm dai lại phân xuống, ở bên trong, bên trên, tuyệt 4 cấp độ. Nay hoàng truyền đồ đúng là 3000 năm trước ma đạo đệ nhất nhân hoàng truyền bảo, phẩm chất chính là đạo khí bên trong tuyệt phẩm, bên trong còn đựng mặt khác bí ẩn. Về sau tại 3000 năm trước đã tao ngộ đại kiếp nạn khí linh thâm thụ trọng thương, uy năng giảm nhiều, nhưng cũng là cũng có chút chân quý, không nghĩ tới kia thậm chí có như thế lai lịch. Phương Hàn trong lòng khiếp sợ, chỉ cảm thấy đi lại vận. Phương Tiêu giải thích nói, pháp khí và trở lên bảo vật đều là cần đạt tới thần thông cảnh tu ra pháp lực mới có thể thúc dục hiện lộ thần dị, ngươi còn không có đạt tới thần thông bí cảnh, từ nhưng vô pháp thúc dục. Bất quá, giao phục hoàng truyền đồ dù sao khí linh thâm thụ trọng thương, nhận chủ nói cũng là đơn giản, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ có thể Phương Thanh Tuyết đôi mắt dễ thương hiện lên dị sắc, lại chưa từng nghĩ đến nhà mình phu quân vậy mà hiểu nhiều như vậy bí ẩn. Nàng tự nhiên minh bạch cái gọi là được Bạch Hải Tiên giao phụng hoàng truyền đồ, hơn nữa luyện hóa Cửu Khiếu Kim Đan, kia nhân vật chính chỉ sợ cũng không phu quân chính mình, mà là kia đệ Phương Hàn, có thể được đến giao phụng hoàng truyền đồ cùng với Cửu Khiếu Kim Đan, hiển nhiên kia cũng là đại khí vận thế hệ. Chớ trách phu quân như thế che lấp, hiển nhiên là dụng tâm lương khổ. Phương Thanh Tuyết tu vi đã đến thần thông tứ trọng âm dương tự nhiên ra được khí hẳn trái tim tinh khí mà ra, chắc hẳn chính là kia đã là hóa Cửu Khiếu Kim đan, duyên phận cố. Nhìn tới đây, Phương Thanh Tuyết oán trách nhìn Phương Tiêu liếc mắt, sau đó liền đối với Phương Hàn nói: "Ngươi đã là phu quân đệ đệ, vậy liền cũng là ta Phương Thanh Tuyết đệ đệ." Nơi này có một lọ trúc cơ đan dược chừng 500 hạt, còn có một bình thuần dương đan, số ước chừng 300 hạt, có thể giúp ngươi đầm võ đạo trụ cột, chứ có cả ngày trầm mê thanh sắc uy mã, lãng phí một cách vô ích trên người tốt cơ duyên căn cốt." Kia tâm niệm vừa động, tái đi, một cho hai bình bị bạch ngọc bình sứ chứa linh đan lăng không lơ Phương mặt. Nhìn trước mắt lơ lửng hai bình minh nhiên, không biết làm sao lại lơ lửng giữa không trung, nhiên là thần thông duyên phận cố. Cách Bình Ngọc, hắn phản phất đều có thể nghe thấy được bình đan dược này ở bên trong say lòng người mùi thơm, hiển nhiên trong đó là khó được linh đan, này có thể thật là to lớn cơ duyên. Phương Hàn thần sắc vui lên, Vũ Hóa môn, chẳng hạn như Bạch Hải Tiễn sư phó để cho chính mình tiến vào môn phái sao? Bất quá, đại ca còn không nói chuyện, Phương Hàn cũng không trực tiếp tiếp nhận. Haha, ha. Tuyết Nhi thật là đại thủ bút, Hàn đệ, còn không mau cảm ơn ngươi Tuyết tỷ tỷ. Phương Tiêu mở miệng, hắn rõ ràng thực sự không phải là Phương Thanh Tuyết cầm không ra cao cấp hơn đan dược, mà là những đan dược này đối với Phương Hàn dĩ nhiên đầy đủ. Cảm ơn chị dâu. Phương Hàn mắt một truyền đạo. Thần sắc mừng rỡ. Nghe được "chị dâu" hai chữ, Phương Thanh Tuyết thần sắc mừng rỡ, trầm ngâm thoáng một phát, nói tiếp: "Hàn đệ, trên tay của ta có mấy cái Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử danh sách để cử, đến lúc đó ta sẽ đề cử ngươi, ngươi cũng có thể cùng Thanh Vi, Vũ đệ một đạo sớm đi vào Vũ Hóa tiên môn, học được thần thông bản lĩnh." Thấy Phương Thanh Tuyết lớn như thế thủ bút, Phương Tiêu trầm ngâm một lát, nói: "Ngươi chị dâu nếu như đều tiến đưa ngươi thần đàn ta cũng không làm cho ngươi tay không trở về. Ta chỗ này có một thanh thần binh, gọi là Hổ Phách, bi lực chính là so với bảo khí cũng không cỏi, bên trong ẩn chứa ta đạo đạo, nếu là ngươi có thể đem lĩnh ngộ chính là thần biến cảnh cường giả cũng có thể khó là đối thủ của ngươi. Phương Tiêu Tâm thần khẽ nhúc nhích, trong tay hiện lên một thanh kỳ dị ma đao, kia mới vừa xuất hiện liền phát ra động trời hung sát chi khí, trên chôi đao mặt có một cái dị hồ hoa văn, trong thân đao giống như có một chuôi xương cá, toàn thân chạy xuôi tím kim sắc qua mang. Phương Hàn quang liếc mắt nhìn ánh mắt cũng đã bỏ không được rời đi đúng là, hồ phách ma đao. Hồ phách ma đao tại Phương Tiêu một phen tế luyện về sau, uy năng càng lớn, đủ để cho một cái vô thượng đại sư vượt cấp đánh chết chân thần chi cảnh cường giả, có thể so với tuyệt phẩm bảo khí trong đó ẩn chứa thần hồ chi phách, trong thân đao khắc khắc bất diệt thần sát đại trận, có thể hấp thu ở giữa thiên địa hết thể tà sát, hung thần, huyết sát, âm sát, tà sát chi khí, một ngày kia, chưa chắc không thể tiến hóa thành làm đạo khí một dạng tồn tại. Nhìn thấy một màn này, Phương Thanh Tuyết thần sắc ngạc nhiên, lại chưa từng nghĩ nhà mình phu quân còn có thể xuất ra một món bảo khí. Tuyệt phẩm bảo khí mặc dù so với không được đạo khí yếm thấy, nhưng cũng là chân quý dị thường, chính là vũ hóa môn năm đại kim đang chân chuyển trong tay cũng không có vài món. Nhà mình phu quân màu đỏ bội kiếm, chi khí cơ thậm chí cũng mơ hồ siêu việt tuyệt phẩm bảo khí phẩm chủ. Hơn nữa, loại này lang không lấy vật thủ đoạn, kia sau lương tất nhiên là có đạo khí tồn tại, hiển nhiên, mặc dù phu quân không phải vô sinh kiếm tông đệ tử, nhưng là trên người còn có thật nhiều bí mật tồn tại. Bất quá Phương Thanh Tuyết không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, mỗi người đều có bí mật tồn tại, không chỉ là nhà mình phu quân, mình cũng là, đợi một ngày kia, tình đến đậm đặc lúc, bí mật tất nhiên sẽ to bỏ. Lại qua hai ngày, chính là Phương Thanh Tuyết rời đi thời điểm. Phương gia phủ đệ, trước cửa quảng trường nguy nga nghiêm nghị, mấy xếp sư tử bằng đá, la hổ, Huyền quy, kỳ đặt ở nơi nào coi môn hộ, thám dò sổ. Lúc này trên quảng trường đứng 8-900 nô bộc, tại trên quảng trường, như cũ lộ ra thập phần nhỏ bé. Một cỗ một cố huyền hoàng liệt mã lôi kéo xe ngựa, xếp thành một đầu trường long, phía trên chứa vô số vàng bạc tài bảo. Rất nhiều đang mặc cao giáp, cầm trong tay vật sắc nhọn võ sĩ thủ vệ một bên, còn có thật nhiều nô tài, đều là phương gia gia sinh tử, làm việc tay chân linh hoạt trung tâm thế hệ. Những người này ở giữa, số cái nam nữ trẻ tuổi như bị sao quanh chăng sáng một dạng đi ra. Cầm đầu chính là một cái một bộ màu trắng cùng váy, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, ảo tuyệt mỹ nữ tử, kia giống như long cung lang nữ, khoảng Hàn giai nhân lại phảng phất tử trong tranh đi ra tiên tử. Nữ tử bên cạnh có một cái khí chất phiêu giật giống như Trích Tiên một dạng nam tử, kia thân hình phong nhã, quan ngọc một dạng gương mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày như trường kiếm, mắt giống như hoa đào lại tràn ngập uy nghiêm, đang mặc màu trắng cầm bảo, bên hông hệ có một thanh màu đỏ trường kiếm, tuấn mỹ nhưng không mất đi hùng, không phải người ở giữa tay ăn chơi, rõ ràng là đến thế gian Trích Tiên nhân. Kia khỏe miệng chứa được một vòng nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, làm cho người ta không khỏi sinh lòng háo cảm, kia đang mặc cẩm y, mắt tinh mày kiếm bên trong ba đúng là Phương Thanh Tuyết, Phương Tiêu hai người. Hai người giống như một đôi nhân, lại tựa như thần tiên quý nữ. Kia sau lưng Phương gia nhị tiểu thư Phương Thanh Vi, Phương gia tam công tử Phương Vũ, Phương gia khách quý Phương Hàn, có tất cả phong thái, trong đó Phương Hàn đang mặc màu đen trang phục, bên hông hệ có hổ phép ma đao, lộ ra có chút tháo vát. Phương Thanh Vi dáng người cao gầy lánh diễm, khí chất phi phàm, giờ phút này lại thái độ khác thường thu tính tĩnh, phảng phất thuộc nữ mờ dạng, đôi mắt dễ thương thỉnh phảng mà lén nhà mình tỷ phu, giống như có tâm sự. Phương Vũ thì là thiếu niên tâm tính, sắc mặt kích động, hiển nhiên đối với lần này đường đi rất là chờ mong. Tại cáo biệt Phương Trạch Đào người về sau, ra lệnh một tiếng, phương gia mấy trăm bục, hơn trăm cỗ xe ngựa trùng trùng mà thúc đẩy đứng lên. Lúc này Phương Gia ra chủ Phương Trạch Đào, chủ mẫu Khương Như cùng với các đại quan gia đều là đứng ở cửa ra vào tiễn đưa. Phương Trạch Đào tại huyết bổ để dưới sự trợ rút, đã thành công đột phá thần thông chi cảnh, cả người trẻ mười mấy tuổi, Khương Như cũng là nét mặt tỏa sáng, giống như 25-26 tuổi hoa quý thiếu phụ. Nhìn xem đi xa đoàn xe, Khương Như thần sắc lo lắng, nói: "Đào ca, nghe nói Vũ Hóa Tiên Sơn khoảng cách ta đại ly đường sá xa, xa xôi, chọn vẹn ngàn vạn sơn thủy xa, cũng không biết Tuyết Nghi bọn hắn trên đường có thể hay không gặp được nguy hiểm." Con đi ngàn dặm mẫu lo lắng, huống chi là ngàn vạn dặm. Phương Trạch Đào vỗ vỗ phu nhân tay, an ủi: Phu nhân, không cần lo lắng, Tuyết Nhi tại thần thông chi cảnh đã đi ra cực kỳ xa khoảng cách xa, đường xá tuy xa, mặc dù là yêu ma quỷ quái cũng không dám lô mãng. Sau đó Tôn Sung nói, "Hung chi, chúng ta vị này đại nữ tế, chính là đến thế gian thiên thần một dạng đại nhân vật, cũng không bình thường." Tuyết Nhi cũng sợ cũng không kia đối thủ, chớ có lo lắng, có lẽ qua 1 2 năm, tại nữ nhi nữ tế Phật chiếu xuống, ta và người cũng có cơ hội bước vào tiên đạo đấy." Khương Như hốc mắt đỏ lên, nói, "Ta cũng mặc kệ đồ bỏ tiên đạo, chỉ cần bọn hắn có thể bình an là tốt rồi." Cũng là. Phương Trạch Đạo thần sắc thở dài, Tiên đạo há lại tốt như vậy thành tựu cái gọi là nhất tướng công thành vạn quốc khô, lại không biết nữ nhi thành tựu thần thông, trên đường đi đến tụt cùng trải qua bao nhiêu nguy cơ gặp chật trở. Cũng may bây giờ con rể cũng bước chân vào tiên đạo, có thể lẫn nhau giúp đỡ một phen, điều này cũng làm cho vợ chồng trong lòng hai người hơi chút yên tâm, đối với phương tiêu này con rể vợ chồng hai người thế nhưng là hết sức hài lòng. Những ngày tiếp theo, ngoại trừ chạy đi, còn là chạy đi. Phương gia to lớn đoàn xe, đội ngũ càng không ngừng hướng phía Đông di động, xuyên qua Long Nguyên Tỉnh, Ô Linh Tỉnh, Hoa Dương Tỉnh, Thái Cấp Tỉnh, chín hồ bất chợt mấy cái đại bợt. Hành trình số vạn giảm, bởi vì có Hỏa Kỳ lần tại, ven đường yêu man nên cũng không dám xâm phạm, một đường coi như bình tĩnh. Mấy tháng về sau, cuối cùng đi tới một mảnh không đất không dứt bảy rỡi núi. Vô tận xa xa, chỉ thấy đám kia núi thẳng tắp như mũi tên, xuyên vào kiểu thiên vân tiêu, có chút ngọn núi nở đầy hoa tươi, phía trên tu kiến rất nhiều cung điện. Có chút ngọn núi lao thủ bản căn, cành lá giống như sừng rồng lòng mộng, phảng phất từ thái cổ thời kỳ cũng đã sinh trưởng. Có loài chim bay linh hạc tại trên ngọn núi xuyên qua bay lượn, phần tự tại linh động, nhiều tiếng hạc kêu thanh nghe. Còn có càng thêm chỗ sâu ngọn núi mây mù quanh quần mơ hồ có thể chứng kiến cực lớn thiên không chi thành, giống như ảo ảnh một dạng lơ lửng giữa không trung. Vô số đầu ngàn trượng thác nước, giống như vô số ngọc long từ ngọn núi bay xuống. Bầu trời tươi thắm như giặt rửa, không có một tia mây đen, xanh thẳm thâm thúy, vô cùng mỹ lệ. Trong không khí trần thế không nhiễm, ánh mặt trời sáng ngời nhu hòa. Như thế cảnh tượng, giống như thiên cung thắng cảnh một dạng. Trong mắt mọi người sinh rung động. Cái này là Vũ Hóa Tiên Sơn, nhìn qua chi tiện làm lòng người sinh phấn khoáng, tại đây giống như tiên gia thắng cảnh phía dưới, thế tục vương phú quý, vương tướng tướng lại tính toán cái gì đâu này? chương 49. Ngày khắc bằng vào huyết mạch liền có thể trùng kích trường sinh tri cảnh. Chương 49. Ngày khắc bằng vào huyết mạch liền có thể trùng kích trường sinh tri cảnh. Nhìn xem tiên gia thịnh cảnh, Phương Hàn trong lòng bay lên cảm khái vô hạn, tiên đạo, tiên đạo, cái này là tiên đạo. Tiên đạo thập môn quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù còn chưa bước vào tiên môn, liền có may mắn nhận biết thiên địa rộng rộng trải, vương hầu tướng tướng chúng sinh cũng không qua buổi bẩm mà thôi. Trải qua mấy tháng tu hành, Phương Hàn đã đem phong cách tiêu dao, tung hạc quyền, đạo, quyền, tu đến tiểu thành, một thân tu vi đã đạt vào thân thể ngũ trọng thần lực chi cảnh. Hơn nữa, cái này một nguyệt tâm đó, Phương Hàn còn tu hành có phương Tiêu Ma Ha Đao đạo, Huyền đạo, cùng với Huyền Diệu thân pháp một thân chiến lực đã không kém hơn thân thể bắt trọng vũ mãnh phi thường chi cảnh, vượt cấp khiêu chiến dễ dàng. Trừ lần đó ra, Phương Hàn còn đã đem Hoàng truyền đồ nhỏ máu nhận chủ đúng lúc này, một đạo mênh mông thanh âm trong lòng ở giữa vang lên, "Hàn tiểu tử, ngươi bây giờ có cơ hội bước vào tiên môn, có thể phải kiếm một ít tuần dương bảo đan cùng với bảo khí dương phách cung cấp ta tuốn vệ, ta còn cần tuần 3367 cái, đại khái có thể khôi phục lại, đến lúc đó có thể trực tiếp tiếp thống, trở thành một ma đế." Tung hành tiên địa. Sương Bá Hoàn Vũ, ngươi mặc dù xa xa không kịp ngươi ca ca cái vị này trời sinh thần nhân, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng cũng vẫn là có thể bội dưỡng. Ngay vậy, Phương Hàn không khỏi đối với kia lật ra một cái liếc mắt, trong lòng không khỏi có chút phũ phàng, cũng không biết là ai, nhìn thấy nhà mình ca ca, tựa như chuột thấy mẹo tựa như. Cái thanh âm này Phương Hàn rất quen thuộc, đúng là Hoàng truyền đồ khí linh, Diêm, tại được một lọ thuần dương đan về sau, cái vị này Hoàng truyền đồ khí linh kia cuối cùng to tỉnh lại, lúc này hành động Phương Hàn tùy ra, ra nhân vật. Diêm hóa làm một đầu trong suốt màu xám con rắn nhỏ, đứng ở Phương Hàn trên vai, lần nữa nhìn thấy Vũ Hóa tiên môn tình cảnh cho dù là Diêm cũng không khỏi phát ra cảm khái, nói: "Không nghĩ đến 3000 năm đi qua, trải qua một phen đại kiếp nạn, Vũ Hóa Tiên môn còn là như vậy đổ sụp đường hoàng, lão Vũ người này còn là có ít đồ." 3000 năm trước, Diêm cùng Phong Bạch Vũ cũng có một phen giao tình, chỉ có điều nó gặp không may kiếp, vẹn vẹn dư một tia tàn linh, lại là có chút không mặt mũi đi gặp lão Hưu. Phương Hàn đối với Diêm, những lời này đã miễn dịch, cái gì Hoàng tuyển Đại Đế cử giáo phi thăng, cái gì tiên giới tiên nhân thiên quân một đều ra tay, nói tựa như thật sự giống nhau, quá là giò người. Bây giờ trong lời nói, lại mơ hồ cùng Vũ Hóa môn trưởng giáo chèo lên quan hệ, có thể thật là lại để cho Phương Hàn không biết như thế nào đi nói. Thấy Phương Hàn không có trả lời, Diêm đòi cái mất mặt, tự lo hết nhìn đồng tới nhìn Tây, nhìn thấy sau lưng Hỏa Kỳ Lân, kia không khỏi sinh lòng cảm thán, cái vật nhỏ này, mặc dù cái đầu không lớn, nhưng quả thật phúc nguyên tâm hậu, hơn nữa trên người huyết mạch tuyệt tiết, chính là một đầu chân chính Kỳ Lân thần thú, ngày khác bằng vào huyết mạch liền có thể tùy tiện trùng kích trưởng sinh, cự đầu chi cảnh, có thể nói là thượng thương ban ân. Hán chủ nhân, cho ta chi uy thế, thậm chí bằng được trưởng sinh cự đầu, thật là quái quá hay. Phạ Kỳ lân chiều cao 8 trượng, vì vũ khí phách, không thẹn trời sinh thần thú. Giờ phút này lại hành động kéo xe thú, giờ phút này kia sau lưng, một tôn so với bình thường xe ngựa muốn rộng rãi bên trên gấp mấy lần, giống như di động cung điện. Cung điện ở trong, Phương Tiêu tựa hồ cảm giác được cái gì, không khỏi mở hai mắt ra, đã thấy kia ngạch tâm một cái tinh thần thiên nhãn hiển hóa mà ra, sương mụ tinh thần chi quang tựa hồ có thể thấy rõ trong thiên địa hết thể huyền bí. Phu quân, như thế nào? Một bên ngồi xuống phương thanh tuyết thần sắc mỹ họa, mở ra trong trẹo nhưng lạnh lùng hai con ngươi. Phương Tiêu giải thích nói, ta thích mới nhìn đến vũ hóa môn trừ phòng lại mơ hồ cảm giác tối tăm bên trong phảng phất thần nút một cái huyền diệu thiên cương địa sát đại trận, nhìn kỹ, quả là thế. Phương Thanh Tuyết trong lòng rung động, cái này bí mật nàng cũng là trong lúc vô tình nghe trưởng giáo thuận miệng đã từng nói qua lại chưa từng nghĩ nhà mình phu quân tinh thần cảm giác như vậy nhạy cảm. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, hướng phía Vũ Hóa Tiên Sơn mà đi, rất lâu phương đi đến tiên sơn trước đó đúng lúc này, chợt nghe xa xa tiên nhạc thanh âm liên tiếp, thẳng vào vấn điêu. Tại một đám nô mắt kinh ngạc bên trong, xa xa bảy cái điểm trắng, như mũi tên một dạng xuyên qua tới đây, bắt đầu chẳng qua là hạt vương óc chó một dạng lớn nhỏ, trong chớp mắt liền bay đến mọi người trên bầu trời. Thế mà đã biến thành từng con một dáng người so với nhu còn lớn hơn gấp mấy lần tiên hạc. Những này tiên hạc đều thần tuấn dị thường, trên đầu đỏ tươi, hai cánh giật ra, nhấc lên từng đoàn từng đoàn gió bão, nhất là tiên hạc hai chảo, lập loè kim loại sáng bóng, tựa hồ có thể xuyên thủng kim loại. Càng làm người ngạc nhiên chính là, những này tiên hạc trên lưng đều ngồi từng cái một mặc vũ y đi tuổi trẻ đạo nhân. Tiên hạc rơi xuống, gió lốc càng thêm kịch liệt cánh chấp động tầm đó, đại phong như cuốn, người ngã ngựa đổ. Không tốt. Một ít trưởng mã nô sắc mặt đại biến. Tiên hạc so với nhu còn muốn lớn, phát ra kinh khủng nghiêm, để cho cái này trong đội xe phàm tục mã giống như chấn kinh mở dạng, phát ra tiếng hí thật dài, không muốn sống điên cùng chạy ra ngoài, vàng bạc trâu báu vung như cắt vàng một dạng khắp nơi đều có, trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh dị thường hỗn loạn. Thế thế, tiên hạc phía trên hiểu rõ tuổi trẻ đạo nhân không khỏi nhao nhao ngửa mặt lên trời cười to, cảm giác trêu đùa hí lộng những người phản tục này có chút thú vị. Những người tuổi trẻ này thần sắc cao ngạo, phảng phất xem con kiến hôi mở dạng, quét mắt mọi người, kia tọa kỵ tiên hạc, đứng thẳng đứng lên, chợt vẹn hai trượng độ cao giống như một cái quái vật khổng lồ đợi nhìn thấy hỏa kỳ lân chỗ kéo cung điện, nhưng lại thần sắc khó nén kiên Bọn hắn thực sự không phải là ngu si người, có thể sử dụng một đầu hỏa kỳ lân linh thú kéo xe, này phô trương chính là một dạng chân truyền đệ tử cũng có chỗ không kịp, hiển nhiên đằng sau có đại nhân vật. Này đầu hỏa kỳ lân quanh thân khí cơ cường đại, mới có lẽ đã mơ hồ so sánh chân truyền đệ tử, này lại để cho cái này tuổi trẻ đạo nhân sắc mặt không khỏi biến đổi, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, cung điện ở trong đại nhân vật hiển nhiên cũng không kia có khả năng gây. Cầm đầu một người tuổi còn trẻ, sắc mặt căng, cầm trong tay một thanh ống kim sắc trường tiên, hình dạng có chút hãn. Thấy thế, suy tư một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì người hứa hẹn kia trong lòng nhất định, lớn tiếng khiển trách nói: "Các ngươi bọn này phạm nhân, vì sao đi vào ta Vũ Hóa môn tiên sơn?" "Ân, ngươi, tới đây cho ta." Kia ánh mắt lợi hại như dao, phát dắt Phương Hàn trong mắt tức giận, kia trong tay ô kim sắc roi bay thẳng đến Phương Hàn cuốn qua đi, lại bị Phương Hàn thi triển võ học cao thâm bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Phương Hàn sắc mặt rất lạnh: "Này người trẻ tuổi đạo nhân, thật sự là khinh người quá đáng, nếu không phải có chỗ cố kỵ, hắn cần phải làm cho đối phương nếm thử đông hoa vì cái gì hổnh như vậy." "Bọn này tiên học tụ họp cùng một chỗ," giọng vô cùng lớn, nhưng là làm cho người ta cảm giác có chút ý nghi ngọ ngọ. Ông xỏm Đúng lúc này, nghe được chủ nhân bất mãn thanh âm, Hỏa Kỳ Lân tiểu hỏa, lưu linh mắt to bên trong hung sát chi khí không còn áp lực, chỉ thấy kia bay thẳng đến người tới gào rú. "Giống." Hỏa Kỳ Lân vốn là phong vân tiểu thế giới vì trấn áp tà ma mà thai nén tiên điệu thần thú, sinh mà có thể trấn áp sủng tà yêu ma quỷ mị quỷ quái quái. Kia gầm lên giận dữ, chỉ dẫn tới dãy núi chấn động, đầm đạc sóng âm trong không khí hóa thành đủ loại gợn sóng, những kia tuổi trẻ đệ tử còn chưa có chỗ động tác, liền bị sóng âm kích đến xa xa, miệng phun máu tươi, không may bớ Những này hai người độ cao tiên hạt, càng là đang gào thét bên trong. Tôi sống bị dọa cho bề mặt gần chết, co quắp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không, có sinh lợi, lại bị tươi sống mù chết. Chương 50. Phu quân, ta giống như vừa nhanh đột phá. Chương 50. Phu quân, ta giống như vừa nhanh đột phá. Cái này tuổi trẻ đạo nhân tại Hỏa Kỳ Lân gào to phía dưới bị tổn thất nặng, nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân ánh mắt kinh miệt, thân sắc biến ảo, lại cũng không dám lại khiêu khích. Nếu là bị này đầu hung thú nổi điên nuốt luôn đi, cái kia lại có thể tìm ai đi nói do lý lẽ đi đâu này. Những người này thân sắc chất vấn, tóc bù xù, hai mặt nhìn nhau. Từ trên mặt đất bò lên, chỉ có thể đánh nát hầm giang hướng trong bụng nước, nơi nào còn có lúc trước một tia tiêu ngạo khí diễm. Các ngươi là Kim sư huynh thủ hạ chính là tiếp khách đệ tử sao? Kim sư huynh liền dạy các ngươi dạng này đón khách. Phương Thanh Tuyết thanh âm từ trong cung điện truyền ra, sau đó kêu chi thân ảnh từ trong cung điện đi ra. Nghe được Phương Thanh Tuyết thanh âm, nhìn xem nàng từ trong cung điện đi ra, này bảy tám cái cơ học mà đến tuổi trẻ đạo nhân sắc mặt biến hóa, sau đó ngự khí trở nên cung kính, nói: lai là Tấn Thăng tử Phương sư phương sư tỷ chúng ta đúng là tới đón tiếp ngươi bất quá vừa rồi sư linh thú kỳ lân, tùy ý gầm rú." Nhiễu loạn Tiên Sơn yên lặng, nhưng là phá ta Vũ Hóa môn quy củ. Đúng a. Phương sư tỷ, Kim sư huynh còn đặc biệt giao cho ta đám bọn họ, để cho chúng ta nên đón ngươi thời điểm, đặc biệt giáo sư thoáng một phát, sư tỷ mang đến nô tài Tiên Sơn một ít quý cụ, dù sao người thường đến đến Tiên Sơn, muốn thập phần chú ý, không muốn xúc phạm cái gì cấm kỵ. Lại không ngờ tới Phương sư tỷ này đầu kỳ lân linh thú như thế hung thần, nhưng là cần cực kỳ quản giáo một chút, để tránh lại để cho ngoại nhân cảm thấy ta Vũ Hóa môn đệ tử không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa. Lại một người tuổi còn trẻ đạo nhân đạo. Phương Thanh Tuyết thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói, các ngươi dạng này cưới hạ Đường đột lúc nào tới, làm kinh sợ làm tổn thương ta người, quấy nhiễu ngửa của ta, đúng là không nên. Xem ra Kim sư huynh đối với ta tấn chức chân truyền đệ tử, rất là bất mãn a. Một cái lôi điện con rắn nhỏ tại kia đầu ngón tay lơ lường chạy. Thấy Phương Thanh Tuyết thần sắc bất thiện, cầm đầu cầm cây roi đạo nhân ngoài mạnh trong yếu nói, như thế nào, Phương sư tỷ, còn muốn cho chúng ta cho bồi thường hay sao? Phạm nhân, Phạm Trần Mã mà thôi. Cái khác đạo mặt người sắc cũng hơi đổi, Phương Thanh Tuyết hung danh, cho dù là bọn hắn những này ngoại môn đệ tử cũng lạ như sớm bên hai. Bất kể là Phạm nhân hay là Phạm Trần Mã, đều là ta Phương Thanh Tuyết chi vật, các ngươi bị thương chính là đang gây hơn với ta. Đã như vậy, ta Phương Thanh Tuyết đối với các ngươi cũng không có chuyện gì để nói. Tiếp sau, người nào có thể gây, người nào không thể gây, đôi mắt nhớ rõ đánh bóng một điểm. Đi. Phương Thanh Tuyết bạch đi về phiêu động, trong tay lôi điện linh xà đón gió liền phát triển, trong một chớp mắt liền hóa thành tầm hơn 10 trượng đại mãng xà, áo choàng ngự khí. Những người này thần sắc hoảng sợ, đang muốn nói cái gì, trong một chớp mắt liền bị từ điện đại mãng nuốt vào trong bụng, còn chưa tới kịp trốn tránh, cũng đã chết. Cắn nuốt những người này về sau, từ điện đại mãng xà bản thân như núi, phun ra nuốt vào rắn, giống tim đèn, thập phần khủng bố người. Tại đại mãng xuất hiện tế, liệt mã giống như gặp không may thiên địch một hạng, nam dạm trên mặt đất lạnh run, không dám lại chạy loạn. Chân truyền đệ tử, chính là trưởng giáo thân bình tĩnh, đối với bình thường đệ tử cầm giữ có quyền san sát, những người này có can đảm khiêu khích chính mình, bất quá là chết chưa hết tội mà thôi. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra kia bá đạo. Phương Thanh Tuyết mặc dù cùng Phương Tiêu cùng một chỗ thu tính tĩnh, không có nghĩa là chính mình uy nghiêm có thể bị tùy ý mạo phạm. Đem những này lâu la tùy ý đánh chết về sau, Phương Thanh Tuyết thần sắc không thay đổi, tựa hồ đang đợi người nào xuất hiện đúng lúc này. Đột nhiên, đột nhiên, xa xa trong núi, một tiếng gãy rã Nương theo lấy một đạo bích ảnh, sông lên trời dựng lên. Này bích ảnh là một cái toàn thân bích di nam tử trẻ tuổi, cực kỳ anh tuấn, lông mi như kiếm, ngựa khí phi hành, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, hơn 10 dặm lộ trình lập tức lăng không bay đến. Phương sư muội có việc tốt thương lượng, vì cái gì hạ sát thủ? Nam tử này, lơ lửng giữa không trung, ngựa khí dày đặc nói, hiển nhiên là đã tới chầm một bước, kia tu vi đã đạt đến thần thông nhị trọng luyện giả trở thành sự thật, chân khí hiện hình chân nguyên chi cảnh. Kim Thạch đái. Những người này xông tới ta tọa giá, có gan đạm kiêu khích uy nghiêm của ta, bây giờ bất quá là chết chưa hết tội. Như thế nào? Ngụy muốn thay bọn hắn ra mặt. Phương Thanh Tuyết lạnh lùng nói, tựa hồ phát giác chủ nhân chi tâm ý, kia giới chân trăm trưởng tự điện đại mãng xà bỗng nhiên hướng về phía kim thạch đài một hồi gào rú, ánh mắt linh động tựa hồ có chút khinh thường. "Ngươi, Hào hào hảo." Chân khí ngưng tụ thành hình, phát ra linh tính chi quang, đây là thần thông tứ trọng âm dương cảnh mới có thể làm được. Không nghĩ tới Phương Sư Muội thật không ngờ tiên tung chi tư. Những người này có can đảm sông tới Phương Sư Muội giá, vốn là chết chưa hết tội. Phương sư Muội," Sư Minh Trật nhớ tới Bích Diễm Phong còn có một chút sự không xử lý xong, cáo tử. Thấy được từ điện đại mãng xà Kim Thạch Đài lập tức đi ngồi, sắc mặt hậm hực, chợt hóa thành một đạo bích ảnh rời đi. Kim Thạch Đài cũng không dám lựa rối đâm, hắn cũng không lốc, phải biết rằng, thần thông chi cảnh, một tầng nhất trọng núi. Mặc dù đều là Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, nhưng là ngang nhau cảnh giới mình cũng khó là cái này kinh tài tuyệt diễm tiểu sư mọi đối thủ. Hùng Chi Phương Thanh Tuyết đã đột phá thần thông tứ trọng tiên chi cảnh, chỉ sợ từ điện phong quật khởi đã không thể ngăn cản, những này bình thường đệ tử chết cũng liền chết rồi, không cần phải sẽ cùng vị này tiền độ vô lượng tiểu sư mặt. Kim Thạch Đài đến nhanh, đi cũng nhanh đánh chết tám người, lui chân sư huynh. Phương Thanh Tuyết dung nhan như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, đi thu thần đồng, sau đó trở lại trong cung điện. Cái gì gọi là bá đạo, cái gì gọi là mạnh mẽ, cái này là bệ nghệ thiên địa, vạn vật như thảo giới. Phương Hàn mắt thấy một màn này, bị Phương Thanh Tuyết cái loại này khí chất rung động, tâm nói, một ngày nào đó, ta cũng sẽ có loại này mạnh mẽ, bệ nghệ thiên địa bá đạo. Nhà của ta Tuyết Nhi thật lợi hại. Phương Tiêu xuyên thấu qua bức màn cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi tán thường nói: "Ai nha, phu quân lại đang trêu ghẹo Nhi." Phương Thanh Tuyết tại Phương Tiêu trước mặt, lại không còn trước đó trong trẻo nhưng lạnh lùng. Như thế trước sau tương phản một màn nếu như bị đệ tử khác thấy được, tất nhiên sẽ trong lòng khiếp sợ. Một tòa cao tới ngàn trượng ngọn núi, khắp nơi đều là thương tùng tuyết bạch, nước rơi xuống chảy, một tòa lại một tòa cung điện, đứng vững tại sườn núi, đỉnh núi tầm đó, cái kia cực cao ngọn núi trên đỉnh, càng là có một tòa sóng xanh nõn nhạo thiên trì, thiên trì bên cạnh, đứng vững một tòa càng thêm hoa lệ hành cung. Tiên Hạc, thiết Sĩ đại bàng, kim quân điêu, bạch lộc, bạch hổ, thảo ngọc, không những này linh cầm linh thú, trên chân núi đi tới đi lui. Vô số linh chi dược điển, nhân sâm dược điển xếp đặt trong núi, sản xuất tính bằng đơn vị hàng nghìn linh dược, đây là Vũ Hóa Tiên Sơn một tòa trọng yếu ngọn núi, từ điện phong, là Phương Thanh Tuyết trở thành chân truyền đệ tử về sau, Vũ Hóa môn thượng xuống tới đại biểu cho một loại thân phận biểu tượng. Từ điện cung, này ba chữ to, khắc khắc ở đỉnh núi, hành cung, cửa lớn trên tấm bảng. Lúc này, Phương Thanh Tuyết cùng Phương Tiêu ngồi tại Từ điện cung trên mặt ghế, nhìn xem phía dưới trọn vẹn 7, 800 người nô bộc, đẹp mắt lông mày có chút thoáng phát, lộ ra có chút đau đầu. "Như thế nào Tuyết Nhi?" Phương Tiêu hiếu kỳ. "Phu quân, này Từ điện phong mặc dù là sản nghiệp của ta, Nhưng ta một lòng tu luyện, thường thường khép lại liên quan, chính là mấy tháng, thậm chí nửa năm, cũng không có thời gian chỉ nhà. Bọn hắn nhiều như vậy nô buộc, ăn uống chi phí còn cần phân phối, nhưng là phiền bãi. Nàng đường đường Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, hoàng đế cũng không bằng nhân vật của nàng, nơi nào còn có tâm tư mỗi ngày lo liệu việc nhà ở bên trong ngắn. Những thứ này đều là phạm nhân làm một chuyện. Này cũng cũng đơn giản, không bằng từ bên ta nhà đệ tử hạch tâm bên trong chọn lựa ra mấy cái tin tùy tiến đến quản lý. Tân, Phương Liệt, ngươi đi chọn lựa 250 người, phụ trách nuôi dưỡng tiên hạ, bạch hổ chờ những kia linh thú. Phương Tiêu Đạo Sau đó đem linh thú bài cho một cái khuôn mặt đơn hậu trung thực nam tử. Sau đó, Phương Tiêu đón lấy đối với một cái dáng người cao gầy tướng mạo đẹp cô gái nói, "Phương Sắc, người phụ trách từ điện phong ẩm thực cùng quét dọn, chọn lựa 300 cái nộ bộc đi." Phương Sắc chính là phương phụ bên trong nhà hoàn thủ lĩnh, được bổ nhiệm làm phụ trách ẩm thực cùng quét dọn, cũng là cùng nguyên lai địa vị tương đối. Phương Tiêu không ngừng phân phó đối với từng cái cái cực kỳ tháo vát, hai mắt lăng lệ ác liệt nam tử nói, "Phương Mãn, ngươi mang 200 người phụ trách này từ điện phong cao thấp, 80 phiến giường điện, thủy tinh hương mễ, m, từ điện kỳ hoa gieo trồng, thu hoạch." Lại đối với một cái tâm tư khôn khéo nam tử nói nói, "Phương Duệ, người mang 200 người, phụ trách quản lý quần áo, tại hãng, rời núi mua sắm các loại cần thiết đồ vật. Tốt rồi, quy củ đã định ra, các người riêng phần mình đi tuân thủ làm việc đi thôi." Những này nô bộ tại đường xá bên trong, phương tiêu cũng có đã qua giải, bởi vậy trực tiếp phân phối nhiệm vụ. "Là, cô ra. Chúng nô bộ gật đầu xưng là, "Nhà mình cô ra chính là là tiên gia đệ tử, thần thông quảng đại, tại kia thủ hạ thật tốt làm việc, có thể được kia nhìn chúng, chính là tam sinh hữu hạnh tự nhiên không có chỗ vi phạm." Thấy nhà mình phu quân đem hết thảy an bài thỏa đáng, Phương Thanh Tuyết sắc mừng rỡ. Nhìn xem phương Tiêu khuôn mặt Tu Tú, trong mắt tràn đầy yêu say đắm, trong lòng bay lên đã lâu an ổn. Trong thấy Phương Thanh Tuyết Tuyệt Mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan, Phương Tiêu trong lòng tà lựa cháy lên. Tựa hồ tâm hữu linh tê, hai người lập nhau, sau đó thân hình biến mất vô tùng, cùng lúc đó, từ điện cung chủ cung cửa chính cũng chậm rãi đóng lại. Phu quân, ta giống như vừa nhanh đột phá. Ân. Chết nhi, chúng ta đây còn phải lại thêm chút sức mới là. Ừm. Giờ phút này, 8900 người nô tại trên quảng trường chuẩn bị mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tại phương liệt, phương sắc, phương duệ, phương mãn dưới sự dẫn dắt Bắt đầu đi làm riêng phần mình nhiệm vụ đến mức Phương Hàn, Phương Thanh Vi, Phương Vũ, tại Phương Thanh Tuyết Đệ cử phía dưới, đã là Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử, đã đến chỗ càng sâu núi học nghệ đi. Chương 51. Xuyệt. Cẩn thận, Phương Thanh Tuyết hung hành vô cùng. Chương 51. Xuyệt. Cẩn thận, Phương Thanh Tuyết hung hành vô cùng. Vũ Hóa Tiên Sơn, dãy núi tầm đó có một khối cực lớn bình nguyên, nơi khối bình nguyên phía trên, xây dựng có một tòa Uy Vũ Hùng Tráng đại thành, tự trong ao là một tòa lại một tòa viện, đạo quán đây là trong núi bình nguyên. Cái này bình nguyên giống như không phải tự nhiên càng giống là người làm, giống như là một vị thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên tiên nhân đem Vũ Hóa bên trong dãy núi rất nhiều ngọn núi rời đi, sinh sôi đế tạo ra được cái này, một khối có thể cung cấp ở lại bình nguyên đây cũng là Vũ Hóa môn, chân chính đệ tử ở lại, chỗ tu luyện. Thân là tiên gia môn phái, Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử, khoảng chừng mấy chục vạn người, mặc dù là địa vị hiện hách nội môn đệ tử, cũng có 5000 người nhiều. Những đệ tử này, hoặc tại Vũ Hóa môn trong học viện tu luyện, hoặc bị môn phái tổ chức đi ra ngoài tiến hành các loại hung hiểm rèn luyện, rèn luyện ý chí cùng khí lực, cầu tu được thần thông bí cảnh, một bước lên trời. Những đệ tử này tuyệt đại đa số xuất thân nhân hách, coi như luyện không đến thần thông bí cảnh, có thể đem tu luyện tới nhục thân bí cảnh tuy đỉnh, lại lập nhiều một ít công lao, đạt được vũ hóa môn ban thưởng đến một hai kiện pháp khí, linh khí, trở lại gia tộc của mình, trong triều đỉnh giống nhau có thể hưởng thụ vô biên vinh hoa phú quý. Toa thành trì này, toàn bộ đều là thuần một sắc màu trắng tảng đá chăn đệm mà thành, chân bóng mỹ lệ, giống như dương chi bạch ngọc chi thành. Mặc dù được mọi môn đệ tử danh ngạch, nhưng là giống nhau cũng muốn trải qua khảo hạch. Phương Hàn cùng Phương Thanh Vi cùng với Phương Vũ, là cùng một đám khảo hạch đệ tử, tháng trước đã khảo đã qua, mà Phương Tiêu bởi vì tại tự điện cung bên trong giúp Phương Thanh Tuyết đột phá cảnh giới, cho nên mới muốn muộn một ít. Cùng Phương Thanh Tuyết một phen song tu về sau, Phương Tiêu chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, sau đó mang theo Phương Thanh Tuyết tự viết đi thẳng tới thành chỉ phía đông một tòa phủ đệ bên ngoài. Đến mức Phương Thanh Tuyết, tại lúc này đang bế quan muốn đột phá thiên nhân chi cảnh. Cùng Phương Tiêu mê mưa, Phương Thanh Tuyết tự hồ có thể đạt được cực lớn chỗ tốt, tại đường đi bên trong, hai người khó tránh khỏi hai tư tóc mai mai, tính đến đẩm đắc lúc, tự nhiên khó có thể chịu được. Phương Tiêu mang theo Phương Thanh Tuyết tự viết đi thẳng tới thành chỉ phía đông một tòa phủ bên ngoài. Chỗ này phủ đệ, phía trên tấm biển, viết ba chữ to, Đạp Tiên Viện, ý là, tiến vào cái này phủ đệ cánh cửa, liền bước chân vào tiên đạo. Trên thực tế, chỗ này, Đạp Tiên viện, trên thực tế là Vũ Hóa môn nhập môn một ngôi học viện, tiếp nhận nhập môn đệ tử khảo hạch địa phương. Lúc này, này, Đạp Tiên viện, trước trên quảng trường, đứng yên không ít tan mặc cực kỳ phú quý, ánh mắt cực kỳ tháo bác, thân phận rất có lai lịch người trẻ tuổi, nữ có năng có, hiện nhiên đều là đã bị đề cử tiến đến nhậm môn. Vũ Hóa môn, tiên đạo mười đại môn phái một trong, loan phán khống chế được mấy đại vương triều, cao cao tại thượng. Trống chân là một cái đại ly vương triều, nhân khẩu thì có vài tỉ, môn tiệt, quý tộc, hoàng thất thành viên, không biết bao nhiêu, mỗi cái vọt nhọn đầu thậm chí nghị trở nên nổi bật, không hề nghi ngờ vào Vũ Hóa môn, cho dù là làm ngoại môn đệ tử, cũng là tấn thăng vô liếng, càng có thể học được vô thượng tiên thuật. Hàng năm mỗi tháng đều có người bị lễ cử, đạt được danh ngạch, trước tới nơi này khảo hạch. Vũ Hóa môn nhập môn đệ tử, toàn bộ chiêu người trẻ tuổi, bởi vì người trẻ tuổi, huyết khí tràn đầy, có hy vọng bước vào thần thông bí cảnh, mà người đã trung niên, huyết khí bắt đầu suy tiệt, không có khả năng tu luyện tới thần thông bí cảnh. Cũng chính là bởi vì là như thế này, Phương Thanh Tuyết phụ thân, Long Nguyên tổng đốc Phương Trạch Đào, mặc dù là thập trọng thân thể cảnh giới thần biến, lại cũng không có thể đứng hàng Vũ Hóa môn môn tưởng, bởi vì đã không có tiềm lực cầm điều một thân cầm y liễu, tướng mạo Tuấn Mỹ, mày kiếm nồng đậm làm cho người cực kỳ hâm mộ. Con mắt như sao trời, lại như hoa đảo, khí chất bừng bỉnh và không thiếu uy nghiêm, làm lòng người sinh hảo cảm, lại lại không dám tới gần. Rất nhiều vương công quý nữ liên tiếp nhìn lén, lại hay bởi vì ngượng ngủ không dám tiến lên đến gần. Một ít con cháu còn lại, nhìn xem Vương Tiêu Tuấn Mỹ gương mặt nhưng là khó nén vẻ ghen ghét, lại khiếp sợ Phương Tiêu sâu không lường được chi khí cơ, mà không dám không duyên cũng cớ trêu chọc đúng lúc này, một cái tay cầm tử ngọc quạt xếp Vương công đạo, nói, tiến vào Vũ liền cái người hầu đều không cho phép mang. Về sau chúng ta nhập môn thì ở lại đây, có ai đến hầu hạ? Chẳng lẽ sinh hoạt, nấu cơm, giặt quần áo những chuyện này đều muốn tự chúng ta tự tay đến làm, cái này còn tu luyện cái gì? Người này đúng là tiến về trước bái phòng Phương Thanh Tuyết, bị Phương Thanh Tuyết cùng Phương Trạch Đào liên tiếp từ chối nhã nhặn đại ly Vương Triều Chấn Viễn Hầu con trai trưởng, Lư Khang. Chấn Viễn Hầu là đại ly Vương Triều càng thêm uy danh hiển hách nhân vật, hiện trên tay có 80 vạn binh quyền, trấn thủ biên cương, so với Phương gia càng thêm thế lực rừng rực. Ngay vậy, một cái mặc trên người minh hoàng quần áo, rõ ràng cho thấy con em hoàng thất người lạnh lùng mờ nói, Vũ Hóa thần tiên dòng dối chỉ cần vừa vào cửa tượng, mỗi ngày cơm canh đều là môn phái đến ăn bảy. Môn phái sẽ phát, Sát di phủ, Tị chân phủ, Linh hồn hỏa phủ, những này pháp khí còn dùng tự mình rửa quần áo. Một đạo phù hướng trên người vung lên, lập tức toàn thân sạch sẽ, so với người giặt rửa 10 cái tắm trả lại sạch sẽ. Môn phái cơm canh đều là thượng đẳng linh dược bữa thật lớn, so với hoàng cung điều khiển tiệc đều tốt hơn, đây là ngoại môn đệ tử đãi ngộ, chờ vào nội môn đệ tử về sau, đãi ngộ rất tốt. Lưu Khang, ngươi nếu là ghét bỏ không có người hầu hầu hạ, có thể đem cái này danh ngạch cho ta, ta vừa vận có một cái đệ đệ lần này không có được danh ngạch. Đúng lúc này, một cái ước chừng 15-16 tuổi, bộ kiếm, mặc dày, mắt ngọc mày ngài nữ hải tử từ, từ đằng xa đã đi tới, sắc mặt hình như có khinh thường nói: "Hừ, chờ các ngươi có thể thông qua khảo hạch, tiến vào ngoại môn đệ tử rồi nói sau." Vũ Hóa môn ngoại môn khảo hạch, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra, các ngươi tự tin có thể chiến đã thắng được thần lực khôi lỗi. Cô bé này, mặc trên người cũng cho thấy thân phận của nàng thập phần hiển hách, nhất là trên đầu một cây hỏa ngọc cây châm phía trên khảm nạm lớn minh châu, nhấp nháy phát quang. Nơi đây tới tham gia Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch cái cái đều là nhục thân bí cảnh đệ lục trọng khí tức cảnh giới trở lên hầu thủ, có mấy cái thậm chí đã đạt đến nhục thân bí cảnh đệ bát trọng dũng mãnh phi thường, nhục thân bí cảnh đệ cửu trọng thông linh chi cảnh, còn có một cái tu vi tối cường, đã đạt đến thần biến chi cảnh. Bất quá, những người này tựa hồ cảm nhận được phương tiêu trên người bảng nhiên áp lực, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh kỵ chi sắc, nghĩ đến là cái đó cái thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng thiên kiêu hầm. Đúng lúc này, cái kia Đạp Tiên viện, hai miếng cửa chính từ từ mở ra, từ bên trong đi ra hai cái mặc hồng lam sắc nước lửa bảo tuổi trẻ đạo nhân, kia nhìn thoáng qua phía ngoài những này hiển đệ tử Triệu Dập nói, "Bọn ngươi ngoại môn đệ tử tất cả vào đi, khảo hạch lập tức bắt đầu." Lập tức, những này hiền hách đệ tử nối đuôi nhau mà vào, từng cái một bước chân vào cánh cửa, lập tức tinh khí thần túu bất đồng, phản phất là thật sự bước chân vào tiên đạo một dạng. Ân, đứng lại. Ngay tại Phương Tiêu muốn đi vào thời điểm, lại bị một cái trong đó cầm trong tay tấm gương đạo nhân kêu lớn ở. Kia trên tay tấm gương hướng phía Phương Tiêu một cháo, trong gương cũng không có hiện ra Phương Tiêu gương mà đến. Lần này đề tử danh nghịch, giống như không có ngươi người này hình ảnh, ngươi tên là gì?" Một cái khác đạo nhân thần sắc nghi hoặc, "Ta là từ Điện Phong đệ tử đến đây là tư đệ tử." Phương Tiêu lấy ra phương thanh tuyết tự viết, từ điện phong đến, đó là trưởng giáo chí tôn ban thượng cho chân truyền đệ tử ngọn núi. Nghe thấy từ điện phong cái tên này, hai người trẻ tuổi đạo nhân rõ ràng sức sở, sau đó bắt tay sách cầm trên tay, mở ra, liền xem tới được phía trên rọi rạc tự sắc thiểm điện kiểu chữ, tiểu chữ chính là từ điện âm lôi pháp luật viết, biến ảo long xà, phản phật có sinh mệnh một dạng. "Ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo khảo hạch sư tôn." Kia vội vàng cầm lấy tự viết đi vào. Đạp tiên viện, bên trong, một cái thâm trầm trong tính đường, mấy cái trên người khí thế nguy nga trung niên nhân ngồi tại trên mật đế đều là thần biến chi cảnh mỗi cái khí chất trên người, so với Long Nguyên tổng đốc Phương Trạch Đạo đều cường đại hơn. "Đinh huynh, ngươi xem lần khảo hạch này, có mấy cái đệ tử có thể xếp vào ta Vũ Hóa môn môn tưởng, trở thành ngoại môn đệ tử?" Một trung niên nhân hỏi. "Ta xem lần này đệ tử, đều rất không tồi. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là môn thiệt, hoàng thất kiệt xuất tử đệ, nếu là liền ngoại môn đệ tử đều không đảm đương nổi, vậy thể diện mất hết. Chẳng qua nếu như bọn hắn muốn trở thành nội môn đệ tử, chỉ sợ còn là khó khăn vô cùng." Một người mặc nước lựa đạo bảo trung niên nhân mỉm cười nói. Trên người hắn nước lựa đạo bảo Rõ ràng cho thấy một kiện pháp khí, có chút có thủy vân quẩn quanh, trong đó phát ra ánh sáng màu đỏ. Nếu như trong đó ra một hai cái thiên tài, có thể trở thành nội môn đệ tử, cái kia công lao của chúng ta cũng rất lớn. Nếu như bị chúng ta giáo sư đệ tử kỳ tái ngũ trời, có thể tự mình đột phá, trở thành chân truyền đệ tử, chúng ta đây chỉ sợ có thể được đến cái kia Vũ Hóa Thiên Cung bên trong trường lão hội thưởng thức, ban thưởng chúng ta một viên chân quý vô cùng âm dương vạn thọ đan, là có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Âm dương vạn thọ đan, chân quý bậc nào? Ta không cầu cái kia, chỉ cầu trưởng lão hội ban thưởng một kiện linh khí. Mấy cái ngoại môn khảo hạch quan tán gẫu, đột nhiên Một người tuổi còn trẻ đạo nhân vội vàng chạy vội tiến đến, xuất ra Phương Thanh Tuyết chính là cái kia thư đệ cử đến. Cái gì? Từ Điện Phong? Cái kia Phương Thanh Tuyết không phải tại một tháng trước, Đề cử nàng Phương ra mấy người tiến đến sau Như thế nào hôm nay vừa muốn đề cử? Nàng khi nàng đã trở thành chân truyền đệ tử, Vũ Hóa môn chính là nàng đúng không? Một cái khảo hạch quan hơi giận nói, "Xuyệt. Cẩn thận, Phương Thanh Tuyết hung hãn vô cùng, Một tháng trước, cùng Bích Diễm Phong xung đột, liền giết 8 cái ngoại môn đệ tử. Đắc tội nàng không đáng, huống hồ." Khí hơi bâng nhiên, nói, huống hồ, các ngươi xem nàng lưu thư từ." Phía trên này từ điện ngưng tụ thành chữ viết, đã có hình thái có thể chính mình du động, đã có được chính mình tính linh. Nếu như ta suy đoán được không thể, đây là bước chân vào thần thông bí cảnh, đệ tứ trọng âm dương cảnh cấp độ. Khác từng bước từng bước khảo hạch quan đội vẫn nói, thần thông bí cảnh, đệ tứ trọng, âm dương cảnh. Điều này sao có thể? Mấy cái khảo hạch quan đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng kia nếu như còn tiến thêm một bước, liền đạt tới ngũ trọng tiên nhân cảnh, có thể lấy pháp lực bố trí đại trận, tự tự luyện chế linh khí à. Coi như là Vũ Hóa cung trưởng lão hội bên trong trưởng lão, cũng bất quá cái này tu vi, này lại làm sao có thể đâu? Thế nhưng là sự thật như thế, không được phép nửa phần phản bác. Trong mặt thật lâu, một cái khảo hạch quan đối với kia này người trẻ tuổi đạo có người nói. Người đi ra ngoài, đem địa phương tiêu dẫn dụ đến, lại để cho hắn và những người khác cùng một chỗ khảo hạch. Nếu như hắn khảo hạch bất quá, liền đánh hồi tử điện phòng, cái kia Phương Thanh Tuyết sẽ không có lại nói khảo hạch qua được, đó cũng là một nhân tài. Chương 52. Chẳng qua là chính là ma nhân mà thôi. Chương 52. Chẳng qua là chính là ma nhân mà thôi. Người gọi làm Phương Tiêu đi, không tệ, người có một cái danh lạch. Đi vào khảo đi, đi phía trái vòng, chỗ đó chính là khảo nhà đều tụ tập tại đâu đó đâu. Tước chừng sau nửa canh giờ, một người tuổi còn trẻ đạo nhân đi ra trong lúc nói chuyện vung ra môn hộ, lại để cho phương tiêu đi vào. Tiến vào, đạp tiên viện, quẹo trái trải qua một đầu dài đạt 78 giám bốn lượn hành lang, hồn môn bộ, hồ nước, dỗng nhiên tầm đó đi tới một tòa rộng lớn trên đại điện. Vừa rồi những kẻ đi vào vương tôn công tử, môn phiệt quyền quý tử đệ, cũng đều tụ tập tại tòa đại điện này, bên trên đại điện dù sao rộng chừng 3000 bước, có thể nạp vào người. Đại điện chỗ sâu nhất, có một cái tối như mực môn hộ. bên trong mơ hồ có một đôi màu đỏ ánh mắt nhìn chằm hết thảy mọi người, để lộ ra hung ác, bá đạo, tàn nhẫn. Máu tanh khí tức đập đạp đập. Mấy cái quan chủ khảo đi đến, lập tức trong đại sảnh khí tức một hồi áp lực. Thông linh, thần biến chi cảnh cao thủ, tại cái gì đế quốc bên trong, đều có thể làm vì đại tướng nơi biết gương, quốc sư, binh mã đại nguyên soái. Thấy quan chủ khảo đến, những này vương tôn công tử, môn việc tử đệ sắc mặt cũng đều ngưng trọc lên. Những này quan chủ khảo thấy Phương Kiêu, không khỏi sức sợ, chợt khôi phục bình thường, lại chưa từng nghĩ đến vị này đến từ từ điện phong đệ tử tu vi mạnh mẽ như thế, khí cơ thậm chí so với bọn hắn những này quan chủ khảo còn muốn cường hơn, thật là quái quá hay. Sau đó, chợt nghe một vị khảo hạch quan lạnh lùng nói: Hôm nay các ngươi tới tham gia ta Vũ Hóa môn khảo hạch, chắc hẳn cũng rõ ràng khảo hạch nội dung là cái gì. Chính là một tôn thần lực hôi lỗi, chỉ cần các ngươi chiến thắng cái vị này thần lực hôi lỗi, là có thể thông qua khảo hạch, chính thức trở thành ta Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử. Bất quá ta nghĩ, các ngươi chỉ biết là thần lực hôi lỗi cái tên này, nhưng lại không biết chúng ta Vũ Hóa môn trưởng lão, dùng vật gì luyện chế thành khối lỗi. Ở chỗ này ta nhất định phải giải thích thoáng một phát, bằng không đợi bên dưới các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Dừng một chút, kia nhìn quanh mọi người, nói tiếp, thần lực hôi lỗi hình, chính là một đầu địa đệ ma nhân. Những này địa đệ ma nhân máu tanh tàn bạo, lực lượng tương đại, bị chúng ta vũ hóa môn bộ hoạch đáo về sau, xóa đi thần trí, luyện thành khối lỗi, cầm giữ có vô cùng thần lực cùng tàn bạo bản tính, là một máy giết chóc không khí. Ngay vậy, những đệ tử này giống như vỡ tổ một dạng, đều nghị luận. Cái gì? Thần lực khối lỗi, là địa địa ma nhân luyện chế thành. Khó trách, những kẻ thất bại trở về hoàng tử, đều nâng lớp lo sợ, chỉ nói thần lực khối lõi hết sức lợi hại. Đối với tại địa đệ ma nhân, phương tiêu lại là có chút hiểu rõ. Đại địa bên dưới cũng không phải là hoang vụ, còn có đủ loại vực sâu, cái đất, trong đó tôi tăng không mặt trời, những sinh trưởng đủ loại yêu ma thậm chí còn có giống người giống nhau chủng tộc. Cái kia địa để ma nhân chính là lòng đất một ít cực lớn vực sâu, mà trong khe của thể, đôi khi sở lên mặt đất đến, đốt giết đến cướp, là một ít vương triều họa lớn trong lòng. Trong thấy bọn này môn phật tử đệ đều nghị luận, cái này khảo hạch quan thần sắc càng thêm lệnh như băng, tức chừng, các ngươi cho rằng tiên đạo chính là cưới hạc tiêu dao. Vân Đạm Phong Thanh, sai sai sai, mười phân sai. Tiên đạo đường là một cái không đường về. Không phải Vân Đạm Phong Thanh, cõi hạc tiêu dao, mà là tâm không sợ, chu sát và ma, tâm mang ngoại ma, đều muốn giết. Con đường này là vượt mọi chông gai một con đường cũng là lấy đạo kiếm chém giết hư ảo cầu được chân ngã một con đường, có thể là bất luận cái gì đường, nhưng tuyệt đối không phải bình thản, Tiêu càng là cùng thiên tranh đoạt tính mệnh một con đường. Hiện tại, hữu lấy thực lực của các ngươi, chém giết ngoại ma, đặt vào dài đẵng đáng tiên lộ bước đầu tiên đi. Lưu Khang, ngươi là đại ly vương triều, trấn viễn hầu con trai trưởng, ngươi trước đứng ở trung ương đi, tiếp nhận khảo hãn đi. Tốt, nghe nói giám khảo có một chút chính mình, Lữ Khang vài bước liền đạp đến đại điện trung ương, đối mặt với cái hộ, cặp kia huyết hồng mắt, toàn thân cơ bắp tinh thần căng thẳng. Lúc này hắn đã sớm linh vực chân quý khiến cho bản thân cảnh giới đột phá đến nhục thân bí cảnh thất trọng khí tức chi cảnh, ngược lại là không sợ. Mở cửa. Trong thấy, trấn viện tiểu hầu ra, Lưu Khang đứng ở trung đường, mấy cái dám khảo lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đồng thời vung tay lên, giếng phần mình trên tay đều là phát ra một đạo tinh quang, bắn vào đạo kia đen nhánh môn hộ bên trong. Rầm ào. Vốn dĩ phong tỏa đen nhánh môn hộ sương mù, thoáng một phát tản ra, sau đó chỉ thấy một tôn khoảng chừng một người nửa cao ma ảnh, nhảy lên đi ra, rơi xuống mặt đất. Kia thần sắc vô cùng hung ác, bạo, chấn nhiếp bọn Cái này ma ảnh toàn thân đen nhánh, dài khắp thân hiến, giống như một tầng hắc sát. Trên đầu có hai cái sừng thịt hở ra, răng nanh rộng rãi miệng, hai tay móng vuốt sắc bén như móc câu, hai mắt huyết hồng. Kia lưng phía phía dưới cơ bắp, giống như thép tấm mở dạng, từng khối hở ra, hơi chút vừa dùng lực, gân cốt liền phát ra đùng đùng tiếng nổ mạnh. Nhất là này đầu, thần lực hồi lỗi, hai chân hết sức giãy, cực phú bật lên lược cúc cúc cúc cúc cúc cúc. Cái vị này, thần lực hồi lỗi, một phóng xuất ra, ma uy hung hãn, nhanh như li báo, gân dài lực lớn, chỉ nhìn động, năm ngón tay liền hướng Kháng, vào đầu lấy xuống. Khang tựa hồ là bị ác thổ bạo chi khí nhiếp, động chút chậm chạp trốn tránh tầm đó, thoáng một phát bả vai quần áo liền bị tạo rách, xuất hiện ngũ đạo trưởng lớn lên vết máu, nếu không phải trốn nhanh như chớp, đầu đều bị chà mặc, lập tức chết oan chết uổng. Trong ngay mắt, thần lực hôi lỗi liền đổi theo lưu khàng, từng chiêu mộ bụng đạo tâm, đứt ruột phải não. Cái kia thần lực hôi lỗi quả thực chính là một tôn cương thi ác ma, chỉ sợ bình thường, thần lực cảnh giới cao thủ, lập tức cũng sẽ bị giết chết. A! Trông thấy nguy hiểm như vậy, ở đây rất nhiều môn phiệt đệ tử, đều phát ra sợ hãi thán phục, cảm thấy vô cùng kinh tâm động phách. Nay trong tính đường, là dùng bạch tuyến khắp đi ra hình tròn sân bãi, tựa hồ có một loại giam cầm năng lực, cho nên Thần lực khôi lỗi, không cách nào lao tới, nhưng là khảo hạch đệ tử, cũng tuyệt đối không thể trốn đi ra ngoài, nếu không là tự động nhận thua. Huyết chiến ba thức. Lưu Khang vội vàng chột tránh, cuối cùng bằng vào kéo dài khí tức, tại trong lúc cấp bách, tranh thủ đến một tia cơ hội. Kia trên tay tử ngọc quan xếp run lên, xoát một ngụm màu tím như kiếm, vậy mà từ trong đó bắn ra đi ra. Trên người của hắn, cũng tản mát ra một loại sa trường huyết chiến vô cùng thê thảm khí tức. Nuẫn kiếm dĩ nhiên là một loại cắt kim đoạn ngọc thần binh lợi khí, tỏa sáng ra một loại bí hiểm màu tím, tách ra từng cái từng cái vết máu, phốc, phốc dĩ nhiên cũng làm đem này đổ thần lực khôi lỗi, một bàn tay cho cắt xuống dưới, kiếm khí trường giang. Lưu Khang lần nữa một tiếng thiết giải, kiếm chiêu như trường giang đại hạ, cuồn cuộn lu bỏ, muốn cắt về phía, thần lực khôi lỗi, đầu. Tiêm lực của hắn phát huy đến cực hạ. Phốc. Một tiếng, nhuến kiếm đâm vào này khôi lỗi mi tâm, nhưng này khôi lỗi mãnh liệt một quyền, cũng đánh chúng vào Lưu Khang thân thể, đem vị này trấn nguyên tiểu hầu ra, thẳng tắp đánh cho bay lên, rơi vào vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài. Tại trong vòng quẩn, đánh chết khối lỗi, vượt qua kiểm tra. Chúc mừng ngươi, Lưu Khang, đã trở thành ta vũ hóa tiên môn ngoại môn đệ tử. Một vị quan chủ khảo tiến lên đi, trên tay nhiều hơn một đạo bạch sắc phù, có chút nhóng một cái, này phù liền biến thành một cổ mũi thuốc, vờn quanh tại Lưu Khang toàn thân cao thấp, Lưu Khang lúc này mới bỏ lên, trà lau mồ hôi trên chán, nhìn xem đầy người vết máu, lòng còn sợ hãi. Trông thấy Lưu Khang dạng này, rất nhiều môn phiệt tử đệ, bước chân tựa hồ cũng rút lui thoáng một phát. Này thần lực khôi lỗi, toàn thân cao thấp đều là lần thiến, đau thương bất nhập, tay không căn bản không cách nào chiến thắng một người tuổi còn trẻ đạo nhân đem giết chết thần lực hôi lỗi, ném vào cái kia đen nhánh môn hộ bên trong, lập tức cửa kia hộ bên trong liền chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt, nhấm nuốt cắn xé thanh âm, nghe được người sởn hết cả gai ốc. Vị kế tiếp, kia âm thanh lạnh lùng nói: "Môn hộ về sau, lại thêm một đôi huyết hồng đôi mắt, hiển nhiên là lại một tôn thần lực hôi lỗi." Sau đó lại một cái quyền quý đệ tử, đứng ở đại điện trung ương. Môn hộ bung ra, nôn nóng bất an thần lực hôi lỗi đánh giết mà ra, vị này quý đệ tử vội vàng tránh, nhưng là là bước, lại bị nảy lực hôi một thanh hết, rách. Nghiệt súc, muốn chết. Nguy cấp thời khắc, một cái giám khảo bạo quát to một tiếng, giơ tay lên, một đạo bạch sắc kiếm quang kích xả mà ra, trực tiếp đem này khôi lỗi đầu bổ xuống, mới khiến cho cái này quyền quý đệ tử thoát ly hiện cảnh. Không hoặc cách. Một vị giám khảo, lạnh như băng tuyên bố kết quả. Kế tiếp, lần lượt quyền quý đệ tử bị loại bỏ, trong đó còn hoặc nhiều hoặc ít bị thường, có còn đã đoạn tay chân, bị phiền xuống đi trị liệu. Ta không khảo thi, ta cũng không khảo thi. Quá nguy hiểm. Chúng ta còn là trở về hưởng phú quý đi. Một ít quyền quý đệ tử chứng kiến như thế nguy hiểm, đều nhao nhao lùi bước, mặt lộ vẻ sợ hãi khiếp đạm chi sắc, tỏ vẻ chính mình không còn khảo thi. Những này quân quý, liền một đầu ngoại ma đều trảm giết không được, về sau như thế nào chém giết tơ ma, khu trừ thiên ma, giết chết hư ảo ma đầu, cầu được chân thật tự mình. Một người trung niên giám khảo nhìn xem tình cảnh, cảm thán nói: "Ta đến." Đúng lúc này, cái kia bộ kiếm 15, 16 tuổi thiếu nữ đứng dậy, đi đến đại điện trong vòng luận quân, đúng là cái kia, Hồng Di quận chúa. Nàng chạm ở chính giữa, khí định tần nhàn, tựa hồ là tại vừa mới nhìn đến trong chiến đấu phỏng đoán đến không ít kinh nghiệm. "Để ma nhân." Giáng Khảo gật gật đầu, trong nháy mắt lại một đầu thần lực khôi lỗi phóng ra hai múa kiếm khí di chuyển bốn phương, hai múa kiếm khí sông núi cường tráng, này hùng di quận chúa huy kiếm tầm đó, như vậy mượt sát thủy, thân hình ưu nhã, hồ điệp nhẹ nhàng, sảo trá vô cùng, đấu hơn 10 chiêu về sau, đột nhiên một kiếm, đâm vào khôi lỗi cổ họng, này khâu lỗi liền trực tiếp ná xuống. Khảo Hạch thông qua. Phương Tiêu, kế tiếp. Phương Tiêu long hành hộ bộ, đứng ở trong sân. "Hả? Người không cần bình khí sao?" Giám Khảo vừa nhìn hắn thế mà hai tay chống trơn, thần sắc sử sợ. "Chẳng qua là chính là ma nhân mà tôi." Phương Tiêu sắc mặt tùy ý. Ơn, không sai. Để ma Cái kia giám khảo biết được phương tiêu bối cảnh tâm hậu, thực lực cường đại, ngược lại không nói gì ấm ầm. Muôn hộ mở rộng ra, thần lực hôi lỗi gào thét mà ra, bóng đen chớp động liền có một tôn màu xanh cự quyến phá không gào thét, đánh về phía phương tiêu đầu. Phương tiêu mặt không đổi sắc, tùy theo nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Cái kia thần lực hôi lỗi, tựa hồ cũng sửng sở, lại cũng thật không ngờ, có người thế mà đón đỡ quả đấm của nó, bất quá nó dù sao cũng là không có có cảm tình khối lỗi, cũng không ngừng lại, lần nữa nhào lên đã thấy một quyền xung dưới, cái kia thân lực hôi lỗi, còn chưa cẩn thận, liền bị quyền phong nát, hóa thành thịt nát. Kì Vẹn vẹn bằng vào quyền phong liền tùy tiện xé nát có thể so với nhục thân bí cảnh tầng thứ 6 khí tức chi cảnh thần lực khối lõi, điều này sao có thể? Ở đây rất nhiều giám khảo, thậm chí ở đây rất nhiều tham gia khảo hạch đệ tử bao gồm những kia toàn bộ ngược lại rút một luồng lực khí, chỉ cảm thấy không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Không hợp tỏ thượng, cho dù là thần thông chi cảnh chân truyền đệ tử cũng không có cường hành như vậy đi. Mấy vị quan chủ khảo hai mặt nhìn nhau, nuốt một cái nước bọn, liền là bọn hắn tại thần biến chi cảnh đi ra cực xa con đường, cũng xa xa làm không được một bước này. này các vị giám khảo mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Khảo thông qua, trung năm ta nghe nói cái kêu miệng thiên oa vô cùng to lớn. Trung 53, ta nghe nói cái kêu miệng thiên oa vô cùng to lớn. lớn. Chỉ là quyền phong liền đem thân lực hồi lỗi, đánh chết, chính là chủ trì giám khảo đều xa xa làm không được, nhưng là không biết là từ đâu xuất hiện tuyệt thế mãnh nam. Đồng thời đối với phương tiêu thực lực chân thật, trong lòng mọi người đều bốc lên ra một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Nhân vật bực này, chỉ cần không chết ngày sau tất nhiên có thể tấn chức thần thông, trở thành chân truyền đệ tử, đáng giá đi mượ, giao hảo, lôi kéo. Những này thế gia quyền quý hoàng thất tự đệ lập tức phát hiện phương tiêu giá trị. Bất quá phương tiêu nhưng lại không cùng những này người thế tục cách cỏ, cả người tản mát ra sinh ra chớ gần khí tức, lại để cho ý định tiến đến lĩnh bợ hoàng thất, thế ra quyền quý các đệ tử trong lòng hăm lực Kế tiếp trong khảo hạch, có người bị loại bỏ, có người cũng vượt qua kiểm tra rồi. Trong đó mấy cái, thân phận hình như là đại ly vương triều hoàng tử hoàng tôn một dạng nhân vật, ra tay lăng lệ ác liệt, cầm giữ có thần binh lợi khí, dễ như trở bàn tay mở dạng, sẽ đem thần lực hồi lỗi, cho giải quyết hết, hiện ra sâu dày vô cùng thực lực. Một ngày đi qua về sau, cuối cùng kết thúc, ở đây hàng trăm hàng ngàn môn quyền quý đệ tử, chỉ có hơn 20 cái thông qua được khảo hạch trở thành ngoại môn đệ tử đó lấy, chủ trì khảo hạch quan lớn tiếng quát nói: "Hôm nay khảo hạch trầm rực, không có khảo thi qua người, chờ trong đại sảnh chúng ta phái tiên hạc đến đem chư vị đưa ra Vũ Hóa núi. Mặt khác, khảo hạch đã qua đệ tử, mời đi theo ta, nhận lấy môn phái phải vật phẩm chúng ta Vũ Hóa môn sẽ vì các ngươi cung cấp ở lại nơi. Từ nay về sau, các ngươi chính là Vũ Hóa môn người, tiên nhân đệ tử, thân phận không giống bình thường." mỗi tiếng nói cử động đều muốn nghiêm khắc dựa theo môn quy làm việc. Dẫn đầu đã tham gia khảo phương Hàn đám người hướng, đập tiên viện, nội bộ đi tới. Chỉ chốc lát sau, một đám người đã đến nội viện chỗ sâu đại chứa thượng trong phòng. Bên trong bầy đặt hơn 10 miệng dương, đúng lúc là một người một ngủ. Giang Dác dẫn đường giám Khảo, mở ra một ngụm dương lớn, chỉ thấy bên trong bầy đặt một kiện Vũ Y Lệ đại phục, vài đạo ngọc khắc phù chú, còn có một miệng cá mập ra chuột kiếm, một vài ngọc khác sách vợ. Tiên nói, cái này Vũ Y Lệ đại phục là một bộ pháp Y Lệ, dùng tiên tẩm, điệu tẩm, kim tẩm, ngân tẩm, hắc tẩm năm loại tơ tẩm để thành. Hỗn tạp cùng trăm loại linh dược, sau khi mặc vào, trong núi qua, có thể tránh né trùng rắn, côn trùng, chuột, kiến sẽ không xâm nhập, có thể tránh bất động, ngàn chướng, càng là đao thương bất nhập, trừ phi pháp khí mới có thể tổn hại. Sau đó lại chỉ vào này tấm vế phụ chú nói: "Này vai đạo phụ chú, đạo thứ nhất là Sát trí phụ, bên trong luận chứa pháp nước, chỉ cần trên người ô Huế, tâm niệm vừa động, pháp nước hóa thành sương mù, vờn quanh quanh thân, lập tức có thể mang đi toàn thân dơ bẩn, khiến cho toàn thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái." Đạo thứ hai gọi là Tị trần phụ. Đạo thứ ba là Linh hồn hòa phụ, có thể tùy thời lấy lửa. Đạo thứ tư là Chân thủy phụ, mỗi giờ mỗi khác, cũng có thể hấp thụ trong không khí hơi nước, tinh lọc chứa đựng tại phụ ở bên trong. Các ngươi về sau sẽ tới trong sa mạc đi chấp hành đủ loại môn phái nhiệm vụ, rèn luyện tu vi, những vật này đều có thể dùng tới. Đệ ngũ đạo phù vì chỉ huyết phủ, bên trong ẩn chứa dược lực, có thể trị liệu các loại thương ra thịt miệng. Các người bị đao kiếm chém tổn thương, dùng hắn lập tức liền có thể cầm máu, dừng lại đau, khiến cho miệng vết thương khép lại. Giám Khảo đem quần áo, phù chú đều nói một lần, sau đó lấy ra một cây kiếm đến, bá một tiếng rút ra, lập tức tinh quang lập lòe, như dòng ngâm hà rít lão, trên thân kiếm lóe ra từng tấc một lông nhọn. Nói tiếp, đây là Vũ Hóa Tiên môn chế tạo Ma kiếm, mặc dù không phải phi kiếm, nhưng lại chém sắc như chém buồn, hơn nữa phía trên chứa dương cương chi khí, có thể chém giết âm hồn lệ quỷ, tránh né tà ma. Cũng là một kiện pháp khí Chỉ cần các ngươi có thể cơ duyên, tấn thăng thành nội môn đệ tử, đến lúc đó môn phái sẽ vì các ngươi ban thưởng chân chính phi kiếm linh khí, chẳng người tại hơn 10 giảm có hơn, càng có thể ngự kiếm phi hành. Cuối cùng, kia chỉ vào ngọc khác sách vừa nói, "Mà khác, mấy bản này ngọc sách chính là ghi lại vũ hóa môn tam đại chủ cột võ học, Tùng Hạc vạn bảo quyển, Phi Linh nhu cốt thân, Long hình phi hồ bộ, những thứ khác chính là ta vũ hóa môn môn quy. Trừ lần đó ra, càng có huyền hoàng đại thế giới môn phái, yêu thú, địa để thămuyên, hải ngoại, tất cả đại vương triều một sự tỉnh, thiên văn, địa lý đều ở trong đó. Các ngươi hiện tại mỗi ngày sự tình chính là cẩn thận nghiên cứu, tu luyện. Đem trong dương để đồ vật đều giới thiệu một lần, cũng cho mỗi cái ngoại môn đệ tử phân phối chỗ ở. Phương Tiêu căn cứ giám khảo chỉ điểm, tại Nam Tiên viện tìm tới chính mình ở lại gian phòng. Nam Tiên viện vô cùng to lớn, so với phương phụ trọn vẹn lớn hơn bên trên 50 lần, bên trong là lần lượt 4 phương sân nhỏ, ngàn vạn. Vũ hóa môn khoảng chừng mấy chục vạn ngoại môn đệ tử, ở tại này mảnh trong núi bên trên bình nguyên tu luyện, bọn hắn chỗ ở có, Nam Tiên viện, Lưu Tiên viện, Giả rõng viện, Tiên viện, Lệnh viện, các loại 10. Từng cái ở lại, tiên viện, quy mô đều tương đương với một tòa hoàng cung. Tùy, chính khí, Phương Tiêu chỗ ở, sân nhỏ, khoảng chừng phạm vi vài mẫu, phòng ốc tu kiến phải là đỉnh đài lâu các, tu trúc chập tròn, trong sân, trong hoa viên khắp nơi đều là tia nước nhỏ, cá vàng chơi đùa, chim bói cá tiêu không, trong không khí, tiên khí mờ mịt, thật là thần tiên diệu cảnh. Đóng lại cửa sân ngồi tại gian phòng của mình bên trong trên mặt giường lớn, phương Tiêu khoanh chân ngồi xuống, trước thay y phục bên trên, lập tức toàn thân đạo khí dặn dảo, trên quần áo một cổ tươi mát chi khí, xung va mũi. Bộ y phục này, tránh bạch độc chứng khí, chỉnh rắn, côn trùng, chuột, kiến, càng không sợ bình thường đao kiếm. Ở thế tục tâm đó, Lạ vật lượng hoàng kim đều cầu không đến trấn bảo, tại Vũ Hóa môn ở bên trong, chẳng qua là ngoại môn đệ tử phúc lợi. Sau đó, Phương Tiêu đem, Sát di phù, Tỷ chân phù, Linh hồn hỏa phù, Chân thủy phù, Chỉ huyết phù, năm miếng ngọc phiến, từng cái đều nhỏ máu tế luyện lập tức đã cảm thấy tâm hồn cùng những này phù đã có liên hệ. Những này phù, bên trong chữ khắc vào đồ vật linh trận, chính là pháp lực luyện thành, cần tinh thần mới có thể thúc dục. Phương Tiêu tâm ý khẽ động, Linh hồn hỏa phù, bên trên liền toát ra một luồng diễm, ngược lại là có chút thú vị. Tiếp theo trong mắt, linh trong trận cấu huyền diệu chỗ hiện tại kia trái tim. phái truyền đến phúc lợi. Tổng cộng có 5 bản ngọc sách, 3 quyển là võ công, 1 quyển là môn quy. Phương Tiêu lại lật ra cái kia một vài ngọc sách. Trong đó một quyển ngọc sách, trên đó viết Tùng Hạc Vạn Thọ quyển vừa mở ra, lập tức ngọc sách phía trên, một người mặc bạch y đi địa đạo nhân, thế mà ở trong đó lập lòe, xe dịch, từng chiêu từng thức, không ngừng diễn luyện võ công, đồng thời, thật nhỏ thanh âm từ ngọc sách bên trên truyền ra ngoài, là giảng giải bộ quyển pháp này đủ loại huyền bí. quyển ngọc sách, đồng dạng là học, Phi, phi chính là tinh qua, liền đem toàn bộ lĩnh hội hoàn toàn. Sau đó Hắn lật ra mặt khác một quyển ngọc sách chứa thế giới bìa mặt vô cùng đơn giản bà chữ to, hiện ra huyền hoàng đại thế giới mênh mông, vô biên vô hạn rộng lớn. Quyển sách này mở ra về sau, hình vẽ quang ảnh luân chuyển, sau đó từng dãy mục lục hiện ra tại phương hàn trước mặt. Tổng cương trên có nói nói, thế giới to lớn, mặc dù bước vào trường sinh bí cảnh, cũng không có thể nhìn thấy kia một phần vạn. Bạn Tôn vẹn vẹn nhớ chứng kiến hết thảy, thành chư thế giới một lá thư, vì vũ hóa môn đệ tử tất nhiên đọc, biết hiểu thiên địa hoàn vũ, tăng trưởng kiến thức. Bên trong có: Tiên đạo thần môn, Ma đạo thất mạch, Yêu đạo ngũ tông, đạo, Địa để thămuyên, vực ngoại tinh không. Vô tận Hải Dương, thượng cổ bí văn, bảo vật kỳ trân, thiên hạ vương triều, hư không độc tiên, vân vân và vân vân, khoảng chừng hơn 1000 cái mục lục, một đường chạy xuôi xuống, đủ để cho người không kịp nhìn. Quyển sách này chính là vũ hóa môn trưởng giáo phong bạch vũ trụ khắc ấn thành ngữ sách, lại để cho vũ hóa môn tất cả đệ tử đọc. Ngọc sách ở trong còn ghi lại có tiên, ma, yêu đạo các loại môn phái, các loại nhân vật lợi hại, pháp bảo, bàng môn tán tu, đại lục vương triều, hải dương, sa mạc, trong lòng đất yêu ma, đủ loại dư liệu, thế giới trong truyền thuyết đủ loại hư không độc tiên, thần bí không gian, thậm chí có trên trời thần bí tinh không thế giới hầu như bao quát lấy mọi thứ, không chỗ nào không có. Phương Tiêu ấn mở Tiên Đạo Thập Môn mục lục, lập tức trong ngóc hiện lên có: Thái Nhất Đạo Môn, Vũ Hóa Môn, Cổn Tinh Môn, Thông Thiên Kiếm phái, Đan Định Kiếm phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Nhất Mệnh phái, Vạn Tuy Tiên Đạo, Linh Lung Phúc Địa, cùng với Thủy Tinh Đạo Tiên, này thập đại tiên đạo nhóm phái danh tự. Nay thập đại tu tiên môn phái, đang là tiên đạo thập môn, trải rộng thế giới bát phương, môn nhân đệ tử không biết bao nhiêu, thu đồ tiêu chuẩn cũng có chỗ bất đồng, ví dụ như Linh Phúc Địa, bên trong toàn bộ đều là nữ tử, không thu nam được, rất nhiều thế giới, thật tích, Phương Tiêu ngược lại là thấy say xương lành. Cảm giác mở rộng tầm mắt đông, trùng trùng, đông đông đông. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa. Tiến đến, Phương Tiêu cũng không ngẩng đầu lên. Kéo kẹt. Viện Cửa mở, một cái bộ kiếm mang minh châu 15-16 tuổi nữ tử xuất hiện ở cửa ra vào, kia khuôn mặt tiểu diễm như hoa, dáng người thướt tha, mặc vào Vũ Hóa môn pháp ý y, càng là phụ trợ ra một loại thanh lệ, như hoa sen giống như không nhiễm một hạt bụi đúng là tại ngoại môn trong khảo hạch đại phóng dị sắc, hồng di của chúa. Ngươi là? Phương Tiêu thần sắc nghi hoặc, lại không biết vị này trong nguyên đến, hồng di của chúa, tìm chính mình làm gì? Vị sư huynh này xin chào, ta là Hồng Di. Sư huynh ngươi cùng một đám thông qua khảo hạch đệ tử, sẽ ngủ ở ngoại môn nữ đệ tử ở lại, rõ ràng tiên viện bên trong. Vị này cùng mình cùng nhau khảo hạch sư huynh, bất quá từng quyển rõ liền đem đủ đệ bắt sát thân thể lục trọng khí tức chi cảnh, thần lực hối lỗi, đến chết, thực lực hiển nhiên sâu không lường được, đáng giá kết giao. Biết được phương tiêu thực lực mạnh mẽ, bối cảnh tương đại, Kiếm Tiên Tướng Mạo anh Tuấn hiếm thấy, hồng di quận chúa nhưng là cố tình từng giao, chủ động để thấp tư thái của mình. A, Hồng di sư tìm ta chuyện gì? Được thấy phương tiêu khuôn mặt tú, Bị Phương Tiêu thi đấu như sao đảo mắt chú thích, chính mình tất cả nội tâm tâm tư pháng phất bị nhìn xuyên, hồng di quận chúa trong lòng bay lên các tưởng, có chút nói năng lộn xộn nói, "À, không có chuyện, a không, đúng rồi, hiện tại ban đêm, Sư Minh không đi, Ngọc Tiền Đường, An Cương Không. Cái kia Vũ Hóa môn thức ăn đều là tiên đồ ăn, mặc dù là trong hoàng cung đều ăn không được. Là Vũ Hóa Thiên cung bên trong, một ngụm đạo khí, ngũ khí tiên hoa, trực tiếp làm được tương đương với cấp cao nhất dự tiện, cực kỳ điều trị thân thể. Mấy ngày nay, từng cái viện rất có thể sẽ muốn phái môn phái nhiệm vụ xuống. Sư Minh chúng ta có thể đi cùng một chỗ rèn luyện." trong lời nói, tựa hồ nghĩ mời Phương Tiêu cùng đi ăn cơm. Ngũ khí tiên oa, một cái chảo, nghe nói có thể ứng phó mấy chục vạn người cơm canh sao? Có ý tứ. Phương Tiêu gật gật đầu, đối với đạo khí nấu thực vật có chút hiếu kỳ. Nhìn trước mắt Yên ngang thiếu nữ, kia nguyên tắc bên trong tựa hồ đã bị chết ở tại biển cát sa mạc môn phái trong nhiệm vụ, nhưng là lại để cho Phương Tiêu trong lòng có chút đáng tiếc, không ngại xuất thủ cứu nàng một cứu, coi như là tránh khỏi chính mình nho nhỏ tiếc lỗi. Nghe nói Phương Tiêu đã đáp ứng chính mình mời, Hồng Di chúa không hiểu tung tăng như chim sẻ, nửa khí khó nén kích động nói, "Đúng đúng, đúng. đúng là cái kia miệng tiên oa." Sư huynh, ta nghe nói cái kia miệng tiên oa vô cùng to lớn, nghe đồn có phương pháp viên mấy trùng mẫu, có thể một ý trực tiếp ngưng tụ thái dương chân hỏa. Chế biến thức ăn vô cùng vô tận mỹ vị, coi như là một cái bình thường cả, trải qua ngũ khí tiên oa chế biến thức ăn, tuần dưỡng cũng sẽ trở nên cùng nhân sâm ô kê một dạng đại bổ công hiệu. Hồng Di quận chúa trong khi nói chuyện, nuốt nuốt nước miếng, thần sắc đáng yêu. Chương 54. Nếu như Phương sư huynh không phản đối, ta Hồng Di tự nhiên cũng không dị. Chương 54. Nếu như Phương sư huynh không phản đối, ta Hồng Di tự nhiên cũng không dị. Nghĩ, hai người vừa đi vừa nói chuyện nói mà Phương tiêu đối với cái này cái hoạt bát sáng sủa, tư thế hiên ngang tiểu nữ cũng không khỏi bay lên hảo cảm. Chỉ chốc lát sau, hai người xuyên qua thành lớn đường đi đi vào bên kia, một mảnh nguy nga phía ngoài cung điện. Cung điện này phía trên viết ba chữ to, Ngọc Thiện Đường. Ngọc Thiện Đường là vũ hóa môn mấy chục vạn ngoại môn đệ tử, còn có nội môn đệ tử ăn cơm ẩm thực địa phương, kia chiếm diện tích rộng rộng rãi, tương đương với hai ba cái hoàng cung. Trong đó, rộng rãi chỗ ngồi, khoảng chừng 3 40 và tòa, rất nhiều ngoại môn đệ tử xuyên qua ở trong đó, hoặc là trò chuyện với nhau, hoặc là ngồi tại trên mặt bàn ăn cơm, hoặc là ba cái một đám, năm cái một đám. Thảo luận võ đạo tu vi, các loại môn phái nhiệm vụ. Thoạt nhìn có chút khiếp sợ dung động nhân tâm đối với nội môn đệ tử, môn phái mỗi lần năm ngày còn có thể cấp cho một quả tinh nguyên linh đan, tịch cốc đan, không những được hành động lương thực, trong đó dược lực còn có thể tăng cường tu vi. Một cái có, quan hệ, nội môn đệ tử còn có thể đi thần thông chân truyền đệ tử chỗ đó đòi hỏi tịch cốc đan, cho nên cũng sẽ không tới đây ăn cơm. Cho nên, tới nơi này ăn cơm đệ tử tuyệt đại đa số đều là bình thường không có bối cảnh ngoại môn đệ tử. Sư chúng ta trước tìm một chỗ ngồi xuống đi. Hồng Di quận chúa mời đến phương tiêu một tiếng, hai người đi vào ngọc thiện đường tìm cái không vị ngồi xuống. Này không vị cái bản, là tứ tứ phương phương bộ dáng, thật dài cực rộng, không phải đá không phải một, cổ kính, chính là dùng đại ly vương triều cực kỳ chân quý đáy biển gỗ trầm hương với tư cách tài liệu, phía trên trạm rông các loại hoa văn, một cổ mùi thơm ngát chi khí tập kết người. Căn tỏa dài rộng mấy trượng, bên trên trạm chố Long Phượng, lộ ra xa hoa vô cùng đáng nhắc tới chính là, tại bên cạnh bàn cơm bên cạnh còn có một cái lũ lụt tinh trì, trong ao nước suối không ngừng lưu động, còn có con cá ở trong đó lưu động, đáy ao thật sâu sâu kín, tựa hồ không thấy đáy hồ sâu, cũng không biết thông hướng nào. Trên bàn cơm, có một tôn bạch ngọc ống thẻ, phía trên thả đủ loại lá bùa ký. Chợt nghe Hồng Di quận chúa nói, "Sư minh, ngươi ăn chỗ gì? Muốn ăn cái gì đem thực thần phù ném đến thủy tinh trong hồ, đợi chút nữa liền tất nhiên sẽ hiện lên một đóa thủy tiên, thủy tiên bên trong chính là người muốn ăn cơm ăn." Hồng Di quận chúa rút một trang giấy phù ký, nhìn nhìn, sau đó đem tờ giấy này phù vớt xuống thủy tinh ao ở bên trong, lập tức thì có một đôi con hứng cá đem này lá bùa ngậm trong mồm đi. Chợt thì có một đóa khoảng chừng trượng rưỡi mặt lớn nhỏ thủy tiên nụ hoa thủy tinh bay bay lên, bên trong hiện ra bốn đồ ăn một chén canh, một chén trong suốt như ngọc, giống như kim cương giống như cơm, nóng hôi hổi. từ đáy nước bốc lên đi lên, phía trên lay dính thủy tiên mùi thơm, hơi hướng làm cho người toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái quái, ngón trỏ lại động. Này chiếc đũa cũng là ngọc chiếc đũa, tinh xảo đặc sắc, sáng ngắt tức át, làm cho người nghiến cắn một cái nếm thử hương vị. Phương Tiêu rút một tờ thực thân phù, ném đến thủy tinh trong hồ, quả nhiên thì có một đôi con cá mất đi, bơi xuống dưới, đã qua ước chừng thời gian nửa nén hương, đồng dạng có một đóa ngủ say liên di động đi lên. Hái được thủy tiên, xé mở cánh hoa, bên trong hiện ra đẹp đẽ vô cùng căng căng. nhiên trải qua chuyên luyện, nói, sư có lẽ có không biết, hóa môn sách dạy nấu ăn cũng là tiên đạo truyền thừa, nhất dưỡng sinh Phàm tục nguyên liệu đâu ăn, nhất là trải qua ngũ khí tiên hoa cái này đạo khí chế biến thức ăn, nguyên khí không ngừng, lại đem tạp chất đúng khô mất, không tổn hại dạ dày, không phải chuyện đùa. Cho nên chỉ cần đi vào vụ Hóa môn, làm cái ngoại môn đệ tử, đều là rất nhiều quyền quý đệ tử tha thiết ước mơ. Quả thật không tệ. Phương Tiêu khích lệ đạo, đạo khí có trùng trùng diệu dụng, xem ra sau này còn có thể luyện chế nhiều khai phát thoáng một phát. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Đúng lúc này, một người vội vàng đã đi tới, đúng là Trấn Viễn tiểu hầu gia, Lưu Khang, không hề khách khí mà ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Vị này chính là đến từ, từ Điện Phong, Phương sư minh Lưu Khang, ngươi ăn cơm xong có hay không?" Hồng Di quận chúa nói một tiếng. Hồng Di quận chúa cũng không từ phương Tiêu Trô đó được cái gì, có ích, tin tức, nàng chỉ biết được vị này Tuấn Mỹ cường Hãn sư huynh đến từ từ điện phong, chỗ này chân truyền đệ tử hiện đang ở ngọn núi, muốn tới cùng thần thông chi cảnh chân truyền đệ tử có chút quan hệ. "An qua, huynh đệ ngươi mạnh khỏe. Ta là Lưu Khang, là Đại Ly Vương triều trấn Viễn Hầu con trai trưởng, nhà của ta tại Đại Ly Vương triều coi như có thể tính ra bên trên nói nếu như huynh đệ có cần trợ nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Lưu Khang tùy tiện đạo. "Nghe được, từ điện phong, ba chữ" kia trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, Lưu Khang nói, "Ta tới tìm các ngươi là vì đến một tin tức, được thương lượng với các ngươi thoảng một phát." Kia sau đó hướng tứ phía nhìn thoáng qua, lặng lẽ nói, "Ta phải một tin tức, biển cát trong sa mạc Lan Nguyệt quốc gần nhất bị mấy cổ cường đại sa phỉ tập kích, tự thương vô cùng nghiêm trọng, Lan Nguyệt quốc nữ vương đã hướng Vũ Hóa môn phát ra cầu cứu tin tức, có khả năng môn phái sẽ phái chúng ta trước đi hỗ trợ tiêu diệt sa phỉ." Ngay vậy, Hồng Di Quận chúa có chút nghi hoặc, nói, phỉ, có cường đại như vậy sao?" Lan nhân khẩu dù không bằng mấy đại vương triều, nhưng là có ngàn vạn Sinh sản thiên lam sát hiệp, vũ khí tốt, lam huyết mã càng là mạnh mẽ bờ mở VDS, trong nước mỗi người trợ võ, cao thủ tầng tầng lớp lớp, từ trước chỉ có sa phỉ nghe nóng rồi chuẩn, sợ, thuyết pháp. Lam Nguyệt Quốc, Hồng Di Tử, chư thế giới, bên trong đã từng đã từng gặp, kia chính là biển cắt trong sa mạc một cái to lớn quốc gia, kia người miệng số lấy ngàn vạn, quốc lực mạnh mẽ, thậm chí không thua tại Đại Ly Vương triều. Lưu Khanh nói, lần này tin tức là chân thật không sai, ta nghe xong mấy cái vũ hóa môn môn đệ tử, còn có ta cha cho đó tin tức truyền đến, những kia sa phỉ bên trong, còn ôn tạm có địa để ma nhân, thậm chí, tựa hồ là còn có đạo Ma tông đệ tử loanh quanh ở trong đó thao túng. Nghe đồn tầm đó, là yêu đạo, ma đạo người, kèm thuần lam nguyệt quốc mỹ nữ, bở khoáng sản, tài phú, các loại chân bảo, còn có mấy cái huyền kim địa mạch. Vì vậy cổ động mấy chỗ đại sa phỉ, thậm chí còn cho bọn hắn cung cấp pháp khí. Muốn một lần hành động diệt quốc, bằng không cũng sẽ không kinh động đến bọn ta Vũ Hóa môn. Lưu Khang thanh âm càng phát ra đệ thấp, thấy Phương Tiêu tựa hồ tại thưởng thức mỹ thực bất vi sở động, kia lại nói, lần này nghe lần này, Vũ Hóa môn trưởng lão đã gọi có chút chân truyền đệ tử lộ thân còn có thể chọn lựa một ít ngoại môn đệ tử đi rèn luyện, chém giết những cái này võ công cao cường xa phỉ thủ lĩnh, địa để ma nhân thủ lĩnh ma tướng, đem đầu người mang về, liền có thể đạt được tham gia nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. Nghe đến đó, Hồng Di quận chủ ánh mắt sáng ngời, thần sắc vui vẻ nói, có thể đạt được tham gia nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. Thế thì đối với tại chúng ta mà nói, nhưng là một cái không thể bỏ qua cơ duyên. Ngoại môn đệ tử muốn tấn thăng thành nội môn đệ tử, nhất định phải đạt được khảo hạch tư cách, mới có thể tiến vào khảo hạch. Ngoại môn đệ tử tấn chức nội môn đệ tử cũng là như thế này, cần tại trong môn phái đạt được đầy đủ công đức mới có khảo hạch tư cách, hơn nữa, nội môn đệ tử khảo hạch tư cách, không đối ngoại phải mở. Phương Hàn đám người nếu như không phải đã chiếm được phương Thanh Tuyết tự viết đề cử, có như luyện đến tập trọng cảnh giới thân biến, cũng không có khả năng trở thành vũ hóa môn ngoại môn đệ tử. Mấy người đang vũ hóa môn chỗ càng sâu ngọn núi tu hành, hôm nay Phương Tiêu thật không có tại, Ngọc Điệp Đường, bên trong nhìn thấy qua, chắc hẳn đã ăn sóng cơm. Lưu Khan nói, không có sai, là nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. Lần này chỉ sợ là không như bình thường, bởi vì Lam Nguyễn Quốc bên trong tiên lam sa mò nội bộ có mấy cái huyền kim địa mạch, là cô đọng chúng ta Vũ Hóa môn 8 Đại thần thông một trong, đại tự tại huyền kim kiếm khí, tuyệt hảo phúc địa. Nếu để cho người của Ma môn chiếm lĩnh đi, đối với chúng ta môn phái đã kích rất nghiêm trọng, cho nên các trưởng lão đều rất xem trọng, lần này cho rơi xuống trọn vẹn 365 cái danh địch. Hồng Di quận chúa nhìn Phương Tiêu liếc mắt, thấy kia không cũng không có mở miệng cự tuyệt tâm tư, không khỏi nói, biển cát trong sa mạc có thật nhiều đủ xa phỉ, đội ngũ phần đông, tuân mấy chục vạn, lượng quốc giao chiến, không phải chuyện đùa. Chúng ta ba người liên hợp lực lượng cũng không đủ, chỉ sợ cũng được sẽ tìm mấy người đồng bọn. Vị này đến từ tử điện phòng, Sư Minh, mặc dù thực lực mạnh mẽ, đủ để bệ nghệ thần thông tập trọng, nhưng là xa phỉ bên trong cao thủ phần đông, có ma môn từ đó hòa giải, có lẽ có vượt qua thân thể chi cảnh, thần thông, cao thủ tồn tại, không thể không phòng. Lưu Khang đối với cái này tựa hồ sớm có chuẩn bị, kia chỉ chỉ nơi xa một cái phương hướng, nói, lực lượng của chúng ta là nhược nhỏ một chút điểm, cho nên ta đã tìm được một cái thực lực cao cường đoàn thể, mượn bọn họ thế. Chỉ thấy xa xa mấy đối với tuấn mỹ thanh niên nam nữ ngồi tại trên mặt ghế, khí định thần nhàn, giống như ngồi trên kim loan điện một dạng, này cổ khí độ, uy nghiêm, thể hiện ra hùng hồn sâu không lường được thực lực. Mấy vị này hình như là Đại Đức Vương Triều Hoàng Tôn, công chúa. Hồng Di quận chúa có chút nghi hoặc. Đại Đức Vương Triều giống như Đại Ly Vương Triều đều là Vũ Hóa môn giới trướng Tam Đại Thế tục Vương Triều một trong. Lưu Khang gật đầu, nói, không tệ, đúng là Đại Đức Hoàng Triều con em Hoàng Thất. Chúng ta muốn đoạt được nội môn đệ tử danh ngạch, chỉ có thể cùng bọn họ liên hợp, phải biết rằng, Đại Ly Vương Triều con em Hoàng Thất cũng chắc chắn sẽ không để cho chúng ta đoạt được danh ngạch. Đến mức ba đại vương triều bên trong Đại Húc Vương Triều cùng ta Đại Ly có ân đoán, tự nhiên sẽ không để cho chúng ta thêm vào. Hoàng Thất, môn phiệt đấu tranh cũng kéo dài đến tiên đạo bên trong, lợi dụng lẫn nhau cạnh tranh, chế ước. Ví dụ như Lưu Khang là trấn viện hầu nhị tử, nếu như hắn trở thành Vũ Hóa môn nội môn đệ tử, trấn viện hầu địa vị tại hoàng thất lôi kéo phía dưới tự nhiên có thể nước lên thì thề lên, trong lúc vô hình chế ước đại ly vương triều hoàng thất. Hơn nữa, nếu như đối địch vương triều ra nội môn thậm chí thần thông, chân truyền đệ tử, như vậy chỉ sợ thế tất đối với quốc gia mình hình tạo thành áp chế, không phù hợp những này vương triều lợi ích. Như hiện tại phương gia, bởi vì phương thanh tuyết quan hệ, đối với thánh chỉ cũng không lớn để ý tới, hoàng thất cũng không dám lừa rối đông, như trước coi nàng là tổ tông công phụ. Bởi vì Phương Thanh Tuyết cái này thần thông đệ tử tồn tại, trong thế tục một ít vương triều cũng đối với Đại Ly vương triều bắt đầu giao hảo, Đại Ly vương triều thế lực đối địch cũng sinh lòng kiêng kỵ, không dám quá phận. Cái này là kia vô hình nhưng có lực uy hiếp. Vũ Hóa môn mặc dù là tiên đạo nhóm phái, nhưng là cùng vương triều, môn hiệt, thế tục, thiên hạ quan hệ thập phần chặt chẽ. Tiên cùng người, cũng không có thiên nhân cách trở. Mấy chục vạn ngoại môn đệ tử, cũng liền đại biểu bên ngoài tất cả đại vương triều, môn hiệt, quý quyền lợi ở giữa đấu, không phải chuyện bùa. Chỉ sợ thủ, thận đều tầng tầng lớp lớp. Trở thành ngoại môn đệ tử Không có nghĩa là là muốn qua thần tiên thời gian, ăn nhàn thênh nhản, tàn cốc hơn lục đục với nhau còn ở phía sau. Thấy hai người không phản đối, Lưu Khang trong lòng nhất định, nói, "Chúng ta qua đi, cùng bọn họ thương lượng một chút." Tiêu tâm niệm lại nói, "Nếu là có thể mượn nhờ xa phỉ ma nhân thủ, đem người này giật trừ, từ điện phong thế tất sẽ thiếu một đại trợ lực, cũng có thể suy yếu phương gia thế lực, cớ sao mà không làm đâu này?" Lưu Khang tâm tư có thủ thật báo, bây giờ được tiên duyên, càng là cuồng vọng tự đại, chỉ bất quá hắn lòng có lòng dạ, cũng không đem biểu hiện, tựa như một cái âm độc, độc xa mờ dạng, công tác chuẩn bị rất kỹ ủy thôi chuẩn bị bảo khởi đả thương người đã có cái này nhục thân thập trọng từ địa phòng, sư huynh, tại, Lưu Khang trong lòng càng có lực lượng. Đồng thời, muốn thi triển mượn đao giết người một hòn đá ném hai chim chi kế, tại đạt được nội môn đệ tử danh nghệ tế, đồng thời đem Phương Tiêu diệt trừ. Đi đi. Phương Tiêu tự nhiên nhìn ra Lưu Khang chi tâm tư, cũng không thèm để ý, loại này âm hiểm tiểu nhân, trước mắt còn có chút tác dụng, nếu là kia có can đảm làm khó dễ trực tiếp một trường chủ chết là được, xem như kia gieo gió gặt bão. Nếu như sư huynh không phản đối, ta Hồng Di tự nhiên cũng không dị nghị. Hồng Di quận chúa đứng dậy, theo Phương Tiêu trên phía đại đức hoàng thất tự đệ bản ăn đi tới. Thế thế, lưu khang thần sắc thần sắc trầm chậm. Xa xa trên bàn cơm, ba nam hai nữ đều cầm giữ có một loại ung dùng, cao cao tại thượng chí tôn hoàng thất khí độ, xem thấy Phương Tiêu không nhanh không chậm mà đã đi tới, tất cả đều như mang tại đâm, nương trọng thần sắc. Nhóm người mình sớm mấy năm cũng đã tiến vào Vũ Hóa Tiên môn, tu vi cao nhất đã đạt đến nhục thân thập trọng thần biến chi cảnh, nhưng lại từ đối phương trên thân thể cảm giác được kinh khủng áp bách cảm giác hiển nhiên thực lực đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Loại này áp cảm giác Bọn hắn chỉ có tại đạt tới nhục thân thập trọng thần biến đỉnh phong chi cảnh lão hoàng tộc trên người thấy qua, như thế võ đạo tu vi khủng bố thế hệ, không phải bọn hắn có thể bệ nghệ. Chương 55. Phương sư huynh, ngươi thật lợi hại. Chương 55. Phương sư huynh, ngươi thật lợi hại. Bất quá, với tư cách đại đức vương thất tử đệ, chính là cùng Vũ Hóa Tiên môn một tôn mạnh mẽ chân truyền đệ tử có ngàn vạn lần liên hệ, cũng là không sợ Phương Tiêu. Thấy Phương Tiêu hướng phía nhóm người mình mà đến, một cái trong đó khí độ bất phàm hiển nhiên là đầu lĩnh hoàng niên, nói: "Vị sư Hình này, hẳn là cũng là ứng với Lưu Mời, đến cùng một chỗ hoàn thành tông môn nhiệm vụ sao?" Tu vi của hắn là trong năm người cao nhất, đã bước chân vào nhục thân thập trọng thần biến đỉnh phong chi cảnh, quanh thân khí cơ tối nghĩa, mơ hồ mở ra một tia thần thông chi môn. Lữ Khang đoạt đến trước người, giới thiệu nói, Quang Vinh thân vương, vị này phương sư huynh có thể là đến từ Tử Điện Phong cao nhân, thực lực khủng bố, lần này chính là cùng chúng ta cùng đi biện cắt sa mạc. Chợt lại nói, còn có Hồng Di quận chúa cũng là. Ngay vậy, vị này đại đức hoàng triều người kế nhiệm thần sắc mơ hồ hiện lên tiếc đối, nhân vật bậc này, chính là, là nhân trung chi là đại ly vương triều phương gia người, không cách nào lôi kéo, nhưng là đáng tiếc. Tiên nói, nếu là Tử Điện Phong sư huynh đáp ứng lời mời mà đến, Như vậy lần hành động này chắc hẳn không có đổi đếm. Hồng Di quận chúa, kiếm pháp cao minh, hơn nữa còn có rất nhiều bí hiểm thủ đoạn, ân có các thượng đẳng pháp khí thật phong phù hợp tác với chúng ta, ngược lại cũng không phải không được. Tu vi của hắn cao thâm, liếc mắt liền nhìn ra Hồng Di quận chúa ác chủ bày chỗ, lại để cho Hồng Di quận chúa thần sắc khó nén kiếp sợ. Còn lại ba vị đại đức hoàng triều hoàng nữ thì là thần sắc hiện lên dị sắc, đôi mắt dễ thương thỉnh thoảng mà hiện lên tại phương tiêu trên người, cũng không mở miệng lộ ra có chút thận trọng đúng lúc này, người cuối cùng hoàng tử trẻ tuổi, tựa hồ thu đến cái gì tin tức, đứng dậy thản nhiên nói. Nếu như vị sư huynh này đến từ từ Điệp Phong, tất nhiên là thân thủ qua người thế hệ, buồn vương trong lòng trận có dẫn dệ do ý tứ, mong rằng sư huynh thành toán. Kia ánh mắt nhất động, mãnh liệt đứng lên, lập tức một cổ lạnh lùng khí tức lan ra, tựa hồ muốn tìm kiếm phương tiêu kết lượng. Người này thân hình cũng không ngừng lại, thân thể lay động, như gió thổi lại thụ, trong cảnh lay động, thủ đoạn loáng thoáng đánh ra tiếng sấm nổ mạnh. Tại kia đứng dậy về sau, trung bên ngoại môn đệ tử, đột nhiên cũng cảm giác được đậm áp, như lớn áp đỉnh, cứng rắn tới đây. Kia thân pháp khế động, như kích trường không, cá mập xé, giết, Kinh phong xé rách Không khí bạo tạc nổ tung, một bàn tay giống như dung hợp trăm ngàn loại võ công, phá vỡ hư vô trống rỗng xuất hiện tại phương tiêu trước mắt. Thấy, Bảo Thân Vương, cái vị này Dũng Manh Phi thường chi cảnh đại cao thủ ra tay, Lưu Khang trong lòng thoải mái, lại nói, trong miệng Bảo Thân Vương, vị này chính là Tử Điện Phong phương Đạo Hữu, oan gian nên giải không nên kết, mong rằng Bảo Thân Vương hạ thủ lưu tình. Bên khác, Hồng Di quận chúa cảm thụ có chút khác sâu, chỉ cảm thấy hoàng gia tức giận, năm bước máu khí thế mà đến, đối phương tu vi ở trước mặt mình giống như một toàn núi lớn, khí huyết chướng như đại giang đại hà, hiển nhiên đã tu hành đến cực kỳ cao tình trạng. Nàng đôi mắt dễ thương ẩn hiện lo lắng, đối với Phương Tiêu nhỏ giọng nói: "Phương sư huynh, vị này chính là đại đức Hồng Triều, Bảo thân vương, tu vi đã đạt đến thân thể bắt trọng dũng mãnh phi thường chi cảnh, không thể khinh thường." Một chiêu này là 9 bá long quyền, bên trong phong lôi quyền, Phương sư huynh cẩn thận. Hồng Di quận chúa mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại thực lực đã đạt đến nhục thân bí cảnh tầng thứ 7 bên trong giả bộ chi cảnh, nàng vì gen luyện chính mình, có một bí mật thân phận, là trên giang hồ niệm Hồng Hiên kim bài sát thủ, hàng hàng sát chi pháp, còn bình cao thủ nhưng là so với cái này ra tay đại đức Hoàng Triều, Bảo Thân Vương, nhưng là kém không chỉ một bậc. Không sao, chút tài mọn mà thôi. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, như cũng nhẹ nhàng một quyền đánh ra đã thấy một màn quỷ dị xuất hiện, cái này, Bảo Thân Vương, còn chưa cẩn thân, liền bị quyền phong sát ở bên trong, bộ thân thể như đại truy và chạm vải rách một dạng, bay ngược mà ra, sinh tử không biết. Bảo đệ. Quang Vinh Thân Vương thần sắc khẽ biến, kia thân hình nhoáng một cái, liền đem Bảo Thân Vương tiếp được, hiển nhiên tu vi bất phàm. Kia nhìn về phía Phương Tiêu ánh mắt lăng liệt, nhưng lại cũng không ra tay. Hắn ngưng trọng thần sắc Tu vị của người này tuy nói cùng mình một dạng chính là nhục thân thập trọng chi cảnh, nhưng là chiến lược lại bắt đoán không ra, không thể tùy tiện trêu chọc, bất quá dám đảm đương mặt đả thương đệ đệ của mình, cái này xuống núi, cứu án, nhưng là kết. Bảo Ca Ca, ngươi không sao chứ? Mặt khác ba vị đại đức hoàng triều hoàng nữ cũng là kêu sợ hãi liên tục, luồn cuống tay chân mà cho, Bảo Thân Vương, uy bên dưới chữa thương linh đan, sau đó thần sắc phẫn nộ mà nhìn về phía Phương Tiêu, lại chưa từng nghĩ cái này dung nhan tuấn mỹ vô cùng người mà, ra tay càng như thế nhẫn. Quang Vinh Thân Vương đem, Bảo Thân Vương, giao cho một cái khác hoàng thất tử đệ, Thành Thân Vương, trong tay Khuôn mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, phương đạo hữu thực lực mạnh mẽ, không hổ là đến từ chân truyền tiên phong, việc này quả thật một cái hiểu lầm, buồn vương thay bảo đệ cho người chịu nhận lỗi. Mạc khác tông môn nhiệm vụ tại 20 ngày sau liền muốn bắt đầu, đến lúc đó, ta sẽ báo cho phương đạo hữu, mong rằng phương đạo hữu đến lúc đó nhất định đúng giờ tiền đến. Cáo tử, nhưng là không có chút nào đề cập vừa rồi sự tình. Dứt lời, xuất lính mấy người xoài bước rời đi. Vừa mới một hồi đánh nhau, cũng không có khiến cho bao nhiêu đệ tử chú ý, bởi vì, Ngọc Tiền Đường, bên trong, mấy chục vạn ngoại môn đệ tử Mỗi ngày đều muốn phát sinh một ít xung đột, bọn hắn mấy có lẽ đã thấy nhưng không thể trách. Bất quá, bước này quyết định nhanh chóng chiến đấu, ngược lại là lần đầu tiên thấy. Phương sư Vinh, người thật lợi hại. Chứng kiến Phương Tiêu hờn hận mà thất bại đại đức hoàng triều con em hoàng thất, Hồng Di quận chúa đôi mắt dễ thương hiện lên mừng rỡ, phản phất cùng có quang nguyên. Một bên Lưu Khang đè xuống trong lòng tiếc hận, tùy tiện nói, "Ha ha, chưa từng nghĩ Phương sư huynh thật không ngờ lợi hại. Cái này lần này vụ rồi. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt Phương Tiêu đã đi tới Vũ Hóa môn 20 ngày. Bởi vì Phương Thanh Tuyết bế quan, Phương Tiêu tại tu ngoài cũng thường xuyên đi từ điện phong gió sét, đồng thời cũng lấy xét đánh thủ đoạn hung hăng mà trừng phạt một nhóm ăn cây táo, rào cây sum át nô. Còn lại thời gian, hầu như đều đang bế quan tu hành thần tượng trấn ngục kình cái này một vô thượng người công. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, dơ tay nhấc chân, cự tượng lực lượng, người một trong thân, 840 triệu hạt nhỏ tạo thành, nếu như thức tỉnh kia tiềm lực, mỗi lần một hạt nhỏ đều là cự tượng lực lượng, toàn bộ thức tỉnh, so sánh thần tượng, rời sông lớp biển, tổng rơi sao trời, hái nguyệt tô nhật, một ý niệm. Vọi chi chủng loại, biến hóa ngàn vạn, cự tượng vi hấu, hóa thành long tượng, long tượng vị xanh hóa thành nguyên tượng, nguyên tượng vì tường trắng, hóa thành thần tượng. Chính là đại thành. Đại thành về sau, hóa thành vô tượng, vỡ ngã vô tượng, vạn tượng đều ta. Phương Tiêu trong miệng lặng yên niệm thần quyết, đồng thời quan tượng thần tượng trấn ngục cảnh tựa, hắn tu hành tốc độ tại trở lại vĩnh sinh đại thế giới bên trong tựa hồ nhanh hơn rất nhiều, tại thần tượng trấn ngục tình chỗ chỉ môi hắn có khí cơ tẩm bổ bên dưới lúc này đã có 40 đầu thái cổ cự tượng hạt nhỏ thai nghén nguyên vẹn, đang đợi thôn phệ là lấy mỗi ngày 2 hạt nhỏ tốc thai nghén hơn nữa cái này thai nghén tốc độ còn có thể theo phương Tiêu thần công tinh tiến mà càng lúc càng nhanh. Tự hồ cảm giác được cái gì, Phương Tiêu vây tay, một cái lá bùa tạo thành tiên hạc bay vào sân nhỏ, sau đó đột nhiên bốc cháy lên, xuất hiện ngoại môn đệ tử, quận tiên viện, tụ hội. Này mấy cái hỏa diễm chữ to, thật lâu không tiêu tan. Hiển nhiên, ngoại môn đệ tử đi nhiệm vụ rèn luyện đã bắt đầu. Bước chân mãnh liệt, long du hồ chạy, Phương Tiêu liền đi tới quận tiên viện. Quận tiên viện là vũ hóa môn các đệ tử tụ hội địa phương, sân bãi thập phần rộng lớn, một cái hùng tráng trường, phạm vi 10 đứng từng đám, cây bản long hoa biểu, hoa biểu phía trên, mây trắng cuồn thiên phong nhàn nhạt, một tiên tụ hội tình cảnh. So với thế tục trước hoàng cung đủ loại quan lại chiều bái quảng trường, cũng phải lớn hơn ra gấp 10 lần 8 lần. Bình thường trên quảng trường này yên tĩnh không người, nhưng là những bây giờ là người âm thanh huyên áo, khắp nơi đều là Mặc Pháp ý Vũ Hóa môn đệ tử. Những đệ tử này phần lớn tốt 5 tốt 3 ôm tụ họp thành đoàn, riêng phần mình bàn luận, mặc sức tưởng tượng kế tiếp nhiệm vụ, bên trong không thiếu tu vi cực kỳ mạnh mẽ nội môn đệ tử. Phương sư huynh, nơi đây. Một cái trong vắt thanh âm lên, đã nhìn thấy Hồng Di Quẩn chúa đứng ở một tòa hoa biểu phía dưới tay, thấy Phương Tiêu đến đây, kia đôi mắt dễ thương hiện lên vẻ vui thích. Thiên Tiêu thỉnh thoảng mà tại tự điện bế quan, Không khách khí người, cho nên Hồng Di quận chúa nhưng là hiếm có nhìn thấy Phương Tiêu thời điểm, bây giờ nhìn thấy, nhưng là có chút mừng rỡ. Phương Tiêu thực lực mạnh mẽ, làm người hiền hòa, hình dạng anh tuấn vô cùng, Hồng Di quận chúa trong lòng sớm đã dâng lên hảo cảm đi mời Phương Tiêu ăn cơm, không không phải là không một loại chủ động đâu này. Thấy Phương Tiêu đến đây, không đợi Phương Tiêu mở miệng, Hồng Di quận chúa lại nói, "Phương sư huynh, vừa mới Lưu Khang đã đi tìm bảo Tân Vương bọn họ cùng ta hẹn gặp tại nơi đây tụ hợp, đoán chừng bọn lập tức đến, đến rồi." Ân. Phương Tiêu đầu, đối với cái này ngang tư thế bay hùng chúa nhiều hơn một tia cảm. Xoẹt. Đúng lúc này, Xa sa trong mây trắng trên trời, đột nhiên chuyển đến một tiếng cực kỳ lăng lệ ác liệt kiềm rít, đem thiên bên trên mây trắng thiết cắt được quần quần tảng tán, sau đó cái kia phiến thanh minh trên bầu trời, từ từ bay tới 5 cái đạo nhân. Cái này 5 cái đạo nhân, dưới chân đều có một mảnh hào quang, quanh thân vầng sáng bắn ra bốn phía, khí sông đấu bỏ, rất có uy thế. Đây là Vũ Hóa Thiên Cung bên trong đến trưởng lão. Hồng Di quận chúa nhìn xem này năm cái khống chế hào quang bảo khí phi hành tới trưởng lão, trong ánh mắt cũng hiện ra hâm mộ đến. Cái này năm cái lão, chậm rãi đáp xuống, viện, trên trường, thượng tiên bên trên Lập tức đám người đứng ngoài xem phần đông đệ tử đều là lặng ngắt như tờ. Thượng thiên đài, cao tới 18 trượng, tựa như một cái ngọn núi, là Vũ Hóa môn trưởng lao đứng thẳng ở trên, đối với nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử phát biểu, tuyên bố môn phái mệnh lệnh địa phương. Chợt nghe một người mặc màu tím đạo y y, toàn thân điện quang lập lòe, tay cầm một thanh bùi bẩm trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, "Gần đây, biển cát trong sa mạc, Lam Nguyệt quốc bị sa phỉ tập kích, đó còn có địa đệ nhân lại, yêu ma hai đạo các ngươi bên trong đã có không ít người biết, lần này Vũ Hóa môn các ngươi đi ra ngoài, đầu tiên là giải cứu Lam Nguyệt quốc nguy cơ." Thứ nhị là cho các người đi ra ngoài rèn luyện. Ngoại môn đệ tử nếu như rèn luyện thành công, có thể đạt được tân chức nội môn đệ tử danh nghịch, nội môn đệ tử nếu như rèn luyện thành công, tu luyện tới thần thông bí cảnh, có thể tấn thăng thành chân truyền đệ tử, coi như tu luyện không đến thần thông bí cảnh, nếu như chém giết lần này chọn khởi sự đoan một cái yêu thần tông đệ tử, Thiên Lang tiểu chân nhân, Vương Mạc Lâm, Thiệt Yêu Tông, thuần hồ tiểu yêu nữ, cùng với lục dục ma môn, tử, những yêu ma chân chuyển, có thể đạt được quả âm dương vạn Những lời này chữ, chữ như sấm, quần, quần tính, Vũ Hóa môn từng cái đệ tử trong lốt hai. Một cái khác lớn tuổi một chút trưởng lão nói, trong các người, nếu như tự nhận là tu luyện không tới nơi tới chốn, không đủ để trừ ma rèn luyện có thể lưu tại trong môn phái tiếp tục tu luyện. Nhìn xem những này trên quảng trường đệ tử, kia sau đó lại mở miệng nói nói, tu tiên một đạo, dừng gai, đặt vào con đường này, sinh tử lưỡng nan. Bất quá cũng chỉ có tại sinh tử bên trong ma luyện, xem thấu thời khắc sinh tử đại khủng bố, mới có thể kích phát tâm linh đại não, tu được thần thông pháp lực, con đường phía trước như thế nào đi, chính các ngươi làm quyết đoán. Đến mức mặt các ba vị trưởng lão, thì là tờ ơ lạnh nhạt, cũng không mở miệng, chỉ là dựa theo trưởng môn mệnh lệnh đi cái đi ngang qua sân khấu. Sau đó, chúng đệ tử đưa mắt nhìn năm vị trưởng lao tử, thượng thiên Đài, bên trên mềm rủ xuống bay lên, biến mất không thấy gì nữa. Này năm vị truyền đạt tin tức trưởng lão thoáng một phát bay đi, lập tức tất cả bên trong ngoại môn đệ tử đều nổ tung nổi tựa như đều nghị luận, sắc mặt kích động, tựa như đánh cho máu gà mồi dạng. Bất quá vẫn có đệ tử sắc mặt âm tình bất định, một quả âm dương vạn thọ đan. Nghe đồn rằng, viên thuốc này là 3681 loại tiên linh dược, trải qua đạo khí, vân lôi thiên phong lò, trải qua 30 năm, từ giáo chí tôn tự mình luyện chế mà thành, một viên thuốc có thể gia tăng 10 giáp tuổi thọ, có thể phụ trợ người bước vào thần thông bí cảnh. Nghe nói trưởng giáo chí tôn, tổng cộng mới luyện chế 6 miếng, mỗi một cái đều là vô thượng kỳ chân. Hiện tại thế mà lấy ra, làm ban thưởng. Xem ra, cái kia khơi mào lần này sự cố Thiên Lang tiểu chân nhân, Thuần Hồ tiểu yêu nữ, Hồng Phấn thái tử chết chắc rồi. Chính là Sơn Hạ bảng bên trên nội môn đệ tử nghe được như thế ban thượng chỉ sợ đều muốn ra tay. Bất quá, giết chết những người này, nói dễ vậy sao? Thiên Lang tiểu chân nhân, Thuần Hồ tiểu yêu nữ, Hồng Phấn thái tử những người này, đều là yêu ma hai tông đệ tử đắc ý, quỷ kế đoan, trên tay nghe đồn có bạc khí, chỉ sợ là đồ ma không thành bị sát. Tính toán Còn là thành thành thật thật hoàn thành muôn phái nhiệm vụ đi. Một bên, có thần biến chi cảnh nội môn đệ tử ánh mắt lợi hại, sau đó nghi nghị cùng những này Sơn Hà bảng đệ tử chích lệnh, tự giễu mà lắc đầu, quay người lựa chọn rời đi. Còn có một chút đơn độc ngoại môn đệ tử, cũng là lựa chọn rời đi, chỉ có cực cá biệt thân thể dịu trọng, thập trọng bên trong ngoại môn đệ tử thần sắc kích động, tựa hồ đối với thực lực của mình có chút tự tin. Nghe Văn trưởng lao nói môn phái ban thưởng, Hồng Di nói, vậy mà ban âm dương vạn thọ ăn xuống, Sơn Hà bảng bên trên cao thủ tất nhiên đều muốn ra tay. Phương Tiêu có chút tò mò, đạo, cái gì là Sơn Hà bảng? Mặc dù kiếp trước thân là lão thư trùng, nhưng là thời gian qua đi đã lâu một ít chi tiết bên trên vấn đề, nhưng là đã quên. Hồng Di quận chúa tâm thần hướng tới nói, phương sư huynh có chỗ không biết, Sơn Hà bảng chính là nội môn đệ tử bên trong kiệt xuất nhất top 10 vị đại cao thủ. Trong tay bọn họ, có lợi hại linh khí, thậm chí còn có bảo khí, thủ đoạn quỷ dị. Những người này mặc dù còn chưa bước vào thần thông bí cảnh, nhưng thực lực so với chân truyền đệ tử cũng không thua kém bao nhiêu, chỉ cần một bước vào thần thông bí cảnh, lập tức liền có thể trở thành chân truyền đệ tử. Tựa nghĩ tới điều gì, Hồng Di nhíu đẹp mắt lông mày, nhắc nhở Phương sư Minh còn cần cẩn thận, cái kia đại đức Vương Triều Quang Vinh thân vương thiếu một ít liền vào vào Sơn Hà bảng, trở thành lên bảng bên trong một thành viên. Người này là khẩu Phật tâm xả, mà lại càng bao che khuyết điểm, Lưu Khang tựa hồ cùng hắn ám có cấu kết, sư Minh ngươi đã thượng tiên đệ, bảo thân vương, hắn thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ đang âm thầm công tác chuẩn bị gian tà thủ đoạn. Tiếng nói mô chuyện, kia cái đầu nhỏ giơ lên, chăm chú nhìn Phong Tiêu, huyện âm thanh nói, "Bất quá, Hồng Di tưởng, sư đối phó những người, Tiến vào Sơn Hà bảng. tất nhiên là dễ như trở bàn tay." Hồng Di không cần lo lắng. Trái phải bất quá là tôm tép nhại nhép mà thôi, vì huynh chờ bản tay có thể thu thập. Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, hắn đến Vũ Hóa môn chỉ là nghĩ muốn tự nghiệm thấy thoáng một phát trong truyền thuyết tiên môn khí phái, đến mức có can đảm lựa dối lưng người, trực tiếp chụp chết là được. Thấy Phương Tiêu một bộ phong khinh vân đạm bình thản ung dung bộ dáng, thiếu nữ trước mắt đôi mắt dễ thương hiện lên dị sắc. Nghĩ đến vị này Phương sư huynh đến từ tử điện phong cái này một chân truyền đệ từ chỗ ngọn núi, tất nhiên cũng có che giấu thủ đoạn, hồng di chúa thích thú lòng. Chương 56. Bất quá là một đám tự cho là đúng tôm tép nhại nhép mà thôi. Chương 56 Bất quá là một đám tự cho là đúng tơm tép nhãi nhép mà thôi. Quân tiên viện trên quần trường, tất cả đệ tử đều dần dần bắt đầu tản đi. Nhưng là vẫn có đệ tử ba cái một đám, 5 cái một đám, tựa hồ đang thương lượng đi biển Cát Sa Mạc Lam Nguyệt quốc rèn luyện sự tỉnh. Biển Cát Sa Mạc Lam Nguyệt quốc, cách Vũ Hoa núi, khoảng chừng bên trên ngàn dặm lộ trình, coi như là nhanh nhất tiên lý mã, ngày đêm liên tục lao tới, cũng muốn 10 ngày 10 đêm. Bất quá có can đảm tiếp nhận nhiệm vụ đệ tử, riêng phần mình đều có quan hệ, thủ đoạn, có thể từ chân truyền đệ tử ngọn núi bên trong mượn đến hạc làm bảo trình, cưỡi hạc phi hành, 2 ngày liền có thể đến chính giữa còn có thể nghỉ ngơi, mặt khác thủ đoạn đệ tử, chỉ sợ 7, 8 ngày mới có thể đi đến đúng lúc này, Lưu Khang từ đằng xa chạy tới, hồ, "Phương sư minh, hồng di của chúa, nhanh đi theo ta." Đại đức hoàng thất thân vương hoàng nữ bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong, lần này bọn hắn kéo không ít cao thủ. Quận tiên ngoại viện, một gian lịch sự tao nhã trong sân. Trong sân giờ phút này tụ tập một số người, đang tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, ngoại trừ cái kia đại đức hoàng triều, Quang Vinh thân vương, bị Phương Tiêu thương, vương, Thành vương, cùng với đại đức hoàng triều hai cái công chúa bên ngoài, còn có mặt khác bốn cái thanh niên nam nữ. Cầm đầu chính là một nữ tử, Kia đốc chừng 20 tuổi, kia chân mày lá liêu phủ mặt, dáng người thư tha, cổ tuyết trắng, trong cặp mắt nhìn như ôn nhuận như nước nhưng cũng có tinh quang lập lòe mà qua, có một loại lĩnh tụ khí độ, trên người khí cơ vậy mà cũng đã đạt đến thần thông thập trọng thần biến đỉnh phong chi cảnh, bị gọi là Mạc Sư Tử. Còn có một cái nam tử, tự hồ cũng là nội môn đệ tử, kia khí tức thâm trầm như có như không, như núi đá có cây mọc rạng, hiển nhiên không phải hời hợt thế hệ, đã đạt tới thần biến hậu kỳ chi cảnh. Nam tử này sau lưng có một cái trên đầu mang theo một cái ngọc chấm tử thanh niên, quanh thân khí cơ lăng ác liệt, tu vi đã đạt tới thần biến trung kỳ chi cảnh. Chư lần đó ra Còn có hai người tướng mạo thường thường, tu vi đạt tới Dũng Mãnh Phi thường chi cảnh bình thường đệ tử. Năm người này, khí tức uy nghiêm không kém cỏi chút nào hoàng tử công chúa, tu vi thấp nhất đều là thân thể bắt trọng Dũng Mãnh Phi thường chi cảnh, trên người đều có linh quang độ nạo. Thấy Phương Tiêu đến đây, bảo Thân Vương, ánh mắt lạnh như băng, nhưng không có lại ra tay, thực lực đối phương khủng bố, chỉ sợ đã không kém hơn nội môn đệ tử, bất quả nếu như giảm đến, lần này để cho hắn chết không có chỗ chôn. Quang Vinh Thân Vương cùng cái kia băng đầu ngọc trong nội chuyện vui, mắt, không hề bận chính là Hóa môn dưới ba đại vương một trong. Tại Vũ Hóa môn bên trong cũng lôi kéo, nuôi dưỡng một nhóm tâm phúc của mình, bên trong không thiếu thần biến chi cảnh nội môn đệ tử, kia thậm chí đưa lên trầm trọng lễ, cùng ngũ đại chân truyền đệ tử một trong, Đông Linh Tiêu, lôi kéo lên quan hệ đáng. Nhắc tới chính là ngũ đại chân truyền đệ tử, ngoại trừ Đông Linh Tiêu, bên ngoài còn có Tây Già Lam, Nam Vala, Bắc Gia Quang, cùng với Trung Thiên Đô. 5 người này chính là được công nhận pháp lực mạnh mẽ vô biên, kia thực lực vượt xa những thứ khác chân truyền đệ tử, thậm chí so với kia Vũ Hóa môn đại trưởng lão đều muốn hành, tất cả đều trưởng sinh có hy vọng. Có bực này mạnh mẽ nhân vật làm chỗ dựa, Bảo thân vương tự nhiên sẽ không sợ hai Phương Tiêu, từ địa phòng, bối cảnh. Nghe nói Phương Tiêu đến từ chân truyền đỉnh núi từ địa phòng, mà lại thực lực quỷ dị, có lẽ không kém cỏi nhóm người mình, vị Tiêu Mạc sư thì không khỏi sử dụng tinh thần cẩn thận dò xét, lại chưa từng dò xét đối phương mạnh may sơ hở, chỉ cảm thấy tinh thần như kim đâm ở dạng, không khỏi thần sắc kinh ngạc. Trở thành nội môn đệ tử về sau, môn phái sẽ cấp cho tinh thần tu hành bí thuật, nguyên thần tinh thần rèn luyện tinh thần, tinh thần của mình mặc dù xa xa còn chưa tu hành viên mãn, không cách nào đánh vỡ thần thông chi môn nhưng là không phải một dạng nội môn đệ tử có thể so sánh. Thiên nhiên, đối phương tinh thần ngưng thực càng hơn chính mình, cũng là không được nhân vật. Bất quá, đối phương chính là tân tấn ngoại môn đệ tử, cùng nhóm người mình địa vị trên lệch cách xa, mặc sư tỷ lại cũng sẽ không chủ động hạ mình hoàn nên. Nghĩ đến chân truyền đệ tử thân phận, Mặc sư tỷ không khỏi sinh lòng thất vọng, lần này đi biện cắt sa mạc, chưa chắc không phải là muốn mạo hiểm chém giết những này yêu ma chân truyền, lấy cầu đột phá thần thông tân chức chân truyền từ đâu. Vì tân chức chân truyền đệ tử, nàng đã bỏ ra có chút cực lớn một cái giá lớn, vất quá đây hết thảy chỉ nếu là có thể đột phá thần thông chi cảnh đến chân truyền đều là đáng giá. Phải biết rằng chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đạt được môn phái chân chính coi trọng, mới là vũ hóa môn chân chính đệ tử, có thể tham dự tầng trên quyết đoán. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử là không có tư cách nuôi dưỡng linh thú. Chỉ có chân truyền đệ tử, bị ban thưởng một cái ngọn núi, mới có thể nuôi dưỡng linh thú, có thể nói là tại trong môn phái sáng lập môn phái nhỏ, tại trong môn phái thế lực thực lực lớn được khó có thể tưởng tượng, chẳng khác gì là quốc gia bên trong một phương chư hầu. Hồng Di quận chúa cùng Lưu Khang đều là nhục thân bí tầng thứ cảnh, tu vi tại trong mọi người nhất, tại đây thân bí 8 thường, đệ trọng tông linh, đệ thập trọng thần biến đệ tử đó nhưng là không có chút nào quyền nói chuyện. Dù sao, tiên môn bên trong, thực lực mới là vị thứ nhất, nếu là không có thực lực, chính là trong thế tục quyền quý vương hầu đệ tử đến, cũng sẽ luân lạc tới không người hỏi thăm tình trạng. Vũ Hóa môn hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử, hoàng tử hoàng nữ cũng số lượng cũng không ít, nhưng là có mấy cái chân chính xuất đầu đầu này. Lần này, mọi người tụ họp cùng một chỗ, xem như lăn lộn cái quay mặt, hẹn rồi ngày mai xuất phát thời gian địa điểm, theo sau rời đi. Ngày hôm sau, phương tiêu cối kỳ lần đã đi đến Vũ Hóa trong núi bình Nguyên. lúc này Lưu Khang cùng Hồng Di quận chúa bên người cũng riêng phần mình đứng một đầu hạ. Có thể mượn đến tiến hạ Bọn hắn hiển nhiên là Vũ Hóa môn bên trong một ít chân truyền đệ tử có chút quan hệ. Phương sư huynh, người đã đến. Đại đức người của Hoàn Thất, còn có Mạc sư tỷ đã tại trợ chúng ta. Hồng Di quận chúa xem thấy Phương Tiêu Hạ xuống tới, liền vội vàng tiến lên. Lại bị Hỏa Kỳ Lân hung hỳ chô nhiếp, không dám về phía trước, này đầu Hỏa Kỳ Lân khí cơ khủng bố, tám trượng chiều cao lộ ra cực kỳ đáng sợ. Này Hai con tiên hạc tựa hồ thu được quá nhiều, từng cái một đỉnh đầu có rút nhanh tại cánh ở bên trong, lạnh run. Ngay sau đó, trên trời hơn 10 âm thanh hợp mình, là Đại đức Thất, Bảo Thân Vương nhóm người kia, còn có lấy Mạc sư tỷ cầm đầu mấy cái nội môn đệ tử. Những này tiên hạc tựa hồ cảm thấy hỏa kỳ lân thần thú uy áp, từng cái một tại bên trên bầu trời lung la lung lay, không dám xuống. Thằng đến phương Tiêu mệnh lệnh, "Tiểu hỏa, thu uy áp, những này tiên hạc mới dám đáp xuống." Nhìn xem phương Tiêu tọa kỵ như thế vi vũ, Hồng Di quận chúa không khỏi thần sắc cực kỳ hâm mộ, Lưu Khang thì tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến, tia trong mắt âm tình bất định. Hắn đi phương ra bãi phòng phương thanh tuyết thời điểm, đã từng đã từng gặp một đầu hỏa kỳ lân, chỉ có điều so với này đầu kỳ tiểu vòng, nhưng cả hai lại cực kỳ tương tự, kia trong lòng động, hẳn là người này, cùng phương gia, thượng tiên, cũng có quan hệ. Lúc này Lưu Khang tâm loạn như ma, trong lòng mơ hồ hối hận, hắn đã âm thầm đợi phục, Quang Vinh tân vương, tại phương tiêu bên người hành động kia ánh mắt, nếu là sự tình bị bộc lộ ra đến, chỉ sợ kết quả của hắn cũng không khá hơn chút nào. Ngay tới đây kia trong lòng hiện lên ngoan sắc đã thấy lúc này, một thân xanh biết nhan sắc đạo y tuổi trẻ đạo nhân từ đằng xa ngự kiếm bay tới, đến trước mặt mọi người, sau đó từ trên cao nhảy xuống, thu linh kiếm. Kia trên người không phải ngoại môn đệ tử bình thường pháp y liễu, cũng không phải nội môn đệ tử nước lựa đạo hồ là một khí, có trôi nổi hư không công năng. Nguyên Sư huynh, trông thấy vị này mặc xanh biết đạo ý nam tử, Đại Đức Vương chiếu một ít hoàng tử hoàng nữ, "Hồng Di, Lư Khang, bao gồm ở đây 4 vị nội môn đệ tử, tất cả đều tất cung tất kính đích chào hỏi, hiển nhiên người này không giống bình thường." Phương Tiêu thần sắc không thay đổi. Vị này chính là Sơn Hà bảng hạng thứ 10 vị Nguyên kiếm công Nguyên sư huynh. Hồng Di quận chúa nhỏ giọng nói, "Vũ Hóa môn nội môn đệ tử, tổng cộng có 4000-5000 người, đều là nhục thân cảnh đệ tử trọng, đệ thập trọng nhân vật, hoặc là có được cấp pháp khí, hoặc là có được linh khí cao thủ. Nội môn đệ tử, hàng năm đều tiến hành một cuộc tỷ thí, tỷ thí top 10 cao thủ, liền có thể trên Sơn Hà bảng nổi danh." Đồng thời Muôn phái còn có thể cho này 10 tên đệ tử, cực kỳ phong phú bản thượng, hoặc là đan dược, hoặc là linh khí, khiến cho bọn hắn càng đủ tốt hơn tu luyện, bước vào thần thông bí cảnh trở thành chân truyền đệ tử. Có thể nói, Sơn Hà bảng, bên trên 10 tên nội môn đệ tử, địa vị vô cùng cao thượng, thậm chí có thể có thể so với chân truyền đệ tử, cầm giữ có quyền sinh sát. Đồng thời thủ đoạn của bọn hắn cũng cực kỳ lợi hại, bằng vào pháp bảo, có thể so với thần thông bí cảnh cao thủ. Thậm chí một ít nội môn đệ tử tự cho mình rất cao khí phế đã nhanh theo kịp chân truyền đệ tử. Phương Tiêu bất vi sở động, lại không nhắc tới Lộ cung kính, nhưng là lại để cho Nguyên Kiếm Không trong lòng có chút khó chịu. "Ân, ngươi chính là Phương Tiêu." Từ điện phong người, Nguyên Kiếm Không một đôi mắt nhìn về phía Phương Tiêu, thần sắc tiêu căng, ngữ khí bất thiện nói, "Không tệ, rất không tồi, chính là ngươi đã thương bảo huynh đệ. Chớ nhìn thấy Phương Thanh Tuyết, ta sẽ hướng nàng nói đây hết thảy." Chứng kiến Nguyên Kiếm Không chất vấn người này, Lưu Khang, Bảo Thân Vương không khỏi trong lòng nhìn có chút hạ hệ, ở đây những người khác cũng nhìn sang, đắc tội sơn hà bảng đệ tử, cuộc sống sau này tất nhiên sẽ không sống khá giả rồi. "Phương sư huynh, Quách Vinh, Vinh Tân Vương" Cùng Nguyên Kiếm không chính là là bà tốt, chỉ sợ kia là ở vì Bảo thân vương, ra mà đâu?" Hồng Di quận chúa nhỏ giọng nói, thần sắc lo lắng. Bên khác, Lưu Khang thần sắc bất động, tựa hồ là không có thấy như vậy một màn, nhưng trong lòng ướp gì Nguyên Kiếm không đối với Phương Tiêu ra tay, đem ra tay đánh chết. Người tính toán Phật gì?" Phương Tiêu không chút khách khí. Lời ấy nhưng là đưa tới Nguyên Kiếm không sắc cơ, kia thần sắc lăng lệ ác liệt, tinh thần như châm trùng kích mà đến, một dạng thông linh cảnh cao thủ chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ trở thành kẻ đần, cho dù là bình thường thần biến cảnh nội môn đệ tử cũng sẽ tinh thần như đau đớn giống như khó chịu. Thế nhưng là lại để cho kia kinh ngạc lạ Đối phương tinh thần giống như voi ra một dạng dày đặc, tinh thần của mình biến thành châm, vậy mà không có chút nào thành tựu. Phương Tiêu thậm chí không có một tia cảm giác, chỉ cảm thấy làn da có chút tê dại, thậm chí ngay cả văn tự đốt cũng không tính là. Hẳn là Sơn Hà bảng bên trên đệ tử liền chút này thủ đoạn. Kia thản nhiên nói, "Ngươi, hào hào hảo." Giang Ninh khéo mồm kéo miệng, chớ có cho là có Phương Thanh Tuyết vì ngươi chô dựa liền có thể không chút kiên kỵ. Mặc dù là chân truyền đệ tử có ít người nàng vẫn như cũng không thể chơi vào. Chờ đến biển cát sa mạc, ta ngược lại muốn nhìn ngươi miệng đến cùng cứng đến bao nhiêu. Ngẫ đến trên người người này có hiếm thấy tinh thần phong ngự linh khí hộ thân, nghi tới đây, Nguyên kiếm không trong mắt hiện lên một vòng vẻ thâm lam. Nguyên kiếm không thần sắc căm trầm, trong tay ngân sả kiếm phun ra nuốt vào linh quang, đúng là kia dưới chân phi kiếm biến thành. Nay miệng ngân sả kiếm, có một phen lai lịch, chính là Nguyên kiếm không tại một cái vắng vẻ tuyệt địa trong sơn cốc hái thuốc thời điểm, xem Vũ Hóa môn linh học cùng một cái ngân sả tranh đấu, này ngân sả trọn vẹn cắn chết hơn 100 đầu linh sức, bị kia Nói này ngân xà còn thiếu một ít là có thể thôn vân thủ vụ, không gió mà đi, cũng chính là đến thần thông bí cảnh, nếu như lúc kia bắt đến, tại luyện chế thành phi kiếm, liền có thể trở thành một món bảo khí, có thể nói là cực phẩm linh kiếm. Bằng vào này miệng linh kiếm, Nguyên kiếm không cũng thành công đưa Thân Sơn Hà bảng trịu vạn chúng kính ưỡng. Thân là Sơn Hà bảng thứ 10, 4000 5000 nội môn đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm kia, không biết có bao nhiêu lâu không người nào dám đối với Nguyên kiếm không nói như vậy. Thân là Sơn Hà bảng bên trên chính mình, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có can đảm khiêu khích chính mình uy nghiêm ngoại môn đệ tử, nhất định phải đem chết. Ngay tại Nguyên kiếm cung muốn muốn phát tác thời điểm, "Được rồi, Nguyên sư huynh, đại cục làm trọng, thời gian cấp bách, chúng ta tới trước biển cắt trong sa mạc đi thôi." Đã thấy hôm qua cái kia, Mạc sư tỷ, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn lướt qua Phương Tiêu, sau đó mở miệng nói, "Mạc sư muội nói đúng. Phương Tiêu, thật không? rất chờ mong tại biển cắt trong sa mạc gặp được người. Mạc sư tỷ cùng ngũ đại chân truyền một trong, trung thiên đô, có ngàn vạn lần quan hệ, hắn cũng không dám đắc tội. Nguyên kiếm công lần nữa thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt, vung tay lên, trực tiếp trôi nổi lên tiên hạc, tiên hạc chấn động cánh, phóng lên trời. "Đi." Đại đức hoàng thất mấy người, nhất là cái kia, Quang Vinh thân vương, cũng lên thiên hạt, Thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt, sau đó đầu thật sâu mai phục tiến lưng hạt bên trong, phóng lên trời, bất quá trong một chớp mắt liền hóa thành đầu xanh hạt vườm một dạng chấm đen nhỏ, biến mất vô tung. Lưu Khang nhìn Phương Tiêu liếc mắt, do dự một chút, theo sát phía sau. Người này đã đem Nguyên kiếm Không sư huynh đắc tội chết rồi, trăm mệnh khó thoát, tự nhiên không cần sẽ cùng kia hư dị hủy xả. Hồng Dị quận chúa đem hết thảy đều nhìn cái rõ ràng, kỳ tâm tư linh nói, sư, huynh, cùng, vương, sư ta lần sa Sau đó, cái này thiếu nữ đẹp lại ăn ngủ Phương sư Minh cũng không cần lo lắng quá mức, có tử điện Phương Phương sư tỉ tại, tin tưởng bọn họ cũng không dám quá phận. Không sao, bất quá là một đám tự cho là đúng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Phương Tiêu nhảy lên lưng Kỳ Lân bộ phận, thần sắc bình tĩnh. Cảm giác đến chủ tâm ý người, tại Hồng Di quận chứa ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Hỏa Kỳ Lân để ra đời ra hỏa diễm, sau đó thứ tám trưởng bộ thân thể trực tiếp bay lên trời, không nhanh không chậm theo sát bọn này tiên hạ. Ngự không chẳng qua là Hỏa Kỳ Lân huyết mạch giác tỉnh sau thiên phú mà thôi, tựa như con cá trời sinh có thể ở trong nước bơi giống nhau. Nay đầu Lân vậy mà có thể ngự không. Đáng chết. Cảm giác sau lưng có bành trướng sóng nhiệt, nguyên kiếm không này mới phát giác sau lưng có quái vật khổng lồ xuất hiện. Kia ánh mắt âm trầm, âm tình bất định, có thể ngự không kỳ lân linh thú đã có thể so với thần thông chi cảnh chân truyền đệ tử, hiển nhiên, người này tại tự điện phong thân phận cũng là không giống bình thường. Đến mức những người khác tọa kỵ phi hạt, càng la sợ tới mức điên cuồng bay tán loạn, tốc độ khủng bố, thiếu chút nữa đem trên người cưới chủ vùng rơi dưới thân, lại để cho bao gồm, Quang Vinh thân vương, cùng Mạc sư thị, ở bên trong nội môn đệ tử một hồi kinh hồn bạc vía. Chương 57. Cảm ơn Vương sư huynh. Chương 57. Cảm ơn Vương sư huynh. Tiên hạc ở trên trời bay lượn tốc độ cực nhanh, một tòa một tòa dây núi bị để tại sau lưng, tiên hạc cũng là huyết nhục chi khu, trên lưng quỏng cái một hai cân nặng người, bay thời gian dài cũng vô cùng cố hết sức, lẽ ra cần nghỉ ngơi, uống nước bổ sung thể lực. Nhưng là hỏa kỳ lân cái này quái vật khổng lồ ở phía sau phát ra hung uy, những này tiên hạc không dám chút nào quá mức nghỉ ngơi, cuối cùng lung la lung lay miễn cưỡng trở những này trong lòng run sợ đệ tử đi tới biển cắt sa mạc biên giới. Ai là thợ săn, ai là con mồi? Giờ phút này, Bạo Thuấn Vương chờ người lựa giận trong lòng bên trong đốt, cảm thấy vô cùng khó nhục, đối phương nếu không phải là Bận Tâm Nguyên Kiếm Không Sư huynh cùng với Mạc sư tỷ hai người, chỉ sợ sớm đã đối với bọn họ đau nhức hạ sát thủ đi. Hỏa Kỳ Lân bên trên, phía chân trời gió mạnh mặc dù kịt liệt, nhưng là vì phương tiêu nội tức kết giới chỗ tổ, ngược lại là không ngại. Một bên Hồng Di của chúa, thấy thế không khỏi mỉm cười, cho tới bây giờ không có nghĩ tới những thứ này, không ai bị nổi Vương Tôn tử để có một ngày sẽ như cùng chó nhà có tang một dạng chật vật như vậy, đúng là như vậy cái cục diện ước chừng là tại đêm khuya thời điểm, mọi người liền thấy được một mảnh vô biên vô hạn sa mạc, minh nguyệt tại trên sa mạc chiếu sáng trông chèo nhưng lạnh lùng ánh sáng chói lọi vẩy rơi xuống, trong sa mạc giống như rơi xuống bôi lên thủy ngân tựa như. Chúng ta đã đến biển cát sa mạc biển cát sa mạc, vô biên vô hạn. Lam Nguyệt Thành ở tại biển cát sa mạc trung ương, ngày mai chúng ta còn muốn phi hành một tiên tài có thể đến, buổi tối hôm nay được nghỉ ngơi thật tốt một ngày, dưỡng đủ tinh thần, tiên hạc đám bọn họ đều mệt mỏi. Nguyên kiếm không mở miệng nói, Lương Vương Tiêu liếc mắt, sau đó đem tiên hạc hạ xuống trong sa mạc, kia nhìn xem Tiêu, trong tay linh kiếm phun ra nuốt vào kiêu lạnh một tiếng, giống như đang cảnh cáo. Mạc sư tỷ bao gồm nhiều nội môn đệ tử theo sát phía sau, còn lại mọi người thấy thế, cũng hằng rơi xuống suy sụp, điểm đóng lửa điểm đóng lửa, uống nước uống nước, tính toán tính toán. Những này tiên hạ cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Nhao nhao riêng phần mình chuyển động cánh, bay tới bay lui, như là con vịt một dạng cả cả tiếng kêu kỳ quái. Nhóm người này vũ hóa môn đệ tử, tại lúc nghỉ ngơi, cũng rõ ràng phân làm từng cái một tiểu đoàn thể. Phương Tiêu, Hồng Di quận chúa là một cái tiểu đoàn thể. Đại đức hoàng thất 3 nam 2 nữ cùng với Lưu Khang là một cái tiểu đoàn thể, Mạc sư tỷ mấy cái nội môn đệ tử lại là một tiểu thể. Sơn Hà bảng thứ tên, Nguyên Kiếm Không, thì là một mình một người, thỉnh phảng cùng Mạc sư tỷ cùng với Quang Vinh tân vương trò chuyện. Người còn lại đều không thế nào phản ứng đáng nhắc tới chính là đợi chứng kiến Hỏa Kỳ Lân Hung Nghi về sau, những này như là Bạo Thân Vương, Thành Thần Vương, còn có hai vị đại đức hoàng triều hoàng nữ cùng với Tam Tôn nội môn đệ tử trong lòng đối với Phương Tiêu càng thêm kiêng kỵ, nhưng là Quang Vinh Thần Vương cùng Nguyên Kiếm không những là thân sắc lạnh lùng, hiển nhiên không có ý định buông tha Phương Tiêu. Bực này bằng được thần thông chi cảnh Hỏa Kỳ Lân chân quý dị thượng, hai người một cái là sơn Hà bảng thứ 10 tên, một cái là gần với thứ 10 tên cao thủ, đã đủ để so sánh một dạng chân truyền. Hai người tự nghĩ, nếu là liên thủ, đủ để đem vị này từ điện phong đệ tử đánh chết, đoạt Sau đó giá họa cho ma môn đệ tử, tạo thành trước từ lúc, chắc hẳn từ điện phong chân chuyển đệ tử cũng sẽ không nói cái gì. Những người này tâm tư khác nhau, lòng mang ý xấu, phương tiêu trong lòng cười lạnh, sắc mặt bình thản. Cùng lúc đó, chọn vẹn tại sa mạc Tây Phương, cách nơi này hơn 10 dặm xa kéo dài cồn cắt bên trong, một đôi bí hiểm ma nhãn đã đã sớm nhìn thẳng bọn hắn. Trong sa mạc mặc dù xấu xa, nhưng lại như cũ có độc trùng bò cạp tồn tại. Những này bò cạp cực lớn lại ác, đến ban đêm liền đi ra chuyển động, hấp thụ xương sớm, săn mồi, độc tính liệt, người bình thường mỗi lần bị cắn bị thương, cơ bản liền sống không được. Bất quá đám đệ tử này trên người có pháp ý điệp, khu trừ trăm trùng, bỏ cả con giết con kiến mối độc nghe thấy vị mà tránh, cũng không phải quan tâm những này nhỏ nhọ quấy nhiều đến mức phương tiêu bởi vì tại kỳ lần phía trên, cho nên ngược lại không cần lo lắng con muỗi, bỏ cả chờ độc vật đối với nguyên kiếm không, quang minh thân vương chờ trong lòng người ác độc tâm tư, phương tiêu cũng có thể đoán cái đại khái, hán bình đi, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất nhiên phạm nhân, nguyên tắc. Nếu là những người này có can đảm đối với chính mình đạo thủ, như vậy nhất định sẽ trả giá cực lớn một cái giá lớn. Giờ phút này, phương tiêu thì là chán đến chết, quan sát tinh hùng Hàng tỷ sao trời trên không trung giống như ngân hà, trông rất đẹp mắt, những này sao trời tựa hồ xếp đặt trở thành một cái huyền diệu vô cùng mênh mông khó lường đại trận, trong khoảng thời gian ngắn, vô số linh quang bắn ra, lại để cho kia trong lòng tắc tắc kêu kỳ lạ. Vô thượng lộ tính, có thể cho hắn ngưỡng xem và vật, vật, nhìn xuống phẩm loại, học tự nhiên, hết thể quan sát đều có sở hạch. Hồng Di quận chúa tại phương tiêu bên người quanh chân ngồi, lộ ra rất tri tâm, đang tại tu hành một chủng loại hình bên trong nuôi tinh thần, bên ngoài luyện khí huyết võ học cao thâm nội công đệ tử khác, đều im lặng, tất cả làm tất cả sự tình, nghỉ ngơi dưỡng sức, tựa hồ đang chuẩn bị nên đón kế tiếp đại chiến. Trong sa mạc mặc dù thiếu nước, nhưng là bọn hắn đều có được, xí phủ, chân thủy phủ, tùy thời bổ sung thân thể hơi nước, tẩy trừ toàn thân cao thấp dơ bẩn, bảo trì sạch sẽ, tại xấu xa trong hoàn cảnh cũng dương dương tự đắc. Nguyên kiếm cũng cùng, Quang Vinh thân vương thì là thần sắc lạnh như băng, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Phong Tiêu, đến mức Bảo thân vương thì là hững giữ, hầu như không có một tia chệ giấu. Mặc sư tỷ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng khó nén kích động. Gió đêm mùa thu thổi tới, thổi chúng lại, ánh lửa chập chờn bay ngao, ngao, ngao, ngao. Xa xa bên trong, truyền đến lương, hổ tiếng chu của làng. Giống như dã thú khế nguyệt, thế nhân tâm tỷ. Nghe thấy cái này tiếng thê ở, tâm linh người cảm giác khó hiểu đến một hồi khủng bố, mở to mắt, lại phát hiện, Sơn Hà bảng thứ 10, Nguyên kiếm không đứng yên đứng lên, cái kia mạc sư tỷ cũng đứng yên đứng lên, mấy cái thần biến chi cảnh nội môn đệ tử cũng đứng yên đứng lên, lại đức hoàng triều 3 năm 2 nữ cùng với Lưu Khang cũng đứng lên. Hồng Di quận chúa cũng bị bừng tỉnh, đôi mắt dễ thương có chút nghi hoặc. Rất nhiều tiên hạc tựa hồ cảm giác được cái gì nguy hiểm, nhao nhao bay lên bầu trời. Tiên hạc dù sao cũng là tiên hạc, lực thật tốt, bị kinh, lập tức sẽ bay lên không trung, sẽ không giống người giống nhau tình táo sẽ không cùng đám đệ tử này chịu nguy hiểm chịu chết. Ngáy mắt sau đó, đã nhìn thấy xa xa bóng người lay động, từng đợt nặng nghề tiếng chân vang lên, nơi xa cồn cát bên trên, bóng ngựa như giống như thủy chiều la qua, sát khí từng trận. Những người này mỗi cái đều là mặc lưng giáp, cầm trong tay cực lớn loan đao sa phỉ, con cung mang mũi tên, võ trang đầy đủ, hàng trăm hàng ngàn, bốn phương tám hướng, cỡi lông trắng lạc đà, vây kín mà đến. Kia chỗ cưới lạc đá, một thân lông trắng, đầu như bay, là trong sa mạc, bạch long lạc đà, lực bộc phát, tốc độ đều nhanh, người cỡi lạc bên trên, giống như xuôi dòng đi thuyền. Sa phỉ là trong mạc hung ác tàn bạo, ăn thịt người, uống máu người đạo tặc, chuyên môn cướp bóc quá khứ thương khách, váy rối bên quan, thực tế ưa thích đem sinh linh cùng chín quả nho dùng đá mài mài thành huyết tương, chế riêng cho thành cái gọi là quả nho huyết hữu, tàn bạo vô cùng. Bọn này đột nhiên xuất hiện xa phỉ, trên người hung sát chi khí, giống như địa ngục ma quỷ, hung tàn vô cùng. Sa phỉ bên trong, còn hôn tạp một ít đầu dài sừng cong, toàn thân lẫn tiến, cùng vụ hóa môn, thần lực hối lỗi, giống như lúc ma nhân, hiện nhiên là sinh hoạt tại địa để tâm nguyên trong thế giới ma nhân. Xiêu xiêu thiên cái địa núi tên đuôi lông vũ, chịp, như châu chấu một dạng đánh tới mũi tên xuyên thủng lực rất mạnh, tựa hồ muốn xé rách tất cả mọi người thân thể. Bọn này xa Phỉ, thế mà tại năm ngoài trăm bước ngừng giữ lại, dùng dây đặc mũi tên đôi Long Vũ, phô thiên cái địa bắn về phía những này khách không mời mà đến, muốn đem giết chết. May mắn tiên hạc bay trên trời bên trên bay nhanh, bằng không mà nói đối mặt loại này bắn chết, không nên bị thương không thể. Minh Nguyệt, Sa Mạc, xa Phỉ, mũi tên đôi Long Vũ, cấu thành một bộ hung hiểm, máu canh, và mạo hiểm sa mạc giá tính tranh vẽ Đáng chết. Mũi tên đôi Vũ đột kích, những đệ tử này kinh này ra, rút ra bảo kiếm tùy thân, vũ đã thành một đạo kiếm hoa, đem bắn tới mũi tên từng cái đánh bay. Bọn hắn đều là đang mặc Vũ Hóa môn chỗ phái phát pháp Ilya, Vũ Hóa môn pháp y là năm loại linh tầm tơ tầm dệt thành phía trên còn trăm chú có pháp lực, chính là pháp Ilya, bình thường đao thương không cách nào xuyên thấu, này tiến vũ mặc dù lợi hại, nhưng nhưng không cách nào đem bắn thủng. Nhưng mũi tên như mưa, cho dù là nhục thân bí cảnh bắt trọng dũng mãnh phi thường chi cảnh cao thủ cũng khó có thể hoàn toàn phòng hộ, sẽ bị cung tiến bắn chúng, khắp cả người đau nhức. Hồng Di quận chúa mặc dù thân pháp linh hoạt, nhưng là cũng như trước chỉ có thể đau khổ chèo cuối cùng dù là kia kiếm pháp cao minh cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Hai tay ôm đầu ngồi xuống xuống, miễn cưỡng bảo vệ đôi mắt chờ chỗ hiểm, bị động bị đánh. Thế thế, tâm niệm vừa động, bắn về phía mình và Hồng Di Tiễn Vũ tại kia quanh thân ba trượng bên ngoài dừng lại, phảng phất bị một cổ nhìn không thấy hai tay nắm, sau đó ngược lại cuốn mà quay về, tinh chuẩn không có gì xuyên thủng những này xa phiếc hầu, không một tia thất bại đồng bạn quỷ dị bị quan hầu mà chết, cũng để cho cái này xa phệ cũng không dám tiếp tục lại bắn. Mũi tên đuôi long vũ càng ngày càng ít, thưa thớt. Cảm giác với bản thân bên ngoài tên đuôi lông vũ biến mất, Hồng Di chúa không khỏi trong lòng kinh ngạc, hồ đã minh bạch cái gì kia lững về phía phương Tiêu ngọn mà cười, trong lòng bay lên không hiểu an tâm cảm giác đúng lúc này, một đạo kia chấp giống như ánh sao, phóng lên trời, tại đây trời chạy, đầy trời mũi tên đuôi lông vũ bị hễ quét là sạch, không chỉ có như thế mấy trăm bức có hơn còn sót lại cầm trong tay loan đao sa phỉ, bị này giống như tia chớp mũi nhọn ánh sáng. Thoáng một phát quát chúng, trên người lẫn giáp nhau nhau vỡ tan, sau đó nửa người trên toàn bộ bị chém đức, huyết dịch phóng lên trời, nội tạng ruột chảy đầy đất. Hơn 10 sa phỉ, thoáng qua đó, cũng đã bị chém ngang lưng, rơi xuống đất Nhưng là cái kia nguyên kiếm không ra tay. Kia thần sắc điềm trong tay linh kiếm phun ra nuốt vào kiều Trụy Ý liếc qua Phong Tiêu, ánh mắt lạnh lùng như độc xà. Đến mức mạc sư tỷ cũng không ra tay, nhưng là kia trên người tựa hồ có không hiệu pháp bảo tại, mũi tên thân cũng mảy may tới gần không được. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Không hổ là Vũ Hóa môn nội môn đệ tử, Sơn Hà bảng thập đại cao thủ một trong, Nguyên kiếm không, một ngụm ngân xà kiếm, chính là ngàn năm ngân xà thân thể, hỗn hợp 10 hỏa xích đồng luyện chế thành thượng đẳng linh khí, chỉ kém một ít, liền có thể đến bảo khí cảnh giới, bằng vào này miệng ngân kiếm, ngươi không biết giết Trần Ma Tông bao nhiêu đệ tử, thật sự tội đáng chết vạn lần. Cuối cùng đợi đến ngươi vào biển sa mạc, Hôm nay bản thái tử liền để cho người chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, một tiếng thiết giải phóng lên trời. Nương theo này âm thanh thiết giải là một đạo màu hồng phấn yêu dị hào quang, tán phát ra từng trận phân chán khí tức trường kiếm, nhô lên cao chấn động, trực tiếp tiếp được nguyên kiếm không, ngân xạ kiếm. Hai lưỡi phi kiếm tại bên trên bầu trời va chạm, giống như một cái phượng long, một cái ngân long, lẫn nhau cắn xé, buộc phát ra đầy trời kiếm khí. Cuộc chiến không lâu, tựa hồ đã bị chủ nhân triệu hoán, hai lưỡi phi kiếm, giương phần mình đều rút trở về, hiển nhiên, kỳ chủ người có vẻ triều cố. Cùng lúc đó, lại có hàng trăm hàng ngàn sa phỉ từ đằng xa mẹ xe đét mà đến cắt chảy một dạng tứ phía tản ra, hình thành một cái song đầu xả trận thế. Hiển nhiên, thực lực đối phương cũng không yếu, thậm chí so với nguyên kiếm không cũng không chút nào chênh lệch. Chính nữa, một người mặc màu hồng phấn quần áo, yêu dị vô cùng người trẻ tuổi, từ đất các bên trên chậm rãi đã đi tới. Hồng phấn thái tử ánh mắt lóe ra kỳ quang, ánh mắt tại mạc sư thị, còn có hồng di quận chúa, hai cái đại đức hoàng thất công chúa trên người quét tới qua lui, tựa hồ là muốn bóc lột y phục của cấp nàng. Cảm nhận được như thực chất một dạng ánh mắt, hồng di quận chúa chỉ cảm thấy vô tận tưởng tượng hiện lên trong lòng tất cả đều là cùng Vương Tiêu vị này từ điện Phong Phương sư huynh hoàn hảo sự tình, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, sinh lòng nỉ non, đúng là bị kia tinh thần mê hoặc tâm trí. Thần biến phía dưới đệ tử khác như là Lưu Khang cũng là cảm giác trong lòng bay lên đủ loại tương tượng, trong khoảng thời gian ngắn, cho hề hiện ra liên tiếp. Bực này cường hãn tồn tại đã dính đến tinh thần phàm chủ, cho dù là một kia ánh mắt, đều là bình thường không tu tinh thần bí thuật ngoại môn đệ tử chỗ khó có thể ngăn cản đúng lúc này, một tiếng gầm rú đem những người này chưa từng bên cạnh trong bệ dục lôi ra, biết được tâm thần mình bị nhiếp, những này công hầu vương phòng đệ tử nhao mà sợ không thôi. Cảm ơn Vương sư huynh Hồng Di quận chúa sắc mặt đỏ bừng, Như Mai con mở rộng, trốn ở phương tiêu sau lưng, trong lòng một trận hoảng sợ. Với tư cách sát thủ bị đoạt tâm thần, trong nháy mắt khả năng cũng sẽ bị giết chết, Hồng Di quận chúa trong lòng tự nhiên rõ ràng. Giờ phút này, tại phương sư huynh sau lưng, Hồng Di mới có thể cảm nhận được đã lâu an toàn cảm giác. Hồng Trần Ma tông, Lục dục Ma công, Hồng Vân thái tử. Trong thấy cái này màu hồng phấn người trẻ tuổi ra tay, nguyên kiếm không biến sắc, Mạc sư tỷ chờ mấy cái thần biến chi cảnh đệ tử cũng lên, hiển nhiên người này không giống bình thường. Không tệ, chính là bản thái tử. Các người hóa môn muốn giết bản thái tử? Vậy mà không tiếc ban thưởng một hạ tâm dương vạn thọ đan. Đây chính là các người Vũ Hóa môn trưởng giáo, thao phí chính mình trường sinh bí cảnh thân thể tinh huyết, luyện chế ra thiên cấp thần đan. Chậc chậc chậc. Bản thái tử đều có điểm nghĩ chính mình rất chính mình, đi nhận lấy cái này một viên thuốc. Hồng phấn thái tử đem ánh mắt từ nơi này chút ít nữ đệ tử trên người dịch chuyển khỏi, chậm rãi mà nói: "Hiển nhiên, Vũ Hóa môn hành động lần này đã bị Hồng Trần Ma tông phát giác. Hồng phân thái tử, ngươi âm thầm thiết lập mai phục, muốn toàn tiêu diệt chúng ta." Ha ha, người nghĩ rằng chúng ta không có phát hiện những này xa phỉ? Chúng ta bất quá là cố ý rơi xuống mặt đất, dẫn ngươi xuất động. Mạc sư tỉ tựội hổ bởi vì kế sách có hiệu quả, thần sắc khó nén đắc ý, nói, không nghĩ đến, ngươi quả nhiên bị lừa rồi. Nếu như đến, như vậy hôm nay liền lưu lại đỉnh đầu đi. Ngay vậy, Hồng Phấn Thái tử từ chối cho ý kiến, gửi lạnh, nói, vậy sao? Ta hà không biết, các người mấy vị nội môn đệ tử, hợp lực tích góp từng tí một vài món linh khí, bố thành kiếm trận, muốn giết ta. Ha ha. Ta nếu không phải biết tin tức này, vậy uổng là Hồng Phấn Thái tử. Ta đây là tương kế tiểu kế. Khắc khắc. Thập đại ma tướng, cũng nên là các ngươi hiện thân thời điểm. Dứt lời, Hồng Phấn Thái tử vung tay lên, trong náy mắt, xa xa cồn cắt bên trong cát bụi chạy xuôi bắt đầu khởi động, đột nhiên bước lên ra 10 đầu vừa cao vừa lớn bóng đen tử. Những hắc hành này tự nhảy lên liền đến không trung hơn 10 trượng cao, sau lưng thoáng một phát triển khai hai chi vừa rộng cực lớn cánh bằng thịt, không ngừng chớp động, chậm rãi lướt đi mà đến, rơi xuống hồng phấn thái tử bên người. Ma tướng, Phi Thiên Giả xoa. Thấy bóng đen tử bộ dáng, Mạc sư tỷ thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mặt khác nội môn đệ tử cũng là sắc mặt đại biến. Liên quan tới Ma tướng Phi Thiên Giả xoa, Những đệ tử này cũng tại chư thế giới bên trong đã từng gặp, bên trong cường điệu miêu tả kia khủng bố địa để thăm viên bên trong chủng tộc, đầu tiên là ma nhân, sau đó là giả xoa, lần nữa mới là phi tiên giả xoa. Kia cực kỳ hung mãnh, cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng, sau lưng sinh trưởng có cánh bằng thịt, hình dáng như quỷ thần, có thể tầng trời thấp lướt đi, là địa để thăm viên ma trong đám người thủ lĩnh. Một cái phi tiên giả xoa có thể thống lĩnh 1 vạn đến 2 vạn ma nhân, chân chính chính là yêu ma đại tướng. Bọn hắn làn da bên ngoài là cứng rắn cốt chất, linh khí phi kiếm cũng khó có thể chém ra, hơn nữa, kia sinh mệnh lực cực kỳ đại, coi như đem đầu chém nước. Nửa người dưới đều có thể tiếp tục hành động giết người, mấy canh giờ mới có thể tắt thở tử vong. Không chỉ có như thế, bực này ma vật còn cực kỳ có trí khôn, cùng nhân loại không sai biệt nhiều, vo ký cao thông, bởi vì có thể bay, đối mặt lục thân cảnh trở xuống cao thủ, quả thực vô địch. Từ trước chỉ có thần thông bí cảnh chân chuyên đệ tử mới có thể đem trấn áp, giết chết. Bực này kinh khủng ma vật, lướt đi tốc độ như tia chớp, động tác cực nhanh, một đầu đều muốn rất nhiều thần biến chi cảnh cao thủ vây giết, tổng chi là 10 đầu. Chương 58. Vũ hóa đệ tử, quả nhiên không giống bình thường. Chương 58. Vũ hóa đệ tử, quả nhiên không giống bình thường. Mười đầu phi thiên dạ xoa vừa rơi xuống đến hồng Phấn Thái tử sau lưng, liền phát ra một hồi lưu lo khó nghe bén nhọn thanh âm, khiếp người tâm hồn. Một cái trong đó tay cầm đen nhánh cái nĩa xin thép ma tướng phát ra rõ ràng người âm thanh, "Tốt. Vũ Hóa môn, nhiều đệ tử như vậy hôm nay ở chỗ này, thật sự là quá tốt. Có thể cho chúng ta đạt được không ít huyết nục, nhất là thần biến cảnh giới cao thủ có thể vận dụng ma luyện thi pháp luyện thành đại lực kim thi. A còn có thể đoạt được vài món linh khí." Cái này ma tướng chiếu vào ánh trăng, cái xin thép tại ánh trăng chiếu rượu dưới lóe ra lằn ánh sáng lam, hiển nhiên là tôi quá kích Lo Điệp Cá nhân loại kia bên người kỳ lân dị thú, cũng là một cái vô cùng tốt huyết thực. Xem ra hôm nay chúng ta có thể thật tốt ăn no nê. Cái khác ma tướng đạo. Ma tướng phi thiên dạ xoa trí tuệ cực kỳ cao, tinh thông các loại ngôn ngữ văn tự, thông minh so với nhân loại bình thường càng lớn. Cái vị này ma tướng màu đỏ ánh mắt, bắn phá bọn này vũ hóa môn đệ tử, lập tức vô số tinh thần ảo cảnh tại những đệ tử này trái tim hiện lên, thân biến phía dưới đệ tử, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước, sau đó trên mặt đất của quận, vừa đối mặt liền đã mất đi sức chiến đấu. Quang Vinh thân vương, Mạc sư tỷ, môn đệ tử mặt trọng, thần sắc khí cơ căng thẳng không dám lộ ra sơ hở, chỉ có thể trơ mắt mà xem những này ngoại môn đồng môn thừa nhận tông chủ. Phương Tiêu tinh thần mãnh liệt mà ra, đem hồng di quận chúa trên người tinh thần công kích nó lại, lại để cho cái vị này địa đệ ma nhân thủ lĩnh tâm thần bị thương, kia phát ra lưu lo kinh nghi thanh âm, nhìn xem Phương Tiêu trong mắt mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Các người địa ma cùng nhân ma, từ trước đến nay cũng lẫn nhau báo thủ, địa ma là ma đạo thất mạch tu luyện các loại thân ngoại hóa thân tốt nhất tài liệu. Hiện tại thế mà liên hiệp lại cùng nhau, có phải hay không đã đạt thành cái gì hiệp nghị? Không lùng nói, lại không biết hồng phấn từ nơi nào triêu đến như vậy nhiều ma tướng. Hồng vấn thái tử một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, nói: "Ha ha. Nói cho các ngươi nghe cũng không sao, bản thái tử hôm nay liền cho các ngươi làm quỷ minh mạch. Long đất ba vị trường sinh ma hoàng đã cùng chúng ta chư vị ma môn đại đế ký kết một cái công thủ hiệp nghị. Quyết tâm ra tay tẩy trừ tiên đạo thập môn thế lực, đầu tiên liền từ biển cát sa mạc bắt đầu. Đại quân của chúng ta sẽ từng cái đẩy mạnh, quét bình thiên hạ tiên đạo thập môn thủ hộ rất nhiều vương triều đồng thời hủy diệt các ngươi tiên mạch, thành ta trong lý tưởng quốc gia." nghĩ tới trong đó dụng, kia nói, trong lý tưởng quốc gia là người, yêu, ma cùng tồn tại quốc gia." là các ngươi những này đáng giận tiên đạo phân chia đẹp xấu, thiên ác, để cho ta nhân yêu ma lẫn nhau tàn sát, mở ra chiến tranh. Hiện tại, tại ta ma môn đại đế giới sự dẫn dắt, tất cả báo thủ đều muốn chấm dứt, các ngươi này tiên đạo dị đoan, cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. Tại ta ma môn đại đế giới sự dẫn dắt, ở giữa thiên địa, đem một lần nữa nên đón không có đẹp xấu, không, có thiên ác, người, thần, yêu, ma cùng tồn tại thời đại hoàng kim. Hồng phấn thái tử nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giống như một cái kiểu mị nữ tử, âm của hắn mỏng chán, nếu như một ảo, cho nên, tử vong của các ngươi chỉ là một cái bắt đầu mà thôi chắc chắn hưởng thụ bản thái tử tình dục trùng chiêu đã đi. Rút lời, đã thấy kêu trên người bỗng nhiên tràn ngập phấn hồng chi khí, giống như nhiều sương mù mờ dạng, hướng phía Vũ Hóa môn trừ vị đệ tử mà đi, giống như có sinh mệnh mờ dạng, thoạt nhìn có chút khủng bố. Những này màu hồng phấn sương mù, nhìn kỹ nhưng là từng cái một như là hạt bụi một dạng lớn nhỏ hồng nhạt tiểu côn trùng, dậm rạp chẳng chỉ số lượng trọn vẹn hàng tỉ. Những này tình dục trùng, lấy thôn phệ tinh thần mà ra tên, một khi chui vào trong cơ thể con người, liền có thể dẫn động trong cơ thể con người hàm muốn lực lượng, sau đó đem để thôn phệ, cuồn hấp thu tinh thần khí huyết điên cuồng sinh sôi nảy nở có thể nói là tiếng xấu lan xa. Nếu vô pháp bảo hộ thân, chỉ sợ thần biến chi cảnh đệ tử gặp những ma trùng này, cũng muốn bị hấp thu khí huyết tinh thần trở thành xương khô. Bất quá, những ma trùng này mặc dù hung ác, nhưng lại bị thần thú khí cơ chố nhiếp, không dám tới gần Hỏa Kỳ lân mảy may, không khỏi dẫn tới hồng phấn thái tử một hồi lé mắt. Phương Tiêu thần sắc bất động như núi, thờ ơ là nhạt, hắn không cần phải cũng không có nghĩa vụ đi giải cứu những này không liên quan người. Kia tinh thần lan tràn mà ra, như dạng, chui xuống dưới đất, tại tìm tòi cái gì. Hồng chúa cũng là ngạc nhiên, đối với cái này cái tự điện phong sư huynh nội tâm càng nhiều một phần hiếu kỳ. Ma trùng đột kích, những này hoàng thất quyền quý tử đệ cùng với nội môn đệ tử, trên người đều có hộ thân pháp phù bay ra, trong thời gian ngắn an nguy cũng là không ngại. Nguyên kiếm không trong tay ngân xà kiếm bỗng nhiên hóa thành 10 trượng ngân mãng, đem bên người đột kích ma trùng thôn vệ luyện hóa. Giờ phút này màu hồng phấn thái tử đã mỏng vô cùng. Thấy ô yếm ma trùng không có lập công ngược lại là bị giết thất linh bất lạc, hồng phấn thái tử không khỏi cảm thấy một hồi đau lòng, thích thú đem những vật nhỏ này triệu trở về. Thấy hồng bị nhục, nội môn đệ tử Bố Linh kiếm trận. Chù sát 10 dạ xoa. Chư vị. Phi thiên dạ xoa có thể là đồ tốt chúng ta vũ hóa môn cũng thiếu khuyết cái này cường đại khối lỗi, chuyển núi tu phòng, đào quan tầm bảo. Nơi này có 10 đầu chúng ta từng cái đã tóm được, cống hiến cho môn phái giao cho trưởng láo mạng sát bọn hắn nguyên lai trí nhớ, luyện chế lại một lần, chỉ sợ có thể đạt được 10 món linh khí ban thưởng, còn lập đại thiên công lao lớn. Còn lại ngoại môn đệ tử, hướng ra phía ngoài đột phá, đánh chết xa phỉ. Trong lúc nói chuyện, Mạc sư tỷ đột nhiên vung tay lên, chỉ thấy một cái toàn thân màu vàng phía trên buộc lên mấy cái tử kim chuông ken bí hiểm dây thừng, linh xà một dạng từ trên tay của nàng bay ra, cho hướng Thập Đại Phi Thiên giả xoa. Cùng lúc đó, sau lưng của nàng, một ngụm màu xanh ra trời linh khí phi kiếm phóng lên trời, chém giết mà đi. Theo nàng ra lệnh một tiếng, còn lại bốn vị thần biến chi cảnh nội môn đệ tử, cũng đều riêng phần mình tế ra linh khí của mình phi kiếm, cùng nàng màu xanh ra trời phi kiếm cùng một chỗ, trên không trung tạo thành một cái ngôi sao năm cánh thần trận đồ Cái này ngôi sao năm cánh thần trận đồ một hình thể Năm lưỡi phi kiếm, lẫn nhau pháp lực ảnh hưởng, trái phải bổ sung, uy lực đại tăng, xoay tròn không ngừng, tạo thành một cái khoảng trường thô nhám như thùng nước, mãnh liệt xoay tròn xoắn giết kiếm trụ, 4 bể cắt vàng đều đã bị quân đứng lên, đầy trời đèn nhánh. Ma, Nguyên Tiên Không thì là hư lạnh một tiếng, trên người xanh biết pháp ý điệp, một hồi lập lòe, kết thành một cái quang cầu, đem thân thể của hắn lăng không lơ lửng, trong tay, ngân xạ kiếm, hóa thành một cái hung mãnh ngân xạ tựa như ánh sáng chói lọi, hướng, hồng phấn tử, đến mức, Quang Vinh tân vương, cũng ngự sử một thanh gia hoàng đạo khí tức linh kiếm, giống như một cái bơi long mở rộng đem hùng phấn thái tử chạy trốn chi lộ đoạn tuyệt, vô cùng thê thảm chết rét, kéo giamở màn. Mười đầu phi thiên giả xoa ma tướng, đang muốn độc thủ, đột nhiên trông thấy mạc sư tỷ trên tay bay ra ngoài dài dây thường dài, dây thường bên trên tản mát ra một cổ mãnh liệt hùng hoàng hư vị, theo gió khuếch tán, nghe thấy tới bọn hắn trong lỗ mũi, cũng cảm giác được lực mềm gần tê dại, sau đó dây thường ngẫu linh tính một dạng cuốn quanh bay múa đi lên, lại đem bọn hắn đều cuốn chặt lấy. Cái này dây cũng không bình thường, chính là dùng vạn năm hùng hoàng tinh, hỗn hợp các loại thiên tài địa bảo, 99999 chỉ bội chưa dương cương chi khí nhất thời điểm sinh ra năm ng huyết dịch Tại Vũ Hóa môn trong lò đan ngũ, từ thần thông cực cao trưởng lão luyện chế một kiện chuyên môn khắc chế địa ma bảo khí. Bình thường địa ma chỉ cần một bó bên trên liền bất tỉnh nhân sự. Mặc dù là phi thiên giả xoa, nếu không phải cẩn thận bị chói lên, cũng như phục dụng nhuãn cân tán một dạng, lực lượng muốn giảm mất hơn phân nửa, khó có thể dễ rựa được mất. Mười đầu phi thiên giả xoa, bị dây thừng chói lại, mỗi cái manh liệt thịch, nhưng là lực lượng đại giảm, bị phi kiếm phốc thoáng một phát xuyên tim mà qua, nhưng lại như cũng đang điên cuồng rã Món bảo khí này chính là mạc sư tỷ hao tốn cực lớn một cái giá lớn tử, trung thiên đô, trong tay mở tới, lúc này bỗng nhiên ra tay, nhưng lại đánh cho Hùng phấn thái tử một trở tay không kịp. Cái này ngũ đại chân truyền một trong, Đông Thiên Đạo, Bảo khí, như thế nào tại trên tay của các ngươi? Hồng phấn thái tử thần sắc khẽ biến, tựa hồ thúc dục linh khí, kia trên người tản mát ra ánh sáng màu đỏ, cũng lăng không bay lên. Hùng phấn thái tử chúng ta muốn giết ngươi, như thế nào không tính chu toàn? Mạc sư tỷ cười lạnh, trực giác năm chắc thắng lợi trong tay. Giết. Ba sáu một dạng tách ra sa phỉ, thấy tình thế không ổn, một cột khói lửa giống như sông rít đi lên, lặc đà đạp, đại quân cuồn tới. Ngoại môn tử còn không ngăn cản. Mạc sư tỷ lần nữa lăng lệ ác liệt giống lên một tiếng. Giờ phút này nàng tao túng, thiên cơ chí dương hóa, nhưng là không tí vết phân thân. Đại đức hoàng triều mấy vị hoàng thất thân vương, công chúa, lưu khang tại lúc này, nhau nhao đánh giết đi lên, cản lại Sa Phỉ. Hồng Di quận chúa nhìn Phương Tiêu liếc mắt, hơi làm do dự, cũng gia nhập trong chiến đấu. Đây đối với nàng mà nói, cũng là rèn luyện thân thủ, thực chiến cơ hội tốt. Đây mới thực là thực chiến, cũng không phải là tỉ thí. trăm ngàn xa Phỉ, loạn đao loạn đường, hơi có chần trở, liền lập tức bị mất mạng tại chỗ. Không, có may may may đang nói, nhất thôi luyện người giữ kiên trì. Lần này vây công Vũ Hóa môn đệ tử Phỉ ít nhất đều có 2000 người, mỗi cái hung hãn dũng mãnh, giết người như ngóe, luận đạo tốt, cắt kim đo ngọc, trong đó càng có một số cao thủ, đã có thể so với dũng mãnh phi thường chi cảnh, xung phong liều chết tới thời điểm, chỉ là khí thế, liền có thể đem người kinh hái được can đảm đều lứt ra. Trong đó có một tôn cao thủ, võ công đã đạt tới thần biến trung kỳ chi cảnh, từng chiêu từng thức có chứa tinh thần lực lượng, nếu không phải phương tiêu âm thầm ra tay hồng di của chúa, chỉ sợ khó thoát hai nạn. Có chút giết phỉ chứng kiến kỳ lân phía trên phương tiêu, nghĩ muốn ra tay, lại bị hỏa kỳ lân ba trưởng độ cao bộ thân thể tùy tiện giẫm đạp thành bùn, không dám lại tiếp tục về phía trước. Hỏa khí lân quanh thân thân lân phiến tương gián, có thể so với linh khí, những này xa phỉ vũ khí đẩm đện tại kia trên người thậm chí ngay cả kia lân giáp cũng khó có thể chém phá, mà những này đối với Phương Tiêu ra tay xa phỉ nhao nhao bị giẫm đạp thành bùn. Không biết qua bao lâu, xa phỉ giống như thủy triều tản ra, lưu lại đầy đất thi thể, những này xa phỉ mặc dù hung hãn, cuối cùng chẳng qua là bình thường võ giả, tuy nói trong đó có dũng mãnh phi thường chi cảnh xa phỉ, nhưng dù sao cũng là số ít, cùng những này vũ hóa môn bên trong ngoại môn tinh so sánh với, tự nhiên xa xa không kịp, rất nhanh vốn nhờ vì tử thương vô cùng nghiêm trọng tan tác xuống dưới đông. Đông. Đông. Đông, đông. Trong trận gió vang, một người mặc bạch y đi sa phị xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Kia thân mặc bạch y, quần áo nhan sắc cùng mặt khác xa phỉ hoàn toàn bất đồng, một điểm vết bẩn đều không có, sạch sẽ vô cùng, đây là một người tuổi còn trẻ, nhưng là mặt mặt chăn xa che kín, thấy không rõ lắm bộ mặt thật. Kia cầm trong tay luôn đao, như thủy ngân một dạng, vừa dài vừa lớn, trọn vẹn sáu thước tự, có thể nhẹ nhõm đem một con ngựa cắt thành hai nửa. Vũ Hóa đệ tử, quả nhiên không giống bình thường. Các ngươi lui về phía sau, ta đến cản phía sau." Khàn khàn có từ tính thanh âm, từ nơi này bạch đi sa phị trong miệng nói ra chính mình dưới trướng binh sĩ thương vong vô cùng nghiêm trọng, hắn lại không thể ngồi nhìn bỏ qua. Thực tế lại để cho hắn cảm thấy kinh nghi chính là, cái kia Vũ Hóa môn trong hàng đệ tử, thậm chí có một cái Côi Hỏa Kỳ Lân Thần bí đệ tử, kia lần thứ nhất ra tay, liền đem chính mình dưới trướng Sa Phỉ đánh chết vượt qua 1/3, Tiêu ba. Kỳ Lân cũng là hiếm thấy hứng thú, bị kia chân giết chết Sa Phỉ càng là trọn vẹn số hơn trăm người. Không một không cho kia đau lòng, phẫn nộ. Người này, nhất định phải cầm tính mệnh đến thường. Phương sư huynh, người này là Sa Phỉ thủ lĩnh, gọi là Tả Nguyệt Vũ tử. Hắn trước kia Hắn một cái lớn mặc lục sĩ huyết biến bước, thân thể so với bình thường thần biến cảnh giới cao thủ cường đại hơn nhiều, bởi vậy kia cũng thường thường tự xưng là Sa mạc chi tử, chúng ta Vũ Hóa môn môn phái nhiệm vụ bên trên chỉ định bắt người. Đúng lúc này, Hồng Di quận chúa mở miệng nói. Tại đã trải qua một phen hữu kinh vô hiểm chém giết về sau, kia trên người ý chí cùng với khí thế, tựa hồ càng thêm hung hãn bại phần, hiển nhiên tại cực hạn chiến đấu phía dưới thực lực có chỗ đột phá. Chương 59. Nếu như chờ gấp gáp như vậy nhận lấy cái chết, bổ tọa liền thỏa mãn ngươi. Chương 59. Nếu như ngươi chờ gấp gáp như vậy nhận lấy cái chết, tọa liền thỏa mãn, mãn ngươi đám bọn họ. Tà Nguyệt Vương tử, không hổ là Sa mạc chi tử, danh xưng hảo, thực lực mạnh mẽ, tại đại đức hoàng thất, Bảo thân vương, Thành thân vương, cùng với các hai vị hoàng nữ còn có Lưu Khang vây công phía dưới vậy mà thành đạo. Trong tay Tà Nguyệt Luân đao tựa hồ cầm giữ có một loại khiếp người ma lực, trong một chớp mắt chém liên tục năm đao, ùn tùm, tùm sát ý phô thiên cái địa, năm người chỉ cảm giác mình tất cả tinh thần tốt như muốn bị ánh đao hấp qua đi một dạng, toàn bộ đã trúng một đao, toàn bộ thân thụ trọng thương. Tay, đao, cũng là được khí, cho dù Hóa ý, ý ấy, cũng khó thể ngăn cản cái Tại Tà Nguyệt Vương tử ra tay thời điểm, chỉ thấy Sa Phỉ đã lui được sạch sẽ, cái kia Tà Nguyệt Vương tử thân thể khẽ động, đã lao đi mấy chục bước bên ngoài mở ra, mấy cái lên xuống, đã xa rời đi xa, biến mất trong sa mạc. Hiện trường chỉ để lại mấy trăm chỉ bạch long lạc đà, còn có một địa thi thể. Tà Nguyệt Vương tử một người một đao, đồng thời kiểm chế mấy người, lại để cho thủ hạ của mình thông dòng giúp đi. Cái này Sa Phỉ thủ lĩnh, võ công cao cường, thể lực cường hãn, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi, so với thần biến võ giả càng muốn hành, tinh thần lực cường đại mấy có lẽ đã mở ra một tia thần thông chi môn. Truy không truy. Bảo thân vương đạo. Tính toán, giặc cùng đường chớ đuổi, huống hồ chúng ta không có linh khí, không có khả năng chiến thắng Tà Nguyệt vương tử. Võ công của hắn cao cường, nếu như chúng mai phục chúng ta ngược lại bị hắn giết hại, chúng ta nhìn xem Mạc sư tỷ hàng yêu đi. Đại đức hoàng thất bảo thân vương mấy người nghị luận, một cái trong đó công chúa hủy bỏ truy kích ý định, coi như là cẩn thận vô cùng. Mấy người pháp y đã bị vạch phá, nếu không phải là cố kỵ Mạc sư tỷ đám người, chỉ sợ cái kia Tà Nguyệt vương đối với bọn họ những người này đau nhức hạ sát thủ. Thấy vương tử đi rồi, mấy người cuối cùng lòng. Giờ phút này, thấy Mạc sư tỷ kiếm không, cùng cái kia hồng phân thái tử còn có phi thiên dạ xoa chiến đấu đã nhanh phân ra thắng bại, Bảo Thân Vương thần sắc dữ tợn, nhìn xem Phương Tiêu, lạnh lùng nói, "Phương Tiêu con chó nhỏ, chúng ta đang ra sức dốc sức liệu mạng chém giết cái kia Tà Nguyệt vốn tử, ngươi lại ở chỗ này thành thơi thành thơi, cũng không tiến đi hỗ trợ, ta hoài nghi ngươi và cái kia ma đạo yêu nhân có cấu kết, hôm nay bổn vương liền muốn đem ngươi đòi bắt tại trưởng lão hội bên trong vạch Trần ngươi âm hiểm chi tâm." Sau đó, kia cùng, Thành Thân Vương đắng người đúng rồi một ánh mắt, sau đó học cao thâm hướng phía Phương Tiêu chỉ điểm một chút đi qua, kia võ hiển nhiên cũng không chính đạo. Còn lại ba người cũng đồng dạng, thi triển tiên môn võ học, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Phương Tiêu bắt giết. Bực này hoàng thất tử đệ, tự xưng là nhân thượng chi nhân, vào tiên môn, nội tâm càng là cao ngạo, hơn nữa khôn khéo tính toán, thật sự là lòng dạ độc ác. Trường Hận Chỉ Pháp, này là ma môn Trường Hận phái võ học, còn có Vạn Quy Tiên Đạo võ học. Hồng Di quận chúa kinh hách nói. Thấy đại đức hoàng triều chư vị thân vương, công chúa ra tay, cái kia trấn viễn hầu tiểu hầu gia Lưu Khang thần sắc ảo, cuối vẫn cầm lấy kiếm tới đây. Lưu Khang đang làm gì đó? Hồng Di quận chúa kêu sợ hãi, lại không nghĩ rằng Lưu Khang cũng đồng dạng đối với Phương sư huynh ra tay. Nếu như ngươi trở gấp gấp như vậy nhận lấy cái chết, bổn tọa liền thỏa mãn các ngươi. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, không thấy kêu có chút động tác, liền có một cái trăm trượng nguyên khí cự trưởng ngừng tụ mà ra, bay thẳng đến 5 người che bên dưới. Ngay tại lúc đó, 5 người chỉ cảm thấy tâm thần bên trong có đại khủng bố, nháy mắt sau đó, liền ngay cả cùng kia kia vũ khí cùng một chỗ, trực tiếp bị đánh vào bùn cát phía dưới, kia bộ thân thể tính cả vũ khí cùng nhau bại toái, chết không thể chết lại. Một trưởng, cả đoàn bị diệt, năm người. Phương Tiêu hạng gì cảnh giới? Hạng gì chiến lực, há lại sẽ dễ dàng tha thứ những người này như con rồi một dạng đủ loại quái rối. Giờ phút này, kia trong lòng hiện lên một vòng sắc cơ, nói, "Tả Nguyệt Vương tử, Sa Phỉ thất công. Hôm nay gặp được bọn tọa, đáng đời bọn người không may." Dứt lời, đã thấy một đạo to lớn hơn nguyên khí cự trưởng ngưng tụ mà ra, hóa thành vạn trưởng vạn trưởng, tại kia tâm thần dưới sự khống chế, bay thẳng đến tại chỗ rất xa Tả Nguyệt Vương tử chờ Sa Phỉ mà đi. Sa Phỉ tụ tập chi địa, đây là một cái thành trại, đóng quân chừng chân hơn 5000 nhiều Sa Phỉ, còn có thật nhiều tuổi nhỏ Sa Phỉ chó cấu thú làm vui, khuôn mặt khát máu. Còn có một chút nữ tính xa phỉ ăn mặc bại lộ, tại tẩy trữ nguyên liệu nấu ăn. Haha, ha. thủ linh thật lợi hại. Chính là, con có, hôm nay ăn thịt thật là mới lạ nha. Đáng giận. Huynh đệ của ta bị những này Vũ Hóa môn đệ tử giết chết, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta xem những này Vũ Hóa môn đệ tử, sớm muộn cũng bị hồng Phấn Thái tử đánh chết. Chúng xa phỉ nuốt trứng cánh tay đùi, tim phổi, uống vào quả nho hết hiệu, nói chuyện lớn tiếng. Các huynh đệ không ai phải thương tâm, Ma môn đại đế đã liên hợp lòng đất ma hoàng, những này tiên môn đệ tử, tựa như thu được về châu mừng dạng, nhảy đắp không được bao lâu. Tà Nguyệt Vương tử giờ phút này chính đại miệng cắn xé trái tim, một bên tu hành ma công, luyện hóa nguyên khí đúng vào lúc này, kia tựa hồ nhìn thấy gì, chỉ thấy kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng chạy thủ mạng, trong một chớp mắt liền thoát ra vài trăm mét xa xôi. Bất quá, còn là quá chậm. Đã thấy một cái mười vạn trượng to lớn tay, như là thượng thương chi thủ, lật út hạ xuống, trong một chớp mắt liền đem những này xa phỉ chô cư trụ bao phủ sau đó ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm lại địa chấn động, thật lâu không dứt. Ba Vương tử ở bên trong tất cả xa phỉ, vô luận nam, nữ la hầu, tính cả kia hiện đang ở phòng ốc. Toàn bộ bị cái này huyền như thượng thương một dạng bàn tay khổng lồ chụp thành phấn vụ bụi bặm. Như thần ma chi uy, từ chiếc không, liền có thể chứng kiến, một cái thật lớn kéo 10 vạn trượng cự đại thủ lấn một dạng hố sâu. Một trường, mấy vạn xa phi diệt. Hẳn là vị này phương sư huynh chính là thần thông chi cảnh. Không, nhất định là thần thông chi cảnh. Hồng Di quận chúa thần sắc rung động, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, này như thần lại như ma kinh khủng mà mãn, đã xa siêu việt hơn xa tưởng tượng của nàng phàm chủ, giống như phút này, Mạc sư bây giờ cùng mấy vị nội môn đệ năm lưỡi kiếm, cùng kiếm không Ngân Sát Kiếm, Quang Vinh Thần Vương Hoàng Đạo Chi Kiếm, cùng một trô vây khốn Hồng Phấn Thái Tử. Cái kia 10 đầu phi thiên dạ xoa ở giữa không trùng, toàn bộ bị Thiên Kê Chí Dương Tác chói lại, gào thét dữ dửa, bay cũng bay không xa, Thiên Kê Chí Dương Tác một đầu khác, kéo tại Mạc Sư Phó Tỷ trong tay. Mạc Sư Tỷ giống như chơi diều một dạng, đem 10 đầu phi thiên dạ xoa để lên, chỉ chờ chém giết Hồng Phấn Thái Tử, liền có thể thu mất những dạ xoa này. Những này phi thiên dạ xoa, mặc dù bị phi kiếm xuyên tim, nhưng chỉ là suy yếu y, cũng chưa chết. Một mặc khác, Hồng Tử, lơ giữa không trung, một ngụm màu hồng phấn kiếm, không ngừng xuyên qua ngăn cản được tất cả kiếm quang, mà thân thể của hắn bên trên quần áo từng đợt phấn hồng hào quang, liên tục bên ngoài bộc lên, khởi động một cái quan cẩu, kết lực phong hộ ngân xạ kiếm cùng hoàng đạo kiếm công giết. Những mảnh phi kiếm kiếm quang chém đến nơi này quan cẩu phía trên, liền tạc khởi một mảnh màu hồng phấn hoa đạo. Hiển nhiên kia phi kiếm cùng với quần áo đều là khó được linh khí. Nguyên kiếm cùng đám người đang tại kết lực cùng hồng phấn thái tử đấu pháp, dần dần chiếm cứ thượng sẽ các, không khỏi chặt lông bị hấp Cơ hội tốt, lục du lôi. Thế, thế, bị băng bó khóa lại trong kiếm tử Đột nhiên một tiếng gào thét, trên tay nhiều hơn một đoàn phấn hồng quang cầu, quang cầu này bị hắn dương tay đánh ra, đụng phải Kiêu Quang, đột nhiên bạo tác nổ tung. Lục Du Cầm lui chính là Hồng Trần Ma tông mấy vị hiền hách nội danh đại trưởng lão, thi triển Vô Thượng Thần Thông luyện chế âm lôi. Mỗi lần một viên, đều muốn dùng ngàn vạn trăm người hoán khí hồn phách trong lòng đất nhất ấm hối địa phương, hấp thụ nó vật, thẩm bổ mấy chục năm, lại sáp nhập vào bầu trời âm dương lôi đỉnh, lẫn nhau điều hòa, mới có thể cô đọng thành hoàn. Một lôi đánh ra, lập tức bạo tác nổ tung, tạc ra vạn đạo khói hồng, trăm ma ảnh, khiến cho bất kẻ nào linh khí đều mất đi hiệu quả, bên trong pháp lực đem bên trong huyết chi tinh thần khắc được, khiến cho người không thể chỉ huy linh khí. Ngoại trừ độc khí bên ngoài, còn có trăm ngàn đầu độc hồn oan khí, dơ bẩn, người tinh thần chỉ cần hấp thụ nửa lần hay một lần, lập tức sẽ té xỉu, bất tỉnh nhân sự, trừ phi là bước vào thần thông bí cảnh cứng giả, mới có thể cách dùng lực ngăn cản ở độc khí, không để lan chặn. Phanh. Lục Du cơm lôi một bạo tạc nổ tung, tất cả mọi người quá sợ hãi. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ phát tán, ở đằng kia màu hồng phấn hào quang bên trong, hiện ra hàng trăm hàng ngàn dữ tợn gương mặt, giống như mở ra địa ngục chi môn, phóng xuất ra trăm ngàn oan hồn lệ quỷ một dạng. Những này giữ tợn gương mặt, đúng là lục dục găm lôi chúng độc hồn. Phốc phốc. Những độc chất này hồn quấn chặt lấy mấy ngụm linh khí phi kiếm, thoảng một phát liền thẩm thấu đến trong thân kiếm, đem linh tính dơ bẩn, sau đó phi kiếm nhao nhao tung tích, đinh đinh đàng đàng, rơi xuống đất cắt phía trên. Nguyên kiếm không ngân xạ kiếm, cũng tại rất nhiều độc hồn quấn quanh xuống, cao thấp tung bay, như uống say một dạng, cuối cùng cũng mất đi linh khí, rơi xuống mặt đất, bày biện ra nguyên hình. Nhưng thật giống như là một cái màu bạc trường xà, quấn qua kiếm hại, tính phần, tại ngoại ngoại không ngừng, không giống đường phi kiếm dạng, giống như từ vật Quan Vinh Tân Vương Hoàng Đạo Kiếm cũng là như thế, kia mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước, nói, đáng giận. Phương Tiêu con chó nhỏ, dám giết ta con em hoàn thất, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được người. Hào hào hảo. Chuyện hôm nay thất bại trong gấp, chính là cái này từ điện phong gian nhân làm hại, ta hoài nghi kia cấu kết ma đạo môn phái, còn có Phương Thánh Tuyết, tất nhiên là cùng ma sói tình cụ phục đốt, đợi ta trở về bẩm báo đại trưởng lão, nói rõ hết thầy. Nguyên kiếm không thần sắc nộ, nhưng là đem hết thảy thất bại nguyên nhân quy tội Phương Tiêu trên người. Thế thế, Hưng phấn thái thần sắc đắc ý nói, khà Ta cũng muốn cảm ơn cái này đệ tử của Vũ Hóa môn ha ha, nghĩ muốn đi cái kia muốn nhìn người đến tụt cùng còn có mấy phần bản lĩnh. Sau đó, trăm ngàn độc hồn phiêu đã tới đây, đầu tiên đánh về phía mạc sư tỷ đám người. Này chính là thần thông cảnh cực cao sâu ma đầu toàn lực luyện chế độc hồn, chuyên tấn công tinh thần, như thế nào liền thần thông đều không phải là mạc sư tỷ đám người có thể ngăn cản. Chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, mạc sư tỷ chờ mấy cái nội môn đệ tử đều bị độc hồn nhào tới thân đến, lập tức phát ra thê lương tiếng kêu, giống như hầm sâu trong cơn ác mộng công bố đẩm địa đúng lúc này, Mạc sư tỷ trên tay, Thiên Kê chí dương tác, lại phát ra một hồi tinh quang, đem những kia độc hồn trực tiếp luyện hóa. Này dây thường bảo khí, chính là trí chí cương chí dương pháp bảo, nhưng là có thể ngăn cản độc hồn, bất quá nó dù sao cũng là sợi dây, không phải phòng hộ tính pháp khí, Mạc sư tỷ chưa tới thần thông chi cảnh giới, không có tu ra pháp lực, cũng rất khó phát huy uy lực của nó. Một chút mất tập trung, liền bị mặc khắc một cái độc hồn từ phía sau lưng thổi qua đến, nhào tới trên thân thể, một mông ngồi xuống đất cắt phía trên, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Còn lại bốn cái nội môn đệ tử cũng bị độc hồn bổ nhào vào, sinh tử không biết. Thấy độc hồn phiêu đi qua, Hồng Di quận chúa thần sắc khó nén hoảng sợ, trên người nàng chỉ có một thượng phẩm pháp phù, nhưng là phát huy không được quá lớn tác dụng, đúng lúc này, chợt nghe được Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, một cổ kinh khủng khí cơ tràn ngập mà ra, cái kia đẩy trời độc hồn, Phản Phật đã gặp phải trọng thương, thần sắc đau đớn, hồn thể nhan sắc dần dần trở nên ảm đạm. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, liền có tinh thần lực hóa thành vô số trong suốt phi kiếm, đem đẩy trời độc hồn giết hầu như không còn. Bởi vì Phương Tiêu ra tay, Hồng Di quận chúa lần nữa được một kiếp, nhưng là nàng giống như nhận lấy rất lớn kinh hãi, gắt gao ôm lấy Phương Tiêu tay náo, thần sắc khó nén sợ. Chương 60 Phương Tư Minh, ta, ta không muốn nhìn thấy nàng uy hiếp ngươi. Chương 60, Phương Sư Minh, ta, ta không muốn nhìn thấy nàng uy hiếp ngươi. Ba gồm mặc sư tỷ, Quang Vinh Thân vương ở bên trong nội môn đệ tử tại độc hồn công kích phía dưới, toàn bộ đều bất tỉnh nhân sự. Duy có một người vẫn còn khó khăn chèo chống, Vạn Kiếp Không. Hắn mặc trên người một kiện xanh biết nhan sắc linh khí pháp y liễu, gọi là Kim Bích quần áo, chính là vạn năm lá thông tinh hoa đan vào mà thành, có chứa một cổ xanh biết thế khí, có thể lăng không phi hành, càng có thể chống cự hồn. Rất nhiều đầu phấn hồng độc hồn, quay quanh hắn bích quanh, nhưng đều bị bích ngăn cản được. Sau đó luyện hóa, biến mất. Bởi vì Phương Tiêu ra tay duyên Phật Cố, Nguyên Kiếm không áp lực bùng nổ, giờ phút này Phương Tiêu tại kia trong mắt đã sâu không lường được. Nguyên Kiếm không tuy là Sơn Hà bảng thứ 10 cao thủ, nhưng dù sao không có bước vào thần thông bí cảnh, ngân sả kiếm chiếm được kỳ thật thực lực đại bộ phận. Nếu như mất đi ngân sả kiếm, chỉ sợ lần sau Sơn Hà bảng nặng thứ hạng mới, hắn liền thứ 10 danh nghịch đều không chiếm được. Thừa dịp hồng phấn thái tử bị Phương Tiêu ý, tới, kiếm, lựa chọn chạy trốn. Bây giờ chứ có, sói, sau có, hổ, nếu không phải trốn, chỉ sợ khó hơn nữa trốn. Hồng phân thái tử bởi vì kiêng kỵ phương tiêu, bởi vậy cũng không ngăn cản Nguyên kiếm không hành động, lại để cho Nguyên kiếm không đã được như nguyện lấy được ngân sả kiếm. Tại bắt được ngân sả kiếm về sau, Nguyên kiếm không quyết định thật nhanh, thân thể hướng ra phía ngoài vừa chợt bay liệng, hướng sa mạc biên giới bay đi. Giờ này khắc này, trên trời đám kia tiến hạt cũng chạy trốn é rằng ảnh vỗ ảnh, không biết bay đi đâu. Phương tiêu con chó nhỏ, phương thanh tuyết tiện như này, chờ ta bẩm báo Hoa Thiên Đô sư mình, ta xem các ngươi chết như thế nào. Đợi bay ra sa mạc, kiếm không biểu lộ môn Quay đầu lại, đã thấy một đạo thánh kiếm quang chẳng biết lúc nào bay tới, lại để cho kia vong hồn đều bốc lên. Kiếm quang bên trong phảng phất có một cái thế giới, trong một chớp mắt liền đem đệ thôn phệ rứt chết. Kia trong tay ngân sả kiếm, tại kiếm dưới ánh sáng lại trực tiếp nhìn nát, từng khúc được gãy. Nhìn xem phương Tiêu Phong tình vân đạm bộ dạng, hồng phấn thái tử ngưng trọng thẫn sắc, nói: "Các hạ đã trải qua đắc tội sơn hà bang đệ tử, bây giờ lại lưng bêo đồng môn tương tàn tội nghiệp, không bằng thêm vào ta Hồng Trần Ma Tông, thượng thủ tiêu giao tự tại." Ta, kia còn chưa mở miệng, liền bị một đạo kiếm khí trực tiếp đầu, không nhắm mắt. Tại đây đạo kiếm quang giới, khí pháp ý cũng khó ngăn cản, trực tiếp bị chà phá, đến đây, vị này có hiển hách hung uy chuyển chết. Mạc sư tỷ bởi vì tay cầm Thiên Kê chí dương tác, bục lên trước mặt pháp lực, thủ hộ ở tâm mạch tinh thần, không bị độc hồn xâm lấn, nhưng là thân thể của nàng đã không thể lập lại. Mắt thấy phương Tiêu đại phát thần uy, đem Hồng Vân Thái tử chém nhuyễn, kia không khỏi thần sắc khẽ biến, nói: "Vị sư huynh này, có thể hay không đem người này đỉnh đầu nhường cho ta, ta nguyện ý trả giá đầy đủ một cái giá lớn, muốn ta làm cái gì cũng có thể." Nghe nói, Mạc sư tỷ mở miệng, Hồng Di quận chúa lúc này mới phát giác thất thố, hồi tinh thần, này mới phát chính mình một mực ôm háo, không khỏi ngủ, không muốn mà vùng, nhìn xem Vương Tiêu đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lưu tình. Nàng trong vắt mở miệng nói, "Phương sư huynh có chỗ không biết, vị này, Mạc sư tỷ, chính là ngũ đại chân truyền một trong Trung Thiên Đô, tên Hoa Thiên Đô rất nhiều thân mật một trong, cái này, Thiên Kê chí giữ khóa, chính là cái kêu Hoa Thiên Đô chi bảo vật." Vị này, Trung Thiên Đô, nghe nói là có hy vọng nhất bước vào trường sinh bí cảnh chân truyền đệ tử, được xưng Vũ Hóa môn đệ nhất chân truyền, đứng hàng rất nhiều chân truyền đệ tử đứng đầu, kia Thiên Đô phong tại Vũ Hóa môn rất nhiều tiền phong bên trong địa vị cũng là cực cao. Thấy Mạc sư liệt, chúa nói, chính là các khâm điểm ở vào vài trong danh sách nhân vật, nếu là được một thân đầu." không chỉ có sẽ có Âm Dương Vạn Thọ đan bực này chân quý thiên cấp thần đan, còn sẽ trực tiếp bị trực tiếp để bạn trở thành nội môn đệ tử, ban thượng không thể bảo là không phong phú. A đúng rồi, Âm Dương Vạn Thọ đan, một quả còn có thể tăng thêm 10 cái giáp tuổi thọ. Mạc sư tỷ ngược lại là đánh cho một tay tốt bản tính. Tâm tư bị đâm phá, Mạc sư tỷ cũng lời che giấu, kia trực tiếp uy hiếp nói, nếu như bị các ngươi biết được, vậy tốt nhất ngoan ngoãn đem Hổng Vân Thái tử người đầu cho ta, ta liền có thể không truy cứu ngươi chết đồng môn, cấu kết ma môn hành vi phạm tội. Nếu như bằng không thì, một khi Hoa sư huynh tham gia trong đó, chỉ sợ chính là tử điện phong vị họ Phương chân truyền cũng bảo vệ không được ngươi. Dừng một chút, thấy Phương Tiêu thần sắc bất đệ, kia nói tiếp, "Còn có, không muốn mưu Toàn nghĩ ra tay với ta, này, Thiên Kê chí dương khóa, bên trong chính là là có thêm Hoa Sư huynh tinh thần pháp lực cẩn ký, ta đã đem việc này cáo tri Hoa Sư huynh." Lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bị một đạo kiếm quang đêu đầu, đầu lâu lăn xuống một bên. Phương Tiêu sắc mặt kinh ngạc, đã thấy Hồng Di quận chúa cầm lấy nhuốm máu trường kiếm, mặt mày khó nén tức giận nói, "Phương Sư huynh, ta, ta không muốn nhìn thấy nàng uy hiếp ngươi." Chứng Tiêu bị uy hiếp, Hồng chúa cũng không biết nơi nào đến khí, mặt ác, trực tiếp sư chết, như thế phong cách có thể nói là sát phạt quyết đoán. Phương Tiêu mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân, hiện ra cường đại vô cùng thực lực, kia hình dạng chính là thế gian tuyệt đỉnh, tính cách bình dị gần uý, vô tình ý tầm đó liền hiện ra cực lớn mị lực, Hồng Di quận chúa tại cùng kia tiếp xúc bên trong sớm đã dần dần rơi vào tay giặc. Giờ phút này, Hồng Di quận chúa nhìn về phía Phương Tiêu trong ánh mắt tràn ngập không chút nào che lấp dịu dàng tình ý. "Phương sư Minh, ta giống như đã gây họa." Hồng Di quận chúa ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Vị này Mạc sư tỷ chính là vũ hóa môn đệ nhất chân đệ tử nữ nhân, chính mình đem giết, nếu là cái kia hoa thiên đô truy tra xuống, chỉ sợ mình cũng khó thoát khỏi cái chết, càng sẽ liên lụy Phương sư Minh. Không sao, có can đảm uy hiếp ta, mặc dù Hồng Di ngươi không ra tay, ta cũng sẽ đem nàng đánh chết. Có ta ở đây, Vũ Hóa môn liền không người nào có thể tổn thương ngươi. Chính là cái kia Hoa Thiên Đô cũng không được. Phương Tiêu ngữ khí như trước bình thản, nhưng lại lại để cho Hồng Di quận chúa trong lòng vô cùng mừng rỡ đến tận đây đại đức hoàng triều chư vị thân vương, hoàng nữ, trấn viễn hầu tiểu hầu gia, cùng với Mạc sư tỷ, Nguyên kiếm khung, thân vương trở nội môn đệ tử toàn bộ bị mất mạng trên mặt đất thất lạc bảy miệng linh khí phi kiếm, này bảy lưỡi phi kiếm đều là thần thông ngũ trọng tiên nhân cảnh mới có thể luyện chế linh khí phi kiếm, kia giá trị, ở thế tục phàm nhân quốc gia chân có thể đủ đổi đến bảy tòa nhân khẩu trăm vạn thành trì, đây không phải trên ý nghĩa, giá trị liên thành, mà là chân chân chính chính, giá trị liên thành. Trong thấy bảy miệng rơi trên mặt đất phi kiếm, Hồng Di của chúa cũng hết sức tâm động. Hồng phấn thái tử một ngụm, Hồng Du kiếm, còn có mạc sư tỷ một ngụm, kiếm, một ngụm kiếm, ba đến mức kiếm, không, kiếm đã bị phương một đạo thánh kiếm đánh nát cắt chống đất, 10 đầu chiến lược có thể so với thần biến chi cảnh phi thiên giả xoa, tất cả đều bị thiên kê chí dương khóa, khóa lại, lại bị phi kiếm động xuyên trái tim, đã lâm vào hôn mê. Tâm thần khẽ nhúc nhích, những này phi thiên giả xoa liền bị một cổ kinh khủng tinh thần niệm lực vào nát, sau đó, thiên kê chí dương khóa hiện lên tại phương tiêu trong tay, bên trong chân khí ấn ký như xà giống như lòng, bị phương tiêu nhẹ ý xóa đi. Bất quá, này cổ thật kia tinh thần ấn ký cường độ dĩ nhiên là không chút nào thua kém thần thông bắt trọng thiên ma pháp tướng chi cảnh, thậm chí còn muốn xa siêu việt hơn xa, có thể nghĩ kỳ chủ người thực lực khủng bố. Nhìn xem những này phi kiếm Phương Tiêu nói: Hồng Di, lần này rèn luyện còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi làm bạn, những này phi kiếm đối với ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, ngươi tùy ý lựa chọn." Khì hì, "Cảm ơn Phương sư huynh, ta đây liền không khách khí á. Ta muốn Mạc sư tỷ này miệng chân lam kiếm, này miệng linh khí, chất liệu cũng không phải chuyện đùa." Hùng Di quận chúa đem Mạc sư tỷ lưu lại cái kia miệng xanh đầm địa phi kiếm cầm lên, trong tay vuốt vuốt, lại nói: "Đáng tiếc, những này phi kiếm chúng ta tạm thời cũng không thể dùng. Muốn trước dùng thuần dương nước thuốc, luộc mắt bên trong hồn, lại mời thần thông cảnh cao thủ, biến mắt bên trong nguyên lai chủ nhân huyết chi tinh thần, nha." Thật là phiền phức a. Này cũng không sao. Tốt rồi. Ta đã đem bên trong độc hồn còn có huyết chi ấn ký lao đi cho ngươi. Tại Phương Tiêu tinh thần cọ giữa phía dưới, những độc chất này hồn cùng với huyết chi ấn ký, trong một chớp mắt liền toàn bộ tiêu tán vô tung, hắn mặc dù không tu hành đến thần thông chi cảnh giới, nhưng là Phương Tiêu tinh thần không chút nào không kém. Phương sư Minh. ngươi hảo lợi hạ nha. Nhìn xem trong tay phát ra xanh thảm ánh sáng chói lọi sắc vô chủ trữ kiếm, hồng di quận chúa thần sắc xuống bái, vị này Phương sư huynh, không phải thần thông, càng hơn giống như thần thông. Tựa nghĩ tới điều gì, hồng di quận chúa như gà con mổ tóc đột nhiên, đánh lén Phương Tiêu thoăn một phát, thần sắc tung tăng như chim sẻ, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Tại Phương Tiêu xóa đi, Thiên Khê Chí Dương Quá, nháy mắt, Vũ Hóa môn, Thiên Đồ phòng. Phương Tiêu sao? Một cái lông mày như loan nguyệt đang mặc thanh sam tuổi trẻ đạo nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, trong miệng nhắc đi nhắc lại Phương Tiêu tên, kia trên người chi khí cơ mây trôi nước chảy liền như vực sâu biển rộng, vũ trụ tinh không mẩn dạng, sâu không lường được. Luồng gió mát thổi qua, kia chi thân ảnh tựa hồ cũng theo thanh phong rời đi, không thấy bóng dáng. Chương 611. Hả? Ngươi muốn chinh phục ai? Chương 611. Hả? Ngươi muốn chinh phục ai? Linh kiếm có thể nhỏ máu nhật chủ, Chân Lam kiếm, bên trong huyết chi tinh thần đã bị Phương Tiêu lao đi, tự nhiên có thể bị Hồng Di quận chúa nhỏ máu nhật chủ. Chỉ thấy Hồng Di quận chúa sử dụng kiếm mở ra ngón tay của mình, đem máu tươi giọt ở phía trên, trong nháy mắt cùng với Chân Lam kiếm có một loại huyết nọc tương liên hương vị. Giờ phút này, Chân Lam kiếm theo kia tâm ý trên không trung vung dậy, biến lớn thu nhỏ lại, Hồng Di quận chúa đùa chết đi được. Bất quá, chỉ chốc lát sau, kia liền sắc mặt trắng bệnh thu linh kiếm, cảm giác đầu đau muốn nước. Nguyên nhân chính thuốc linh kiếm tiêu hao tinh thần, Hồng Di chúa phút này chính là tinh thần tiêu hao quá nhiều biểu hiện. Thấy Phương Tiêu đã chuẩn bị rời đi, Hồng Di quận chúa Hiếu Kỳ nói: "Phương sư huynh chúng ta bây giờ đi đâu ở bên trong nhà. Lam Nguyệt Quốc: "Phương Tiêu đạo, hắn biết được Lam Nguyệt thành giờ phút này đang tại gặp Ma tông người vây công, lúc này ở hắn ảnh hưởng phía dưới, Phương Thanh Tuyết đang đang bế quan đột phá thần thông ngũ trọng tiên nhân chi cảnh, nhưng là không tí vết tiến đến. Không biết Vũ Hóa môn sẽ có cái đó Tôn chân truyền đệ tử tiến đến." Đúng lúc này, Phương Tiêu tựa hồ cảm nhận được cái gì, kia tâm niệm vừa động, ngoài trong liền một cái kinh lôi ngục, lôi trong ngục long, phượng hoàng, bạch hổ, một cái vạn lôi chạy không ngớt lôi trong ngục tiên tiên lôi đình lập loè như mưa, tựa hồ có đánh bại hỗn độn, hoa phân âm dương chi uy. Cái này lôi ngục lại vừa vặn đem một cái lông mi như loan nguyệt tuổi trẻ đạo nhân ngăn cản tại bên ngoài. Hoa Thiên Đô xem lên trước mặt kéo tròn vẹn hơn 10 giặm lôi ngục, tựa hồ cảm giác được cái gì, kia mặt sắc mặt ngưng trọng, lòng bàn tay một tòa lò đan điên lên, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn còn lựa chọn rời đi. Hỏa Kỳ Lân trở phương tiêu cùng Hồng Di quận chúa bay thẳng đến trong sa mạc Lam Nguyệt, Lam nguyệt ở trong sa mạc một chỗ trên Úc đảo, cái này trên ốc đảo có một cái rộng lớn dòng sông, gọi là sông, tương đối khá nhân tứ. Địa phủ cận có xa phỉ cùng ma nhân đại quân xây dựng cơ sở tạm thời đúng lúc này, sa sa lam nguyệt trên sông, nổ lên một đạo động trời hắc khí, như khói báo động một dạng, chẳng tắc sông về phía bầu trời. Sau đó bảy đạo xanh biết ung tùng hỏa diễm hóa thành phi đao tại khối đen bên trong xuyên qua, đem phân cách trở thành bại khúc, khiến cho khắp nơi tàn loạn, quân lính tang dã. Khói đen chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hội tụ đến một cái lòng bãi tay lớn nhỏ mực lục trong hồ lô. Hồ lô lửng ở người mặc người người. Đệ, người vậy lén mà làm gì đó? Một đạo xanh biết bóng dáng lăng mà đến lơ lửng tại người trẻ tuổi này trước mặt, kia khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, lông mi như kiếm, đang mặc một bộ xanh biết si mê đúng là Bích Diễm Phong Kim Thạch Đài. Thiên Lang tiểu chân nhân, Hưng phấn thái tử, thuần hồ tiểu yêu nữ, ba người này đều là lần này môn phái trong nhiệm vụ trưởng lão yêu cầu trạm giết yêu ma tông cao thủ. Cái gọi là Thiên Lang tiểu chân nhân chính là Nại Vương Mặc Lâm. Nguyên lai là người Kim Thạch Đài. Khói báo động phát cầu. Vương Mặc Lâm nhìn thấy người tới, vội vàng vung tay lên, chỉ thấy cái kia trong hồ lô lại bay ra một ngủ, biến thành một màu cầu, đem mình bao bao ở trong đó giống như một cái đại khí ngâm giống như cũng lăng không trôi lơ lửng. Cái này màu xanh sống đại khí ngâm, một là trợ giúp hắn trôi nổi, hai là đem hắn thủ hộ ở trong đó. Xem ra Mặc Lâm Vinh còn không có bước vào thần thông bí cảnh, bằng không mà nói, cũng sẽ không mượn nhờ này tất sát hồ lô pháp lực, khiến cho chính mình trôi lơ lửng. Này hồ lô phát ra khói báo động phát cầu, vần quanh toàn thân, đau thương bất nhập, phi kiếm không thể chạm giết, tốt tốt. Kim Thạch Đài khinh miệt cười nói. Nghe vậy, Vương Mạc Lâm từ chối cho ý kiến nói, Kim Thạch Đài, ta bước vào thần thông bí cảnh, đó là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại coi như là thần thông bí cảnh ngươi chỉ cần không phải tu luyện đến thần thông đệ ngũ trọng, thiên nhiên cảnh, có thể bố trí đại trận cường giả, ta bằng vào tất sát hồ lô này bảo khí, cũng có thể cân sức năng tài. Hôm nay ngươi tới Lam Nguyệt quốc chẳng lẽ là nghị muốn đem ta đánh chết, hồi Vũ Hóa môn đổi lấy Âm Dương Vạn Thọ Đan? Nếu như nói như vậy ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi đến toại cùng có bản lãnh này hay không." Kim Thạch Đài sắc mặt âm tình bất định, Vương Mặc Lâm tựa hồ rõ ràng kia suy nghĩ cái gì, kia thần sắc căm lĩnh nói: Liệt, chính lão, cũng là Vũ Hóa môn đại trưởng lão, cho ngươi vô tận tốt. 5 năm trước các ngươi Vũ Hóa môn mấy vị trưởng lão hợp lực đã luyện Dương Vạn Thọ Đan." Nếu không phải cha ngươi thật vất vả cầu được cho ngươi một viên, ngươi có thể tu luyện tới thần thông bí cảnh trở thành chân truyền đệ tử. Hiện tại cũng có thể có thể tại nội môn đệ tử pha trộn. Chính mình nội tình bị vạch trần, Kim Thạch đại biểu lộ khẽ biến, thần Sắc không kiên nhẫn nói, "Tin tức của ngươi, ngược lại rất linh hung. Bất quá ta lần này tới, không phải muốn đánh chết ngươi đổi đấy, Âm Dương Vạn Tỏa Đan, mà là muốn ngươi là ta trợ giúp một tay. Ngươi thất sát hồ lô, chính là một kiện khó được bảo khí. Ta cũng cần ngươi giúp ta ngăn cản được Phương Thanh Tuyết tự điện âm lôi đao." Thấy kia không là chỗ di chuyển, Kim Thạch đại lại tố ra một kiện bí ẩn, nói, "Theo ta được biết Cái tiêu cừu thiếu Kim Đan cùng với giao phục hoàng quyền đồ hiện tại chính là ở đẳng kia phương Thanh Tuyết trên người, kia tu vi đã đột phá đến thần thông tứ trọng thiên âm dương chi cảnh, nhưng là khó mà đối phó. Luôn ngữ tâm đó, dĩ nhiên là nghĩ muốn mời cái vị này Ma đạo tiên kiêu đi đối phó phương Thanh Tuyết. Nghe nói Kim Thạch chi ngôn, Vương Mặc Lâm Mi tâm nhảy dựng, nói: "Ngươi xác định Cừu thiếu Kim Đan, giao phục hoàng quyền đồ tại phương Thanh Tuyết trên tay. Nếu như không trên tay của nàng, ta có thể không muốn bước lên lớn như vậy mạo hiểm đi đối phó nàng. Phải biết rằng, đối phó Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, rất dễ dàng khiến cho tiên ma yêu ba đạo lần nữa đại chiến. Bất quá" Lần này lại cũng không sao, các người vũ hóa môn vậy mà đã bắt đầu treo giải tử ta, cũng đừng trách ta ra tay đối phó các người vũ hóa môn tiên kiêu." Vương Mặc Lâm nói như thế, nhưng là trên tay hắn, Thất sát hồ lô lại không ngừng toát ra màu xanh sẫm khí lưu, khiến cho bao bọc toàn thân, khói báo động phát cầu, kiên cố hơn vững chắc. Thất sát hồ lô là một kiện uy lực cường đại bảo khí, chính là, yêu thần tông, một tôn trường sinh, cự đầu yêu thần bồi dưỡng một gốc yêu đằng bên trên hái xuống bị thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh trở lên cao thủ vất vả tế luyện, khắc rất nhiều huyền ảo đại trận ở phía trên. Thất sát hồ Lôn là một kiện công thủ gồm nhiều mặt bà bối, nhưng là sương hô mà vợ, bảo Trừ, Vương Mặc Lâm mặc dù không phải thần thông bí cảnh cao thủ, nhưng có này, Thất sát hồ lô, cái này cường đại bảo khí, có thể mượn trong hồ lô chứa đựng pháp lực thúc dục hồ lô tiến hành rất người, bản thân phi hành, thủ hộ thân thể các loại. Nhìn thấy Vương Mạc Lâm như thế để phòng, Kim Thạch đại Thản nhiên nói, ta tự nhiên sẽ không lừa gạt ngươi, Cửu khiếu kim đan, có thể trợ giúp người đột phá thần thông bí cảnh. Mà giao phục hoàng truyền đồ, nghe đồn rằng chính là hoàng truyền đại đế phù chiếu, nghe đồn rằng chính là được đạo hạnh đạo khí. Nghe nói ẩn chứa trong đó có thiên đại bí mật, nếu có người đã chiếm được trong đó bí mật, liền có thể có được hoàng truyền đại đế y bát. Đem chưa năm xẻ bảy hoàng tuyển môn, một lần nữa cả hợp lại, trở thành mới một đời ma đế. Nếu là chúng ta giải quyết Vương Thanh Tuyết, ngươi cầm cựu thiếu kim đan, đồng thời chúng ta cộng đồng lĩnh hội giao phục hoàng tuyển đồ. Giọn lẹp, ngươi chớ không phải muốn giết phương Thanh Tuyết, chân truyền đệ tử chết rồi, ngươi cũng khó trốn liên quan đi. Vương Mặc Lâm nghi hoặc. Ha ha, ta cũng không giết nàng, chỉ có điều muốn đoạt cả người của nàng mà thôi. Ta muốn hung hăng mà chinh phục nàng, làm cho nàng ngoan ngoãn kính dâng ra tất cả thứ đồ vật đến. Kim Thạch đại thần sắc dữ tợn. Hả? Ngươi muốn chinh phục ai? Một đạo thanh lạnh lùng tại trong hư không vang lên. Trong bình tĩnh tựa hồ ẩn chứa vô biên lửa giận. Sau đó đã thấy một cái khuôn mặt anh tuấn vô cùng, An Mặc Vũ hóa môn ngoại môn đệ tử áo bào nam tử trẻ tuổi tại trong hư không hiện lên. Kim Thạch Đài, ngươi là ta? Một bên Tiên Lang tiểu chân nhân thấy thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc lại biến. Chương 62. Chưa từng nghĩ phương Hàn Ca của người tinh thần lực khủng bố như thế. Chương 62. Chưa từng nghĩ phương Hàn Ca của người tinh thần lực khủng bố như thế. Tại Thiên Lang tiểu chân nhân trong trí nhớ, chỉ có thần thông chi cảnh cường giả mới có thể bằng vào pháp lực tại trong hư không lơ lửng. Ngoại trừ Kim Thạch Đài bên ngoài, Vũ Hóa Môn lại tới nữa một cái thần thông chi cảnh cao thủ. Kim Thạch Đài sảo trá không thể tin, như thế xem ra, Vũ Hóa Môn đã là quyết tâm đem chính mình giết chết. Nghĩ tới đây, Vương Mặc Lâm không dám dừng lại, tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, như tên nỏ xuyên vân, phi tinh quá độ, trong nháy mắt liền từ phương tiêu trên đỉnh đầu bay đi. Bất quá đáng tiếc, đã thấy một đạo ngàn trượng thánh linh bàn tay che đậy hạ xuống, cái kia tiên lang tiểu chân nhân còn chưa đi đến xa xa, liền trực tiếp bị tự trưởng chụp chết, kia bảo khí lô cũng bị rơi, sau đó xuất hiện phương tiêu trên tay. Một bên Kim Thạch Đài cũng thần sắc biến, nhìn thấy phương tiêu khuôn mặt, không khỏi có chút kinh dị. Vũ Hóa môn cũng không có nảy chân truyền đệ tử. Phương Tiêu một kích đem Vương Mặc Lâm giết chết, hủy hội kêu bảo khí hay để cho Kim Thạch Đài sinh lòng kiêng kỵ. Bất quá kêu còn làm mở miệng nói, không biết là Vũ Hóa môn vị kia sư huynh đường xa mà đến, hào hứng tới đây. Sư Minh một kích đem thiên Lang tiểu chân nhân giết chết, có thể thật là thần thông quảng đại. Liền nghe nảy vị đệ tử nói, thân là Tiên đạo nhóm phái lại cấu kết Ma môn, còn là Vũ Hóa môn đại trưởng lão chi tử, An táo, rào cây xung vật. Nếu như muốn thanh tuyết bất lợi, như vậy ngươi cũng đi cho đi. Kim Thạch Đài sắc mặt đại biến, nhưng là không chút nghĩ ngợi liền hóa thành một đạo bức quang giờ đi. Cũng tại giữa không trung trực tiếp bị một đạo niệm lực đại thủ sinh sôi bập vỡ. Tu hành thần tượng trấn ngục kình bên trong vô thượng tinh thần biến hóa pháp môn, Phương Tiêu tinh thần dần dần ngưng thực, phản phất, niệm động lực, một dạng có thể làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một hồi lâu, Hỏa Kỳ Lân mới trở đi Hồng Di quận chúa mà đến, thần sắc mừng rỡ. Phương Tiêu nói: "Hồng Di, phía trước chính là Lam Nguyệt Thành, chỗ đó có rất nhiều Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử chúng ta, như vậy sau khi từ biệt, Lam chính là Vũ Hóa môn một cứ điểm, một dạng tới đây rèn luyện Vũ Hóa môn đệ tử đều đi vào trong đó." "Sư huynh, đi nơi đó?" Hồng Di chúa trong lòng nghi hoặc. Từ Hỏa Kỳ Lân bên trong phi thân hạ xuống. Phương xa, nếu như có chuyện có thể đi từ Điện Phong tìm Thanh Tuyết, ta có lẽ cũng tại. Phương Tiêu cởi mở cười cười, sau đó chân đạp Kỳ Lân rời đi. Thấy vị này Phương sư huynh không muốn nhiều lời, hồng di quận chúa thần sắc xa xút, bậc này thần tiên nhân vật có thể cùng có cùng xuất hiện cũng đã là rất may, lại có thể nào yêu cầu xa vời quá nhiều lâu này. Có lẽ chỉ có như rõ ràng Tuyết sư tỷ như vậy chân truyền đệ tử mới có thể vào sư huynh pháp nhắn đi. Vô biên vô hạn hoàng trong cát, đó là một cái cự đại mà khe hở, tựa hồ là đem toàn bộ mặt đất từ đó vỡ ra mở dạng, mà trong khe tối như mực không thấy bóng dáng. Thỉnh thoảng có con rơi bóng dáng trong bóng đêm bay lượn, cái này chính là địa để thâm viên cửa vào. Nơi đây có thể vô cùng tốt tôi luyện người tinh thần ý chí, khai phát tiềm lực, từng giây từng phút ở vào trong nguy hiểm. Một ít vũ hóa muôn loại môn đệ tử, tự xưng là tu vi mạnh mẽ, thường xuyên có đi bên trong rèn luyện trong đó không thiếu chân chuyển đệ tử. Phương Tiêu chân đạt Hỏa Kỳ Lân tiến vào trong đó, vô số con rơi từ mã trong khe bay lên, như đầy trời châu trâu của tới. Những này con rơi từng cái một có quả hương bổ lớn nhỏ, giang tiêm nhuận, mắt mang quang, lại là một loại hiếm thấy rơi máu. Hỏa Lân quanh thân phát ra uy những này ma bước còn chưa tới gần liền bị thần thú uy áp nhất chết, như mưa một dạng rơi xuống ước chừng giảm xuống ngàn trượng, phương tiêu phát hiện mình tiến vào một cái trong lòng núi. Này lòng núi liếc nhìn lại, thế mà vô biên vô hạn, giống như một cái bình nguyên, dĩ nhiên là thế giới dưới lòng đất. Cái này là địa để thăm viễn thế giới, phương tiêu mơ hồ có thể cảm giác, bên trong sinh hoạt vô cùng vô tận yêu ma, dạ xoa, vượt sâu huyết lang chờ hùng manh ngắt thú. Địa để thăm viễn thổ địa, phát hiện cùng trên mặt đất không có gì khác nhau, khắp nơi đều là phì nhiêu đất đen, còn có thật nhiều dòng suối, cao lớn thực vật. Những này cao lớn thực vật, phần lớn là cây nấm. Có chút cây nấm giống như cái ô khổng lồ. Phía trên lốm đà lốm đốm, phát ra nhu hòa hỏa quang, cho địa để thâm viên thế giới đi tới một kia quan minh. Bởi vì bị hỏa khí lân khí cơ chỗ nhiếp, ven đường ma vật cũng không có chủ động tiến đến công kích. Hỏa khí lân quanh thân ánh lửa rực rỡ, nhưng là kinh động đến những ngày ma nhân, cũng dẫn tới một cái đang mặc Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử chú ý. Quái thai, nơi đây tại sao có thể có một đầu kỳ lân dị thú? Ồ, Phương Hàn, chẳng lẽ là ca ca người đến? Diêm đạo, ngươi ca ca thực lực mạnh mẽ, những ngày ma nhân tất nhiên không phải là đối thủ, ngươi liền ở phía sau nhà xác là được, những này ma người khí huyết dồi dào, đều là luyện chế huyết đan tốt tài liệu là. Phương Hàn trên mặt cũng có chút kích động, bất quá những này ma nhân dạ xoa đều là có thể so với dũng mãnh phi thường chi cảnh, không trung mơ hồ có thể thấy được tu la phi thiên dạ xoa bóng dáng. Phương Hàn bây giờ bất quá nhục thân bí cảnh tầng thứ 7 nội tráng chi cảnh, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn này địa để ma nhân, mỗi cái thân hình cao lớn, một tay cầm bó đuốc, một tay cầm cái nửa xiên thép, sau lưng có chút khua lên, giống như hai cái bánh bao lớn, bên trong tựa hồ thai nguyên cánh, đây là một chi dạ xoa đội ngũ. Ma người đã bằng được thần lực chi cảnh, kia càng tiến một bước chính là dạ xoa, dạ xoa còn chưa giãy ra cánh thì tương đương với thân thể bắt trọng thần dũng cảnh giới cao thủ. Nếu là dài ra cánh chính là phi thiên dạ xoa có thể so với nhục thân thập trọng thần biến chi cảnh đến mức tu la, cái kia chính là tương đương với thần thông bí cảnh cao thủ. Ha ha ha ha, thế mà lại đụng phải một nhân loại. Nhất định là nghĩ đến lòng đất săn giết yêu thú phát tài, chúng ta vội vàng đem hắn nắm ăn hết, ta đều có điểm nói bụng, lần trước tiểu tử kia cũng không biết chạy đi đâu. Nay đầu kỳ lân dị thú chắc hẳn cũng có thể để cho chúng ta ăn no nê không, còn có thể hiến cho ta hoàng, tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ rất thích. Khoảng chừng 12 con dạ xoa dắt tay nhau mà đến, kia nhìn về phía Hỏa kỳ lân thần sắc kiên kỵ. Tựa hồ đang do dự, địa để ma nhân trí tuệ cực cao, nhất là như dạ xoa dạng này ma nhân, trí tuệ chỉ so với nhân loại kém hơn một chút, vì thiên dạ xoa thì là chân chân chính chính cùng nhân loại không có gì khác nhau. Sau đó, những dạ xoa này tựa hồ châu đầu ghé thai một hồi, trực tiếp nhảy dựng lên, cầm trong tay cái lưỡi xiên thép, hướng phía Phương Tiêu đâm đi qua đến, lại đồng thời bị một cổ niệm lực vặn gãy cổ, hung hăng mà quăng xuống đất. Những dạ xoa này hung hãn có thể tùy tiện chém giết dũng mãnh phi thường cao thủ, nhưng là tại Phương Tiêu niệm lực phía dưới không chịu nổi một kích. Tinh thần hóa niệm lực, chưa từng nghĩ Phương Hàn Ca của ngươi tinh thần lực khủng bố như thế. Xa Sa Phương Hàn trên bờ vai Diêm thấy rõ ràng, không khỏi cảm khái. Phương Hàn vị đại ca kia có thể khó lường, mặc dù chỉ là nhục thân thập trọng thần biến chi cảnh, nhưng là thực lực lại vượt xa bình thường thần thông, hơn nữa Diêm còn từ kia trên người cảm thấy đại kinh khủng tồn tại, hiển nhiên có hay không so với kinh khủng bí mật, đại cơ duyên bên người. Có cái này hay đại ca tại, Phương Hàn tiểu tử coi như là đi mười cuộc đợi chờ. Phương Hàn đang muốn nói chuyện, chẳng nghe nhà mình đại ca nói, "Hàn đệ, một hồi ta sẽ đem cái tia phi thiên dạ xoa cùng với ma hoàng giết chết, ngươi có thể yên luyện, chỉ có trải qua thực chiến mới có thể tôi luyện tinh thần cùng với ý chí." Ta chỗ này có hai cái bảo khí liền dư người phòng thân đi. Sau đó, Phương Tiêu đem một cái như là kim xà một dạng dây từng cùng một cái mực lục hồ lô cũng cùng nhau cho Phương Hàn. Hắc hắc. Được rồi. Trải qua nhiều ngày như vậy, Phương Hàn cũng hiểu biết bảo khí giá trị, tự nhiên sẽ không cùng nhà mình đại ca khách khí. Này dây từng cùng với hồ lô, hiển nhiên đều là khó được bảo vật. Bất quá này dây từng chính là vũ hóa môn một vị thần thông trưởng lão luyện chế, vị ta phải đến, ngươi sử dụng đến trả cần cẩn thận. Phương Tiêu dặn dò. Tốt dày đặc chí dương chi khí. Một bên nghiêm, chứng kiến, thiên kê chí dương bảo tác, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Chương 63, Mặc cho yêu thần phân thân như thế nào gào thét, nhưng lại như trước dễ rủa không. Chương 63, Mặc cho yêu thần phân thân như thế nào gào thét, nhưng lại như trước giấy rùa không được. Tại đánh chết những này ma nhân dạ xoa về sau, Phương Hàn thì là thúc dục Hoàng Tuyển Đồ đem những dạ xoa này ma nhân thi thể thu nhập đạo khí bên trong Hoàng Tuyển Hà bên trong. Hỏa kỳ Lân trở Phương Tiêu huynh đệ hai người, tiếp tục tiến về trước bình nguyên chỗ sâu. Phương tiểu tử, phía trước thập phân nguy hiểm, ta cảm thấy yêu thần khí tức, còn thật nhiều cao thủ, lần này được vạn phần cẩn thận. Diêm thanh âm tại Phương Tiêu trái tim vang lên. Không sao, ta việc này chính là vì thế mà đến phương tiêu đạo. Phía trước vô số ánh sáng lập lòe đứng lên, một tôn cực lớn tế đàn, đứng vững tại hơn 10 dặm xa mặt đất phía trên. Phát ra màu đỏ như máu quang, chiếu sáng tất cả. Trước mắt là một mảnh đất ngọn nguồn bình nguyên, bên trên bình nguyên, trăm ngàn dã soa, chỉnh tề như quân đội. Trên trời còn bay múa phi thiên dã soa. Hôát, giữ tận cái kia xa xa cao lớn đứng vững, yêu thần tế đàn, phía dưới yêu ma đại quân, có thể đủ diện quốc đô thành, ngàn vạn dạ xoa, bầu trời bay múa, phi thiên dã có như là bước chân vào thần thông bí cảnh, cao thủ đều chỉ sợ muốn uống một bình, không lấy được mất mạng tại chỗ. Cái kia, yêu thần tế đàn, cao vút trong mây, phía trên trần liệt vô số huyết hồng tạng đá lớn, hòn đá chính giữa là một tôn khoảng chừng 7, 8 người cao ma tượng, hai mắt bắn phá toàn bộ lòng đất bình nguyên, tản mát ra vô cùng vô tận uy áp, khí tức bí hiểm, làm cho người có một loại phát ra từ sâu trong tâm linh kết sợ. Mà ở cái vị này, yêu thần Như, phía dưới, đứng vững vài bóng người, trong đó có một cái nữ tử, lỗ thai là hồ ly lỗ thai, sau lưng lại có một cái màu trắng lông mềm như nhung, cái đuôi to quét tới quét lui, giống như trong truyền thuyết hồ ly tinh. Quanh thân tản mắt ra vô cùng mị hoặc kỳ khí cơ. Chư lần đó ra, một cái giống như người không thuộc mình yêu ma Cái này yêu ma, mọc ra một tờ khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, giống như một người tuổi còn trẻ, bất quá nửa người dưới của hắn, lại cùng phi thiên dạ xoa giống như lúc, sau lưng mọc lên hai cánh đầu người, phi thiên dạ xoa thân thể là tu la đồ thủ, trên mặt đất ma bên trong có được cực cao địa vị, liền tương đương với thập đại tiên môn bên trong chân truyền đệ tử. Tu la phía trên là đại tu la, địa vị tương đương với thần thông cảnh trưởng lão. Đại tu la phía trên là ma hoàng, địa vị tương đương với tiên đạo thập môn trưởng giáo trí tôn. Tựa hồ đã nhận ra phương tiêu đám người tồn tại, yêu thần trên tế đàn Đột nhiên bắn ra một đạo huyết sắc quang mang đem Phương Tiêu cái này một khối phạm vi vài trăm đất, chiếu rọi được rõ ràng giành mạch, lại để cho tất cả yêu ma đại quân chú ý tới. "Đại ca, này có thể như thế nào cho phải?" Phương Hàn trong lòng hoảng sợ, hắn mặc dù bước vào tiên môn, nhưng là dù sao chẳng qua là 15, 16 tuổi, chưa thấy qua quá nhiều các mặt của xã hội. "Tiêu tiểu tử, có chút chơi lớn hơn nha." Diêm Dung trọng thần sắc, hắn cũng không khôi phục bao nhiêu linh hồn, nếu là những này yêu ma một loạt mà lên cho dù là hắn cũng khó hộ huynh hai người chu toàn. "Không sao, Hàn đệ, Diêm lão, không cần kinh hoàng, mà lại xem ta thủ đoạn." Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, một mảnh vạn trượng kiếm chi linh vực hiện lên tại kia sau lưng, vô số rộng rãi như ván cửa một dạng phi kiếm, xé rách không khí, hóa thành lưu quang hướng phía những này yêu mà cực tốc đạp kích mà đi. Tâm niệm vừa động, vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Những mảnh phi kiếm số lượng là nhiều như thế, trùng trùng điệp điệp, nếu như nước lũ, hầu như chật ních cả phiến không gian. Hàng trăm hàng ngàn dạ xoa như thủy triều mấy liệt, lại thành nhóm ngã xuống, chính là cái kia hung hãn vô cùng phi thiên dạn xoa cũng bị quang xuyên thấu đầu như sau sủi cảo một dạng bị mất mạng tại chỗ. Ngươi nọ đầu tu La chi thân tu La đại thống linh cùng với cùng với thiên yêu tông thuần hổ tiểu yêu nữ lẫm người, tại đây Mên Ngông Kiếm Vũ phía dưới cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bộ thân thể bạc toái, chế toán chết thù, vẻn vẹn dư đỉnh đầu còn bảo trì hoàn hảo. Sau đó, lại có vô số kiếm quang hướng phía trên tế đàn yêu thần tượng thần mà đi, muốn hủy diệt yêu thần như đúng lúc này, đại biến nổi lên. Cái kia yêu thần như đột nhiên nhếch động, giống như phục sống lại một dạng, yêu khí cường đại, phô thiên cái địa, mang tất cả toàn bộ lòng đất bình nguyên, yêu thần Giờ phút này, lòng đất bình trên, yêu khí tràn yêu khí khắp nơi quần quần tán tán, trong chốc lát ngưng tụ thành ma đao, trong chốc lát ngưng tụ thành các loại ma thú căn loại vô cùng kỳ quặc, giữ tận vạn phần ma tượng. Những này kinh khủng yêu khí, đem vạn kiếm ngăn cản tại bên ngoài. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Đệ tử của Vũ Hóa môn, thật can đảm nhẫn thức. lại dám phá hư ta tựa thánh. Đột nhiên, đầy trời yêu vân mãnh liệt trong chiều ở giữa tụ lại, vậy mà ngưng kết thành một cái thật thể. Cái này thật thể là một người mặc hắc y liễu, cao lớn, thân thể tới gần hoàn mỹ nam tử, tím tóc dài màu đen, theo gió phất phới, nhất là một đôi ánh mắt, giống như có ma lực tựa như, đem linh hồn của con người đều hút đi vào. Cái này là Ngũ Đại yêu đạo một trong yêu thần tông, tông chủ, trường sinh cự đầu yêu phân thân hình thể. Yêu thần sao? Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, vạn kiếm đánh ra. Lẽ nào lại như vậy? Dám giết ta tông đệ tử, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Chính là Vũ Hóa môn trưởng giáo cũng không được. Ngươi một cái đệ tử nhỏ nhỏ, liền dám càn dỡ như thế, bản thân nếu để cho ngươi bình yên rời đi, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Yêu thần phân thân thanh âm, như núi một dạng vào đầu đè xuống. Nương theo lấy vô tận yêu khí biến ảo một cái vạn trượng đại thủ hướng phía Phương Tiêu đám người hung hăng chụp tới ầm ầm. Mặt đất tại cổ kinh khủng thanh âm phía dưới, đột nhiên chấn động, đã ra một mảnh dài hẹp đất, phạm vi hơn 10 dặm lòng đất bình nguyên. Thế mà khắp nơi giàn nước, khắp nơi sổ đổ. Bởi vì loại lực lượng này, căn bản không phải người có khả năng chống lại. Một bên phương Hàn thần sắc sợ hãi, vực này sánh vai thiên địa nhật nguyệt một dạng nhân vật, như thế nào có thể chống lại? Diêm cũng là trong lòng tuyệt vọng, trường sinh cự đầu, có thể bệ nghệ vạn cổ, là một cái chính là thần thông đều không phải là đệ tử có thể đối với chống đỡ sao? Cảm nhận được vô cùng kinh khủng tà ma xuất hiện, dưới thân hỏa khí lần cũng là thần sắc nôn nóng, bất an mà đi tới đi lui. Ông sởm, yêu thần thật không, Hôm nay đến, ngươi liền lưu lại đi. Sau đó vạn kiếm hợp nhất, hóa làm một trôi đường tính vạn trượng thần kiếm. Do vì yêu thần đại thủ bổ xuống, nương trẻ ven đường hư không. Che trời đại thủ, vạn trượng thần kiếm lẫn nhau tranh phòng, kiếm quang không chút nào không rơi vào thế hạ phong đánh lâu không dưới, yêu thần phân thân thần sắc bình tĩnh, nói: "Không nghĩ tới ngươi là tiên đạo trong hàng đệ tử siêu quần bạt tụy thế hệ, ngược lại là có chút thủ đoạn, đón thêm ta một chiêu thiên yêu hồn nhẫn đi." Trong lúc nói chuyện, tia tay áo hất lên. Trong đáy mắt, thiên điệu một mảnh đen nhánh, khói đen tràn ngập, hóa thành trời bao phủ mặt đất đầy đủ mọi thứ quang. sáng toàn bộ biến mất, đưa tay không thấy được ngón ngón, phản phất thiên tại yêu thần tay lên đó, đều chuyên chở đi vào. Trời đất quay cuồng, Ma Ha kiếm đạo vô lượng. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, trong miệng thở khẽ châm luôn đã thấy ở giữa thiên địa hết thảy thiên địa nguyên khí tất cả đều chen chúc mà đến, cuối cùng ngưng kết ra chỉ tại vạn trượng kiếm trên ánh sáng, tiêu đột nhiên phát ra sáng chói lưu quang, hình thể một hồi tăng vọt, trực tiếp chạm phá yêu khí đại tụ, hà cảm thiên mạc chểm nát. Thiết yêu đồ thần, cầm nguyệt trúc tinh. Thiết yêu đại thủ lấn. Yêu thần biến sắc, một hồi mêng mông yêu âm bỗng nhiên tại hắc trong xương ngủ xuất hiện, vậy mà ngưng thành đám cây hướng phía Phương Tiêu mà đi. Khói đen càng thêm đậm một cái vạn yêu tay, từ hư không giọ sét đi qua. Thiên ý như dao chém tận giết tuyệt. Phương Tiêu mặt không đổi sắc, hóa trưởng bị đao, hướng phía trước vồ bổ. Đã thấy một đạo trong suốt ánh đao ở trên hư không lập loè mà ra, phát ra bao la mờ mịt mỗi ngày đạo vô tình chi ý. Trong ánh đao, vậy mà loáng thoáng hiện ra vô số cảnh tượng, trong đó có phòng ốc cung điện, xe ngựa thành trì, thiên phong bùi bổng, hoa cỏ cây cối, phàm nhân tiên nhân, long hổ kỳ lần cùng với lôi đình hỏa diễm, mặt đất bầu trời, phảng phất đại thiên thế giới hết thảy hết thảy, thiên địa vạn tượng đều ở trong đó. Xoẹt. Cái kia yêu tay trực tiếp bị ánh đao xé rách, đầy trời mây mù yêu quái biến thành hắc cũng trực tiếp bị ánh nát. Hàn tiểu tử Nại ca ngươi một đao kia chính là đao đạo đại thánh chi tác, khó lường. Khó lường a. Một đao kia riêng thấy rõ ràng, chính là ngưng tụ thiên địa vạn tượng hóa thành thiên ý một đao, cực kỳ khủng bố, mấy có lẽ đã so sánh vô thượng đại thần thông. Bực này kinh nghiệm kinh khủng thiên tiêu, chính là lúc tuổi còn trẻ hoàng tuyển đại đế cũng không cách nào tới so sánh. Đáng giận. Yêu thần phân thân hiện lên ở trên hư không tầm đó, thần sắc kinh nghi, này mặc dù là của mình một đạo phân thân, nhưng là cho dù là thần thông thập trọng nghịch thiên bệnh mạnh mẽ cao thủ cũng có thể một trận chiến, lại không nghĩ rằng cái này Vũ Hóa môn tiểu tử thật không ngờ mạnh mẽ kia thực lực, chính là lão Vũ Hóa môn đệ nhất chân truyền đệ tử Hoa Thiên Đô cũng có chỗ không kịp. Tiểu tử, coi như ngươi mạnh mẽ, bất quá này cũng không ta chân thân, chờ bản thân thu thập Cửu Âm Thiên Ma về sau, lại đến tìm ngươi tính sổ. Trong lời nói, lại là muốn rời đi. Cửu Âm Thiên Ma, là vực ngoại tinh không cường đại nhất ma thần một trong, yêu thần chân thân có thể đem kia phong ấn, thực lực có thể thấy được long lốn. Phương Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, kinh ngạc buồn tọa kỳ lần còn muốn đi, vậy liền ở lại đây đi. Ha ha, nghĩ muốn lưu lại bản thân, liền xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Yêu Thần Phân Thân cười lạnh, thân thể biến thành một kia xương mù muốn tạm đi đúng lúc này, Yêu Thần Phân Thân lại phát giác, một cổ kinh khủng lĩnh vực đã đem chính mình trói buộc, tại này cổ trói buộc lực lượng xuống, bỏ chạy thần thông đúng là rốt cuộc thi triển không ra. Càng làm cho Yêu Thần Phân Thân khiếp sợ chính là, trói buộc bản thân lĩnh vực bỗng nhiên biến đổi, hóa thành lôi ngục, vô số tiên tiên trì lôi, hóa thành lôi đỉnh xiển xích đem một mực khóa lại, không ngừng luyện hóa kia phân thân. Mặc cho Yêu Thần Phân Thân như thế nào gào nhưng lại như trước dễ rửa không được. Ngay tại lúc đó, từng đạo tinh thuần nguyên khí bị phương tiêu thôn hóa, từng miếng cự tượng hạt nhỏ tại kia trong cơ thể dục dịch, sắp sửa thức tỉnh. Cương ép đè xuống thức tỉnh chí niệm, phương tiêu dặn dò, Hàn đệ, Diêm lão, cái này yêu thần phân thân đã bị ta trấn áp, nơi đây nguy cơ đã giải trừ. Ta sắp sửa đi đột phá thần thông cảnh, bọn ngươi cực kỳ tu hành, phía trước đại đạo chỉ lên trời. Tự hồ cảm nhận được chủ nhân ý niệm, hỏa kỳ lân gào rú một tiếng, chờ chủ nhân rời đi. Phương tiêu đi rồi, toàn bộ thế giới dưới lòng đất thoáng chốc trở nên một mảnh yên lặng. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Hàng tiểu tử, ngươi vị này ca ca có thể thật là thần thông quảng đại, thủ đoạn tuyệt luân. Đợi một thời gian, chắc chắn Trường Sinh có hy vọng. Trời sinh thần nhân quả nhiên danh bất hư không khỏi cảm khái. Phương Hàn chứng kiến nhà mình đại ca cùng cái kia yêu thần đầu pháp, cũng là thần sắc cơ mơ, cuối cùng một đau kia cũng làm cho phương Hàn cảm ngộ rất nhiều, vì kia đao đạo chỉ rõ phương hướng. Nhìn xem đầy đất dạ xoa thi thể, Diêm thần sắc vui vẻ nói, "Hàn tiểu tử, những dạ xoa này thậm chí phi thiên dã xoa thi thể, thế nhưng là một số sâu sắc tài phú, hẳn là mau chóng thu, toàn bộ có thể luyện thành huyết đan. Chỉ cần mỗi ngày kiên trì phục dụng, cường tráng thân thể, không ra một tháng, ngươi liền có thể đạt tới 10 mã lực tấn chức thần biến chi cảnh." Chương 64. Tại địa ngục dung lô hư ảnh xuất hiện ngay mắt. Chương 64. Tại địa ngục dung lô, ảnh xuất hiện ngay mắt. Tiểu Thiên bầu trời phía trên, Phương Tiêu thân ảnh hiện lên, mười vạn trượng lôi ngục lĩnh vực, đem Yêu Thần phân thân gắt gao trói buộc, không ngừng luyện hóa. Bất quá, luyện hóa tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Hỏa Kỳ Lân đã bị tia thu hồi trọng lâu trong tiểu thế giới. "Tiểu tử, ngươi dám luyện hóa ta chi phân thân, đợi bản tôn chân thân từ vực ngoại tinh không trở về, chính là ngươi tử kỳ." "Hung Chi, ta đây cố phân thân chính là Trường Sinh Pháp Lực đúc thành, ngươi lại làm sao có thể tùy tiện hóa?" Yêu Thần phân thân cười lạnh, hồ cũng không sợ hãi. "Hồ đầu ngu xuẩn mất linh. nếu như ngươi muốn chết nhanh một chút, như vậy bọn tọa liền thành toàn ngươi. Địa ngục dùng Phương Tiêu quá khẽ, Tiêu tâm thần khẽ nhúc nhích, trên tay liền có một tôn hư ảo lò luyện dần dần ngưng tụ thành hình. Phương Tiêu mặc dù đã tu hành đến thần thượng trấn mục đình, tầng thứ tư, nhưng là còn chưa đột phá thần thông luyện thành địa ngục chân khí, cho nên không cách nào ngưng tụ chân chính, địa ngục dung lò, chỉ có thể ngưng tụ ra kia hư ảnh. Đến mức tam trọng trước minh thần chi mô, ác ma chi dự, minh thần thủ hộ cũng là như vậy, một khi tu hành đến thần thông chi cảnh ngưng tụ chân nguyên chân khí, liền có thể thi triển ra. Lò luyện hiện ra ám kim chi sắc, phía trên từng đạo từng đạo cổ xưa đại đạo văn Lạc, chí còn có thái ở trên lo luyện chỗ sâu, bên trong mơ hồ có địa ngục nham thạch nóng chảy mấy liệt, phản phất có thể cháy hết thảy, bên trong phát ra lã lớp ma âm, phản phất địa ngục ma thần tại kêu rên. Tại địa ngục dung lô, hư ảnh xuất hiện ngay mắt, yêu thần phân thân thần sắc khẽ biến, mơ hồ từ đó đã nhận ra kinh khủng nguy hiểm. Sau đó, lòng bài tay lớn nhỏ lo luyện hư ảnh, đồng nhiên mảnh liệt một hồi bành trướng, hóa thành ngàn trợ cự đem yêu thần phân thân bao phủ trong đó, thường hực địa ngục chi hỏa đem bao phủ. A, đây là gì? Ta bất diệt nguyên thần cùng với chân khí làm sao sẽ bị hòa tan a? Đáng giận tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta a -A -A -A -A. Địa ngục hỏa diễm tại được yêu thần phân thân tinh khí thần về sau thiêu đốt mà càng thêm kịch liệt, trong một chớp mắt liền đem triệt để luyện hóa. Trường sinh cự đầu tuyệt đại yêu thần phân thân vẫn, tại luyện hóa yêu thần phân thân về sau, Phương Tiêu đem địa ngục dung lô hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, ngay tại lúc đó, một cổ mêng mông như biển nguyên khí cùng với đạo vận điên cuồng mà rũ mạnh vào Phương Tiêu tất cả xương cốt tứ chi, toàn thân các nơi. Cái kia yêu thần phân thân nguyên thần tinh khiết tinh thần, bị linh hồn cự toàn vệ, khiến cho càng thêm cường lần đó ra, rất nhiều thần thông chí nhớ cũng toàn bộ hóa thành Phương Tiêu bản thân nội tình. Ví dụ như, Thiên yêu độ thần đại pháp Cái này một vô thượng đại thuật, cùng với các yêu thần tông đại pháp. Tựa hầu nhận lấy như vậy nguyên khí bên trong đạo vẫn kích thích, phương tiêu trong cơ thể viên bi điên của ngự dục nguyên vẹn, trong nháy mắt liền lại có 66 khối hạt nhỏ ẩn dục nguyên vẹn. Hồng, hùng, hùng. Tất cả thân hình phảng Phật tiểu sơn thái cổ cự tượng hư ảnh từ trong hốn độn đi ra, một cái so với một cái mạnh mẽ. Khung bố như thế dị tượng hầu như tập đẩy cả phiến thiên không đúng lúc này, phương tiêu trên người xuất hiện vạn trượng thần nhân hư ảnh, những này thái cổ cự tượng hư ảnh dị tượng tiến giai hóa thành lưu quang dung nhập thân lớn mạnh kia lượng. Một cái, hai cái, 20, 30, 99. 100, 106, tăng thêm lúc trước 40 khối hạt nhỏ, tổng cộng 106 khối cự tượng hạt nhỏ hoàn toàn thức tỉnh. Mỗi lần thức tỉnh một cái hạt nhỏ, liền có vô cùng dồi dào lực lượng chạy xuôi toàn thân, cũng đồng dạng, đồng thời cũng có đối ứng một cái hồn thái cổ cự tượng thức tỉnh lại để cho Phương Tiêu Nguyên Thần càng thêm cường hát một phần. Còn lại nguyên khí thì là bị những này thức tỉnh cự tượng thôn phệ, khiến cho kia càng thêm cường tráng, ẩn chứa khí lực càng thêm hùng bố. Phương Tiêu lúc trước cũng đã thức tỉnh 124 khối hạt nhỏ, bây giờ lại biết tỉnh 106 khối, bây giờ đã thức tỉnh 230 khối thái cổ cự tượng hạt nhỏ hái độ bình thường phía dưới, đó là gần 2 vạn 6600 đầu thái cổ cự tượng lực lượng, trọn vẹn 260 vạn sức ngựa buồn đẳng, đã so sánh bình thường thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng cường giả. Lần này thức tỉnh, cũng khiến cho phương tiêu quanh thân lực lượng lật ra gấp ba nhiều. Kia tinh thần niệm động lực cần chứa lực lượng cũng là như vậy. Nếu là toàn lực bộc phát, tăng thêm thần nhân dị tượng gấp 10 lần giá trị, đó chính là 26 ức sức ngựa buồn đẳng, một ít nghịch thiên đến cực điểm yêu nghiệt vừa đột phá bất tử chi thân cũng bất quá chỉ như vậy. Chư lần đó ra, phương tiêu quanh thân bảo quang càng tăng lên, làn da bên trong thậm chí bắt đầu hiện lên một chút ít đại đạo vân lạ, hiển nhiên Tiêu Chi bảo thể thêm gần một bước. Lại sau khi đột phá, Phương Tiêu liền ngự kiếm trực tiếp về tới Tử Địa phòng. lúc này Phương Thanh Tuyết còn chưa xuất quan, nhưng là Phương Tiêu đã mơ hồ cảm thấy một cổ to lớn thiên nhân hợp nhất khí tức tại Tử Địa cùng, bên trong Tử Tử bay lên, nghĩ đến đã thành công đột phá. Bên trong tiên viện, là ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử phải đi địa phương, cũng là nội môn đệ tử khảo hạch địa phương. Nội môn đệ tử, phúc lợi cực cao, ẩm thực, an mặc, vũ khí các loại đều cũng tìm được một cái chất chuyển biến, cũng có thể đạt được các loại tu luyện tinh thần pháp môn. Thân thể khí huyết chuyển hóa thành tinh thần lực cấm pháp, chính là trường sinh tiên môn chỉ có Không đúng thế tục tại Mở. Phương Tiêu đi vào bên trong tiên viện, chính là muốn tấn thăng thành nội môn đệ tử đến mức ngoại môn đệ tử đã có, nội môn khảo hạch tư cách, về sau cũng cần tiến vào thiên ma chiến trường ngốc đợi 10 ngày 10 đêm, mới có thể tính toán là thông qua nội môn khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử. Chỉ thấy bên trong tiên viện khắp nơi thơm ù, khắp nơi đều nhộn nhạo một cổ hoa cỏ linh thảo mùi thơm, thần bí xa xưa, yên lặng phi dựận, cảnh sát rất là ưu tĩnh tú lệ. Đứng lại, ngươi là đang làm gì? Không biết ngoại môn đệ tử không thể tùy tiện đi vào bên trong tiên viện sao? Một người mặc màu vàng nhạt quần áo, dáng người cao gầy, lông mày xanh đôi mắt đẹp nữ tử Nàng cũng không có mặc Vũ Hóa môn đệ tử pháp ý, ý y, ngược lại hiện ra thân phận bất thường. "A ta là hoàn thành môn phái nhiệm vụ, đến bên trong tiên viện lấy được khảo hạch tư cách." Phương Tiêu đạo, "Vị sư đệ này, người hoàn thành môn phái nhiệm vụ, thế mà có thể lấy được nội môn đệ tử khảo hạch tư cách, có cái gì bằng chứng?" Hoàng Y Liễu nữ tử cao thấp đánh giá thoáng một phát Phương Tiêu, thần sắc hơi chỉ hoãn. "Bằng chứng tự nhiên là có Long sư tỷ mà lại xem." Phương Tiêu ngữ khí tùy ý, sau đó đem trong bao một cái chứa tu la gai xương kiếm túi đem ra, tu la gai xương nặng đến 100 cân, dài 3 ba thước như kiếm. Một rút ra, ô sáng long lánh, ma sát chi khí ngút trời, lập tức liền đưa tới Hoàng Y Nhi nữ tử chú ý. Cái gì? Tu La? Ngươi thế mà giết một đầu Tu La? Hoàng Y Nhi nữ tử nhìn thấy Tu La có kiếm, lắp bắp kinh hãi. Sau đó lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Phương Tiêu, thấy kia tinh thần cô động nội liễm, tu vi đã đạt đến thần biến đỉnh phong chi cảnh, không khỏi đáy mắt hiện lên một vòng dị sát. Phải biết rằng, Tu La so với Phi Thiên Dạ Xoa cao hơn cấp, đã có thể so với thần thông chi cảnh chân truyền. Một phen Hàn Yên. Phương sư lệ, mời đi theo ta. Cảm độ phía trên mảnh liệt ma sát khí cơ, hiển nhiên không giống giả bộ. Ngụy Y Nhi nữ tử tò mò dò xét trong chốc lát, sau đó đem gai xương đưa cho Phương Tiêu, thu hồi ánh mắt, dẫn đầu Phương Tiêu trực tiếp hướng sân nhỏ chỗ sâu đi đến. Trên đường trải qua cựu khúc 18 ngoặt, hồn môn bộ, hồ nước, đỉnh Đài Lâu Các, quanh co khúc hữu hành lang rắc khúc. Không lâu, trước mặt sáng tỏ thông suốt, là một tôn nguy nga cung điện, trong cung điện đứng không ít đệ tử. Cung điện chính giữa để đó một tờ dài đến 10 trượng, rộng 5 trượng bạch ngọc cái bàn, cái bản ngồi phía sau mấy cái Vũ Hóa môn trưởng lão. Lúc này mấy cái Vũ Hóa môn trưởng lão đang tại từng bước, từng bước hỏi thăm đệ tử. Những đệ tử này liền đem mình chỗ mang đồ vật, một tên tiếp theo một tên dâng lên đi đều là đạt được nội môn khảo hạch danh ngạch chứng cứ. Còn có mấy cái đệ tử, thế mà đem mấy cổ to lớn phi thiên giạ xoa thi thể dâng lên đi, mấy cái trưởng lão liên tục cả đầu. Lại có thể đủ giết chết phi thiên giạ xoa, thật sự là khó được người mới. Này khối bài tử ngươi cầm lấy, trở về chuẩn bị nghỉ ngơi ba ngày, lại đến thiên không đi, tiến vào thiên ma chiến trường, tiếp nhận khảo hạch. Ngọc bài, chính là tiến vào thiên ma chiến trường tham gia nội môn khảo hạch bằng chứng đúng lúc này, một nhóm lớn đệ tử nhìn thấy Phương Tiêu trước người cái kia hoàng y Lễ nữ tử, vội hỏi An, khắp nơi đều là một bộ nịnh bợ thái, cái đó và hoàng đế đại thần đi dạo đến các nơi. Cập nơi quan viên định bợ tình huống giống như lúc. A. Long sư thị. Long sư thị. Long sư thị tốt. Hiển nhiên, Hoàng Y Liễu nữ tử thân phận thập phân bất phàm. Hoàng Y Liễu nữ tử cũng không để ý tới những đệ tử này thăm hỏi, chẳng qua là chậm dai tiêu sái đến mấy vị trưởng lão trước mặt nói vài câu cái gì? Cái gì? Lại có ngoại môn đệ tử có thể giết chết Tu La. Một vị trưởng lão đều chấn kinh rồi, hầu như đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía Phương Tiêu, nói, "Ngươi gọi Phương Tiêu, đem Tu La Gai xương lấy ra để cho chúng ta nhìn xem." Ở đây chứ vị đệ tử cũng là lên tiếng kinh hô, hiển nhiên khó có thể tin. Phương Tiêu lấy ra Tu La Gai xương, chỉnh lên đi bày đặt đến trên cái bàn lớn, cũng không nói lời nào, tinh thần khí cơ như lên tựa như biển, ở đây đệ tử trong lòng nghiêm nghị. Quả nhiên là Tu La Gai xương, là tu la một thân lẫn phiến tinh hoa, hơi chút tế luyện thoáng một phát liền có thể luyện thành một ngụm linh khí phi kiếm, thật sự là khó được a. Cầm lấy Tu La Gai xương, mấy vị trưởng lão cẩn thận dò xét Phương Tiêu, thấy kia khí lực mạnh mẽ, tinh thần cường đại, hiển nhiên thật lớn, có thể là kia một mình săn giết được không khỏi âm đầu. Không tệ, rất không tồi. Quả nhiên là ngút trời kỳ tài lấy ngươi thực lực thông qua nội môn khảo hạch dư giải, thậm chí có nhìn qua năm nay Sơn Hà bảng, cầm lấy này tấm ngọc bài, nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, đến thiên cung viện tiến vào thiên ma chư trưởng tiếp nhận khảo hạch, khảo hạch thông qua được chính là nội môn đệ tử, đang đường nhập thất. Còn có, môn phái lập nhiều quy củ, nếu có đệ tử có thể giết chết tu la, ban thưởng tinh nguyên đan một quả, tịch cốc đan một quả. Một cái trưởng lão trong lúc nói chuyện, đem hai quả bình nhỏ cùng một tấm ngọc bài giao cho Phương Tiêu, sau đó phất phất tay lại để cho Phương Tiêu sổ dưới. Đa Long sư tỉ dẫn đường. Phương Tiêu tiếp nhận thứ lộ vật, đối với bên cạnh Hoàng Y nữ tử tỏ vẻ cảm Không cần cảm ơn, nội môn đệ tử khảo hạch không giống với ngoại môn đệ tử, hàng năm đều có mấy vạn đệ tử đạt được khảo hạch danh nghịch, nhưng là chân chính cũng có thể thông qua khảo hạch chỉ có vài trăm người. Người có thể giết chết Tu La, thông qua nội môn khảo hạch cũng không khó, khăn, Sơn Hà bảng trên có tên, đến lúc đó chúng ta còn có thể là đối thủ cạnh tranh a. Ta sẽ thời khắc chú ý ngươi." Hoàng Y Liễu nữ tử mỉm cười, tựa hồ đối với Phương Tiêu rất là xem trọng. Nàng chính là Sơn Hà bảng bên trên thường xuyên liên tục đệ nhất đại cao thủ, Long Huyền, thực lực so với bình thường chân truyền đệ tử cũng không kém cỏi. Chương 65. Biết. Thỉ phu Chương 65, biết. Thì phu. Phương Tiêu trở lại từ địa phong, đã thấy một cái tuyệt mỹ giai nhân tựa hồ tại đợi chờ mình. Tiêu khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất biện sâu lang nữ, liền như quầng hàn tiên tử, một mình vị trí chi địa, liền phảng phất tiên cảnh. Lúc này, Phương Thanh Tuyết đã xuất quan, thành công đột phá thần thông đệ ngũ trọng tiên nhân chi cảnh, kia tu vi đã so sánh một ít nội môn trưởng lão. Phương Thanh Tuyết mặc dù chỉ là bế quan hơn nửa tháng, nhưng là đối với Phương Tiêu tưởng niệm nhưng là càng ngày càng tăng, hai người lại là một phen mây mưa, lẫn nhau tố tâm sự. Từ điện cung Phương Thanh Tuyết giúp vào Hái Lang trong lực, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên, thần sắc thỏa mãn. Phương Tiêu nói: "Ta ngày mai liền muốn tiến đến Thiên Ma chiến trường, rèn luyện, thành cựu nội môn đệ tử, cái kia, Thiên Lang tiểu chân nhân, hồng phấn thái tử, cùng với thuần hô tiểu yêu mỗ thân, đầu tạ ta đã đặt ở phương sắc chỗ đó, thời gian có hạn, ta nhưng là bất tiện ra mặt trao đổi, Âm Dương Vạn Thọ Đan, cần phiền Tuyết Nhi ngươi." "Phu quân, Thiên Ma chiến trường không giống bình thường, chỗ sâu giống như có Thiên Ma Vương khí cơ, ngươi nhất định phải cẩn thận." Phương Tuyết lo lắng nói: không cần phải lo lắng, ta đã thần công có chỗ đột phá." chính là thiên ma vương đến cũng không đáng để lo." Dứt lời, phương tiêu trong lòng tà dâng lên. "Ừm. Ba ngày thời gian vội vàng mà qua. Thiên ma chiến trường. Thiên ma chiến trường là Vũ Hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ lấy vô thượng thần thông mở ra một cái lối đi, cùng vực ngoại bầu trời liên tiếp cùng một chỗ. Thiên ma bên trong chiến trường có thật nhiều vô hình thiên ma bội hồi, chiến thắng thiên ma hấp dẫn thì có thể đăng đường nhập thất, trở thành nội môn đệ tử. Thiên ma cũng không có chân thật hình thể, chính là một luồng khí lưu, một luồng tư tưởng, thuộc về âm hồn vị vật chi lưu. Chỉ có cái loại này đẳng cấp cực kỳ cao thâm thiên ma mới có thể lấy cường đại ma niệm, ngưng tụ thành chân hình, luyện thành hình thể, thành tựu ma vương, ma thần. Đáng nhắc tới chính là, thiên ma bên trong ma vương cùng địa ma bên trong đại a tu la giống nhau, tương đương với tiên đạo bên trong thần thông bí cảnh cao thủ. Thiên ma bên trong ma thần, địa ma bên trong ma thần, cái kia chính là trường sinh bí cảnh cao thủ. Thiên ma chiến trường truyền thống thông đạo ở trên trời viện, cần nội môn đệ tử thân phận cùng với, nội môn đệ tử khảo hạch tư cách mới có thể tiến nhập. Lúc này, cũng có tốt năm tốt ba, đã chiếm được khảo hạch tư cách ngoại môn đệ tay ngọc Bài đã đi tới, hiển nhiên cũng là vào, thiên ma chiến trường, cùng thiên ma quyết chiến, khảo nghiệm tâm tính. Những đệ tử này bên trong cũng không thiếu bóng người quân thuộc. Một người trong đó lại là nữ tử, dáng người cao gầy, mặc dù ăn mặc pháp ý lê, nhưng tinh xảo đặc sắc, đường con lưu mỹ, trường oa, rút kiếm, tư thế hiên ngang, nhưng là khí chất lạnh như băng. Cái kia trường oa, rút kiếm nữ tử, không là người khác, đúng là Phương gia nhị tiểu thư, Phương Thanh Vi. Thì phu. Phương gia nhị tiểu thư, Phương Thanh Vi, ánh mắt lợi hại, cảm ứng linh mẫn, tu vi cũng hết sức cao. Phát hiện có người ánh mắt dừng lại trên người chính mình, vội vàng nhìn lại, lập tức liền thấy được Phương Tiêu, vốn là sững sờ, sau đó đôi mắt dễ thương sáng ngời. Ngay sau đó, bước nhỏ chạy tới, nhìn xem Phương Tiêu, một đôi mắt đẹp khó nén sắc mặt vui mừng. "Ồ, Vi Vi cũng tới." Phương Tiêu kinh ngạc nói, "Đúng rồi, những ngày này ta bận bộn nhiều việc tu hành, lại là chưa kịp nhìn ngươi. Nơi này có một lọ tịch quốc đan cùng với một lọ tinh nguyên đan cùng với một quả cực phẩm linh khí tính tâm bảo phù, ngươi tỉ tỉ để cho ta giao cho ngươi." Thính Tâm Phù nói, "Có thể trợ giúp chống cự thiên ma xâm nhập." Sau đó tâm niệm vừa động, liền có hai bình đan dược, còn có một miếng màu xanh linh phù hiện lên trong tay. "Thanh Vi, hắn là người nào?" Một bên, có tuổi trẻ đệ tử thấp giọng nói, "Không liên quan gì đến ngươi." Con có, không muốn gọi ta là Thanh Vi, ta và ngươi không quen." Phương Thanh Vi thần sắc lạnh như băng, dung mạo nhưng là cùng Phương Thanh Tuyết có 3 phần tương tự. Người thanh niên này là một tôn nội môn đệ tử, gọi là Tiêu Thạch, thường xuyên dây dưa nàng, lại để cho Phương Thanh Vi thập phần phiền não. Haha, ha. Phương Thanh Vi, coi như Phương Thanh Tuyết là tỷ tỷ của ngươi thì như thế nào, hẳn là hắn còn có thể quản được chúng ta." Tiêu Thạch khinh thường nói. "Nếu như Thanh Vi không thích ngươi, vậy liền nhanh chóng rời đi, chớ có dây dưa. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh. "Cùng ngươi có cái gì liên quan a?" Lời còn chưa dứt, liền bị Phương Tiêu niệm lực quẩn trực tiếp đánh bay, rất xa ngã ra ngoài, miệng phun máu tươi, thâm thụ trọng thương. Như thế nào? Đáng chết. Giết hắn. Cái này Tiêu Thạch mấy người đồng bạn trông thấy xảy ra sự tình, vội vàng đem hắn đỡ lên, thúc dục pháp khí linh phủ trị liệu thương thế, nối xương nối xương. Người còn lại mãnh liệt rút ra trong tay mình pháp kiếm, hướng Phương Tiêu bức bách tới đây, sau đó rơi vào cùng Tiêu Thạch một cái kết cục, trên mặt đất kêu rên tê khóc, lộ ra rất là thê thảm. Ta là Nam Hải bất dạ đảo thiếu đạo chủ Tiêu Thạch, xin hỏi huynh đài người phương nào? Hôm nay chỉ giáo, ngày sau tất có hậu báo. Cái kia bị Phương Tiêu trọng thương nổ có thể sâu kín tỉnh táo lại, đột nhiên mở miệng tự giới thiệu đạo. Nếu như muốn báo thù nói, trực tiếp đi từ điện phòng có thể. Phương Tiêu đạo. Sau đó lại quay người đối với Phương Thanh Vi nói, Vì Vì, ta chỗ này có một thanh xương trong kiếm, giữ ngươi phòng thân chi dụng. Phía trên có tinh thần của ta ân ký, nếu là ở thiên ma gặp được nguy hiểm nói, trực tiếp đem kích phát có thể. Mặt khác, ngươi rèn luyện sau khi trở về, liền trực tiếp chuyển vào từ điện phòng đi, ta và chị ngươi tỷ có thể chiếu cố ngươi một phát." Tận lực không nên cùng những này lòng mang ý xấu đệ tử tiếp xúc. "Biết." "Tỷ phu." Phương Thanh Vi gật, gật đầu thanh lệ dung nhan khó nén mường rỡ, nhìn xem màu trắng linh kiếm, kinh ngạc mà nhìn qua phương Tiêu bóng lưng rời đi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kia lỗ thai bông nhiên có chút nóng lên, phát nhận. Tiêu Thạch đám người không cam lòng rời đi. Trận này động tính, cũng kinh động đến không ít đệ tử đến xem náo nhiệt, có ngoại môn đệ tử, cũng có nội môn đệ tử. Bất quá đại đa số đệ tử cũng không dám tiến đến chắn ngang một chân, những đệ tử này đã nghe nói phương Tiêu giết chết vương Mặc Lâm, tử, thuần mẫu thân sự tình, kia tu vi vượt qua xa bọn hắn có thể so sánh với. Hai là Người này nghe nói chính là Phương Thanh Tuyết Phu Quân, liên lụy đến cái này bá đạo chân truyền đệ tử, nếu là gây xảy ra chuyện đến, rất khó giải quyết tốt hậu quả. Ngoại môn đệ tử lúc nào ra như vậy một nhân vật lợi hại. Tại một đám xem náo nhiệt đệ tử ở trong, có hai người xa xa quan sát, như hạc giữa bầy gà, lộ ra không giống người thường, lẫn nhau thảo luận. Người này gọi là Phương Tiêu, đôn đại chính là Phương Thanh Tuyết Phu Quân. Xem ra là Phương Thanh Tuyết bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng, muốn em hắn bồi dưỡng thành vị chân truyền đệ tử, tiêu thực lực đại, chỉ sợ trở thành nội môn đệ tử về sau, mấy tháng sau Sơn Hà bảng cạnh tranh, là người ta đây kinh địch. Đến mức kia đánh chết, Vương Hoàng Lâm, Hồng Vân Thái tử, thuần yêu tiểu hồ mẫu thân, chỉ sợ cũng không phải là vì thật, có lẽ là Phương Thanh Tuyết tự mình ra tay. Kia chính là ba miếng Âm Dương Vạn thọ Đan, a. Nghe nói đều kinh động chư giáo. Nếu là chúng ta có một quả Âm Dương Vạn Tạo Đan, không thể nói liền có thể lập tức đột phá thần thông chi cảnh, có lẽ, một người khác đạo. Ha ha, có ý tứ, nếu là ma soái ứng thiên tình biết được, không biết sẽ như thế nào nghĩ. Nhất mở miệng trước người nọ ha ha cười cười, từng bước một hướng Phương Thanh Vi đi tới. A, Diệp Sư Minh. Diệp Sư Minh Đây chính là nội môn Sơn Hà bảng hạng thứ 3 Diệp Nam Thiên sư huynh a. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Có lẽ là muốn nhìn một chút, có cái gì đáng giá chú ý nhân vật mới đi. Diệp sư Vinh. Trông thấy người này đi tới, Phương Thanh Vi cũng lấy lại bình tĩnh, không dám lãnh đạm. Kia Phương Tiêu nói để cho ngươi ít cùng chúng ta tiếp xúc, càng muốn tiếp cận ngươi thoảng một phát, Thanh Vi sư muội, ngươi sẽ không không hánh giận đi. Diệp Nam Thiên lời ngon tiếng ngọt mà nói. Thanh Vi cũng không phải là Diệp sư Vinh có thể xưng hô. Diệp sư huynh còn xin tự trọng. Nghe vậy, Phương Thanh Vi thần sắc lạnh lùng, trong tay xương trắng linh kiếm phun ra nuốt vào linh quang. Diệp Nam Thiên sắc mặt khẽ biến, nói: "Sư muội cũng muốn đi vào thiên Ma chiến trường, được vạn phần cẩn thận, ta chỗ này có một quả linh phù, có thể chống cự thiên Ma, tắm tuyết tinh thần. Có thể đủ sử dụng ngươi từ thiên Ma chiến trường bên trong ra đến, bình yên vô sự, trở thành nội môn đệ tử." Trong lúc nói chuyện, Diệp Nam Thiên lấy ra một quả hình lục giác, giống như một mảnh bông tuyết tựa hồ linh phủ "Không cần, ta tử điện phong đều có bảo khí, cũng không nhọc đến Diệp sư Vinh phí tâm." Phương Thanh Vi đạo, sau đó nhìn cũng không nhìn thứ nhất mắt trực tiếp quay người đi. "Vậy mà không nể mặt Diệp sư huynh, này Phương Thanh Vi thật sự là làm càn." Người ta tỉ tỉ là chân truyền đệ tử, Tỷ phu chắc hẳn không lâu sau cũng muốn bước vào thần thông, không cần cho hắn mặt mũi đâu. Có đệ tử âm dương quái khí mà nói, hiển nhiên là không quen nhìn này Diệp Nam Thiên. Phương tiêu sao? Chờ xem. Hừ. Diệp Nam Thiên thần sắc căm trầm, sau đó phất tay háo rời đi. Thiên Không Viện chốt sâu, có một tôn cửa đá khổng lồ, cửa đá là đóng cửa ra vào đứng bốn cái vũ hóa môn thần biến cảnh trưởng lão, xem thấy Phương Hàn đã đi tới, mở miệng ngăn cản. Những này trưởng lão từng cái một khí thâm hậu, không kém cỏi sơn hà bảng bên trên cao thủ. Người tới xin lấy ra khảo hạch bài. Phương Tiêu đem có được khảo hạch tư cách ngọc bài đưa tới. Sau đó một cái trưởng lao tiếp nhận ngọc bài, nhìn nhìn đem dơ tay lên, cái ngọc bài này hóa thành một đạo linh quang, xuất tại trên cửa đá ầm ầm. Cổ xưa đá cửa mở ra, một cổ tinh không giống như mênh mông khí tức đập vào mặt, chỉ thấy đá phía sau cửa là một mảnh hư vô chân không, khắp nơi khí lưu cuồn quận, thấy không rõ làm rốt cuộc là mấy thứ gì đó. Vào đi thôi, chỉ cần tại Thiên Ma chiến trường bên trong, nốc chân 10 ngày 10 đêm, liền có thể đi ra. Thiên Ma chiến trường là một nơi tu luyện nơi tốt, có thể chịu đựng được thiên ma quá nhiều, tinh thần cũng tìm được cực cao tôi luyện. Nếu như ngốc không được 10 ngày 10 đêm, vậy hung hiểm đến cực điểm, tùy thời khả năng chết, ngươi bây giờ rời khỏi, còn kịp. Đây là 5 miếng tịch tốc đan, có thể khiến cho ngươi tại thiên ma chiến trường duy trì tốt đẹp chính là thể lực. Ngươi muốn tốt cầm còn là không cầm? Từ sẽ không rời khỏi. Phương Tiêu tiếp nhận đan dược, bước vào này cổ xưa cửa đá bên trong. Một cước này bước ra, tiến vào cửa đá ở trong, tựa như bước chân vào hắc cá vực sâu, một hồi trời đất quay cuồng, Phương Tiêu chỉ cảm thấy trên thân thể chậm xuống di động o, -O, -O -N -N Không gian chấn động âm hưởng lên, giống như ngàn vạn ong mật tại bên tai nội vang. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể chợt nhẹ Phương Tiêu đã rơi xuống đất. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt là một mảnh cực lớn hoang vu bình nguyên, bên trên bình nguyên khắp nơi đều là miệng núi lửa một dạng gồ ghề, tựa hồ là bị thiên thạch trùng kích qua giống nhau. Trên bầu trời, một mảnh xanh mịt mở nhan sắc, tinh quang lập lòe. Nhất là rất nhiều tảng đá lớn bóng treo ở không trung, tựa hồ thò tay có thể sờ một dạng, kỳ thực đều tại vạn dặm bên ngoài. Phương Tiêu biết được, nơi đây chính là trời ma chiến trường. Nơi này cách Vũ Hóa môn, cách xa nhau ngàn vạn dặm, không có thật lớn thần thông, là không thể nào trở về, cũng là thiên ma qua lại địa phương. Ô, ô, ô, ô. hồ đã nhận ra Phương Tiêu tồn tại. Từng đạo âm khí ùn tùn, hàng khí tràn ngập, có thể đông lại tinh thần khí lưu từ đằng xa. Phiêu, đi qua, tựa hồ cảm nhận được phương tiêu khí huyết, biến ảo các loại bóng người, hướng phía phương tiêu đánh tới. Chương 66. Hôm nay ân cứu mạng, chúng ta bắt tỉ mọi thịt nát xương tàng cũng. Chương 66. Hôm nay ân cứu mạng, chúng ta bắt tỉ mọi thịt nát xương tàng cũng. Khó để báo đáp. Thiên ma thiên biến văn hóa, quỷ kế đa đoan, có thể bắt người tiết lộ, giật tán tinh thần, từ đó biến ảo con người quen thuộc người, biết rõ con người tình cảm tinh thần bên trong điểm, tới gần về sau trực tiếp phát tác. Giữa châu biến ảo nhân vật, chỉ có thần thông bí cảnh có được pháp lực, tinh thần vô cùng cường đại cao thủ, mới có thể nhìn rõ ràng hư ảo cùng chân thật. Nhưng là phương tiêu tinh thần năng thực, không có tiết lộ, thiên ma nhưng là khó có thể bắt, chỉ có thể huyền hóa thành bản thân bản thể khí lưu. Những loại thiên ma gạo thét mà đến, còn chưa cẩn thân, liền đột nhiên phát ra thiết lên, bị phương tiêu tinh thần niệm lực trực tiếp bắt vỡ. Những loại thiên ma chết đi về sau, liền hóa thành lộn độn tinh thần lực, nếu là đem tinh thần tạp chất luyện hóa, liền có thể cô đọng tinh thần nguyên đan, cũng có thể khôi phục, bổ sung tinh thần lực. Phương tiêu tâm niệm vừa động, địa ngục dung lô hư ảnh lại hiện ra, ngay tại lúc đó Phương viên trăm dặm ở trong, từng cái một tiên ma bị một cổ không hiểu kinh khủng nghiệm lực kéo túm, bị đầu nhập vào địa ngục dung lô bên trong, trong khoảng khắc liền bị luyện hóa vì nhất tinh tuy tinh thần lực, bị Phương Tiêu trong cơ thể hỗn ngự tự tượng tồn vệ, khiến cho kia không ngừng lớn mạnh. Trong đó còn có một đội thiên ma đại quân, chợn vẹn hơn vạn tiên ma, cũng bị trực tiếp đàn đo, bị Phương Tiêu ném vào địa ngục dung lô bên trong luyện hóa. Ngay tại lúc đó, ngàn dặm xa xa, một chỗ cao cao thạch phong bên trên, đứng với một người nam tử, nam tử này, vây quanh rất nhiều gió lạnh. Những mấy lạnh không ngừng phát ra kỳ quý hiếm ngôn ngữ cổ quái, tựa hồ là tại hướng nam tử này bẩm báo cái gì. Đệ tử của Vũ Hóa môn đã bắt đầu tiến vào nơi đây, bắt đầu tu luyện. Vũ Hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ đem nơi đây biến thành kỳ môn người đệ tử thí luyện sân bãi. Nhưng này không phải là không chúng ta Thiên Ma tộc đạt được càng nhiều huyết nhục cơ hội. Haha! Ha. Đại khái Vũ Hóa môn đám kêu lao đầu tử cũng không biết, Cửu Dương Ma thần đã lặng lẽ tránh được bọn hắn cảm ứng, đem ta tiến đưa đến nơi đây đi. Lần này, ta muốn cho đệ tử của Vũ Hóa môn toàn diện. Nam tử này, thế mà cũng là một đầu Thiên Ma, bởi vì khuôn mặt của hắn không ngừng biến ảo, khi thì anh tuấn, khi thì xấu xí, khi thì bình thường, tựa hồ có 1000 cái khuôn mặt mở Nhưng là thân thể của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tản mát ra huyết phách chi khí, hiển nhiên đã có thân thể đã có thân thể tiên ma, cái kia chính là ma vương, cũng liền tương đương với thần thông bí cảnh cao thủ. Bực này thiên ma vương đã có thể quét ngang hết thể không có thần thông tồn tại. Vũ Hóa môn lần này đến thiên ma chiến trường tham gia khảo hạch đều là ngoại môn đệ tử, mặc dù có một ít mạnh mẽ nhưng không có khả năng có thần thông bí cảnh cao thủ ở trong đó. Các người tổ chức, tốt nhất không muốn một mình hành động, học nhân loại binh pháp, gặp được cao thủ cũng không muốn như ong vỡ tổ bên trên. Nếu như gặp được thực lực cường hãn Vũ Hóa môn đệ tử, ta sẽ tiến đến đem bọn họ trực tiếp giết chết. Nai Ma Vương bí hiểm khà khà mà nói, "Tiêu Tu Vi đã đạt đến thần thông ngũ trọng tiên nhân chi cảnh." "Lạ, Đại uy đức Ma Vương." Vị này, Đại uy đức Ma Vương, bên người vô số thiên ma, không ngừng gào thét, giống như hoàng đế giống nhau trịu vạn dân ủng hộ, hiện ra vị này Ma Vương địa vị cao thượng, lực lượng cường đại. "Siêu siêu, siêu siêu siêu." Tại Đại uy đức Ma Vương ra lệnh một tiếng về sau, bên người vô số thiên ma bay ra ngoài, số lượng nhiều, trọn vẹn trăm vạn, như là châu chấu mang tất cả bay múa, gió lạnh từng trận, ủy khốc thân trời bên trên đá vụn được đẩy như mưa đá một dạng rơi xuống đúng lúc này, Dị Biến trợ Sinh đã thấy một cái màu vàng lợt lò luyện hư ảnh tại bầu trời phía trên kia lên, kia đại quảng trường văn trượng, kia vừa vừa xuất hiện liền hiện lên tôn tiên hấp lực đem những này thiên ma hút vào trong đó. A, đây là vật gì? Mụ mụ nha, đại bi đức ma vương cứu ta. Trong khoảng thời gian ngắn, những này tiên ma kêu cha gọi mẹ, không hề chống cự lực lượng, liền bị địa ngục dung lô hư ảnh thôn phệ. Tổng cộng trọn vẹn 100 vạn thiên ma, không một bỏ sót, hóa thành trăm hạt tinh nguyên đan, hiện lên tại phương tiêu trong tay, bị tia chứa ở một cái bạch ngọc trong hồ lô. Mỗi lần một hạt tinh thần nguyên đan phẩm chất đã đạt đến linh cấp thượng phẩm phẩm chất, một hạt công hiệu trọn vẹn có thể so với một vạn hạt bích lạc đại đan, nhân cấp thượng phẩm. Đại đức Y Ma Vương tại địa ngục dung lô thôn hấp phía dưới, cũng là khó có thể bảo trì hình thể, chính là liền tự sát cũng làm không được, sau đó bị địa ngục dung lô thôn phệ, hóa thành 80 hạt tinh thần nguyên đan, bị Phương Tiêu thu nhập bạch ngọc trong hồ lô. Một viên tinh thần nguyên đan vào bụng, tương đương với nuốt một vạn chỉ thiên ma tinh thần linh hồn, Phương Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh thần thậm chí mơ hồ cường đại một phần, hiển nhiên công hiệu tương đại. Xem ra, những này thiên ma có thể là đồ tốt. Phương Tiêu thân hình như ảo ảnh mẹ sẽ đét tại bầu trời phía trên, kia trong vòng trăm dặm tiên ma, có một cái tính toán một cái, tận tiếp bị địa ngục dung lô thôn phệ hầu như không còn, không một bỏ chạy. Kia chỗ luyện thành tinh thần nguyên đan, cũng trọn vẹn nhiều hơn hơn 10 miếng đúng lúc này, Phương Tiêu nghe được phía trước đột nhiên chuyển đến thối xáo cùng đánh đàn thanh âm. Cho dù chỗ khoảng chừng mấy trăm thiên ma ở trên trời bay múa, mà mặt đất, rất nhiều mặc vũ hóa môn pháp ý đệ tử quay chúng quanh thành một vòng, hiển nhiên bị khống trụ. Từng tiếng tiếng địch, tiếng đàn từ trong đám người truyền đến, tận chứa có pháp lực hiển nhiên là một kiện dùng âm chống cự thiên ma pháp bảo. Tiếng đàn Tiếng địch phát ra sóng âm, đầy trời chấn động, như biển rộng triều dâng một dạng mãnh liệt, đem thiên ma chấn động hỗn loạn, ở trên trời phi hành cũng có ổn, có chút thiên ma càng là hóa thành nhân hình, rơi xuống mặt đất. Nhưng càng nhiều nữa thiên ma bổ sung đi lên, đón sóng âm và mạnh. Hương Nguyệt Nhi chờ 8 người nữ đệ tử đang tại khó khăn ngăn cản thiên ma tiến công, đã tràn đầy nguy cơ. Đúng lúc này, đã thấy một cái hầu như giống như thực chất một dạng khí cơ kinh khủng màu vàng lò luyện tại trong hư không hiện lộ, sau đó những kinh khủng thiên ma liền thét bị hút vào vệ, hóa thành từng tinh thần Cái màu vàng lượt lò luyện, sau đó một hồi thu nhỏ lại, rơi vào một cái anh tuấn vô cùng vũ hóa môn đệ tử trên tay. Thiên Ma nguy giải trừ, bắt nữ trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Người tới là vị kia sư huynh. Hôm nay ân cứu mạng chúng ta bắt tỉ mọi thịt nát xương tan cũng khó có thể báp đáp. Hương Nguyệt Nhi đạo, nàng cùng cái khác gọi là giả Vũ, nữ đệ tử là chúng nữ bên trong linh tụ. Bộ tọa chính là từ điện Phong phương Tiêu, không biết chư vị sư muội phương danh. Người tới ngang nhiên cao lớn, anh tuấn vô cùng, dáng người hoàn mỹ, quanh thân cơ đường ràng, hồ là trải qua trăm ngàn nghệ thuật đại sư tỉ tạo hình thành thần như một loại khí chất, mỹ lực đều bị người liếc mắt khó quên. Tám người nữ đệ tử vừa nhìn, nhau nhau mai con đi loạn, Tâm nói, tốt một cái anh tuấn vô cùng, dáng người hoàn mỹ mỹ nam tử. Nghe nói Phương Tiêu mở miệng, không khỏi nhau nhau tự giới thiệu. Phương sư huynh, ta là Aimikania. Từ Huyền. Kì hỉ, sư huynh, ta là Yến Cá Con. Sư huynh, ta là Yến Sao Nhỏ, các con là muội muội ta. Phương sư huynh, ta là Lâm Phượng Dụ Ràng. Sư huynh, ta là Nam Mười Bối, ta thế nhưng là Già Lam hội hội cấp thành viên a. Trong đó nhỏ nhất một nữ đệ tử, ước chừng chỉ có 12, 13 tuổi mà nói. Già hội Phương sư huynh có chỗ không biết, Già Lam hội là chúng ta những này nữ đệ tử, tại trong môn phái thành lập một cái bảo vệ mình không bị đệ tử khác khi dễ tiểu tổ diện. Còn có thể cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trợ rút, tăng thực lực lên. Chúng ta vũ hóa môn tiếp cận 40 vạn ngoại môn đệ tử, 5000 nội môn đệ tử bên trong, có rất nhiều cùng loại tổ chức đi, thậm chí có chút chân truyền đệ tử, là những tổ chức này thủ lĩnh." Hương Nguyệt Nhi kiên nhẫn giải thích nói, "Lần này Phương sư huynh đã cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta sẽ báo cho chúng ta Già Lam hội đại sư tỷ, về sau Phương sư huynh nếu như gặp được phiền toái gì chúng ta sóng pha khói lửa, không chối từ, đem hết vào lực." Dạ Vũ Đạo Phương tiêu cái này một ra anh hùng thiếu mỹ nhân, có thể nói đem những này nữ đệ tử hào cảm kéo căng. Chương 67. Các ngươi tính toán vào gì, cũng xứng giao hơn chất vấn ta đệ. Chương 67. Các ngươi tính toán vào gì, cũng xứng giao hơn chất vấn ta đệ. Thiên Không Viện chỗ sâu, mấy cái trưởng lao đứng ở một mặt cực đại phía trước gương, thần sắc lo lắng. Cái kia mặt cực đại trên gương, hiện ra rất nhiều điểm đen, còn có điểm đỏ. Điểm đen đậm rạp chầm chịt, châu chấu một dạng, khắp nơi di động tới, mà điểm đỏ khắp nơi phân tán, tốt năm tốt ba, dần dần bị điểm đen thôn phệ. điểm đen chính là thiên ma, mà điểm đỏ chính là vũ hóa môn tham gia khảo hạch đệ tử. Như thế nào nhiều như vậy thiên ma? Những năm qua nội môn khảo hạch thời điểm, thiên ma chỉ có một phần mới cũng chưa tới, trưởng giáo Tri Tôn đã thi triển tiên pháp phong tỏa này một mảnh đất vực. Không cho phép cường đại thiên ma tiến đến, cũng không cho phép quá nhiều thiên ma. Hơn nữa thiên ma số lượng còn đang gia tăng bên trong. Ta đã đem tin tức chuyển bà đến vũ hóa thiên cung bên trong, như vậy chuyện khẩn cấp, những kêu đại trưởng lao nhất định sẽ có hồi âm. Một cái trưởng lao nói d a n n g g d a n g g d a n g thiên địa Thiên địa cảnh báo vang lên. Đại sự phát sinh. Hiển nhiên là vì kia thiên ma trên chiến trường, thiên ma đột nhiên gia tăng gấp 10 lần số lượng. Thiên địa cảnh báo vang lên về sau, chân truyền đệ tử cùng Sơn Hà bảng đệ tử cũng phải đi tiếp cung. hiển nhiên, Vũ Hóa môn đối với Sơn Hà bảng đệ tử coi trọng trình độ, cơ hội là có thể cùng chân truyền đệ tử so sánh, cũng chính là dự khuyết chân truyền đệ tử đúng lúc này, một cái trưởng lao đột nhiên cả kinh tê lên, cái này một người đệ tử là ai? Thế mà chu sát mấy vạn đầu thiên ma. Chúng ta Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử lúc nào ra nhân vật lợi hại như thế? Đây là cái gì lợi hại phát báo? Cái kia cự đại trên gương, mấy vạn cái đại biểu thiên ma điểm đen, bị một cái điểm đỏ đông nhiên gạt bỏ không còn, tựa như khăn lao đem những này điểm đen xóa đi một dạng. Năm nay thiên ma xuất hiện biến hóa, chúng ta đệ tử của Vũ Hóa môn cũng xuất hiện biến hóa, chớ kinh ngạc, những này ngoại môn đệ tử thần thông quảng đại cực kỳ, nói không chừng có thể mượn đến chân truyền đệ tử bên trong pháp bảo. Hoàng Bết, chỗ đó có mấy ngàn đầu thiên ma, còn có, còn có. Ta thiên, một vị thiên ma vương. Ồ, người đệ tử kia đi qua. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia trên gương, xuất hiện một tôn lớn nhỏ cỡ năm tay, đen nhánh tỏa sáng hình cầu. Hơn 1000 đầu thiên ma đang tại vây khốn nhất đại đoàn nhất đại đoàn đệ tử. Đã thấy một cái điểm đỏ từ đằng xa bay tới, trong một chớp mắt những này màu đen hình cầu liền nhanh trong trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất vô tung, hiển nhiên những này thiên ma bị tiêu diệt. Hoa Thiên Đô bọn hắn cũng đi qua. Liền đang lúc nói chuyện, đại trên mặt kính xuất hiện một đầu dài lớn lên màu đỏ tấm lụa, quần quần tiên khí lại để cho những này trưởng lao đều vì này rung động thật sâu. Cáo biệt hương quận nhi, Dạ Vũ chờ già Lam hội đệ tử về sau, phương tiêu đón lấy lợi dụng địa ngục dung như chấp một dạng săn giết thiên ma, tất cả tiên ma vô là bình thường tiên ma, còn la thần thông tiên ma vương, đều không ngoại lệ. Toàn bộ hóa thành tinh khí bị luyện hóa, cũng khiến cho thiên ma chiến trong sân thiên ma số lượng bay nhanh giảm bớt, thậm chí không đủ để trước một nửa. Thiên ma chiến trường, một cái rộng lớn vô biên đại bình nguyên, bình nguyên phía trên, gió lạnh nổi lên khắp nơi gào thét xoay tròn. Gió lạnh bao phủ phía dưới, quả nhiên có đệ tử của Vũ Hóa môn, ước chừng 200-300 người. Vậy công bọn hắn, khoảng chừng 3000 trở lên thiên ma, trong đó thậm chí có hơn 10 đầu tiếp cận ma vương cấp bậc thiên ma thủ lĩnh, thậm chí còn đều biết đầu thần thông chi cánh thiên ma vương. Những đệ tử này trên đỉnh đầu, tròn lơ lửng kỳ quỷ tôn kim lánh, lớn chừng quả đấm kim tháp. Kim tháp phát ra ngàn trượng quang, giống như một tôn vô cùng cực lớn năm nổi, đem những đệ tử này ngược lại bao ở trong đó, mặc cho bên ngoài thiên ma bay loạn, chính là không phá được kim quang này được bảo hộ ở bên trong đệ tử, ba cái hỏa, năm cái bẩy cầm trong tay pháp khí lục lạc chúng mãnh liệt lay động, phát ra sóng âm hướng ra ngoài công kích, có đệ tử vậy mà lấy ra một cái ra túi, bên trong vậy mà phát ra gió, đem một đầu thiên ma hút vào trong túi ra. Giờ phút này Phương Hàn đang thi triển tất sát hồ lô, thúc dục hổ phách đao thúc dục ma ha đao pháp dũng đấu số đầu vương, Vũ Hóa mấy vị nữ đệ tử vào quang trong cái giới. Cùng lúc đó mấy ngàn thiên ma tại thần thông thiên ma vương dưới sự chỉ huy điên cuồng mã phát động công kích, tình thế nguy cấp. Một cái vẫn còn như thực chất một dạng màu vàng lật lò luyện bỗng nhiên trên không trung hiện lên, sau đó hiện hóa ngàn trợ cự. Tất cả thiên ma đồng đều tại một cổ không thể chống cự ngập trời lực cắn nuốt xuống, bị lò luyện nuốt vào trong đó luyện hóa thành vì từng hồi là tinh thuần nhất tinh thần nguyên đan. Lò luyện thu nhỏ lại hóa làm một cái nho nhỏ đồng lô, rơi vào một tuấn mỹ vô cùng thanh niên lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, thấy người tới bộ dáng, Hàn thần sắc kinh hỉ, thúc dục tất sát hộ lô bay đến phương tiêu trước mặt. Tiêu tiểu tử nhưng là Uy Phong nhanh giem âm thầm tán thượng. Ân, không sai. Nhìn xem Vương Hàn như thế dũng mãnh, Phương Tiêu trong lòng hiện lên khó được cảm giác thành tựu. Thấy nguy cơ giải trừ, 9 vị nội môn đệ tử tu kim tháp, thần sắc mệt hiển nhiên tiêu hao quá lớn. Mà các ngoại môn đệ tử tìm được đường sống trong chỗ chết về sau cũng là trong lòng may mắn, nhao nhao hướng về Phương Tiêu biểu đạt lòng biết ơn. Cảm tạ hai vị sư vinh xuất thủ cứu rút. 9 vị nội môn đệ tử cung tay nói lời cảm tạ. Không biết hai vị sư vinh cái đó ngọn núi, lại là có chút mặt xinh. Một vị nội môn đệ tử hiếu kỳ nói. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Buồn vạ Phương Tiêu, đây là nhà đệ Phương Hàn, đến từ Tử Điện Phong. Phương Tiêu đạo. Nguyên lai là Tử Điện Phong sư huynh, tại Hạ Khương đại lòng, cảm tạ Phương sư huynh ân cứu mạng. Một tôn nội môn đệ Tử Đạo. Phương Hàn thì là mặt không biểu tình, kia thân hình cao lớn uy mãnh, được huyết đan trợ giúp, lúc này đã đột phá nhục thân bí cảnh cự trọng thông linh chi cảnh, mượn nhờ thất sát hồ lâu cùng với hồ phách ma đao, chính là thần thông nhị trọng tiên chân khí chi cảnh cao thủ cũng có thể đấu một trận đấu mà khác, ngày đó gã trí Dương Tắc đã bị diễm chốn lướt, kia cũng khôi phục một điểm pháp lực, chính là thần thông nhị trọng thiên chân, khí chi cảnh cũng có thể tới một đấu đúng lúc này, tựa hồ bị mọi người khí huyết hấp dẫn, xa xa lại bay tới một đám tiên ma, trọn vẹn mấy trăm, trong đó thậm chí còn có một đầu thần thông nhị trọng thiên tiên ma vương tại. Mọi người thần sắc cảnh giác, phương tiêu lại không có động tác, mà là dặn dò phương Hàn một việc thích hợp. Thiên Hàn huyền minh kỉnh. Một đạo nhị non đang lúc mọi người trái tim vang lên. Trên bầu trời, lông lông tuyết rơi nhiều bay tán loạn, phô thiên cái địa, hạ xuống tới, toàn bộ trong vòng ngàn dặm chí địa, vậy mà toàn bộ đều biến sắc, trong vòng ngàn dặm trắng xóa một mảnh. Tuyết rơi nhiều hạ xuống tới, nơi xa một đầu Thiên Ma Vương ra kịch liệt tiêu thảm thiết, bởi vì mỗi một phiến bông tuyết hơi dính nhụm đến trên người của bọn nó, lập tức liền biến thành khối băng, bắt bọn nó đông lại ở trong đó, mất rơi xuống mặt đất. Những kia bông tuyết tựa hồn là có linh tính, nhắm đến đệ tử khác trên người, lại liền biến thành bình thường tuyết rơi nhiều. Ha ha, ha ha đại sư vinh quả nhiên là lợi hại, một chiêu tuyết đầy cả hồn, thần thông cảnh Thiên Ma Vương đều không chịu nổi. Chúng ta cuối cùng còn là chậm đại sư huynh một bước. Đại sư huynh kiêm tu võ đại lực thần thông, ban về pháp lực đến, là chúng ta vũ hóa môn trong hàng đệ tử xuất một tay bằng không như thế nào được xưng tụng trung thiên đô. Chúng ta càn quét thiên ma chiến trường, số 18613 đầu thiên ma, đại sư huynh liền chọn vẹn giết một vạn ngày ma. Cuối cùng này một đầu ma vương cũng bị đại sư huynh cướp được. Đại sư huynh, nghe nói 5 năm trước, đại húc vương triều mời người đi làm pháp tuyết rơi tốt ra tăng năm sau thu hoạch, ngươi trực tiếp thi triển thần thông tuyết phiêu 8000 dặm, tuyết rơi ba thước sâu đại húc vương triều hoàng đế ngạnh muốn đem công chúa tặng cho ngươi làm nha hoàn, có chuyện này hay không tỉnh. Ha ha. sư sư Mấy cái từ chân trời Giống như tiên nhân sĩ sào bàn tán, sau đó đầy trời tuyết rơi nhiều tiêu tán, hào quang xuất hiện ở trên bầu trời, từng trận tiên âm, tiên nhạc đồng bền, hào quang bên trong mềm rủ xuống đi xuống mấy cái nam nữ. Này mấy cái nam nữ, có mấy cái mặc vụ y y, mang sao quan, từng đạo từng đạo vòng sáng quay chung quanh bốn phía, hư ảo mê ly, tiên khí dặn dạo. Những đệ tử này nhìn về phía Phương Tiêu ánh mắt lộ ra có chút nghi ngẫm. Phương Tiêu sắc mặt bình tĩnh, cảm nhận được đến trên thân người áp bách lực lượng, một bên Phương Hàn thì là ngưng trọng sắc, hiển nhiên, những thứ này là vũ hóa môn truyền thần thông đệ tử. Này mấy cái chân truyền đệ tử nam nữ bên trong, Có một người mặc bình thường nam tử, kia nhìn qua không có chút nào thần thông, chạm trên không trùng cũng không có phát ra cái gì hào quang khí lành, lại đạt được mặt khắc chân truyền đệ tử lấy lòng, hiển nhiên cực kỳ không đơn giản. Nhưng chính là bởi vì là như thế này, liền hiện ra hắn phản phát quy chân. Giao phục Hoàng truyền đồ khí linh diêm gặp một lần người này, liền toàn lực gần ngất bản thân tồn tại, hiển nhiên đối với kia rất là kiêng kỵ. Tham kiến Hoa sư minh, chư vị sư minh sư tỷ. Này mấy cái chân truyền đệ tử vừa xuất hiện, tại màn hào quang bên trong các đệ tử đều không người xuống làm lễ, biểu hiện ra đầy đủ sùng kính, so với thần tử thấy hoàng đế còn muốn tới cung kính. Thần tử đối với hoàng đế cung kính là vì quân thế, mà những đệ tử này đối với Hoa Thiên Đô xung tính là vì lực lượng tuyệt đối. Hoa Thiên Đô tiến đến, Phương Tiêu thì cũng không như những đệ tử này như vậy tất cung tất tính, như cũng phong khinh vấn đạo, một bên phương hẳn thấy thế, cũng là thần sắc ngạo nghễ, tự nhiên cũng sẽ không như nô tải một dạng cúi đầu không lưng. Hoa Thiên Đô thần sắc gầm trầm chợt lóe lên. "Ân, các ngươi có thể tại nhiều như vậy thiên ma phía dưới kiên trì xuống, rất tốt. Có thể thấy được ta Vũ Hóa đệ tử độ cao." Kia đứng ở không trung, vung tay lên, Lập tức cái kia cựu Tôn Kim Tháp thời gian dần qua thu nhỏ lại bay vào tay áo của hắn bên trong, kim quang kia cái chuột cũng liền biến mất. Thiên ma trên chiến trường khảo hạch đều là ngoại môn đệ tử, bất quá lần này biến cố đột nhiên, môn phái vì vậy phái nội môn đệ tử tiến đến, trợ giúp khảo hạch đệ tử vượt qua cửa ải khó, những đệ tử này cũng có thể đạt được môn phái ban thượng. Nay cựu tòa Kim Tháp là thủ hộ Thiên Đô Phong thuần dương bảo khí, bị những này nội môn đệ tử mượn đi gấp rút tiếp viện những này ngoại môn đệ tử. Các ngươi thủ hộ những đệ tử công, một mình ta ban thượng một quả, giáp tử đại đan, có thể gia tăng các ngươi năm tuổi thọ. Hoa Thiên Đô lại lần nữa nói chuyện, đầu ngón tay gảy nhẹ, từng miếng kim bạch nhị sắc đang dược bay vào 9 cái nội môn đệ tử trong tay. Đà tạ Hoa sư huynh." Này chín cái nội môn đệ tử sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng lại lần nữa thán viếng. "Khá lắm, Hoa sư huynh ngươi thật to lớn vương, này giáp tử đại đan, không biết muốn tiêu phí bao nhiêu linh dược thời gian, lãng phí bao nhiêu pháp lực mới có thể luyện chế mà thành, Thiên Đô phong thật sự là tài đại khí thô. Một cái chân truyền đệ tử cảm thắn nói. "Vì huynh bất pháp lực hùng hồn một điểm, luyện chế nhiều một ít đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Hoa Thiên Đô cười cười, hạ xuống mặt đất. Kia thần sắc lạnh nhạt nói: "Các ngươi lần khảo hạch này, là thiên ma bên trong ma thần quái phá, sử dụng các ngươi lâm vào hung hiểm bên trong, bất quá bây giờ thiên ma chiến trường ma đầu đã bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt, mà các ngươi toàn bộ thông qua, cũng có thể trở thành nội môn đệ tử." Hoa Thiên Đô nhìn Phương Tiêu cùng Phương Hàn liếc mắt, như có điều suy nghĩ. "A, quá tốt, thật sự là quá tốt." Nghe thấy lời này, tất cả tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử đều dễ dàng hơn, vui mừng ra vạn bên ngoài. Hoa Thiên Đô một câu nói kia, liền xác định bọn hắn đã là nội môn đệ tử, đãi ngộ khác hẳn bất đồng, lên một cái bậc thang, so với trong thế tục Từ hầu tức đến công tức sách chợ đều muốn tới lợi ích thực tế đạt được giáp tử đại đan cũ tôn nội môn đệ tử nghe vậy, nghe vậy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn còn không dám mở miệng. Rất rõ ràng nguy cơ giải trừ có phương này, ra sư huynh hai người một phen công lao. Bất quá, nghe nói Tử Điện Phong cùng Thiên Đô Phong có cái hở, xem ra quả thật có chuyện lạ. Một ít nội môn đệ tử cũng là trong lòng khát thượng, nhưng lại không có có can đảm lẫn vào việc này. Các ngươi không cần vội vã rời đi thiên ma chiến trường, ta còn có một ít chuyện muốn tra rõ ràng. Hoa Đô khoát tay áo, lập tức, rất nhiều đệ tử đều an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ nhìn xem, cái này địa vị cao thượng đại sư huynh Không biết hắn muốn nói cái gì đó. Một ít nội môn đệ tử nhìn về phía Phương Tiêu, Phương Hàn huynh đệ hai người, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hoa Thiên Đô nhìn về phía Phương Hàn, thản như nói, "Ngươi gọi làm Phương Hàn a?" Là, ta chính là Phương Hàn, Hoa sư huynh có gì chỉ giáo?" Phương Hàn tỉnh táo mà nói. "Trên người của ngươi cái này ma bảo, gọi là Thất Sát Hỗn Lô, có phải thế không?" Hoa Thiên Đô ánh mắt rơi xuống trên người hắn treo Thất Sát Hỗn Lô phía trên. Là, đây là ta đại ca ban tặng cho ta." Phương Hàn đạo. "Ha ha, cũng không tệ, bất quá ngươi thật là to gan, vận dụng ma bảo coi như bỏ qua, không đi giết ma đầu." phản mà đối với chúng ta chính vũ hóa môn đệ tử, thật là không sai, người cho rằng ỷ vào phương sư muội tên tuổi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ân. Hoa Thiên Đô sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức ở đây bên trong, ngoại môn đệ tử, hầu như người trong lòng người đều rét lạnh vô cùng lơm lớm lo sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đều có thể cảm thụ được đến này vị đại sư huynh pháp lực hùng hồn cùng với sâu không lường được uy nghiêm, bị Hoa Thiên Đô khí thế đều áp bách được không tả nổi. Không biết Hoa sư huynh nơi nào nói ta muốn làm gì thì làm. Phương Hàn cũng hiểu được lực áp bách quần quật mà đến thậm chí có chút hít thở không thông, nhưng là hắn như cũng không chịu mất đi tôn nghiêm của mình, nhắc tới lực lượng lớn tiếng hỏi. "Không có sao?" Hoa Thiên Đô lạnh lùng cười cười, "Lục sư đệ, ngươi tới đây." Vừa mới thao túng kim tháp một cái nội môn đệ tử đi ra, Phương Hàn lúc này mới nhận thức đi ra, dĩ nhiên là chính mình hai ngày trước trong lúc vô tình đắc tội một cái nội môn đệ tử. Lúc ấy kia ủy thế hiếp người, khi dễ một thứ tên là Hồng Di quận chúa ngoại môn đệ tử, Phương Hàn không cam nhìn, đem phi kiếm, Phong Linh kiếm, dùng hồn phách ma đạo đi. "Lục sư đệ, Phong Linh kiếm đi đâu?" Hoa Thiên hỏi. Là hắn Chính là hắn dùng ma bảo thu thập nuốt ta phong linh kiếm, ngày đó hắn và ngoại môn đệ tử đại hắc hoàng triều lệ thân vương đánh nhau, ta nhìn thấy thật sự là không tưởng nổi, vì vậy xuất kiếm ngăn cản, kết quả hắn hay dùng ma đao nuốt ta phi kiếm. Làm hại ta bị phi thiên dạ xoa trọng thương, hắn một là là ma môn gia thế. Cái này họ lục nội môn đệ tử chỉ vào phương Hàn đạo, ánh mắt đã hiện lên một tia giân trá. Thật sự là sả cắn một cái, tận xương ba phần, ngày ấy ngươi động trước dùng phi chém ta gần gần chân, phi kiếm đến trên người của ta đến, lại dẫn động ma lực lượng. Phương Hàn ngữ khí phẫn nộ. Ừ. ai đúng ai sai, nhìn qua đại sư Vinh tài quyết. Chuyện này, đại sư huynh có thể đi hỏi Lệ thân Vương. Họ lục nội môn đệ tử âm trầm túi đầu, ta đã hỏi cái rõ ràng, là chuyện này. Hoa Thiên Đô nhìn chằm chằm Phương Hàn ánh mắt sáng dựng, tựa hồ muốn kia trên người hết thể bí mật nhìn đấu, rất rõ ràng có chỗ thiên vị. Phương Tiêu thần sắc không hề bận tâm lẳng lặng mà nhìn trận này cho khơi hài. Phương Hàn, trên người của ngươi còn có một ít chuyện, liên lụy đến Vương Thanh Tuyết sư muội, ta đều tốt hơn tốt trả rõ, bất quá nàng bây giờ đang ở tiểu tiên giới bế quan, ta cũng bất tiện quấy một ít tiểu đệ tử, vào ma bảo, khắp nơi giễu vọ dương oai, làm hư ta Vũ Hóa thanh danh thậm chí đến mạnh mẽ thu thập nội môn đệ tử phi kiếm tình trạng, này chuyển đi để cho ta vũ hóa môn tại còn lại tiên đạo cựu môn trước mặt như thế nào đã chân. Hoa Thiên Đô nhìn chằm chằm Phương Hàn Điểm nhiên nói, một kiện ma đao, liền kéo đến chúng ta vũ hóa môn thanh danh phía trên đi, Hoa sư huynh rõ ràng cho thấy kéo tiếp cùng, muốn điều tra phải đợi rõ ràng Tuyết sư tỷ sau khi xuất quan, rồi nói sau. Phương Hàn nhìn thoáng qua nhà mình đại ca, thấy kia mặt lộ vẻ tán thưởng, không khỏi trong lòng tràn ngập lực lượng. Theo Diêm lão nói, nhà mình đại ca có thể là có thể cùng sao chịu được so với thần thông thập trọng thiên cải mệnh chi cảnh yêu thần đối kháng tuyệt thế thiên tiêu. Hóa lại sẽ ngại chính là một cái hoa thiên đô. Nhưng là hắn lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều biến sắc, liền mấy cái chân truyền đệ tử đều biến sắc. Lại dám nói như vậy, chống đối hoa thiên đô uy nghiêm. Đây là chưa từng có qua sự tình. Lớn vật, ngươi là ai, cũng dám chống đối hoa sư huynh. Một cái đầu mang sao quan, lấy lòng hoa thiên đô chân truyền đệ tử mãnh liệt tiến lên một bước, quanh thân bắn ra như núi tựa như biển khí thế. Hoa thiên đô trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, ngăn cản cái này chân truyền đệ tử, nói: "Ha thật sự là người không biết không sợ. Ngươi là nghĩ bắt ngươi chị dâu Vương Thanh Tuyết tới dọa ta sao?" Có ý tứ? Ngươi nhỏ nhọ một cái đệ tử, ta cũng lời cha ngươi cái gì, buông tất sát hồ lô cùng với hộ phách ma dao này hai quyển ma bảo, trở về thật tốt tu luyện. Đã không có Diêu Võ Dương ai đồ vật, ta nghĩ ngươi cũng nên tu thần dương tính, có chút tiên đạo đệ tử phong phạm, bằng không thì không tiên bất ma, lại để cho người khác chê cười ta Vũ Hóa môn một đoàn bấn náo. Cái gì? Phương Hàn Lông mị khẽ động. Hoa sư huynh nói để cho ngươi buông tất sát hồ lô cái này ma bảo, cút về tu luyện, ngươi lộ thai điếc đến sao? Một cái nội môn đệ tử quắc. Ha, ha có ý tứ, bổn tọa đệ đệ, tự nhiên có tọa để ý tới dạy. Các ngươi tính toán vào gì? cung sừng giáo huấn, chất vấn ta đệ. Phương Tiêu hai tay ôm ngực, lạnh lùng mở miệng. Lời vừa nói ra, vạn chúng xôn xao, chương 68. Hoa Thiên Đô, đợi bổn tọa tấn chức thần thông chi cảnh, giết ngươi như. Chương 68. Hoa Thiên Đô, đợi bổn tọa tấn chức thần thông chi cảnh, giết ngươi như đồ cẩu. Hoa Thiên Đô chính là vũ hóa môn đệ nhất chân truyền đệ tử, pháp lực vô biên, chính là nội môn trưởng lão tại kia trước mặt cũng muốn cung kính, chống đôi hắn không khác chống đối tiên đạo hoàng đế, sẽ có họa sát thân. Người này ta mơ hồ nghe qua, nghe nói chính là một tồn trời sinh thần nhân, tinh thần lực khủng bố vô cùng. Chính là hắn tại Biển Cát Sa Mạc đánh chết Tiên Lang tiểu chân nhân, Hùng phấn thái tử, cùng với tuần hồ tiểu yêu nữ, trừ lần đó ra hắn còn đánh chết một đầu tu la, thực lực có thể nói khủng bố. Ha ha. Mạc Sư Tỷ, nội môn hạng thứ 10 nguyên kiếm không trở nội môn đệ tử cũng đã bị đánh chết, mặc dù đại trưởng lão đều không có phát hiện manh khỏe, nhưng người này cùng Mạc Sư Tỷ cùng nhau tiến đến, không thể nói chính là hắn ra tay. Có đệ tử âm thầm quấy gỡ. Còn có, có người chứng kiến hắn và Phương Thanh Tuyết cử chỉ tựa hồ có chút thân mật, nghĩ đến đã kết làm đạo lữ. Nghe Hoa sư huynh nói, chỉ sợ là sự thật cùng một tôn chân truyền đệ tử kết làm đạo lữ, thật là khiến người hâm mộ a. Mọi người đều nghị luận, Phương Hàn ca ca phương tiêu sao? Hoa Thiên Đô tựa hầu nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nói: Mặc sư muội từng đồn đại cho ta lưu tại Thiên Vệ Trí Dương Các, bên trong tinh thần ấn ký, nói một tôn gọi là Phương Tiêu, ngoại môn đệ tử cùng yêu ma cấu kết, ngập nghẽn nàng bảo khí, chính là ngươi đi. Ngươi và Phương Hàn quả nhiên là thân huynh đệ, đều cùng yêu ma cấu kết, nghĩ đến là yêu ma xếp vào tại ta Vũ Hóa môn gián thế." Dừng một chút, kia chậm nói: "Ta chịu Thiên Hình trưởng lão uy đốn ta Hóa môn" Phương Thanh Tuyết cùng ma sói câu kết làm vậy, mà các ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, càng thêm tiêu ngạo. Hiện tại Vũ Hóa môn trong cửa đệ tử tu luyện ma công có luyện chế ma đan có sử dụng ma bảo có cứ thế mai xuống, ta đường đường tiên đạo chi môn, thành bộ dáng gì nữa? Lại để cho mặt khác tiên đạo kiểu môn nói chúng ta là ma môn sao? Các ngươi huynh đệ hai người cùng Phương Thanh Tuyết đều là già mà chim. Ta Hoa Thiên Đô ba tuổi tu đạo, cho tới bây giờ chém giết yêu ma không biết bao nhiêu, vì ta Vũ Hóa môn tiên khí, coi như là ma ta cũng chẳng sợ kiềm Trình đón Hóa môn, dễ dàng cho hôm nay từ các ngươi nơi đây bắt đầu đi. Chắc hẳn giáo cũng sẽ không nói cái gì. Nếu là Phương Thanh Tuyết không phục, làm cho nàng tới tìm ta là được. Hoa Thiên Đô ngữ khí rất bá đạo, tràn đầy sinh sát đoạt dư, phản phất hắn chính là Vũ Hóa môn trưởng môn. Ha ha. Hoa Thiên Đô, ngươi xem như cái thứ gì? Chính là thần thông cựu trọng pháp tướng chi cảnh, cũng dám tại huynh đệ của ta hai người chó sủa. Tuyết Nhi trong sạch như thế nào người cái này cậu vật có khả năng vũ độ. Đến mức cái kia họ Mạc đệ tử cùng với Nguyên kiếm không đáng người, có gan dám uy hiếp ta, giết cũng sẽ giết bỏ đi, như thế nào muốn vì bọn họ ra mặt? Nếu là muốn tay, thời phục Một cổ kinh khủng tinh thần gió lốc, mang tất cả thiên địa, cắt bay luân thạch, chính là trời bên cạnh mây trắng đều bị thổi tan. Ngay tại lúc đó, kia trong tay càng là xuất hiện một thanh hư ảo bằng đà chiến mâu. Chiến mâu phong cách cổ xưa, bày biện ra mặc thạch một dạng tính chất, phía trên phảng phất địa ngục một dạng khí cơ, đậm đặc bức nhân, mơ hồ có thể nghe được ma quỷ ca sướng, tà âm, nhỏ máu mùi thương, làm cho người ta cảm giác liền tinh thần, linh hồn cũng muốn bị hút đi vào. Đây là một cây có thể tùy tiện thu hoạch linh hồn, tan vỡ thân thể khủng bố sát khí. Tại Phong Vân tiểu thế giới ở bên trong, Phương Tiêu liền một lần hành động tiêu hao vạn năm công lực bằng vào không hoàn chỉnh được Minh thần chim mâu. Đem địa tôn đủ để có thể so với thần thông cự trọng có 10 vạn trượng ma long pháp tướng, Tà Huyền Ma Đế, trọng thương, đem pháp tướng thân thể tăng nữa, nguyên thần trọng thương. Đây là không hoàn chỉnh Minh thần chim ô, chưa ngưng tụ thành thực thể, uy lực xa không kịp kia một. Giờ phút này phương tiêu quanh thân tản mát ra đậm đặc địa ngục khí cơ, phản phất là tới từ địa ngục bên trong Minh thần ở đây các đệ tử, bao gồm chân truyền tử đệ ở bên trong, đều cảm giác một cổ mơ hồ đại khủng bố, bao bọc mà đến, lúc trước lên tiếng chân truyền đệ tử càng là đã gặp phải tinh thần gió lốc xâm nhập, đầu đau muốn nức, dạm trên mặt đất lăn qua lan lại. Trên người chiêm hết đất buồn, chất vật không chịu nổi, nơi đó có một tia đắc đạo chân tu phong thái. Lúc này Phương Tiêu chỉ dựa vào nguyên thần tinh thần thủ đoạn, đều muốn xa siêu việt hơn xa thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng chi cảnh thiên ma vương. Hàng tiểu tử, ta vốn tưởng rằng đánh giá cao đại ca ngươi, không nghĩ tới còn xa xa đánh giá thấp. Như thế cường hãn tinh thần lực, khủng bố như thế thần thông, đại ca ngươi thân thể vậy mà không có tá nữa, tất nhiên cũng là khủng bố vô cùng. Diêm cũng bị một màn này rung động đến. thần có chút kinh chiến rung nói, Diêm lão có chỗ không biết, đại ca của ta chính là trời sinh thần nhân. Từ nhỏ có chỗ hơn người, bất kỳ vật gì vừa nhìn sẽ, một học liền tinh, cho dù là Vũ Hóa môn võ học tiên pháp cũng là như vậy, kia bây giờ không có đột phá thần thông chi cảnh, chỉ sợ là tại tụ lực. Một khi đột phá nhất định long trời lở đất. Tại tinh thần gió lốc cùng với minh thần chi mâu song trọng tập trung phía dưới, Hoa Thiên Đô cũng là ngưng trọng thần sắc, kia ngoài miệng lại nói, chưa từng nghĩ ngươi bất quá thân thể chi cảnh, liền có như thế nghịch tiên ma đạo thủ đoạn, trời sinh thần nhân quả nhiên không giả. Bất quá, ngươi mặc dù được ma đạo thần thông, cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta, vậy cũng mười phần sai. Hôm nay, ta Hoa Thiên Đô liền muốn vị Vũ Hóa môn trừ hại. Đại Hoang Cổ Lô, một kiện đạo khí bếp lò tại kia lòng bàn tay hiện lên, kia vừa xuất hiện, liền có từng vân, khí lạnh vần quanh, khí cơ dị thượng kinh người, phàm vật có thể chinh phục chư tiên, hiển nhiên là một kiện khó được đạo khí. Đại Hoang Cổ Lô chính là cùng phương sư tỷ, bất diệt địa phủ, một cấp bậc tồn tại, truyền thuyết bản võ tiên tôn khi còn tại thế, đã từng dùng nó luyện hóa qua một tôn khủng bố đến cực điểm thiên ma thần. Không nghĩ tới Hoa sư vinh đem cái này đạo khí lấy ra có thể bức Hoa sư huynh sử dụng đạo khí, đối phương hiển nhiên cũng là một tồn mạnh mẽ đến cực điểm yêu nghiệt. Trong hư không, có nhận thức cái này Cổ Lô chân truyền đệ tử ngưng nói: Giờ phút này những thứ khác chân truyền đệ tử ví dụ như Ngũ đại chân truyền, ngoại trừ Hoa Thiên Đô bên ngoài, Tây Già Lam, Nam Vật La, Đông Linh Điêu, Bắc Dao Quang đám người đã mơ hồ dần dần đi vào, đều là tại trong hư không xem náo nhiệt. Những này chân truyền đệ tử mơ hồ bị Hoa Thiên Đô đè ép một đầu, lại làm sao có thể cam tâm. Phương Thanh Tuyết đỉnh đầu bất diệt điện phù nhảy lên, một khi Hải Lang gặp nguy hiểm, chuẩn bị tùy thời ra tay. Nghe nói Tỉnh Lang không tiếc một cái giá lớn bảo hộ chính mình vì chính mình bên vực lẽ phải lời nói, không khỏi trong lòng càng là vô cùng cảm động. Trong chạng, nghe nói Hoa Thiên Đô vì Vũ Hóa môn trừ hại, luôn luôn Phương Tiêu không khỏi trong lòng bực cười. Tiêu ngữ khí thản như nói, có mấy lời môn phái trưởng lão không thể tùy tiện nói ra miệng, ta nhưng không có cái này cố kỵ. Hoa Thiên Đô, ha ha, ai có thể biết được cái gọi là đệ nhất chân truyền cũng bất quá là một cái âm thầm lệnh bợ thái nhất môn, an tây táo, rào cây xung cầu vận, bạch nhãn lang mà thôi. Những này ta cũng không có hứng thú đi quản, bất quá, có can đảm vu Hoan thanh tuyết trong sạch, nghĩ muốn tại huynh đệ của ta hai người trước mặt làm mưa làm gió, vậy liền muốn nhìn người Hoa Thiên Đô có hay không thực lực này thượng phẩm đạo khí thì như thế nào. Minh thần chi mâu đâm. Phương Tiêu thần sắc lạnh như băng của bộ thân thể bên trong to lớn cự tượng lực lượng điên cuồng vật truyện, hình thành từng cái một, địa ngục vòng xoáy, những này địa ngục vòng xoáy có thể hoàn mỹ hội tụ thứ nhất thân lực lượng. Vòng xoáy thúc dục, Minh thần chi mâu mang theo một cổ kinh khủng lực bộ phát rời khỏi tay, hướng phía Hoa Thiên Đô kích bắn đi. Trướng Mâu đang phi hành trên đường, phía trên lại bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, đó là Minh thần chi mâu địa ngục hỏa diễm, có thể đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Tại đây một mâu xuất hiện mắt, tất cả bên ngoài nội môn đệ tử, trực giác ma bị thần nhìn trong lòng bay lên vô cùng đại khủng bố. Chiến mâu đánh tới, cảm nhận được đã lâu tử vong nguy cơ, Hoa Thiên Đô sắc mặt khẽ biến, Đại Hoang Cổ Lô đột nhiên tăng giọng, đem bản thân bao phủ trong đó. Phương Tiêu bây giờ thân thể lực lượng đã đạt đến 268 vạn sức ngựa bốn đặng, thoáng bộc phát gấp 10 lần chính là 2680 vạn sức ngựa bốn đặng, lực lượng đã đủ để bệ nghệ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh cùng giả, hơn nữa đây là thuần túy thân thể lực lượng. Không bố như thế khí lực, hơn nữa minh thần chi mâu cái này có thể đồng thời tan vỡ linh hồn cùng thân thể đại sắc khí, đủ để làm được thần cản sát thần, Phật, Phật. Đã thấy một tiếng khủng lên, đã thấy cái phẩm khí đại hoang lại bị xuyên thủng ra một cái kinh khủng lỗ thủng lò thân trực tiếp bị minh thần chi mâu xuyên thủng. Trong lò khí linh, hoàng thần một hồi kêu thảm thiết, hiển nhiên bị trọng thương. Hoa Thiên Đô sắc mặt đại biến, tâm thần liên quan đến gặp căng trả, bị bị thương. đáng giận. Đây là thần thông gì? Hoa Thiên Đô vừa sợ vừa giận, hạ quyết tâm đem Phương Tiêu không tiếc một cái giá lớn giết chết. Bạo. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng. Ầm ầm. Cái kia minh thần chi mâu phảng phất được mệnh lệnh, trực tiếp bạo tác nổ tung, vậy mà trực tiếp đem đại hoàng cổ lô, cái này phẩm đặc khí, trực tiếp xé rách ra một cái lỗ lớn, gặp không may bị thương. Hoa Thiên Đô thần sắc căm độc, nói: "Hảo, hảo, hảo. Chưa từng có người có thể đem ta bước đến trình độ này, tiểu tử, ngươi dù là chết cũng có thể tự ngạo. Bàn võ thần kiếm, đã thấy kia tay hào vung lên, một lượi phi kiếm lộ ra, dài trên thân kiếm chữ khắc vào đồ vật có cao thâm đạo văn, tựa hồ có vạn linh triều bái cảnh tượng, khí tức khủng bố khiếp người, không thua tại Đại hoàng Cổ Lô. Hoa sư Minh Vâng mệnh chỉnh đốn Vũ Hóa môn cao thấp đệ tử, bất quá, cũng không cần phải đối với một cái đệ tử nhỏ nhỏ gây chiến bỏ đi ta ở chỗ này, ngươi lấy một cái nhân tình như thế nào. Đúng lúc này, đột nhiên chân trời truyền đến một cái giòn giòn rã rã âm. Sau đó một đóa màu xanh ra trời hoa sen mây xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, hoa sen kia mây hình thành một cái thật lớn lên này, liên trên đài ngồi một cái mắt giống như mộng ảo, tinh vân biến ảo nữ tử, kia môi son khẽ nhúc nhích mở miệng nói chuyện, có một loại thiên hoa luôn nở thành tĩnh cảm giác. Già Lam sư tỷ, Già Lam sư tỷ. Phần đông đệ tử xem thấy cái này nữ tử, đều nhao nhao khiếp sợ, lộ ra nhưng nữ tử này thân phận không giống bình thường. Nữ tử này, đúng là năm đại thành tiểu cao nhất chân truyền đệ tử bên trong, Tây Già Lam. Già Lam bay thật nhanh đến, từ phía trên không chậm rãi đi xuống, hàng rơi xuống đất, váy dài chảy nước mà, tóc xanh như thác nước kia nhìn xem Hoa Thiên Đô chậm rãi nói, "Cái này Phương Tiêu đã cứu một nhị, Vũ Nhi tính mệnh, ta giả Lam hội thiếu nợ một mình hắn tỉnh, không biết hoa sư huynh có thể hay không buông tha hắn một lần." "Sư huynh hạng gì lợi hại, ra tay đối phó một cái ngoại môn tiểu đệ tử, cũng không tránh khỏi có chút không ổn đâu. Nếu như giả Lam sư muội biện hộ cho, ta cũng hãy bỏ qua huynh đệ bọn họ hai người một lần." Hoa Thiên Đô sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn còn lại không có ra tay. Phương Tiêu sắc mặt khinh thường, nói, "Hoa đô, đợi bổn tọa thần thông cảnh, giết cầu. Lần sau, cảnh giác cao độ lại tiếp tục chó sửa, nếu như lời phục Ta và ngươi có thể tại Thiên hình đại, phân cao thấp. Còn có, bùn tọa lúc trước từng tại yêu thần tế đàn bắt giết một tôn yêu thần phân thân, nếu như còn có ai nghĩ muốn khiêu khích Bổn tọa uy nghiêm, vậy trước tiên nhìn xem chính mình có mấy cái mệnh có thể sống đi. Trọn vẹn 10 cây cùng lúc trước độc nhất vô nhị chiến mâu, tại phương tiêu bên người ngưng tụ, xoay tròn, bay múa, bầu trời mặt đất phía trên, tất cả đệ tử, toàn bộ cảm giác được bản thân phán phất lâm vào kinh khủng trong địa ngục đối phương phán phất trong địa ngục dạng, có thể tùy chính mình sinh tử. Này là cường đại cỡ nào kinh khủng tinh thần tu vi? Tuy nói thân thể cùng thần thông chính là khác nhau trời vực thần thông cảnh, Càng là một cảnh nhất trong núi, nhưng là giờ phút này đã có người lại đứng trên mặt đất nhìn xuống đỉnh núi, người hư, thần ư, Trường sinh chi cảnh, còn là càng cao. Đối mặt như thế cảnh tượng, cho dù là âm thầm chân chuyển từ đệ cũng là sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh sầm sẩm, đại khí không dám thở gấp một tiếng. Người, nhanh mồm nhanh miệng, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Nhìn xem bầu trời phía trên như thần lại như ma phương tiêu, hoa thiên đô thần sắc biến đổi, sau đó ngự khi âm trầm mà nói, "Ha, ha. phương tiêu tâm thần khế động, 10 minh thần chim ô như điện một dạng bay ra, phong tỏa hoa thiên đô hết thảy biến hóa." Ngay tại lúc đó lôi ngục hiện lên bao phủ phạm vi vạn trượng tất cả mọi người. Người dám. Hoa thiên đô không nghĩ tới, phương tiêu cũng dám lần nữa độc thủ, đại hoang cổ lô mặc dù mạnh mẽ, nhưng là như cũng bị lần nữa minh thần chi mâu xé rách hơn 10 cái đại lỗ thủng, như là 10 đạo thật sâu miệng vết thương, bên trong khí linh, hoang thần, cũng lần nữa bị thương đến mức hoa thiên đô, nếu không phải đại hoang cổ lô bảo hộ, kia cũng đã bị mặc cái thông thấu. Không muốn mưu toàn khiêu khích ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi hối tiếc đừng nội. Phương tiêu cười lạnh kia trong lòng vừa sợ vừa giận, lại cũng không dám tiếp tục đâm kích Phương Tiêu nghe trưởng môn đem cái kia yêu thần hành vô trấn phân thân bị diệt, nguyên lai like là người này gây nên, hiển nhiên, đối phương còn có thủ đoạn không có thi triển. Hắn được thượng cổ cự tôn một trong bản võ tiên tôn đạo thống, tu hành có vô thượng thần thông bên trong cao cấp nhất bản võ đại lực thần thông cùng với trong đó cổ võ thánh thể, hãng thiên thần quyền, chín lại thức hải bực này vô thượng chi pháp, mặc dù là trưởng sinh, cự đầu cũng có thể đối chiến. Đáng nhắc tới chính là bản võ đại lực thần thông chính là 3000 đại đạo một trong bài danh cực kỳ gần phía trước đại cũng không có đột phá bất tự chi thân. Một khi thân thể bị hủy diệt, thực lực có mạnh hơn nữa đại cũng như trước sẽ chết đi, Hoa Thiên Đô cũng không dám đánh bạc. Thử. Nhìn xem phương Tiêu bên cạnh cầm trong tay bất diệt điện phụ phương thanh tuyết cùng với Tây Già Lam, Hoa Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tâm tình bất định, cuối cùng không cam lòng mà rời đi. Mặc dù với tư cách Vũ Hóa môn đệ nhất chân truyền đệ tử, bàn võ tiên tôn chủ nhân, nhưng là Hoa Thiên Đô lại cảm giác tại đối phương trước mặt, chính mình thực sự không phải là nhiều người như vậy thế chúng, chỗ cầm giữ phụ người của mình càng giống là ga đất chó săn mở dạng, không chịu nổi một kích. Vạn chúng nào. Cái gì là bá đạo, cái này chính là đạo. Chương 69 Vật nhỏ, ngoan ngoãn làm ta tuyệt mệnh đạo chủ sủng vật đi. Chương 69, vật nhỏ, ngoan ngoãn làm ta tuyệt mệnh đạo chủ sủng vật đi. Chớp chớp, khảo hạch kết thúc. Lần này chúng ta đều trở thành nội môn đệ tử, thật sự là đáng mừng có cả có Lạ, không nghĩ tới lại còn nhìn một hồi cho hay, thật sự là chuyến đi này không tệ. Đúng a. Không nghĩ tới Phương Tiêu sư huynh thực lực cường hành như vậy, chính là Hoa Thiên Đô sư huynh cũng không phải là đối thủ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Phương Hàn có cường hành như vậy ca ca cùng với chị dâu, cái này hắn có thể tại nội môn sống Có được Thất Sát Hồ Lâu cùng với Hồ phép Ma Đao này hai món bảo khí, kia thực lực đã có thể độc đấu Thiên Ma Vương, so với thần thông chân truyền cũng không kém cõi chút nào, chỉ sợ có thể tranh đoạt Sơn Hà bảng đứng đầu bằng đi. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta cũng phải nỗ lực tu hành, tại mấy tháng Sơn Hà bảng giải thi đấu bên trên lộ một tên mặt, môn phái sẽ cho biểu hiện tốt đệ tử cho rất nhiều bàn tưởng đâu. Khoảng cách Thiên Ma chiến trường rèn luyện chấm dứt đã qua 3 ngày, Vũ Hóa môn có thể nói là gió nổi lên xôn xao. Một Tôn, trời sinh thần nhân, xuất hiện phá vỡ tất cả cân đối. Bởi vì Phương Tiêu Nguyên nhân, Phương Hàn cũng không cần cùng Hoa Thiên Đô tiến hành, 10 năm hẹn, con đường tu hành lại cũng đi an ổn rất nhiều. Vũ hóa môn Hoa Thiên Đô không còn là một nhà độc đại, như cũ có đệ tử có thể tới chống lại, Phong Bạch Vũ cũng vui vẻ phải xem đến như thế cục diện. Bây giờ từ điện phong, coi như là nổi danh, không chỉ có có thể cùng đệ nhất chân truyền Hoa Thiên Đô tranh phong vô tiêu, còn có thần thông ngũ trọng tiên tri cảnh phương thánh tuyết, cùng với có thể độc đấu Thiên Ma Vương Phương Hàn, nói là đệ nhất đại phong cũng không phải là quá đáng. Hơn nữa, từ điện phong vẫn cùng, Tây Già Lam, Dao Hạo, kia tại Vũ Hóa môn địa vị có thể nói không thể so sánh nổi. Từ điện cung dưới trướng cũng nên đón một nhóm nội môn, ngoại môn đệ tử đầu nhập vào. Hồng Di quận chúa thông qua Ma chiến luyện, đã trở thành nội môn đệ tử cũng được biết Phương Tiêu sự tích, trong lòng rung động, chợt lựa chọn gia nhập từ Điện Phong, trở thành từ điện cung nhóm đầu tiên gia nhập nội môn đệ tử. Tiêu mặc dù đối Phương Tiêu có ý, chỉ tiếc hoa rơi có ý, lưu thủy vô tình, chỉ có thể bất đắc di thở dài đến mức mặt khác một ít ngưỡng mộ Phương Tiêu nội môn đệ tử, ví dụ như Khương Đại lòng đám người cũng gia nhập từ Điện Phong. Phương Thanh Vi cũng về tới từ Điện Phong tu hành, ngược lại là không có gì không có mắt có can đảm qué rối nàng. Trong môn xuất hiện như thế thiên tiên thân là trưởng môn phong bạch vũ cũng không có quá nhiều tìm kiếm Phương Tiêu bí mật, đồng thời hắn cũng lực bại chúng nghị, đem Phương Tiêu liệt vào Vũ Hóa môn đệ tử, ban thượng chân truyền đỉnh núi bị Phương Tiêu mệnh danh là Thánh Vương Phong, Liên Tiếp Tử Điện Phong. Phải biết rằng, cho dù là Hoa Thiên Đô, là cao quý vũ hóa môn đệ nhất chân truyền, cũng chưa từng đạt được phong bạch vũ như thế coi trọng, điều này làm cho một ít chân truyền đệ tử trong lòng tư vị khó tên. Từ điện cung, mưa rơi chuối tây, một mảnh xuân sắc. Phương Thanh Tuyết nhìn xem Phương Tiêu thần sắc tràn đầy yêu say đắm, nói: "Phu quân, cái kia Hoa Thiên Đô bị ngươi tại rất nhiều đồng môn trước mặt ném đi ra mặt, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, còn cần cẩn thận." Tuyết Nhi, không cần lo lắng, ta ít ngày nữa liền muốn lên đường đi Hải Dương Quy Khư tìm kiếm cơ duyên, thuận tiện đột phá thần thông chi cảnh. Nếu là cái kia Hoa Thiên Đô dám đến tìm việc, như vậy hắn tự nhiên sẽ hối hận không kịp. Phương Tiêu đạo, Hải Dương Quỷ Hư, ngược lại là cái cơ duyên tri địa. Bất quá, bên trong cũng hung hiểm dị thường, phu quân phải tất yếu cẩn thận. Phương Thanh Tuyết dàn dò, đây là tự nhiên. Nhìn xem phương Thanh Tuyết tuyệt mỹ thân thể, Tuyết Nhi, ta còn muốn. Ừm. Bô luận là tiên đạo đệ tử còn là ma môn cùng với yêu tông đệ tử, tu hành ngoài một chuyện trọng yếu nhất, chính là ngao du thiên địa tầm đó, tìm kiếm tiên tài địa bảo, thượng cổ di tích. Đây là tu hành cần phải một bộ phận, gọi là động tiên duyên. Một người đệ tử, ký ngộ càng lớn, Cái kia chính là tiên duyên, thâm hậu. Rất nhiều tiên ma đệ tử đều ưa thích đi từng cái hiểm nói chi địa đụng tiên duyên, lấy cầu bản thân tu vi đột phá. Người tu đạo phải có đại nghị lực, đại kiên trì, cũng cần dựa vào vật khí. Cái gọi là làm mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cân bằng vào lực lượng của mình là không dễ dàng nghịch chuyển số trời, cải biến tính mệnh nhất định phải có đầy đủ vận khí cùng tiên duyên, đây cũng là một người tu sĩ khí vận thể hiện. Quy hư là hải dương thần bí trong chi địa, nghe đồn tất cả nước biển đều chạy về phía chỗ đó. Cái địa quy hư bên trong có thật nhiều thượng cổ di tích. Tiên ma đại chiến lưu lại, cũng có rất nhiều bảo vật. Cái gì bên trên cổ linh đan, linh khí, bảo khí, thậm chí đạo khí, còn có cái kia trong truyền thuyết tiên khí, thượng cổ ma thần hải cốt, thiên ma hài cốt, trưởng sinh bí cảnh cao thủ huyết nục vân vân và vân vân, vô tận bảo tàng vô tận, đều dấu ở trong đó. Bất quá này Quy Hư cũng thập phần nguy hiểm, hoàn cảnh xấu xa, trong đó có chút nghiền nát hư không càng liên lụy đến không gian biến ảo, coi như là trường sinh bí cảnh cao thủ tiến vào, cũng chưa chắc trở ra đến. Trong đó có nhiều chỗ, càng có tiên ma tử vực ngoại thông đạo tới đây, ở trong đó chiếm giữ, có thể nói thập phần nguy hiểm. Đi Quy Hư thám hiểm phải cực kỳ thận trọng. Vũ Hóa môn trừ thế giới bên trong cùng với yêu thần phân thân trong trí nhớ có quy khư ghi lại, Phương Tiêu cũng là quen việc dễ làm. Hắn cũng không cớ hỏa khí lẫn, hải dương quá lớn, hỏa Kỳ Lân tốc độ quá chậm. Phương Thanh Tuyết cũng đi hải dương, bất quá là đi trên biển 49 đảo bên trên, Lôi Đế Đạo phù, đó là nàng đạt được bất diện điện phù bực này, Lôi Đế phù chiếu về sau sáng tạo thế lực đối với mình là viễn cổ điện mâu chuyển thế chi thân bực này bí mật, Phương cũng không Phương Tiêu, hơn nữa truyền Phương Tiêu học, từ điện âm đao, lại cũng lại để cho Phương Tiêu đối với kia cảng thêm thương tiếc đến mức Phương Tiêu cũng sẽ chứng minh Ma Ha kiếm đạo. Cái này một đủ để so sánh vô thượng thần thông võ đạo đại pháp thông qua quán đỉnh truyền thụ cho Phương Thanh Tuyết, lại để cho kia chiến lực nâng cao một bước. Hơi nước bay trướng, trong không khí ướt át vô cùng, dính hồ toàn bộ đều là hơi nước, trong gió đều có một cổ mặn mùi tanh mà, còn có từng trận nói không rõ đạo không bạch nguy hiểm phi tức. Huyền hoàng đại thế giới biển là xanh đen sắc, có nhiều trô đen nhánh không biết nhiều bao nhiêu. Gió biển gào thét, giống như 18 cấp bão thập phần hung mãnh. Giờ phút này, Phương Tiêu đang tại trên biển phi hành, không tệ, đúng là phi hành. Trên người của hắn sinh ra một cái hư hào cánh, này hai cái bảng chính là kia chân kình tụ Đen nhánh bên trong mang theo thâm thúy, giống như trong vũ trụ sâu nhất Hắc ám. Tại Hắc ám cánh chim phía trên, chạy ra đến nhẹ nhẹ huyền nào đến cực điểm phù văn, cánh triển khai tầm đó, ác ma khí cơ đập vào mặt, lấy cánh làm trung tâm, phạm vi trăm bước ở trong, toàn bộ đều là đen nhánh âm trầm xương ngủ dày đặc ba phủ, giống như đem địa ngục dẫn tới nhân gian. Ta ác, nhưng lại đen nhánh, mêng ngông, vô cùng thần bí. Một đôi ác ma chi dự, chớp phương tiêu lăng không đứng thẳng lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung, thân hình cao lớn ma quanh quần giống như ma thần, nhìn xuống thế gian. Cái này một song ác ma chi dự, thực sự không phải là địa ngục chân khí ngưng tụ mà ra chính là phương tiêu bản thân nội tức, y theo thần tượng trấn ngục kình bên trong, ác ma chi dự, vận hành chân khí phương pháp, ngưng tụ mà ra, nhưng là cũng là vô cùng thần dị. Phương tiêu thần tượng trấn ngục kình vô thượng lực lượng biến hóa pháp môn đã tu hành đến loại thứ tư hình thái, trước mắt diễn hóa ra bốn loại năng lực, một khi đột phá thần thông chi cảnh, liền có thể tu ra địa ngục chân khí ngưng tụ song chỉnh, minh thần chi mô, ác ma chi dự, minh thần thủ hộ, địa ngục dung lô, thậm chí những năng lực này đều mơ có tiến thêm một bước tu thế đáng nhắc tới chính là thần tượng trấn ngục kình vô thượng tinh thần biến hóa pháp môn, cũng đồng dạng Cẩm Dữ có chủng chủng năng lực biến hóa bị Phương Tiêu tu hành thành công, ví dụ như chân linh chi mâu trực tiếp có thể hủy diệt tinh thần nguyên thần chân linh, tâm linh chi dự có thể cho nguyên thần của mình bay vọt tinh thần tâm linh phóng tỏa, tâm linh thủ hộ có thể ngưng tụ tâm linh áo giáp, thủ hộ bản thân nguyên thần, khiến cho tinh thần của mình không bị tâm linh tinh thần tâm linh trùng kích, tâm linh dung lâu có thể dung luyện hết thảy tinh thần nguyên thần linh hồn các loại. Thầm. Chỉ những năng lực này cũng đều mơ hồ có tiến thêm một bước tu thế đã thấy kia sơn lưng to lớn ma chi vực vô, tiếp theo trong nháy mắt, Phương Tiêu cả người liền vô vô tức xuất hiện ở ngoài trong nhộng giặm, xuyên qua không gian mở rộng. Địa phận vật là dọc theo không gian quỹ tích chấn động phi hành, vô cùng huyền ảo. Phương tiêu bay lướt chừng nửa canh giờ, lại đã đến biển rộng chỗ sâu, cuồn phong sóng lớn mãnh liệt như núi, Phượng Phật Phật Hải thần tại tức giận, ở giữa thiên địa một mảnh biển sắc, lọt vào trong tầm mắt tứ cực tất cả đều là đen nhánh sắc biển sâu, chính là liền Hải Hiến cũng không thấy một cái. Chỉ thấy ngoài mấy chục dặm, gió lốc thủy long cuốn trùng trùng, một cái chiều cao trăm trượng như là tiểu sơn một dạng hất thủy vương xả tử trong nước biển ra, đang tại đột cảnh, thành yêu linh. Giờ phút này, này đầu Hắc Thủy Vương xà ở tại lỗ sắc nhất thời điểm nổ chốt, đang tại phun ra nuốt vào thủy tinh khí, muốn đem tinh thần lực toàn bộ chuyển hóa thành yêu lực, đã đến thời khắc mấu chốt. Mặc dù cảm giác đến xung quanh tựa hồ nguy hiểm, nhưng là nó lại cũng không thể trốn chạy, càng không thể bỏ dở giữa chừng, nếu không liền sẽ thất bại trong gắng sức, khó hơn nữa đột phá. Do lốc càng thêm kịch liệt từng cổ một quẩn trào pháp lực từ Hắc Thủy Vương xà trên người tràn ra đến, cùng lúc đó, chỉ thấy này cự mãng gián biến trên đầu, hở ra hai cái bánh bao lớn, sau đó liên tiếp vỏ cứng long đứng lên, vậy mà giải ra hai cái hơn một trượng dài, san hô giống như đến. Thành công hòa giao. Hà Thủy Vương sả mắt to hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh mảnh liệt từ trong nước lồ lên, sau đó, bóng đen hóa thành một người mặc hắc y đi trung nhân nhân, kia hình dạng âm tản, da mặt hiện ra màu tím đen, dưới hàm có ba sợi dâu dài, lộ ra rất là khô khéo. Kia u ám nói: "Ha ha, cuối cùng đợi đến ngươi từ sâu trong nước chui đi ra hóa giao chớ có thoát đi, vật nhỏ, ngoan ngoãn làm ta tuyệt mệnh đạo chủ sủng vật đi." Tiệu quanh thân cương khí nộn nhạo, hiển nhiên là đã đạt đến thần thông tam trọng cương khí cảnh cao thủ. Hác thủy Vương sả thấy người này, thân sắc sợ liền muốn chui vào trên biển, lại bị một cái phạm vi trọn vẹn nửa mẫu cương khí ma thủ hung hăng mà vỗ chúng, sau đó bàn tay to kia hung hăng nắm, cự mãng bậy tức, vậy mà Lăng không nhắc lên trực tiếp đem cự giao mang đi. Tuyệt mệnh đạo chủ sao? Có ý tứ. Phương Tiêu thân ảnh hiện lên. Hải ngoại tán tu, nhiều vô cùng, hội tụ hàng trăm hàng ngàn thế lực. Tuyệt mệnh đạo chủ, âm tàn đồ các, chuyên môn làm giết người cấp của hoạt động, tại tiếng xấu lan xa hải ngoại tán tu 40 tên cấp bên trong bài dành thứ 38. Kia trước kia đã từng Tuyệt vị ma giáo sư, về sau bởi vì tàn sát đồng môn, cướp đoạt bảo bị trục xuất ma môn, chạy trốn tới hải ngoại, làm tới tán tu. Hắn tuyệt mệnh đảo bí ẩn vô cùng, có một vị thần thông cựu trọng thiên tiên thiên ma vương bảo vật, gọi là Ngũ Mục Vương Đỉnh, đứng hàng tuyệt phẩm bảo khí, chính là bảo khí bên trong cực phẩm, lại là có thể thuận tiện đem nắm bắt cho đệ đệ phương Hàn sử dụng. Chương 70. Không hổ là ta vũ hóa môn đạo tử, quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Chương 70. Không hổ là ta vũ hóa môn đạo tử, quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Tuyệt mệnh đảo chủ thúc dục nửa mẫu cương khí ma thủ, hướng phía vùng phía nam được rồi mấy ngàn dặm, sau đó tiến vào một đầu rải lớn lên trong hạp cốc. Này hạp cốc gọi là Ác Quỷ Hạp liếc nhìn lại không biết nhiều đại, trong đó hắc khí tràn ngập, đá ngầm giữ tợn, bãi nguy hiểm rầm dạng, sắc khí mơ hồ, khí thế hung ác bốc hơi, tựa hồ là một cái tự nhiên mê trận, chính là thần thông một, nhị trọng đệ tử thấy thế, cũng muốn ngược lại rút một luồng lương khí. Tại phương tiêu tiến vào không lâu, chân trời bay tới 78 cái mặc bát quái tử kim đạo bảo nam nữ tu sĩ, bát quái tử kim đạo bảo tiêu chí, chỉ có tiên đạo đệ nhất đại môn phái thái nhất đạo môn đệ tử, mới có thể mặc. Hiển nhiên những tu sĩ này là tiên đạo thập môn thái nhất môn đệ tử. Những này nam nữ tu sĩ, chỉ có cầm đầu một cái sư huynh trên người có pháp lực chấn động. Trương sư huynh Nơi này chính là Tuyệt Mệnh Đạo Chủ, 40 tên cấp bại danh thứ 38 Tuyệt Mệnh Đạo Chủ liền ẩn dấu ở chỗ này mặt. Chúng ta đây có thể chạm yêu trừ ma đây là lớn cỡ nào một số công đức. Môn phái công đức bạn bên trên, gia tăng một số lớn thì có thể đổi lấy bao nhiêu đan dược, pháp bảo?" Một cái trong đó đệ tử hỏi lên trước mặt thần thông cảnh sư huynh. "Chém giết này Tuyệt Mệnh Đạo Chủ, bắt được thi thể của hắn mang về môn phái, là có thể đạt được đại công đức. Ta bằng này công đức, có thể tấn thăng thành chân truyền đệ tử." Trương lùng cười, cười hắn vừa mới tấn thần thông cảnh, cần đầy đủ công đức mới có thể tấn chức thái nhất môn chân truyền đệ tử. Trương sư Minh, nghe đồn cái kia tuyệt mệnh đạo chủ, tu luyện đến thần thông tam trọng cương khí cảnh, phi hành tuyệt, đã luyện thiên cương tuyệt mệnh thủ, ra tay tàn nhẫn. Chúng ta mặc dù gọ đủ bát quái huyền thiên trận, cũng chỉ sợ giết hắn không chết, bị hắn giết lại." Một người đệ tử lo lắng nói. "V bọn ngươi không cần phải lo lắng, lần này không phải là chúng ta xung phong. Vạn Quy Tiên đảo lần này đối với 40 tên cấp triển khai từ trước tới nay nghiêm khắc nhất lệnh truy sát, kia trưởng giáo đã ra phủ chiếu hiệu lệnh trên biển tù, đối với 40 tên cấp di chuyển về quét. Hàng thứ 40, 39 tặc, trước đó không lâu đã bị người truy sát. Hiện tại liền nhắm ngay tuyệt mệnh đạo chủ." Người bình thường tìm không thấy tuyệt mệnh đạo vị trí, ta nhưng là biết kia tại đây ác quỷ hạp, ta đã thông tri bất giả đảo, Huyền Không đảo, Ngao Ngư đảo, Linh Châu đảo, Vũ Hoa đảo gỗ tổ người trong liên minh, bọn hắn ước chừng nửa canh giờ nên đến. Trương Vi đạo, gỗ tổ liên minh. Một cái nho nhỏ tán tu liên minh mà thôi, có thể có cái gì đại tác dụng? Này mấy cái tán tu chính là đã chiếm được kỳ ngộ, may mắn bước vào thần thông bí cảnh, nhưng không có chân khí tu luyện chi pháp, vĩnh viễn không có cơ hội tu luyện chân khí, liền cái kia bất giả đạo chủ, còn có chút thần thông a. Một người đệ tử hừ lạnh một tiếng. Một dạng thần biến tuyệt đỉnh cao thủ Nếu như đã chiếm được kỳ ngộ tiên duyên, khổ luyện mấy chục năm, là có thể bước vào thần thông bí cảnh. Nhưng là nếu như không có thần thông bí cảnh phương pháp tu luyện, vĩnh viễn không có khả năng đem pháp lực chuyển hóa thành chân khí, chỉ có thể ở đệ nhất trọng đà chuyển chuyển. Thần thông bí cảnh phương pháp tu hành, trên cơ bản chỉ có mấy đại môn phái mới có, hoặc là thượng cổ ghi lại địa tịch, không đúng tán tu phải mở. Truyền mệnh đảo chủ nguyên lai tại Thiên Tuyệt Ma tông tu luyện qua mới có thể luyện thành cương khí. Bất giả đạo, gần nhất ngược lại là lẫn vào Đợi Phong thủy khởi. Hắn còn kéo lên quan hệ, đem nhi tử đưa đến Vũ Hóa môn bên trong, đã thành nội môn đệ tử. Vùng này hải ngoại tán tu Tuy tiện cũng không dám đi đắc tội hắn. Lần này còn mời đến một ít đệ tử của Vũ Hóa môn. Một ít đệ tử của Vũ Hóa môn đã tại Bất Già Đạo làm khách, đã nghe được Tuyệt Mệnh đảo chủ tại Ác Quỷ Hạp nhất định sẽ đến. Để cho bọn họ xung phong, cùng Tuyệt Mệnh đảo liều cái ngươi chết ta sống chúng ta tại xuất thủ chém giết, tá lực đả lực. Trương Uy liếm liếm bờ môi đạo. Không sai. Trương Sư Minh nói rất đúng, Vũ Hóa môn gần nhất nhân tài xuất hiện lớp lớp, đã thời gian dần trôi qua Huy Ta Thái môn địa vị. Cứ thế mãi, đối với Ta Thái nhất đạo môn dụng công đức định thiên hạ đạo kế hoạch sâu sắc bất lợi. Lần này chúng ta du lịch Sư phụ đặc biệt giao cho ta đảm bọn họ muốn mật thiết chú ý bên dưới Vũ Hóa môn. Lấy công đức định thiên hạ tiên đạo, đây là trưởng giáo chí tôn cùng rất nhiều tiền tôn định ra đến sự nghiệp to lớn. Hiện tại thiên hạ người tu hành, Ngư Long Hỗ tạp, lấy lực lượng lâm khung cao hơn hết, rất nhiều cường vọng đồ xuất hiện. Ta thái nhất đạo môn nhất định phải cho thiên hạ người tu hành một cái khuôn sáo, luật pháp để ướp thúc bọn hắn, một khi vi phạm với luật pháp, lập tức đánh xuống kết số. Đây là thay trời hành đạo. Chỉ có làm thành cái này vạn cổ không có tiên nghiệp, ta thái nhất môn mới thật sự là trưởng quản tiên đạo, Thống Linh Quân Tiên cũng chính là Tiên cung tiên đỉnh. Một người đệ tử trầm ổn nói: Trương Minh nói: "Chúng ta trước không tiến ác quỷ hảm, chờ đợi cái kia gỗ tổ liên minh, còn có đệ tử của Vũ Hóa môn tiến đến đi. Đi, che giấu, ta chỗ này có một đạo độn thiên bảo phù. Chính là bảo khí, là sư tôn trước khi đi ban thưởng cho ta. Chỉ cần tế lên đến, thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh trở xuống cao thủ, đều khó có khả năng hiện chúng ta chút nào tung tích." Dứt lời, kia tử trong lòng ngực chỉnh trọng lấy ra một quả ngọc phù, ngọc phù này bên trên khảm nạm ngọc kim, tử kim, thanh kim, bạch kim, ô loại nhan sắc kim lúc nóng thành chú, một vòng tầm đó, tăng cái thái nhất môn tử đệ toàn bộ không thấy bóng dáng. Cái này linh phụ chính là bảo khí bên trong thực phẩm. Chỉ chốc lát sau, chân trời loáng thoáng chuyển tới Giao thét, bóng người trùng trùng điệp điệp, pháp gió Giao Thiết, một nhóm lớn người liên thủ bay tới Giao thét tầm đó, tầng trời thấp phi hành, dẫn cuồng phong đem trên mặt biển nước biển đều cày ra một đạo thật sâu khe danh. Loại lực lượng này, tối thiểu đều có mấy trăm mã lao nhanh lực lượng. Ác quỷ hạp bên trong, một chỗ bí ẩn đá ngầm nước biển vòng xoáy phía trên, này một chỗ, ước trừng phạm vi 2000-3000 mẫu, giống như một cái loại nhỏ hồ nước, chính giữa dòng nước trướng, đứng vững vài tòa như sắt đáng ngậm, khói đen ngập, hơi nước cuồn cuộn, nước biển gào rít giận tâm động phách. Phương Tiêu thân ảnh tại trong hư không hiện lên. Nước biển đã ngầm vòng xoáy bên trong tựa hồ có khác đột nhiên. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, liền có một cái trăm trượng nguyên khí đại thủ vô xuống, không có đánh tới trong nước biển đi, mà là bị một cổ lực lượng vô hình cách trở. Ở. Sau đó từng vòng khói đen bị đánh tan, cái kia nước biển vòng xoáy, toàn bộ biến mất, lại là một tòa nho nhỏ hòn đảo, hòn đảo phía trên đứng vững một tòa cung điện. Một tòa phục trang đẹp đẽ to lớn bao la hùng vĩ, xa hoa cung điện. Trên đó viết: Tuyệt Mệnh Đảo. A, ngươi là người phương nào, thế mà đã tìm được này Tuyệt Mệnh Đảo đến? Tuyệt mệnh đạo chủ đang tại đan phòng dùng Hát thủy vương xả tinh huyết luyện huyết đan, lại phát giác đại trận có biến, hiển nhiên bị phá, không khỏi thần sắc cảnh giác. Kia sau đó từ chính mình bí mật nhất đan phòng bên trong bay ra, cùng hắn cùng một chỗ bay lên còn có một ở giữa đỉnh hình phong ốc lớn nhỏ lò đan. Lò đan uy mãnh không chủ, trung quanh cương khí cuốn quanh, khí lưu lốc xoáy, mang theo tiếng gió mãnh liệt, bảo quang mơ hồ, sử dụng không hiệu độc bằng kim loại, cường đại dư khí, pháp lực chấn động từ lò đan bên trên truyền ngoài, trăm ngàn liệt mã tại trả chấn động. Đúng là ngũ ngục vương cái này tuyệt bảo đồng dạng bảo khí, khó nhất được, một tòa bảo khí cấp bậc thay đổi 100 miệng bảo khí phi kiếm, pháp ý, ý đề, đều dư xài. Nếu như Phương Tiêu tìm được Ngũ Ngục Vương đỉnh cho nên tuyệt mệnh đảo chủ cũng liền chết rồi, trực tiếp bị Phương Tiêu một tia ánh mắt giết chết. Tuyệt mệnh đảo chủ vừa chết, Ngũ Ngục Vương đỉnh liền đã mất đi khống chế, hướng ra phía ngoài bay đi, lại bị Phương Tiêu niệm lực đại thủ trực tiếp nắm lấy, sau đó bị luyện hóa, thu nhập lòng bàn tay đúng lúc này, đột nhiên xa xa trong hắc gốc, bay tới rất nhiều tu sĩ. Một số người xem thấy Phương Tiêu thu phục đan một mặt kia, không khỏi giật to, nói: "Tiểu tử, lưu lại đan." Rất nhiều phi kiếm pháp bảo đều hướng phía phương tiêu huynh kích mà đến, lại trực tiếp bị phương tiêu niệm lực đại thủ bắp nát. Cầm đầu chính là Vũ Hóa môn một vị chân truyền đệ tử, còn có Diệp Nam Thiên, vị này sơn hạ bảng bại danh top 3 cao thủ, kia từng tại bên trong tiên viện qué rối Phương Thanh Vy. Chư lần đó ra, bất hạ đảo thiếu đảo chủ Tiêu Thạch cũng ở trong đó, tại qué dối Phương Thanh Tuyết thời điểm bị phương tiêu niệm lực trọng tương qua. Còn có một cái tán tu, cùng Tiêu Thạch vô cùng tương tự, hiển nhiên là hai trà con. Còn lại bốn cái tán tu cũng đều là thần thông nhất trọng pháp lực chi cảnh, chính là Huyền Không đạo, Ngao Ngư đảo, Linh Châu đạo, Vũ Hoa đạo bốn đạo đạo chủ. Lỗ tiểu tử kia Dám hủy hoại ta linh khí phi kiếm, hôm nay ngươi liền để mạng lại thường đi." Diệp Nam Tiên thần sắc giữ tận đợi thấy Phương Tiêu gương mặt, Diệp Nam Tiên thần sắc bỗng nhiên bỗng nhiên biến đổi, ngự khí càng là hai cực xoay ngược lại, cung kính nói, "Tham kiến đạo tử." Sau đó không dám thở mạnh một tiếng, "Ngươi chính là ta Vũ Hóa môn đạo tử Phương Tiêu." Đúng lúc này, Vũ Hóa môn cái kia chân truyền đệ tử nói chuyện, "Ngươi là người phương nào?" Phương Tiêu sắc mặt bình tĩnh, "Ta là Thương Mạch tử. Lần này ta đi ra, một là nhận được vạn La sư huynh giao phó, chiếu cố cho Diệp Nam Thiên, Tiêu Thạch hai vị này đệ tử." Hay là ra đến học hỏi kinh nghiệm, nghe nói trên biển 40 tên cấp hung hăng ngang ngược, thuận tiện đến diệt trừ một hai cái. Không nghĩ đến lần này thế mà bị ngươi nhanh chân đến trước. Thương Bạch Tử trên mặt hiện ra một tia âm lẫnh dáng tươi cười, gắt gao ngắm lấy Phương Tiêu trong tay ngũ ngục vương đỉnh. Chỗ này bảo khí cấp bậc lò đan, thật sự là làm cho người trông mà thèm, lấy tu vi của hắn, coi như tu luyện tới thiên nhân cảnh, đều khó có khả năng có được cái này chân quý bảo khí lò đan. Chỉ nghe kia nói, Vũ Hóa môn tân nhiệm đạo tử Phương Tiêu sao, không nghĩ tới ngươi thế mà đã chiếm được ngũ ngục vương đỉnh, đối với ta Vũ Hóa môn cống hiến thật sự là lớn. Đi Chúng ta cùng nhau trở về, nộp lên cho môn phái. Nuốt ngữ tầm đó, không có chút nào đem Phương Tiêu để ở trong lòng. Nộp lên cho môn phái. Phương Tiêu thần sắc nghiêm ngẫm, nói: "Ta nhớ được trong môn quy, tựa hồ không có này một điều. Mặc dù không có này một đầu, nhưng là người có thể đánh chết này tuyệt mệnh đạo chủ, cũng là chúng ta ở bên ngoài phong tỏa ác quỷ hạt môn nhân, có một phần của chúng ta công lao ở bên trong." Dựa theo vũ hóa môn môn quy, nếu như hai người đã chiếm được một kiện pháp bảo, đều có công lao, hẳn là đem bảo vật nộp lên cho phái, do môn phái lai tài quyết. Thương Bạch Tử nhún vai lực chú ý thủy chung không rời đi Phương Tiêu lòng bàn tay ngũ ngục vương đỉnh. Chính là Hoa Thiên Đô cũng không dám tại trước mặt bản tọa nói như thế, ngươi tính là thứ gì? Tiểu nhi cản rỡ, hoa sư Minh há lại ngươi có thể nói bữa. Hôm nay lão phu liền dạy ngươi như thế nào kính giả yêu trẻ. Thương Bạch Tử tức thì nóng giận dâng lên, rút lời, một thanh màu làm nhạt linh khí phi kiếm tại kia tâm niệm phía dưới thúc phát ra, hướng phía Phương Tiêu kích bắn đi. Thế thế, Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, hư thiên yêu đại thủ lớn trực tiếp che xuống, đem Thương Bạch Tử tính cả khí linh khí kiếm cùng nhau đập bay đem trọng thương, hiện ra thực lực tuyệt đối. Nhìn thấy một màn này, Diệp Nam Thiên trong lòng khó nén sợ hãi, sợ vị này đạo tử tiếp theo trong nháy mắt đem chính mình đánh giết. Dương tay, Bất Dạ đảo chủ Tiêu Bất Dạ thần sắc khẽ biến, cách dùng lực thúc dục một ngụm linh khí phi kiếm, gào thét mà ra, vậy mà trực tiếp đối với phương Tiêu ra tay. Tùy theo phía sau hắn bốn vị đảo chủ liên nhau, riêng phần mình bay ra linh khí phi kiếm, phun ra pháp lực, hung hăng thúc dục, liên hợp cùng một chỗ, năm lưỡi phi kiếm hướng phía phương Tiêu hùng hổ mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt, năm lưỡi phi kiếm liền bị một cái trăm nguyên khí cự trưởng, trực tiếp đập vỡ. Năm đại đạo chủ cũng là thâm thụ trọng thương, rơi xuống hải lý, sinh tử không biết. Nhìn thấy một màn này, Trương Bạch tự sắc mặt trắng bệnh, kinh nói, "Không hổ là ta Vũ Hóa môn đạo tử, quả nhiên thực lực mạnh mẽ." Lần này là lao phu mạo mỗi ngày khác nhất định hồi từ điện phong tỉnh tội. Dứt lời, muốn vội vàng rời đi, bất quá như cũng bị nguyên khí cự trường đánh vào đáy biển, lần nữa gặp trọng thương. Chương 71. Vậy mà sớm bức Bạch chúng ta sử dụng phong ma dạng đạo đan. Chương 71. Vậy mà sớm bức Bạch chúng ta sử dụng phong ma dạng đạo đan. Thật là đáng chết. Ha ha. Bực này trước nạo mạn sau cung kính sắc mặt thật đúng là làm cho người bật cười. Mềm yếu vô lực chống cự, cái này là cái gọi là tiên môn đệ tử sao? Cũng bất quá chỉ như vậy. Phong Điêu đối với thương bách tử đám người bất quá là nhỏ trừng phạt đại giới, cũng không đem những người này giết chết. Nhìn thoáng qua hư không, sau đó sau lưng hiện lên ác ma chi dịch, thân hình lập tức không thấy đợi Phương Tiêu đi rồi. Một hồi có chút không khí chấn động từ trong hạp cốc chuyển ra ngoài, một ít mặc bát quái tự kim đạo y người hiện ra hình thể, đúng là thái nhất môn mấy cái nội môn đệ tử. Không nghĩ đến tình huống thế mà sinh ra biến hóa như thế. Vì cái gì? Trương Sư Minh, Trương Y nhìn xem đi xa Phương Tiêu, thần sắc không hiểu. Ngũ Ngục Vương đỉnh, thế nhưng là nghe đồn 800 năm trước, Ngũ Ngục Ma Vương tu luyện cực phẩm lò bảo khí, có khả năng biến thành đạo khí tồn tại. Trương Sư Minh Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn món này, bảo khí lò đan cứ như vậy rơi vào cái này Vũ Hóa môn đạo tử trong tay? Một cái thái nhất môn đệ tử xuất ra một cuốn sách, cẩn thận tra tìm đột nhiên dừng lại thoáng một phát, con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là cha được ngũ ngục vương đỉnh lai lịch. Cái gì đạo tử? Nhiều lắm thì tinh thần mạnh mẽ một chút, so với ta thái nhất môn thiên kiêu xa xa không kịp. Trương Y trong lòng chấn động, nói, tự nhiên không thể để cho vật này rơi vào kia phương tiêu trong tay. Bất quá này phương tiêu thực lực cổ quái chúng ta không phải là đối thủ của hắn, xem ra ta phải thông báo toán một phát hạ sư huynh đáng người. Bởi kia vô hòa môn đạo tử vô cùng có khả năng đi đến Vạn Quý Hải thị, chúng ta cũng đi vào trong đó. Trong tay của hắn bốc cháy lên một đạo đưa tin kim phủ, hóa thành kim quang nhỏ mũi tên nhanh chóng sông lên trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Vạn Quý Hải thị là gần nhất 60 năm, tiên đạo thập môn một trong Vạn quy tiên đạo tổ chức một cái trên biển thị trường. Trên thị trường hàng hóa cái gì cần có đều có, rất nhiều hải ngoại tán tu, thu thập dữ liệu, phát hiện ra linh khí, phát khí, đều đến này trên thị trường đi mua bán trao đổi, hải ngoại các quốc gia cũng đến hải thị bên trên mua mua đồ, có thế tục hoàng đế cũng phái người đến hải thị bên trên cầu mua linh đan dược. Thế giới thụ mảnh vỡ chính là tại Vạn quy Hải thị xuất hiện, đây cũng là phương tiêu việc này mục đích chủ yếu. Phương tiêu ngoại trừ thân có thần tượng trấn ngục kình cái này một chúa tể công pháp bên ngoài, còn có Thánh Vương thế giới mà khác thần cấp công pháp, trong đó có Trung Ương Đại Phạm Tiên phạt ngũ hành khí công, cái này một thái cổ ngũ hành đại thần còn sót lại thần cấp khí công, tiếp dẫn tiên thiên ngũ hành bản nguyên nguyên khí, diễn biến ngũ hành thế giới, diễn dịch thành ở bại không bốn đại kiếp số, thành tựu 81 vòng. Nếu là tu hành đến ngũ hành quý nhất trình độ, có thể ngưng tụ thượng ngũ sắc thần quang, xóa giết vạn sáng lập cả côn, ngộ vũ trụ, hiểu rõ qua đi đánh vỡ tương lai bao gồm nhiều bất khả tư nghị về rượu. Bức này thần cấp khí công mặc dù thâm ảo, nhưng là có chứa thần ấn ký cùng với vô thượng độ tính, phương tiêu có thể tùy tiện động đất xem xét những này thần cấp khí công huyền bí, trong thời gian ngắn nhất đem tu hành đến viên mãn. Chỉ thấy một mảnh rộng lớn đại lục trôi lơ lửng ở trên biển, trên đại lục tựa hồ có thành trì, nhân khẩu, cửa hàng dọc theo bờ biển biến cảng, đội thuyền bồ neo, lui tới, được không náo nhiệt. Những kia chỉ có lâu thuyền, cũng có càng có năm đại hạng, trong đó có nhiều khủng lồ sắt thép đại hạng, như núi một dạng trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Đáng người như giống như con kiến tại cử hạm bên trên đi tới đi lui từ trên xuống dưới, những kia khổng lồ đại hạm chỉ sợ có thể tải trọng trăm vạn cân, thậm chí ngàn vạn cân. Huyền Quy Các. Trên đỉnh lầu cắt chế tạo một tôn khổng lồ Huyền Quy, tựa hồ muốn bay lên không bay đi. Phương Tiêu chân đạp hỏa kỳ lần còn chưa rơi xuống, liền lập tức có mấy cái thông linh, thần dụng cảnh giới đệ tử cung kính chạy ra đón chào, vị đại nhân này đến Huyền Quy Các là bán thứ độ vật. còn là mua đồ. mua điểm linh dược đàn, thuận tiện một cái phần thượng. Phương Tiêu bắt tay vừa nhấc, liền có tuyệt mệnh đạo chủ đầu xuất hiện ở lòng bàn tay. Đúng rồi, Nghe nói các người vạn quy tiên đảo treo giải thưởng đổi bắt trên biển hành hành hung ác tán tu, 40 tên cướp. Ta đánh chết thứ 38 tên tuyệt mệnh đạo chủ. Đây là đầu lâu của hắn, có thể dẫn tới ban thưởng. Hí. Thấy được tuyệt mệnh đảo chủ đóng băng ở trong đó đỉnh đầu, một người đệ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, tiền mối quả nhiên lợi hại. Tự nhiên là cũng được. Nơi đây còn có 20 kiện linh khí pháp y, 30 trôi linh khí phi kiếm, các ngươi một thanh mang đi qua đi. Ta cũng cần một thuộc tính thiên tài địa bảo, cùng với linh dược, Phương tiêu đạo, sau đó phất tay đem những này pháp y, kiếm từ ngũ ngục vương đỉnh bên trong ném ra linh đương tán rơi trên mặt đất. Những linh khí này pháp y cùng với linh khí phi kiếm đều là tuyệt mệnh đảo chủ giết người cấp của đồ được. Quả nhiên là 20 kiện kiện linh khí pháp y. Hai người đệ tử nhìn nhau, tính toán trong chốc lát, gật gật đầu, điều này cũng là đủ rồi, sư Minh mời được nội đường chờ chúng ta này sẽ cầm những linh khí này pháp y, ấy. còn có này tuyệt mệnh đảo chủ đỉnh đầu hướng đi mấy vị sư huynh giao sổ sách, sau đó đem sư huynh dược liệu cần thiết mang tới. Vạn Quy Hải thị cấm chiến đấu, sư huynh còn cần đi nhớ. Sau đó những đệ tử này lấy pháp y cùng tuyệt mệnh đạo chủ người đầu, vội vàng rời đi. Nhỏ ngồi trong chốc lát, Cái thứ hai cái rời đi Vạn Quy Tiên Đạo đệ tử vội vàng đã đi tới, tiền bối, những dược liệu kia đều đưa đến bên trong, xin theo chúng ta đến. Phương Tiêu đi theo hai người đệ tử hướng Huyền Quy các chỗ sâu đi đến, hai người đệ tử bảy lần quật tám lần rẽ, đem Phương Tiêu ba người tới một tòa đồng điện trước mặt. Sau đó, đồng điện dày đặc đồng môn bị mở ra, bên trong đứng yên một người nam tử, toàn thân như ném lao một dạng đứng thẳng, tự nhiên có một cổ không giận tự uy trầm ổn khí tức, trên người pháp lực ẩn sâu, hiển nhiên là một vị thần thông bí cảnh cao thủ. Vị tiền bối này, lễ, ta là Vạn Quy Tiên Đạo chân truyền đệ tử, Hải Sơn. Hải Sơn bởi vì nhìn không thấu phương Tiêu Tinh thần khí cơ, chỉ cảm thấy kia trên người khí cơ như lên tựa như biển, hiển nhiên là một tôn khó lường đại cao thủ, không khỏi càng là lễ phép. Hải Sơn đạo hữu hữu lễ. Đạo hữu không dám nhận, nghe nói tiền bối nếu như tu hành một đạo chân khí, ta chỗ này cất giữ có một khối thần mục, có thể phụ trợ tiền bối tu vi, là vạn bối một lần tại trên biển phát hiện chẳng biết có được không thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Trong lúc nói chuyện, Hải Sơn đem tay khẽ vẫy, một khối cây cối bay đến trên tay mình. Này khối cây cối, lòng bài tay lớn nhỏ, uốn vẹo khúc, giống như một cái nhân hình, có chút giống như nhân sâm. Nhưng không, có dễ cây bằng gỗ mang theo màu tím đen, giống như cây tử đàn, nhưng cũng không phải cây tử đàn, trông thấy Hải Sơn cầm ở trong tay, kia nặng vô cùng. Phương Tiêu cầm trong tay cao thấp suy nghĩ thoảng một phát, phát giác như vậy một ít khối cây cối, khoảng chừng 4000 5000 cân. Thật mạnh thân thể, bực này trầm trọng sự vật tại kia trong tay vậy mà nhẹ như không có gì, thật là khủng khiếp khí lực. Hải Sơn trên nét mặt hiện ra ánh mắt khiếp sợ, nếu không phải cách dùng lực cho dù là hắn cũng sẽ cảm giác được cố hết sức. Đây là cái gì cây tối? Như thế kỳ lạ. Vì sao không cách nào hấp thu trong đó một linh chi khí? Này khối một cô động vô cùng, bên trong một linh chi khí thập phần đậm đặc, một dạng thủ đoạn khó có thể hấp thu. Hải Sơn trên mặt hiện ra một ít xấu hổ, thấp thầm nói, cái này, Văn Bối cũng không biết, nhưng vật ấy vô luận là chân hỏa núi khô, còn là dùng nước âm, cũng đều không thể luyện hóa, dùng cái gì phi kiếm đều không thể chém ra một điểm lỗ hồng. Cho nên kết luận là một kiện một thiên địa kỳ chân. Văn Bối muốn dùng cái này kỳ chân, đổi lấy tiền bối 30 miếng phi kiếm, không biết tiền bối ý như thế nào. Trên biển sóng gió lớn, Thần Phượng sẽ có yêu linh qua lại, hắn môn nhân đệ tử cần linh khí phi kiếm, pháp ý hộ thân. Còn chưa đủ Phương Tiêu thẳng nhiên nói, mặc dù hắn không quan tâm những này phi kiếm, nhưng là cũng không muốn không duyên cớ bị hố. Vạn Bối nơi đây còn có thật nhiều một thuộc tính linh dược, tiền bối có thể tùy ý chọn lựa 20 kiện. Hải Sơn cắn răng nói, hiện nhiên đây đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ một cái giá lớn. Việc này mục đích đã đạt tới, Phương Tiêu lại đi dạo trong chốc lát Vạn Quy Hải thị, thỏa mãn chính mình một fan lòng hiếu kỳ. Theo sau rời đi đáng nhắc tới chính là, Phương Tiêu xuất hiện tựa hồ cũng kinh động đến một số người, huyền quy các một cái trong đó phòng xá ở trong, hải Sơn tựa hồ tại bị ba cái thần sắc cao đang mặc tự kim bắt quái bảo người trẻ tuổi hỏi đến cái gì. Gia huyền quy các về sau, chỉ thấy một cái cực lớn giao long chở phương tiêu hướng trên mặt biển bay đi, chỉ chốc lát sau liền bay khỏi Vạn Quy Hải thị bên cảng, đi vào mênh mông sóng xanh, vô biên vô hạn trên biển, này mảnh hải thị đại lục cũng rất xa rời đi, cuối cùng biến mất tại mặt biển bên trên. Này con giao long chính là Hắc thủy huyền sa hóa giao long về sau biến thành, trước đó bị tuyệt mệnh đạo chủ trọng thương, sau bị Phương Tiêu cứu, bị Phương Tiêu xứng là tiểu hắc. Hắc giao bây giờ đã bước vào thần thông chi cảnh, chờ Phương Tiêu hành không đang, đang hành, đột nhiên sau lưng ba đầu kiếm bay tới, lên khí lồ, độ nhanh chóng, tựa như tinh nguyện. Tiêu ngạo từ phương tiêu trên đỉnh đầu lướt qua đi, dừng lại tại phía trước, hiện ra hình thể, lạnh lùng nhìn xem Phương Tiêu. Ba người này đều là đang mặc bắt quái tự kim đã bảo, khí thế cái người, thần sắc ngạo nghễ, chính là thái nhất môn chân truyền đệ tử, gọi là Nhiêu Điện, Hạ U, Vũ Phần, một thân tu vi đã đạt tới thần thông tứ trọng âm dương chi cảnh. Sau đó, Trương Y mang theo mặt khác mấy tôn đệ tử chậm rãi đi vào. Nhiều sư minh, đúng là vị này trong truyền thuyết vũ hóa môn đạo tử được ngũ ngục vương đỉnh." nói, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hắn Phương Tiêu đã là một người chết, kia sau lưng một ít thông linh Thần biến chi cảnh đệ tử cũng tại đâu đó xem náo nhiệt kinh ngạc tại chân truyền sư huynh thần thông Vũ hóa môn trưởng giáo cũng là càng muốn sống đi trở về vậy mà bổ nhiệm một cái nục thân bí cảnh tiểu tử là đạo tử thật sự là cưới chết người tiểu tử đem ngũ Ngục Vương đỉnh giao ra đây sau đó ngoan ngon thú thủ chịu chói ta sẽ lưu các người một cái thể diện chỉ đem các người bắt hồi vũ hóa môn giao cho hoa thiên đô xử trí nưu điện dùng ánh mắt nhìn xem phương tiêu khinh thường nói haha ha. tiểu tử thần thông tri cảnh còn không có tu thành liền dám ra đây một mình lưu lạc rèn luyện không sợ bịếtt chết sau hạ ưu thế lời lá đầu nước khí cao cao tại thượng Hai vị sư huynh cẩn thận, nghe nói người này có thể cùng Hoa Thiên Đô so sánh tranh phong, còn là Phương Thanh Tuyết đạo lữ, tất nhiên có chỗ hơn người, còn cần cẩn thận. Vũ Phân Đạo kia trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, giống như đối phương cố ý chờ bọn hắn giống nhau. Lúc này Hạ Thủy Dao Long thần sắc nơm nớp lo sợ, đã không dám về phía trước, lạnh run, vậy mà từ bỏ Phương Tiêu phối hợp chui vào trên biển, mừng rỡ một bên thái nhất môn rất nhiều ngoại môn đệ tử cười ha ha. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, lơ lửng không trung, nói, các thái nhất môn lớn, nhưng là cũng đừng quên, ta là Vũ Hóa môn trưởng giáo Điểm đạo tử đại biểu cho Vũ Hóa môn, các ngươi như thế cách làm, chẳng lẽ là lấn ta Vũ Hóa môn không người ư? Hừ, ta thái nhất môn đệ nhất tiên hạ đại giáo, nắm giữ Càn Khôn, độc tôn tiên đạo, chính là Vũ Hóa môn cũng muốn túi đầu xương thần, chính là Vũ Hóa môn đạo tử lại có thể thế nào? Bất quá là một cái thân thể chi cảnh tiểu tử mà tôi, Phong Bạch Vũ thật đúng là mắt bị mù. Ha ha ha ha ha. Chết rồi, Niêu Điển nghe vậy cười ha ha, nước mắt đều nhanh chạy ra. Tiểu tử, lần sau nhìn thấy chúng ta muốn tôn trọng ít, đội vàng đem đan đỉnh giao ra đây, viện rộng minh ngung, có lẽ tọa còn có thể lưu ngươi một cái toàn thân thể, như nếu không Hừ hừ, Hạ Vũ nói, mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Ba ba ba. Phương Tiêu vô võ trưởng, nghiền ngẫm nói, thật không hổ là Thái Nhất môn, quả nhiên là vênh váo hung hăng, ngươi nói xác thực là không sai, bệnh độc mêng mông bên trong, nếu là đem bọn ngươi giết chết, chỉ sợ không người nào có thể biết được. Nếu như dạng này, vậy các ngươi liền đi chết đi. Tâm niệm vừa động, hào hùng nước biển tại một cổ kinh khủng nghiệm lực phía dưới quận tất cả lên, tại trên mặt biển hóa thành màn trượng xanh thảm đại thủ, hướng phía những này Thái Nhất môn đệ tử chè đậy hạ xuống. Ngay tại lúc đó, những này Thái Nhất môn đệ tử toàn bộ cảm thấy tử vong nguy cơ hiện lên trong lòng. Ta mơ hồ có một loại dự cảm bất tưởng. tiểu tử này có cổ quái, cẩn thận. Vậy mà sớm bức mạch chúng ta sử dụng phong ma dạng tạo đan, thật là đáng chết. Niêu điện xuất ra một hạt màu đen đan dược để vào trong miệng, hóa thành pháp lực tại kia trong cơ thể tăng vọt. Kia trên thân thể màu ngà sữa cương khí cái vồ đóa sung ra, thiên sư cương khí vô cùng động đặc, vậy mà trọn vẹn vọt tới trên trời, ngưng kết hơn 10 mây lớn nhỏ mây trắng, mây trắng phía trên, một đầu thiên sư nhìn xuống chúng sinh, há miệng gào thét, lập tức phong biến sắc, trên biển lập tức lên cơn sóng gió động trời ùng trên người pháp lực khí cơ một hồi tăng vọt, đạt đến 4 vạn liệt mã đẳng pháp lực, trọn vẹn lật ra năm nhiều gấp 6 lần, khiến cho bốn bề hư không đều bị thiên sư cương khí phong tỏa ở. Phanh, phanh. Cái thứ thái nhất môn mặt khác hai đại đệ tử, Hạ Vũ, Vũ Phần, đỉnh đầu thiên môn cũng ra hai tiếng nổ vang, cuồn bạo cương khí phóng lên trời, thiên môn mở rộng ra, lực lượng mạnh trướng. Mỗi người trên đầu cương khí lao ra, đều là vạn mã lao nhanh. Thứ thiệt, vạn mã lao nhanh. Bởi vì bọn họ cương khí, quả thật có vạn mã lực. Mỗi người trên người cương khí, có thể giữ chặt ba vạn thất huyền hoàng liệt mã. Hai người này cương khí cũng là màu ngà sữa, tiên sư cương khí hiện nhiên tu hành cùng một cái thân thông. Phong Ma giảm thọ đan là thái nhất môn bí truyền tiên cấp đan dược, trong đó mặc dù ẩn chứa cùng bạo nguyên khí, có thể tạm thời tăng lên người sử dụng 5 đến 10 lần pháp lực, nhưng là đối với thân thể tổn hại rất lớn, phục dụng về sau muốn giảm bớt 100 năm tuổi thọ. Vốn dĩ viên thuốc này là, Nhiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần, ba người định dùng đến đánh chết ma sói ứng thiên tình nhưng là vì phương tiêu bỗng nhiên ra tay, đem ba người lầm vào tử vong cảnh, bởi vậy ba người cũng liền không thể không sớm sử dụng đạo gia cư khí, Bại Sơn hải, tới đây. Cùng lúc đó, hư không tầm đó một kiện ngũ giấc vòng hình bảo khí Siêu siêu siêu chuyển động, vòng giác góc tại chuyển động tầm đó bay ra vô số sao hỏa, bị niêu điện thúc dục hướng phía phương tiêu đánh tới đây là pháp bảo của hắn Kim Tinh bảo luân. Với tư cách tiên đạo thập môn bên trong thực lực cùng nội tình mạnh nhất tiên môn, thái nhất môn chân truyền đệ tử, cơ hội là nhân thủ một món bảo khí, thậm chí ngay cả nội môn đệ tử đại bộ phận đều có, có thể tưởng tượng kia giàu có trình độ. Cùng lúc đó, Hạ U, Vũ Phần cung tế ra chính mình bảo khí. Một cái bảo khí là một tôn mỡ dê ngọc mình, từ trong bình bay ra 6 khẩu phi đao, lập ánh sáng 6 khẩu phi đao, thậm chí có tiểu sĩ bảng, còn có mắt cái mũi, tựa như linh vật. Đông tụm sát khí, từ phi đao bên trên đột nhiên mà ra, gọi người tâm hàn ý lạnh. Lục khí diệt hồn phi đao trận. Nay 6 khẩu phi đao, miệm miệm đều là bảo vật khí, cánh tốc động, hoàn toàn vượt qua thanh âm, hóa thành một đạo ánh sáng, chém giết mà đi. Vũ phần sau lưng từ từ bay lên một cây đại kỳ, kỳ bên trên khắp nơi đều là phong vân phủ chú cùng với hình trón kia chớp, một cái lắc lư, thì có nhất đại đoàn vòi rồng bao vây lấy nặng nghề tiếng sấm, trực tiếp đánh tới, chấn động được thiên địa đều lay động đứng lên. Tam tôn bảo khí đều là bạo khí bên trong thượng phẩm, uy lực bất phàm. Bất quá, nhưng không có dụng. Tại phương tiêu kinh khủng nghiệp lực phía dưới, Thái nhất môn chân truyền đệ tử, cùng với chương y đám người toàn bộ không thể động đậy, trực tiếp bị ngàn trượng đại thủ đánh vào đáy biển trong bùn, sinh tử không biết đến mức đầu kia hấp rào, phương tiêu cũng lười đi chốc nã, dù sao, trời cao có được hiếu sinh.